Chương 104, Địa Hỏa môn. Chương 104, Địa Hỏa môn. Thời gian từ từ chuyển dời, Thương Lan tông bầu không khí càng trở trương. 7 tháng về sau, Địa Hỏa phong lại buộc phát ra một đạo hồng quang. Hồng quang lóe mắt, chiếu sáng nửa cái bầu trời. Đây là hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo thành thục. Dị tượng. Theo một hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo thành thục, cái khác ba loại thiên tài địa bảo cũng tiến vào thành thục đến ngược. Tông môn khai bắt đầu đem ngoại phong chúc cơ tu sĩ triệu hồi, mà có chút tu sĩ thì đi tìm quan hệ rời đi Thương Lan tông. Là cá nhân đều có thể nhìn ra, bây giờ là mưa gió nổi lên. Trừ đường không được mưa gió tiểu lâu, là Dĩ Nhiên là rời đi chỗ thị phi này. Trương Miểu bấm ngón tay tính toán, hắn còn có 3 4 tháng cũng có thể luyện khí đại viên mãn. Đến lúc đó hắn cũng sẽ rời đi nơi thị phi này. Trước đó, hắn muốn đầy đủ lợi dụng nơi này Linh khí nồng nặc tu hành. Thời gian lại qua 1 tháng. Ngày này, Thương Lan tông huyền thủy trên đỉnh linh quang đại tác, các loại âm thanh không ngừng. Tiếng quang, đao quang và ánh lửa cùng nhau bộc phát. Cái này dĩ nhiên không phải thủy thuộc tính thiên địa thủ, mà là có người xâm nhập phong, và thủ hộ phong tu sĩ đánh lên. Kẻ trộm hung mánh, người. Mỗi người đều là chốc cơ cảnh cao thủ, bọn hắn mỗi người đều có pháp bảo, mang theo linh thú, công kích động tinh kinh động cái khác tất cả đỉnh núi, nhưng lại trừ ngoại vụ các đệ tử đi trợ rút, cái khác tất cả đỉnh núi ngược lại thủ vững bản địa, không có đưa ra nhân thủ đi hỗ trợ đây không phải thấy chết không cứu, mà là phòng ngừa kẻ địch kế điệu Hồ lý sơn. Quả nhiên, đánh một trận, nhìn thấy cái khác phong đều án binh bất động, ẩn nút trong bóng tối 10 cái tu sĩ xuất hiện, bọn hắn tiếp ứng lấy những cái kia tiến đánh địa hỏa phong tu sĩ, ở kim đang đại lao trước khi đến liền chạy. Những tu sĩ này cũng không dám cứng rắn tông môn, chỉ dám chơi một số đánh lén lén vào trò vặt. Nhưng lại chính là loại hành vi này mới rất hao phí tinh thần. Những này bọn tác nhân có thể thất thủ vô số lần, đơn giản chính là bị tông môn bắt được giết chết. Nhưng là tông môn không thể thất thủ, tông môn thiên tài địa bảo nếu là bị trộm, như vậy tông môn liền sẽ bệnh thiếu máu. Tông môn phòng ngự càng phát ra chặt chẽ, mà từ bên ngoài đến tu sĩ đánh lén cũng càng phát ra thường xuyên. Trương Miểu bắt lấy thời gian tranh đoạt từng giây tu hành, rốt cục ở ngày nào đó, hắn toàn thân chấn động, linh khí ở bên cạnh hắn đi vòng một vòng, đột nhiên cảm giác được hắn có chút kẻ vô vị, sau đó nhộn nhịp tản ra. Tại thời khắc này, rốt cục góp nhặt đủ luyện khí cựu trọng pháp lực. Pháp lực đã đạt tới luyện khí hạn mức cao nhất. Đây chính là luyện khí bình cảnh, luyện khí đại viên mãn đạt đến đại viên đầy về sau, linh khí liền phảng phất tràn gét trương miểu người này, không còn và hắn chơi. Trương Miểu nhớ muốn tiếp tục hấp thu linh khí, như vậy thì cần nhờ hãng hại lừa gạt, các loại thủ đoạn. Nếu như những thủ đoạn này thành công, như vậy Trương Miểu liền có thể đột phá bình cảnh này, tiến vào cảnh giới mới, cái kia chính là chúc cơ cảnh. Cực kỳ lâu trước kia, còn không có trúc cơ đang thời đại, tất cả mọi người là dựa vào hãng hại lừa gạt, ỷ vào linh khí ngây thơ vô tri, liên dùng các loại thủ đoạn lừa chúng nó tiến vào vào thân thể, đến nhu cầu đột phá. Mà bây giờ có chúc cơ đang trợ rút, tu sĩ đột phá trúc cơ liền đơn giản nhiều. Góp nhặt đủ rồi pháp lực, Trương Miểu cũng muốn rời khỏi chỗ thị phi này. Nếu ngươi không đi, nơi này liền nguy hiểm hơn. Hắn suy nghĩ một chút, đi vào đỉnh núi tìm tới Cát Phủ cùng nàng cáo biệt. Nói rõ ý đồ đến về sau, Cát Phủ ngược lại là mặt không thay đổi, mà cứng rắn chen vào Cát Dung nghe hắn lời nói về sau, lại là gật đầu một cái nói, vào lúc này ra ngoài tránh đầu gió cũng tốt, ngươi tu vi non cả, tông môn cũng sẽ không kẹp lấy ngươi không cho chạy. Đợi đến công việc trấn Ai Lạc Định sau trở lại, cũng không vì một biện pháp tốt. Cát suy nghĩ một chút, hỏi, đã như vậy, muốn về đến Thanh Trúc môn sao? ta có thể an bài ngươi trở lại thành chúc môn. Không cần, ta muốn đi cát biển hoặc là dưới mặt đất dung nham biển. Trương Miểu lời nói xong, Cát Dung liền nhíu mày đánh gãy lời nói của hắn, đi cát biển không tốt, đó là Ngọc Trừng thành địa bàn. Đi dung nham biển đi, ta giúp ngươi đi làm. Nàng vẫn là cái bộ dáng này, trực tiếp liền quyết định Trương Miểu chỗ. Cường thế như thường, Trương Miểu cũng có chút không nói gì, chẳng qua đây cũng là lựa chọn của hắn. Đối với Cát Dung cường thế, hắn cũng có chút quen thuộc. Có Cát Dung, nhiệt tình hỗ trợ, Trương Miểu chỗ rất nhanh liền xác định được đi dung biển địa hỏa môn đảm nhiệm thủ trước. Loại này chức vụ thật ra thì vô cùng không được ham nên, bởi vì rời đi Thương Lan Tông liền không hưởng thụ được gấp 10 lần linh khí phúc lợi. Nhưng là Trương Miệu đã không quan tâm loại này. Hắn hiện tại đã hốt không thu được linh khí, chỉ có chờ sau khi rời khỏi đầy trúc cơ, làm tốt thủ tục về sau, Trương Miệu mang theo nghị định bổ nhiệm rời đi Thương Lan Tông. Mục đích của hắn hơn là dưới mặt đất dung nham biển, nơi này ở các dưới biển. Xuyên qua nhiều cái khu vực, chủ yếu lấy dung nham là chủ yếu, là nhiệt độ cao nơi. Trương Thương Lan Tông về sau, ngồi lên hơn dặm, sau đó tiến vào trong một cái sơn cốc. Sơn cốc có một cái thông hướng dưới mặt đất đường qua lại. Lá Tiến vào dung nham biển phần đông đường qua lại một trong, tiến vào đường qua lại về sau, ở tính phóng xạ khoáng thạch ánh sáng chiếu rọi xuống, chưng miểu càng chạy càng sâu. Nhiệt độ cũng càng ngày càng cao ở trong thông đạo dưới lòng đất, tuy thời có thể thấy các loại thần lằn. Có thể to như sói lang tích, cũng có nhỏ như đố trùng thần lằn ở ngũ độc giáo bên trong, thần lằn thuộc về hỏa thuộc tính bậc trùng, trước kia, nơi này cũng là trọng yếu thần lằn nơi sản sinh đi qua đoạn này đường qua lại. Chưng miểu đột nhiên hai mắt tỏa sáng, lại là tiến vào một cái thật lớn trong động đá vôi. Trong động đá voi có thật nhỏ sông dung qua. Từng khối quản lý tốt đẹp cây nấm rụt ở trong đó. Không ít thôn dân đang đánh lý cây nó ruộng bọn hắn nhìn thấy độc hành Trương miệu cũng hơi cảnh sát lên Trương miệu không có cái giày những người này hắn nhanh chóng thông qua nơi này tại thế giới dưới lòng đất cũng là có người ở lại bọn hắn rửai vào nuôi dưỡng thật làn trồng trọn cây nấm mà sống lòng đất người tương đối tính bà ngoại thói quen sinh hoạt cũng và trên mặt đất người không hoàn toàn giống nhau Trương miệu cũng không muốn cùng bọn hắn giao lưu chỉ là nhanh nhanh rời đi thế giới dưới đất cũng là nhiều màu nhiều sắc nước ngầm hệ dồi dào không bao giờ dùng là nguồn nước lo lắng mà có dung nha suy qua hắn nhiệt độ cũng cao ở trong môi trường này dưới mặt đất phần lớn là ở vấp mà nó mức rất thích hợp các loại cây nấm sinh trưởng, coi như không trồng cây nấm, lòng đất người dựa vào hái nấm cũng có thể sống qua. Mà bọn hắn loại cây nấm chỉ là không muốn ăn đến nấm một thôi. Dù là như thế, hàng năm cũng không ít lòng đất người bởi vì ăn nấm mà chúng độc. Trương Miểu một bên du lám dưới mặt đất phong cảnh, một bên hướng về địa hỏa môn tiến lên. Chạy tiểu 10 ngày sau, hắn cuối cùng đã tới địa hỏa môn, địa hỏa môn ở vào một cái thật lớn dưới mặt đất khoang trống bên trong. Hắn khoang trống bên trong có cái thật lớn Hồ dung nham, ở dung lăn lộn ở giữa, có không ít địa hỏa hạch tồn Mà Địa Hỏa môn tu sĩ liền chịu trách nhiệm vớt loại này địa hỏa hoạch nộp lên trên tông môn địa hỏa hoạch và kim thanh trúc đều là bồi dưỡng thiên tài địa bảo vật liệu. Đều phải hàng năm nộp lên trên cố định số lượng. Mà Trương Miểu tới làm trấn thủ, trên thực tế chính là giám sát địa hỏa môn nộp lên trên đầy đủ địa hỏa hoạch đối với mới tới trấn thủ. Địa hỏa môn người ngược lại là không nóng không lạnh. Trương Miểu hỏi, nơi này có cái gì nuôi dưỡng linh thú sao? Địa hỏa môn đệ tử thành thành thật thật trả lời nói, trong môn nuôi không ít địa hỏa tích, ước chừng hơn trăm con. Địa hỏa tích là một loại cấp thấp linh thú, thành niên thể thân dài một trượng, dáng dấp có chút giống là cá sấu. Chẳng qua bọn chúng lớn một cái mào gà tiểu tóc, nhìn lên tới có chút không phải chủ lưu địa hòa tích ra có một loại xích hồng sắc thay đổi dần mỹ cảm, dưới ánh mặt trời có thể biến hóa ra khác biệt hồng, là một loại cực tốt ra. Hắn thịt có thể ăn, kỳ cốt cách cứng rắn, ở chỗ này thường dùng tới làm thành cốt giáp. Trương Miểu đi thăm một chút trong môn linh thú các, sau đó nói, ta liền chịu trách nhiệm cái này linh thú các đi. Địa hỏa môn sư đệ hơi sững sờ, nói chung, thượng tông sư minh tới đây đều là quản lý linh điền các. Vị sư huynh này ngược lại là hiếm thấy, lại để cho đi quản linh thú các đối với loại này thông tình đạt lý sư huynh, địa hỏa môn tu sĩ dĩ nhiên là vô cùng vui vẻ. Quan hệ của hai người một chút liền kéo vào không biết. Trương Miểu cũng không để ý quá nhiều, tiền nhiệm về sau, liền làm lớn ra linh thú nuôi dưỡng quy mô, từ hơn 100 con địa hỏa tích huyết trường sinh đến hơn 1.000 con địa hỏa môn tu sĩ cũng vui vẻ tại duy trì, thượng tông sư huynh nuôi chút linh thú thì thế nào, hắn vui vẻ là được rồi địa hỏa tích là hỏa thuộc tính thần lằn, Trương Miểu mỗi ngày nếm ăn địa hỏa tích. Tranh thủ và địa hỏa tích giữ gìn mối quan hệ. Và những này thần lằn và hắn thân quen về sau, liền sẽ bắt đầu cống hiến hỏa thuộc tính kinh nghiệm địa hỏa tích vẫn là thành thật. Bị đốt ăn mấy lần về sau, liền sẽ đưa lên kinh nghiệm. Đơn giản động vật, đơn giản tâm, thu cắt già cũng tuyệt diệt. Mà Địa Hỏa môn người nhìn thấy hắn như thế để bụng dưỡng linh thú, cũng cảm thấy Trương Sư Minh người thiện tâm tốt, là thượng tông tốt sư huynh. Tại Địa Hỏa môn chờ đợi gần nửa tháng, Trương Miểu cũng bắt đầu chuẩn bị tấn thăng trúc cơ. Thấn thăng trúc cơ chuẩn bị thật ra thì không nhiều, chủ yếu chính là trúc cơ đan. Trương Miểu trúc cơ đan sớm liền chuẩn bị tốt, hiện tại chỉ cần tấn thăng là được. Mà thủ đoạn khác cũng không cần chuẩn bị quá nhiều. Gia tăng sát xuất thành công tiểu tụ linh trận, bảo trì trong lòng liên ổn tâm đan, những vật này Trương Miểu đều không cần. Trương Miểu tại Địa Hỏa cận tìm cái nơi yên tĩnh, sau đó bố trí xuống mê trận và nặc khí trận. Đây là phòng ngừa có tên giá hỏa có mắt không trồng tùy tiện xông vào. Hắn suy nghĩ một chút, lại triệu hồi ra đại hoa nói, "Đại hoa, ca ca muốn tấn thăng trúc cơ, ngươi lại giúp ta hộ pháp." Đại hoa gật gật đầu, nói nghiêm túc, "Ca ca yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt trông coi ngươi." Hắn vô vô chính mình hồ lô lớn, nếu là có người sống qua mê trận đi vào, hắn tất nhiên sẽ dùng hồ lô lớn đem địch nhân đập thành tiểu bánh bánh. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Trương miệu ngồi xếp bằng xuống, nuốt vào một viên trúc cơ đan, sau đó bắt đầu hấp dẫn linh khí. Nếu là không có trúc cơ đan, Tu sĩ liền muốn tự nghĩ biện pháp giải quyết hấp dẫn linh khí nhập thể, để vốn là tràn đầy thân thể lần nữa xâm nhập pháp lực. Chỉ cần pháp lực đột phá, như vậy thì tương đương với chạy bình đổi vạn, đem trong cơ thể pháp lực hạn mức cao nhất lần nữa đánh vỡ. Đặt tới cảnh giới càng cao hơn đánh vỡ luân khí, trên thực tế chính là đột phá một lần nhân thể cực hạn. Trúc cơ, chính là rèn đúc đại đạo chi cơ. Luyện khí tu sĩ, thật ra thì liền là có chút dị thường nhân loại, trên bản chất còn không có vượt qua thường nhân. Nhưng là vừa đến chúc cơ cảnh, trong cơ thể có đại đạo chi cơ, liền có thể nói là vượt qua phàm nhân chi cảnh, cùng người thường khác biệt. Vì vậy Người ở cảnh giới này cũng có thể tăng thọ 100 trúc cơ tu sĩ ở tử vong trước đó hắn thân thể đều có thể bảo trì tại thân thể thời đỉnh cao cho đến chết một khắc này mới có thể tinh khí thần cố tán cảnh giới như thế vượt qua phàm quá nhiều người là mỗi cái tu sĩ đều nhớ đặt tới cảnh giới đi vào trúc cơ ngay hôm nay chương 105 trúc cơ và địa hòa tích chương 105 trúc cơ và địa hòa tích trúc cơ đan bản chất thật ra thì cũng là đối với linh khí cơ chế hấp dẫn làm trúc cơ đan nuốt vào trong bụng về sau trúc cơ đang liền bắt đầu tiêu đốt pháp lực để tu sĩ này thân thể đối với linh phí tràn ngập sức hấp dẫn Sau đó để linh khí tiến vào tu sĩ trong cơ thể, từ đó đánh vỡ thân thể pháp lực hạn mức cao nhất, tiến hành sinh mệnh tiến hóa. Vì vậy, linh căn tư chất càng tốt, cái này trúc cơ đan hiệu quả lại càng tốt. Bởi vì linh căn bản là có đối với linh khí lực hấp dẫn. Càng cao cấp linh căn, ở linh khí xem ra liền vượt giống như là mỹ nhân, đối với linh khí lực hấp dẫn lại càng lớn. Cái này thì tương đương với một cái xinh đẹp người vẽ lên xinh đẹp dung nhan, mặc vào quần áo đẹp, lại đối với người phát ra kinh tâm động phách mỉm cười, cái nào linh khí có thể chịu nổi nha. Coi như linh căn đẳng cấp không cao, tương đương với dáng dấp không tốt lắm, nhưng là nếu như thật tốt hóa trang, thật tốt dọn dẹp một chút lại bảy cái duyên dáng tư thế, nói không chừng cũng khả năng hấp dẫn một số linh khí, chỉ là xác suất này liền sẽ biến thấp, hiệu suất cũng sẽ biết trở nên kém. Chúc Cơ Đan là dạng hoa trên gấm thủ đoạn, nếu như ngươi ngay cả gấm đều không có, cái kia hoa cũng thêm không đi lên. Nếu như ngươi có một khối rất tốt gấm, như vậy thêm vào hoa sẽ để cho khối này gấm giá trị bản thân tăng gấp bội. Tóm lại, trúc Cơ Đan chính là chuyện như vậy. Lam Trương Miểu nuốt vào trúc Cơ Đan về sau, vốn là đối với hắn hở hững lạnh lẽo linh khí bỗng nhiên giống như là ngửi thấy cái gì tốt vị. Bọn chúng bắt đầu quay chúng quanh Trương miệu thân thể tụ tập lại, bắt đầu từ từ tự dò xét. Trương Miểu nín thở ngưng thần, đem tâm trạng toàn bộ lắng động thu liễm, hắn bây giờ có thể làm chính là tất cả thuận theo tự nhiên. Cũng không biết qua bao lâu, tụ lại ở Trương Miểu bên người linh khí càng ngày càng nhiều, linh khí bị Trương Miểu mùi vị hấp dẫn, từ từ trở nên vội vàng xao động, bắt đầu. Rốt cục, nhịn không được linh khí bắt đầu khởi xướng tiến công, hướng phía Trương Miểu trong thân thể vọt vào, vào. Luyện khí cự trọng tu sĩ thân thể lúc này đã đạt đến cực hạn, là không thể lại dung nạp linh khí. Nếu như là bình thường, linh khí phát hiện vào không được, tự nhiên là biết tứ tán mà cách. Nhưng là hôm nay khác biệt, hôm nay Trương Miệu Phảng Phất càng có hấp dẫn, coi như linh khí không chen vào được, bọn chúng cũng không hề từ bỏ, mà là tiếp tục phát động tiến công. Cái gọi là công lâu tất có đến, lâu chồng coi tất có mất. Ở linh khí không ngừng cố gắng dưới, Trương Miểu thân thể rốt cục bị công ra một sơ hở, tất cả linh khí phảng phất như gặp phải một cái phát tiết miệng, một chút liền hướng phía cái này sơ hở tuôn đi vào. Tại thời khắc này, Trương Miệu cũng hiểu rồi khó khăn nhất một cửa ải kia muốn đi qua. Hiện tại, chính là chấp nhận linh khí tẩy lễ thời khắc. Vô số linh khí tràn vào Trương Miểu trong cơ thể, không ngừng cọ rửa thân thể của hắn. Nếu như ở luyện khí tu hành thời điểm Linh khí là từ từ bồi dưỡng thân thể. Như vậy lần này, linh khí chính là bạo lực đánh trương miệu thân thể. Thân thể là tất cả tiền vốn, trúc cơ chính là đem thân thể rèn luyện hoàn mỹ, trở thành đại đạo chi cơ. Mà từ luyện khí vượt qua đến trúc cơ giờ khắc này, liền là linh khí lần thứ nhất đánh, là thời cơ tốt nhất. Ở thời điểm này, linh khí sẽ đem trong thân thể thai hoàng ẩm, đau sót, bệnh cũ toàn bộ chữa trị. Tại dạng này chữa trị quá trình bên trong, sinh mệnh đạt được tiến một bước kích hoạt, tuổi thọ tự nhiên cũng sẽ cùng theo gấp bội. Vốn là người chi đại nạn không hơn trong năm, hiện tại tăng lên gấp đôi, trực tiếp biến thành 200 năm. Linh khí cọ rửa thân thể của hắn, mang đi tất cả không độ tốt. Cũng không biết trải qua bao lâu, Linh khí dần dần bình ổn lại. Trứng Miểu thân tình huống trong cơ thể cũng bình tĩnh trở lại. Hắn từ từ mở mắt, tại thời khắc này, hắn cảm giác chính mình và xung quanh càng thêm hòa hợp, một loại tâm tình vui sướng từ trong lòng dâng lên. Thân Thăng Chúc Cơ, thật là quá tốt đẹp. Hắn ánh mắt chuyển một cái, đã nhìn thấy Đại hoa nằm rạp trên mặt đất ngủ được dễ chịu, hắn ôm của hắn Holo, ngủ được nước bọt đều từ khóe miệng chảy ra. Trứng Miểu nhìn dáng vẻ của hắn trên mặt tối đen, gia hỏa này chính là như vậy cho ta hộ pháp sao? Hắn một bàn tay trực tiếp đánh vào Đại Oa trên ngực, "Đại Oa, ở" Một tiếng bưng bít lấy cái mông ngồi dậy. Hắn sau khi đứng lên lập tức trông thấy tức sạm mặt lại Trương Miểu, lúc này liền vui vẻ nói, "Kaka, ngươi rốt cục tỉnh lại, ngươi ngủ thật lâu rồi." Trương Miểu nghe thấy lời này càng thêm bó tay rồi, hắn nói, "Ta ở tu hành, không phải đang ngủ. Mà ngươi đây, Nhờ ngươi giúp ta hộ pháp, ngươi lại đang ngủ." "Không có không có." "Đại oa không ngủ." "Đại oa tranh thủ thời gian nói xạo. Nhưng nhìn Trương Miểu nhìn chằm chằm hắn một bộ không tin bộ dáng, hắn rốt cục xoa xoa đôi bàn tay, nói, "Hẳn là ngủ từng cái, cái này cũng không trách ta, nơi này căn bản không có người xấu, Kaka ngươi lại ngủ thiệt đi." Ta rất nhàm chán." Nói xong, hắn còn lộ ra một bộ ủy khuất á đá rồi đáng vẻ. Trương Miểu thở dài, vút vút cái đầu nhỏ của hắn, nói, "Được thôi, lần này coi như xong, lần sau cũng không thể như vậy." Hắn trầm tư một chút, nói, "Một mình ngươi đúng là nhàm chán chút, hiện tại ta cũng có tinh thần và thể lực và thời gian, về sau giúp ngươi làm cái đệ đệ muội muội đi." Đại Oa nghe thấy lời này, có chút ngây thơ gật đầu. Trương Miểu rút đi mê trận và nặc khí trận, sau đó thu hồi Đại Oa, chính mình hướng về Địa hòa môn tiến đến. Trở lại Địa Hỏa môn, các đệ tử nhộn nhịp hướng hắn chào hỏi, hắn từng cái đáp lại về sau liền trở lại chính mình linh thú các, mới vừa tiến vào linh thú các, một cái luyện khí tứ trọng tiểu tu sĩ liền vội vàng chạy tới. "Các chủ, ngài trở lại rồi, việc lớn không ổn." Hắn lo lắng nói. "Chuyện gì xảy ra?" Trương Miểu Kỳ quái hỏi. "Ngài một chút rời đi một tháng, trong một tháng này chúng ta đều ở dựa theo người phân phó nuôi địa hỏa tích, ngay tại lúc vài ngày trước, có một cái to lớn địa hỏa tích bỗng nhiên xuất hiện, đem ngài phần lớn địa hỏa tích cho Bắc Quóc." Đệ tử bất đắc dĩ nói. "Cái gì? Có địa hỏa tích đem đất của ta lựa thần lần cho Bắc Trương Miểu lần này người đều sợ người, cái này đều là chuyện gì a? Đệ tử này gật gật đầu, buồn bực nói, địa hỏa thần lần là quần cư linh thú, mỗi một cái quần thể bên trong sẽ có một cái đầu lĩnh. Hơn nữa địa hỏa tích ưa thích lẫn nhau chiến đoạt, lẫn nhau đoạt địa bàn, trước kia chúng ta địa hỏa tích số lượng thiếu, lại nuôi dưỡng ở trong sư môn, không có nhận đến cái khác địa hỏa tích quá nhiều. Mà bây giờ thì khác, chúng ta địa hỏa tích đạt đến hơn 1.0000 con, cũng theo sư môn chuyển dời đến bên ngoài trang ngôi. Sau đó liền bị cái khác địa hỏa tích quần thể phát hiện, đi qua một phen thăm dò, có một cái đặc biệt lớn địa hỏa thích mang theo của hắn tộc đàn đem chúng ta địa hỏa thích đầu lĩnh đánh bại, sau đó bắt cóp hơn phân nửa địa hỏa thích Cái kia to lớn địa hỏa tích địa hỏa tích thực lực rất mạnh. Ta, chúng ta không phải là đối thủ." Nói xong, hắn liền xấu hổ cúi lầu xuống. Đối với địa hỏa tích bị mật, hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm. Trương Miểu vô cùng không nói gì, đây đều là cái gì chó má rối quẹ công việc. Hắn nuôi gấu trúc, nuôi lớn con rùa đều không có phiền toái như vậy, cái này thản lần thế nào liền nhiều chuyện như vậy. Hắn cũng không nghĩ một chút, gấu trúc lời, con rùa trạch, loại sinh vật này có thể có cái gì yêu tiêu thân. Chỉ có địa hỏa tích loại này xã đoàn không khí mạnh linh thú mới ưa thích gây sự." Trương Miểu nói, "Vậy các ngươi giám thị đám kia địa hỏa tích không có Bọn chúng bây giờ đi đâu bên trong?" Đệ tử này lập tức nói, "Chúng ta có người giám thị, tạp dịch viện tốt nhất Thợ săn chính đang truy tung đám kia địa hòa tích. Bọn chúng hiện tại ngay tại sư môn bên phải dưới mặt đất dung nham bờ sông nghỉ ngơi." Trương Miểu nhẹ gật đầu, sau đó nói, "Mang ta đi nhìn xem." Đệ tử này gật gật đầu, sau đó còn nói, "Chẳng qua sư minh cái kia to lớn địa hòa tích hẳn là dị chủng, thực lực hẳn là ở luyện khí hậu kỳ trở lên, sợ là khó đối phó." Đệ tử này còn tưởng rằng Trương Miểu là cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cho nên trực tiếp nhắc nhở Trương Miểu chuyện tính nguy hiểm. Trương Miểu lại là nói thẳng, "Không sao, ngươi trực tiếp dẫn đường là được." đệ tử này cũng chỉ có thể thành thành thật thật dẫn đường. Bọn hắn xuyên qua sư môn dưới mặt đất động quật, sau đó trở về một cái lỗ nhỏ chui vào, đã đi chưa bao lâu, trước mắt rộng mở trong sáng, một trận bức xả nhiệt đánh tới. Lại là một cái rộng lớn dưới mặt đất dung nham hà ở trước mặt đầu này, dưới mặt đất dung nham hà là từ địa hỏa môn bên cạnh cái kia hồ dung nham chảy ra, bây giờ ở dung nham bờ sông, có một đoàn địa hỏa tích chính tại hoạt động. Số lượng này nhìn sang, tối thiểu có 1 cái địa hỏa tích hình thể khổng lồ, là ăn tạm tính đợt vật. Tại thê rơi dưới lòng đất bên trong, bọn chúng chủ yếu rũi vào gặm ăn dưới Ciselle, địa y y. Cây nấm sinh tồn, Ngẫu nhiên cũng săn ngồi một số cái khác độc vật. Bọn chúng tộc đàn lớn nhỏ không đều, trước mắt cái này tộc đàn tính là phi thường khổng lồ ở phần đông địa họa tích bên trong, có một cái địa họa tích vô cùng dễ thấy, nó hiện tại ngay tại xung hành nó ái phi, mười mấy đầu địa họa tích vây quanh nó, đầy mắt đều là yêu thương. Chính là cái đồ chơi này bắt cóc đất của ta lựa thần hẳn. Trương Miểu hỏi. Bên cạnh đệ tử gật gật đầu, nói, chính là nó, ngay nhìn nó ra lông vậy màu đều đã hóa giáp, trên đầu đã có cốt thứ lỗ suất, hình như có cao chốt vọt hình ảnh. Hơn nữa hình thể cũng so với cái khác địa họa tích đại quá nhiều. Cái này địa hỏa tích thực lực không kém a không bằng chúng ta lại tìm một số sư huynh đến cùng một chỗ vây bắt nó. Trương Miệu thông thả nói, không cần như thế phiền phức, nhường ngươi mượn màng kiến thức một chút thượng tông sư huynh bản sự đi. Hắn nói xong, trực tiếp rút ra thanh chút kiếm, hướng về kia chút địa hỏa tích liền đi tới. Vốn là ngay tại nhàn nhã nghỉ ngơi địa hỏa tích trông thấy có người tới, bọn chúng lúc này, TT, téo lên, hướng về phía Trương Miểu để phòng gào rít, tùy thời muốn phát động công kích dáng vẻ. Trương Miệu căn bản không có để ý tới loại tiểu nhân vật này, hắn có chút thả ra chút cơ tu sĩ khí thế. Một trận khí thế bỗng nhiên thả ra ngoài, Những này địa hỏa tích một chút liền như là sủ lông lên mèo, lúc này cục đuôi liền rụt trở về. Bọn chúng ngay cả thở mạnh cũng không dám, yên lặng lui ra phía sau mấy bước, nhường ra một cái nối thẳng cự đại địa lửa thần lằn đường qua lại. Mà đầu kia to lớn địa hỏa tích hình như cũng cảm nhận được cái gì không tầm thường khí tức, nó một chút liền kết thúc trong tay sống, sau đó nhìn Trương Miểu Liễn, TT, kêu lên. "Tiểu xúc sinh, ngươi lại dám đánh tổn thương đất của ta lửa thần lằn, lại mang ta đi địa hỏa tích, không cho ngươi điểm màu sắc nhìn xem, ngươi lại còn coi đất của ta lửa là cho ngươi nuôi." trêu đùa một câu, sau đó trong tay thanh trúc kiếm vung lên liền muốn lên đi đối phó cái này linh thú. Bất quá trước mắt cự đại địa lựa thần lần lại là phi thường xá quyệt, nó tê kêu một tiếng, bên người lập tức có mười mấy con hình thể to con địa hỏa tích hướng phía Trương Miệu lao đến, mà chính nó thì là vây đuôi một cái, thật nhanh hướng về phía sau chạy trốn. Thấy cảnh này, nó ái phi nhóm ái tâm nát đầy đất, vị này bọn chúng xem ra, tuyệt thế vương giả, làm sao lại trốn đâu. Mà Trương Miệu thì là thanh trúc kiếm vung lên, kiếm khí khổng lồ phá không mà ra, trong nháy mắt đem cái này mười mấy con to con địa hỏa tích đánh bay. Hắn cũng không có giết bọn chúng, dù sao mỗi một cái địa hỏa tích đối với hắn mà nói đều là tài nguyên. Dưới đại địa lửa thằn lằn chạy trốn tư thế rất chật vật, Trương Miểu theo sát phía sau, mắt thấy là phải đuổi kịp nó. Động nhiên nó bỗng nhiên hướng về một chỗ vừa chui, lập tức biến mất ở Trương Miểu trước mắt. Trương Miểu sững sờ, sau đó cấp tốc nhìn sang, thì ra đất này bên trên có một cái không dễ phát ra hầm hầm, đầu kia địa họa tích chính là tiến vào địa động này bên trong. Tiểu Súc Sinh còn hiểu đến Đào Hằng A, Trương Miểu mỉm cười, cũng nhảy xuống địa động này đuổi theo. Thâm ngầm kéo dài thâm thúy, móc ra một tấm bùa vung lên, lá bùa không lửa tự đốt, sau đó hóa thành một cái phát ra quang mang chim nhỏ bay ở Trương đầu. Đây là đơn giản ánh sáng phủ. Có ánh sáng Trương Miểu quan sát một chút trung quanh, hắn trông thấy bị cự đại địa lửa thần lăn dọc thịt cọ ra dấu vết về sau, liền không nhanh không chậm theo những này dấu vết đuổi theo. Trương Miểu một đường truy tìm, rốt cục, hắn phát hiện một cái tổn hại cửa đá. Trương Miểu kinh ngạc nhìn xem cái này tắt cửa đá, sau đó nhẹ nhàng sờ soạng đi lên. Cái này tắt trên cửa đá điêu khắc một cái thần lăn, bây giờ cửa đá có một nửa vỡ ra, lộ ra một cái lôi thùng to lớn, mà cái kia to lớn địa họa tích chính là chui vào cái này khe. Đây là ngũ độc giáo phong cách. Chẳng lẽ nơi này là cái nào đó ngũ độc giáo giáo chúng ẩn thân địa? Trương Miểu trong lòng suy nghĩ một chút, cũng tiến vào cái này khe. Tiến vào sau cửa đá, Trương Miểu liền phát hiện nơi này có rất nhiều tất cả lớn nhỏ dương đất, giường đất bên cạnh là đã sớm khô cạn làm lạnh Huyền Vũ Nham. Trương Miểu hơi quan sát một hồi, sau đó liền hiểu rồi đây là địa phương nào, đây là ngũ độc giáo lửa thằn lằn một mạch chứng nợ thất. Một cái kia cái cùng loại giường đất đồ vật, chính là lựa thằn lằn chứng nợ giường. Những này chứng nợ giường rượi vào dung nham cung cấp nhiệt lượng, chỉ cần khống chế dung nham tiến vào lượng, liền có thể khống chế chứng nợ giường nhiệt độ, sau đó cho khác biệt thằn chứng chứng nợ. Bây giờ những này chứng nợ giường đã toàn bộ vứt bỏ, dung đều lạnh lại trở thành Vũ Nham, từ điểm đó không khó coi ra. Lúc trước ngũ độc giáo giáo chúng rời đi nơi đây vô cùng đội vàng, thậm chí không kịp dọn dẹp giường sưởi bên trong dung nham. Cái này chứng nợ địa có đốt cháy dấu hiệu, khắp nơi đều là đen sì dấu vết. Trương Miểu nhìn một chút, nơi này không có để lại cái gì có giá trị chữ viết hoặc là đồ vật. Ngay tại Trương Miểu hết nhìn đông tới nhìn tây thời điểm, một cái to lớn địa họa tích cuối cùng từ trong bóng tối chui ra, hướng về hắn liền tấn. Trương Miểu mỉm cười, nói, sớm liền đợi đến ngươi. Của hắn thanh trúc kiếm một cái, lấy kiếm sóng lưng vị trí chụp về phía cự đại địa lửa thần lần. Trương cũng không muốn giết cái này địa họa tích. Bây giờ hắn cảm thấy cái này địa hỏa thần lần hẳn là có chút cố sự trong người. Kiếp tích hung hăng đập tại địa hỏa thần lần trên đầu, trong nháy mắt đem địa hỏa tích đánh cho hôn mê bất tỉnh, lâm vào điểm tính giấc ngủ. Mà Trương Miểu cũng không có quả nó, hắn đã góc chăn rơi sở một cái đỏ ngầu hấp dẫn. Hắn đi đến một màn kia đỏ ngầu bên cạnh, hóa ra là một đống địa hỏa hạch phát ra ánh sáng rực rỡ. Địa hỏa hạch là một loại hỏa thuộc tính linh tài, có thể phát ra rất cao nhiệt độ. Mà cái này một đống địa hỏa có đã làm lạnh, có lại là ánh sáng rực rỡ âm đạm, nhiệt độ lại giảm. Tại địa hỏa trung tâm thì là có một viên xích hồng sắc chứng bị vây quanh, cái này mai trứng vẫn còn ấm nóng, nhẹ nhàng sờ lên, Trương Miểu liền cảm thấy trong đó sinh mệnh lực. Cái này là một cái thần lần trứng, chẳng lẽ là cự đại địa lựa thần lần trứng? Thế nhưng là, gia hỏa này không phải giống được sao? Chẳng lẽ nó ngay tại trứng nở cái này mai trứng? Nghĩ tới đây, Trương Miểu lại không nhịn được quay đầu nhìn một chút hôn mê địa họa tích, xem ra thứ này còn thật sự có không ít cố sự. Hôm qua bằng hữu kết hôn, ta ra ngoài làm bảo, uống không ít, ngã đầu liền ngủ, vì vậy đổi mới bị đến chế đợi chút nữa còn có một chương. Chương 106. Chỉ riêng lần rất tích trên 106, chỉ riêng Lân Xích hỏa rất tích. Không biết qua bao lâu, to lớn địa hỏa tích chậm rãi tỉnh lại. Nó đầu tiên là mê ngông mịt mù ngẩn người một hồi, giống như là đang nhớ lại cuộc sống trước kia, trước kia thức tỉnh thời điểm, nó cũng thường xuyên mẫn người suy nghĩ. Than Lân sinh ý nghĩa là cái gì? Nó tại sao lại sinh ra ở này? Nó muốn gánh vác dạng gì trách nhiệm? Những vấn đề này đã án, nó tìm thật lâu. Mai đến ở một cái sụp đổ trứng nở bên giường, nó phát hiện một viên thằn lằn Nhìn thấy cái này mai trứng trong ngay mắt, đầu óc của nó phảng phất bị một tia chớp đánh trúng, nó một chút liền hiểu nó thằn lằn chuyện làm ăn nghĩa là cái gì. Nó đi vào thế giới này là vì cái gì, nó đọc chịu trách nhiệm lại là cái gì? Nó muốn chứng nở cái này mai trứng, cũng bảo hộ lấy nó trưởng thành. Từ đó về sau, nó thản nhiên sinh minh xác, làm việc cũng có động lực. Hắn sẽ đi dung nhàm trong sông tìm kiếm địa hỏa hạch, sau đó dùng địa hỏa hạch nhiệt độ cho cái này mai chứng chứng nở. Những sự tình này phản phất liền khắc vào ý thức của nó chỗ sâu, để nó biết muốn thế nào đi làm. Còn không có đợi đầu này địa hỏa tích nhớ lại quá nhiều, một cái thanh âm sâu kín liền đánh gây hẳn phán đoán. "Ngươi đã tỉnh, ngươi hẳn là cái này trứng nở địa thủ hộ linh thú đi." Trương âm thanh ở bên cạnh nó vang lên. Để nó trong nháy mắt lân giáp đứng đấy, toàn bộ thân thể đều căng cứng. Không cần cẩn trương, ta không là người xấu, an viên ngũ độc thần xa ổn định tâm thần. Chương Miểu nhìn thấy bộ dáng của nó mỉm cười, trực tiếp móc ra một viên ngũ độc thần sa đút cho cái này, địa họa thần lần địa họa tích theo bản năng nuốt vào cái này mai ngũ độc thần xa, một giây sau, nó phản phất hưởng thụ vô thượng mỹ thực, toàn bộ thân thể đều một chút rung lòng bắt đầu. Một cú quen thuộc mà xa lạ mùi vị từ trong thân thể của nó toát ra, quả nhiên, ngươi lần nếm qua ngũ độc thần sa. Ngũ độc giáo linh thú đều nếm qua ngũ độc thần sa, bởi vì ngũ độc thần sa đối bọn chúng mà nói cũng là vô thượng thuốc bổ. Trương Miểu nhìn xem nó hưởng thụ bộ dáng, càng phát ra khẳng định nó chính là chỗ này thủ hộ linh thú. Nếu là thủ hộ linh thú, vậy nó liền có đối phó ngoại địch, trợ giúp ngũ độc giáo chúng làm việc trách nhiệm. Loại này linh thú là đi qua đặc thù bổ dưỡng, bản thân linh trí liền muốn cao hơn cái khác linh thú một đoạn dài. Ngũ độc giáo tu sĩ am hiểu sử dụng độc trùng, Địa Hỏa Tích mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng ở bộ dáng của bọn hắn, đây chính là một cái đại chủng tử. Thôi, bị đút ăn ngũ độc thần sa, Địa Hỏa Tích đối với Trương Miểu cảnh giới một chút nhỏ rất nhiều. Địa Hỏa Tích thí nghĩ rất đơn giản, có thể đút cho nó ngũ độc thần sa, tất nhiên là người một nhà. Nhìn xem địa họa tích trong mắt đệ phòng đại giảm, Trương Miểu liền giơ lên trong tay thẳng lằn chứng hỏi, cái kia ngươi biết cái này chứng là chứng gì sao? Nghe thấy Trương miệu hỏi như vậy, cái này địa họa thần lằn do dự một chút, sau đó bụng của nó một trận lúc đích, tiếp lấy nó miệu rộng mở ra, một khối thổ hoàng sắc gốm phiến bị nó phương ra. Trương miệu nhặt lên cái này gốm phiến xem xét, phía trên dùng mơ hồ chữ viết viết mấy chữ, số 3 chỉ riêng Lân Xích Hỏa Giác tích chứng. Nhìn thấy hàng chữ này, Trương miệu lúc này ngẩn người. Cái này gốm rõ ràng là một cái nhãn hiệu, mà cái này, chỉ riêng Lân Xích Hỏa Giác tích, hắn cũng nhìn qua. Hắn đội vàng móc ra có khắc vô lượng trùng mẫu quy tầm kinh lệnh bài xem xét, quả nhiên, phía trên liền ghi chép chỉ riêng lân xích hỏa giáp tích, tin tức. Cái này chỉ riêng lân xích hỏa giáp tích, chính là lửa thần lần một mạch bạn sinh linh trùng, là có thể trưởng thành đến kim đan kỳ côn trùng. Trên lệnh bài cũng có thứ này bồi dưỡng biện pháp. Muốn bồi dưỡng ra chỉ riêng lân xích hỏa giáp tích, đầu tiên muốn bồi dưỡng ra giáp tích. Giáp tích có thể thông qua bồi dưỡng địa hỏa tích, ám hỏa lần, dung và mấy được, những bồi dưỡng đến cơ cảnh, như vậy những này tích, chính trên đầu dài đạt được giáp tích về sau. Để giáp tích lẫn nhau phối đôi, không hề đứt đoạn cho ăn hỏa thuộc tính linh tài linh dược, như vậy, liền có xác suất nhỏ đàn sinh ra sích hỏa giáp tích loại này biến dị linh thú đợi đến sích hỏa giáp tích. Bồi dưỡng được đến, liền muốn cho những này sích hỏa giáp tích ăn hàng loạt phấn linh phượng điệp, phấn linh phượng điệp là một loại có độc độc trùng, phần lớn sích hỏa giáp tích ở hàng loạt nuốt ăn loại độc này trùng sau sẽ chết, mà một số nhỏ sích hỏa giáp tích biết còn sống sót, những này còn sống sót sích hỏa giáp tích lại phối đôi, liền có khả năng đàn sinh ra chỉ riêng lần tích. Chỉ có chỉ riêng Lân Xích Họa Giác Tích mới có thể kết ra Thần Lân Châu, mới có thể tấn thăng Kim đan kỳ, mới có thể để cho và nó bạn sinh tu sĩ cũng tấn thăng đến Kim đan kỳ. Cái này chứng nợ địa, chính là vì bồi dưỡng chỉ riêng Lân Xích Họa Giác Tích mà kiến thiết. Trương Miểu hiện trong tay cái này mai trứng, liền là một cái chỉ riêng Lân Xích Họa Giác Tích trứng đây hoàn toàn là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Trương Miểu có thể đem cái này mai trứng chứng nợ xuất hiện, sau đó để vì tôn vệ cái này chỉ riêng Lân Xích Họa Giác Tích, đặt thành một phần năm mục tiêu ở thời điểm này, Trương Miểu cũng không khỏi đến do dự. Dựa theo ý nghĩ của hắn, hắn là muốn thông qua tự chúc trợ giúp hắn<td>tể tựu năm loại linh căn. Sau đó dùng ngũ hành đầy đủ, biện pháp đột phá đến kim đan cảnh. Bởi vì loại này biện pháp mắt trước thoạt nhìn là có hy vọng nhất. Hắn đã siêu phẩm một linh căn, có loại tốt nhất thổ linh căn, có hạ đẳng thủy linh can. bởi vì 3333 nuôi thời gian quá ngắn, 3333 số lượng không đủ, cho kinh nghiệm quá ít, chỉ có thể tạo ra hạ đẳng thủy linh can. Hắn chỉ cần lại gom góp hỏa linh căn và lấp lánh kim linh căn, cái kia chính là ngũ hành đều đủ, kim đan mong muốn. Ngũ hành linh căn chỉ cần có là được, đối với linh căn chất lượng ngược lại là không có nhu cầu gì. Lần này hắn chỉ cần tại địa hỏa môn đợi cái một thời gian 2 năm, vàng hỏa linh căn sinh ra là đủ. Sau đó liền tìm cơ hội đi nuôi lấp lánh kim thuộc tính linh thú. Kế hoạch này thật là tốt, bất quá khi hắn cầm tới cái này, Mai Chỉ Dieng lần xích hỏa giác tích chứng thời điểm, lựa chọn của hắn lại nhiều hơn. Lựa chọn quá nhiều, cũng là một loại phiền cá Trương Miệu lắc đầu. Hắn đem cái này Mai chứng thu lại, sau đó vô một cái cự đại địa lựa thằn lần đầu nói, đi thôi, đi theo ta đi. Về sau cái này Mai chứng liền về ta chứng nợ, người tự do, có thể tùy ý tìm mẹ địa hỏa tích chơi. Cái này địa hỏa tích hẳn là nghe hiểu chương miểu lời nói, nó có chút cao hứng lung lay cái đuôi của mình, khóe miệng cũng có chút dương lên, tựa hồ là đang cười. Trương Miểu lần nữa quan sát một chút cái này chứng đở địa, xác định không có cái gì bỏ sót về sau, liền mang theo địa hỏa tích rời đi nơi này. Và Trương Miểu mang theo Cự Đại Địa Lửa Thần Lằn từ đường cũ trở về thời điểm, bên kia chờ đợi đệ tử đã sớm vội vã không nhịn nổi. Nhìn thấy Trương Miểu trong ngay mắt, hắn muốn lập tức xuống lên, nhưng là hắn lập tức liền trông thấy Trương Miểu sau lưng Cự Đại Địa Lửa Thần Lằn, sau đó bước chân của hắn liền sinh sinh dừng lại, trên mặt cũng lộ ra kinh nghi bất định màu sắc. Trương Miểu vỗ vỗ Cự Đại Địa Lửa Thần Lằn đầu, nói: "Đi, triệu tập ngươi tộc đàn, từ nay về sau các ngươi liền bị hợp nhất." Cự Đại Địa Lửa Thần lần nghe thấy lời này, lập tức tê tê, tiêu lên, bắt đầu đi thu nạp bộ tộc của mình. Mà Trương Miểu thì là vây tay gọi lại cái tên nhát gan đệ tử. Những này địa hỏa tích đầu lĩnh đã bị ta thu phục, từ nay về sau, bọn chúng chính là địa hỏa môn linh thú. Trương Miểu nói đệ tử kia nhìn một chút cái này, một hai ngàn cái địa hỏa tích, hắn nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ đến, Mà ơi, nhiều như vậy địa hỏa tích, ăn đều ăn chết sư môn." Bất quá hắn nghĩ lại, cái này lại chuyện không liên quan tới hắn tình, dù sao là ăn sư môn, cũng không phải ăn của hắn. Một hai ngàn cái địa hỏa tích đối địa hỏa môn đúng là một cái gánh nặng. Nhưng là vì đoạn, thông tình đại lý, Thượng Tông sư huynh Địa hỏa môn đệ tử thương lượng sau một lúc, liền cứng ngắc lấy ra đầu nhận lấy trăm nuôi chi phí. Tốt tại địa hỏa thần lần bao nhiêu cũng coi là tài sản, ra của bọn nó thị xương huyết đều có thể bán ra. Coi như là trong môn công nghiệp và kiến trúc đi địa hỏa môn nông nghiệp đương nhiên là hồ dung nham đánh bắt nghiệp. Vứt đi lên địa hỏa hạch toàn bộ bán ra cho Thương Lan Tông, sau đó lại cho vứt địa hỏa hạch đệ tử phát linh thạch. Địa hỏa môn đệ tử tu hành pháp thuật cũng là chống cự nhiệt độ cao, lửa thuật. Không có môn này chống cự nhiệt độ cao phòng ngự pháp thuật, tu sĩ cũng chịu không được hồ dung nham bên trên nhiệt độ cao. Chứ da lửa thuật, địa hỏa môn đệ tử còn tu hành một môn gọi Hỏa mâu thuật, công kích pháp thuật. Pháp thuật này và thanh trúc kiếm pháp cùng loại, là một loại cường thân kiện thể võ thuật. Tu luyện về sau, có thể cho bình thường trường mâu phụ lên hỏa diễm tổn thương, cũng có thể ngưng ra một đám lửa trường mâu phát ra đi công kích kẻ địch. Hồ dung nham bên trong cũng có các loại nguy hiểm linh thú, yêu thú, học tập pháp thuật này cũng là vì phong thân. Cuối cùng, Địa Hỏa môn còn có một môn phép thuật phụ trợ, Hỏa nhãn kim tinh thuật. Đây là một môn cường hóa thị lực pháp thuật, bởi vì Địa Hỏa môn đệ tử phải có cực tốt thị lực đi tìm trong dung nham lăn lộn địa hỏa cho nên bọn hắn liền tu hành loại này cường hóa thị lực pháp thuật. Hỏa nhãn kim tinh thuật tu thành về sau, có thể cực lớn tăng cường thị lực, còn có thể tại ánh sáng nhạc, thậm chí là tối tăng hoàn cảnh dưới thấy vật. Đồng thời, pháp thuật này có thể để cho con mắt miễn dịch cường quang, mạnh nóng thiêu đốt nguy hiểm. Dù sao những thứ này tu sĩ mỗi ngày nhìn chằm chằm lửa nóng hồ dung nam nhìn, cái này đối với con mắt là phi thường không hữu hảo. Cái này giống như là người nhìn chầm chằm mặt trời nhìn như thế, là có mắt mù nguy hiểm. Chẳng qua tu hành môn này Hỏa nhãn kim tinh thuật hậu, tu sĩ liền không cần lo lắng loại vấn đề này. Trương Liệu bản thân đối với những pháp thuật khác không có hứng thú, chỉ có đối với cái này Hỏa nhãn kim tinh thuật đặc biệt cảm thấy hứng thú, thế là liền chuyên môn học tập pháp thuật này. Tu hành pháp thuật này cũng vất vả, vừa mới bắt đầu phải dùng lưu hình hồn con mắt, sau đó dùng lưu hình nguyên thủy thành tủy con mắt. Ở loại này tàn phá phía dưới, người bình thường đã sớm mắt ngủ, nhưng là tu sĩ còn có thể đỉnh một đỉnh. Và đỉnh qua đoạn này trật vật thời điểm, con mắt liền có thể bắt đầu nhìn cao sáng hồ dung nham, bắt đầu niệm động chú văn tu hành hỏa nhãn kim tinh thuật. Như thế 7-7-49 ngày về sau, hỏa nhãn kim tinh thuật liền có thể chút thành hữu. Đây là một môn phép thuật phụ trợ, tiến hành tu hành trừ ra có chút tác bên ngoài, độ khó thật ra thì cũng không lớn. Chẳng qua cũng bởi vì đây là một môn phép thuật phụ trợ Hắn nhập môn đơn giản đại thành khó đại bộ phận địa hỏa môn đệ tử tu đến nhập môn tiểu thành cửu sẽ đình chỉ, bởi vì sau đó tu hành liền cần đại lượng thời gian và kiên nghiệm. Chỉ riêng là mỗi ngày chú thích cái kia cao sáng hộ dung nham liền muốn mấy canh giờ. Mà chút thành tựu hỏa nhãn kim tinh thuật liền có thể để mắt lực đại tăng, để bọn hắn thấy rõ ràng hộ dung nham bên trong địa hỏa hạch. Chỉ có Trương Miểu trong lúc rảnh rối, hắn ở đốt án địa tích thu hỏa tích tu luyện được hỏa linh căn kinh nghiệm vài điểm, cũng sẽ biết nhìn chầm chầm Mà bây giờ Trương Miệu còn có một cái vấn đề, đó chính là hắn tu hành trùng đậu đắc qua pháp đã vô dụng. Môn công pháp này là luyện khí công pháp, hắn hiện tại đã tấn thăng trúc cơ, hắn hiện tại yêu cầu trúc cơ công pháp mới có thể tiếp tục tu hành. Chương 107. Cấp đường. Chương 107. Cấp đường. Thương Lan tông trúc cơ tu hành hiến pháp tự nhiên là có. Nhưng là nếu như đi tông môn linh hiến pháp, như vậy thì tất nhiên sẽ bại lộ chính mình trúc cơ tu sĩ thân phận. Mà ở thời điểm này bại lộ thân này phần, tất nhiên sẽ bị lưu lại làm tay chân, sau đó lâm vào lần này phiến phức bên trong. Chương Miểu cũng không muốn tham dự lần này phiến phước, cho nên hắn không thể đi tông môn linh trúc cơ công pháp. Mà vô lượng trùng mẫu quy tâm kinh mặc dù cũng là trúc cơ công pháp, nhưng là một khi tu luyện, nhất định phải khóa lại linh trùng. Còn nữa nói, ngũ độc giáo công pháp khá là phiền thoái, thật tiến hành tu hành lo lắng rất nhiều. Trương Miểu cũng không phải là rất muốn tu hành môn công pháp này. Chân chính biện pháp của thỏa, vẫn là đi tìm một môn nghiêm chỉnh trúc cơ công pháp tu hành. Nếu như không thể từ trong tông môn đạt được trúc cơ công pháp, như vậy chỉ có ở tang trá thương hội tìm kiếm biện pháp. Vẫn là câu nói kia, thế giới này công pháp đã quý trọng, cũng không phải như vậy quý trọng. Hạ quyết tâm, Trương Miểu cảm thấy chuyện này nên sớm không nên chậm trễ. Nếu là kéo quá muộn, sợ là thương lan thành đánh nhau. Hắn ngay cả đi vào cơ hội đều không có, tùy ý tìm cái lý do, Trương Miệu nói muốn đi ra ngoài một quãng thời gian. Địa hỏa môn tu sĩ cũng không thể nói cái gì, hắn muốn là thượng tông phái tới sư minh, hắn hành động vô cùng tự do. Bởi vì tu hành dưỡng hủy thuật, Trương Miệu mặc dù không thể giống như là đại ba như thế trực tiếp biến lớn biến nhỏ hơn mười mấy lần, nhưng là hơi đem thân hình của mình điều chỉnh đến khôi ngô cực đại, cái này cũng không có làm. Trương Miểu vận khởi dưỡng hụy thuật, đem chính mình biến thành một cái cao 2 mét, cường tráng dị thường tráng hán, cũng để cho mình mọc ra như là thép sợi râu, làm ra mình trở nên cổ động mã giáp. Phen này thay đổi xuống tới đừng nói người khác Trương miệu chính mình đều không biết mình hắn cho mình lấy tên tuần sâu một thân một mình liền bước lên trở lại thương lan thành đường dưới đất đi xuyên mấy ngày hắn tìm một cái thông hướng mặt đất cửa hang liền từ dưới đất chui ra ngoài độ chạy mặt đất lộ tuyến. ngồi trên mặt đất lại chạy hai ngày mắt thấy vượt qua một ngọn núi liền muốn đến thương Lan thành nhưng mà ngay tại ngọn núi này bên trong lúc này đã có người thấy được Trương miệu ánh mắt người nọ hơi đỏ lên hiển nhiên tu hành một loại nào đó tăng cường thị lực pháp thuật hắn nhìn thấy Trương miệu về sau sau đó liền đối với bên người một tủ lĩnh bộ dáng người nói Đại ca, lại có người tới, xem ra cũng là muốn đi Thương Lan Thành. Cái kia bị gọi đại ca người roi mắt trông về phía xa, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái chấm đen nhỏ. Hắn liền hỏi, thế nào, người đến là dê béo vẫn là đồng đạo? Cái kia quan sát người nhìn kỹ một chút chư hiệu, sau đó nói, này người hình dáng cao lớn thu kịch, khuôn mặt hung ác, xem xét cũng không phải là người tốt, sợ là cùng chúng ta là người trong đồng đạo. Nghe thấy lời này, cái kia thủ lĩnh liền khẽ lắc đầu nói, ai, cái này Thương Lan Tông tiên tài địa bảo thành thuộc, hấp dẫn quá nhiều như quỷ xà thần tới, bây giờ cấp đường so với qua đường đều nhiều, cái này còn muốn kiếm ăn. Hắn suy nghĩ một chút, nói, đối phương chỉ có một người. Cành gác gật đầu. Sau đó cái này thủ lĩnh liền lộ ra một tia hung hăng tướng, lúc này liền nói, để các vinh đệ xuất phát, hôm nay vô luận như thế nào cũng là muốn mở trường. Như hắn thực lực không mạnh, liền đem hắn cho cắt, nếu là hắn thực lực còn có thể, kéo vào chúng ta đội cũng chưa chắc không thể. Những người khác gật gật đầu, cũng chính là này lý. Ở chỗ này lăn lộn đến cản đường cướp bóc, đều là lăn lộn ngoài đời không nổi tán tu. Liền như là trước kia Trúc Phỉ như ong vỡ tổ như thế, bọn hắn cũng thường xuyên hấp thu tán tu nhập bọn. Nếu là thực lực không mạnh tán tu, bọn hắn sẽ trực tiếp đoạt giết mà thực lực khá mạnh tán tu, đây là lôi kéo tới, lớn mạnh đội ngũ. Bây giờ Thương Lan tông liền muốn xảy ra việc lớn, bọn hắn những này vốn là lẫn vào không như ý tán tu cũng nhớ đục nước béo cò tìm một chút chất béo. Cái kia thiên tài địa bảo bọn hắn là không dám nghĩ, nhưng là theo chân những cái kia đại khấu đi vào đốt sắt tiếp tốt một phen, nhưng cũng có thể thỏa mãn bọn hắn đại khấu nhóm ăn thịt, bọn hắn liền định hút chút nước. Cho nên, tăng cường thực lực cũng là rất có cần phải đối với những này, Trương miệu vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, khi hắn liền muốn vượt qua sơn linh thời điểm. Hắn liền bị một đám quần áo khác nhau, xem xét chính là đám ô hợp người vây lại. Một thủ lĩnh bộ dáng người đi ra, Trên dưới dò xét một phen Trương Miệu sau hỏi, huynh đài là muốn đi thương La Thành? Chính là, các người có gì muốn làm? Trương Miệu khẽ như mày, nắm chặt trong tay mâu sắt. Cái này mâu sắt là hắn từ Địa Hỏa môn tiện tay lấy ra, Địa Hỏa môn người tu hành hỏa mâu thuật, cái này mâu sắt liền như là thành trúc kiếm như thế, là trong môn chuẩn bị sản chế thức vũ khí. Tại Địa Hỏa môn thời điểm, Trương Miệu mặc dù không có dồn hết tâm trí đi sửa đi hỏa mâu thuật, nhưng là hắn cũng tu cái ra lông, dù sao rảnh rang cũng là rảnh ràng. Bây giờ hắn dịch dung xuất hiện, vừa vận dùng thủ đoạn này che giấu chính mình tài nghệ thật sự Trương Miểu tay cầm mâu sắt, nửa sống nửa chín lửa áo thuật thả ra. Một đường phong thả ánh sáng bao phủ ở ngoài thân thể hắn, mà hỏa mâu thuật lại để cho trong tay hắn mâu sắt có chút thả ra hừng quang, tăng thêm hắn 2 mét cái đầu, vóc người khôi ngô, cưng châm bình thường sợi dâu. Hắn mở trừng hai mắt, khí thế đi lên, nếu là có người nhìn qua Tam Quốc trí, coi là thật muốn hô một tiếng, tốt một cái nội trừng bay. Tràng qua đám người này là không có nhìn qua Tam Quốc trí, bọn hắn chỉ cảm thấy trước mắt trắng háng khí thế một hùng, chính mình lại có chút tâm hoàng khí đoạn tâm ý bọn hắn không biết là, đây là Trương trúc cơ tu sĩ tự mang áp. Mặc dù Trương Miệu đã hết sức thu liễm chính mình chốc cơ khí thế, nhưng là ngẫu nhiên tiết lộ cái này một kia, cũng khiến cái này luyện khí tu sĩ cảm thấy tâm hoàng khí đoạn, trong lòng kinh hoàng. Bọn này đám ô hợp thủ lĩnh vốn muốn cùng Trương Miệu đọ sức một trận, nhưng là bây giờ nhìn lấy Trương Miệu khí thế bắt đầu, hắn lại có chút hoảng hốt, thế là hắn cưỡng ép trấn định nói: "Các hạ hảo khí thế, không biết các hạ đi thương Lan Thành, có thể là vì kiếm lấy một số tu hành tài nguyên." Nghe thấy lời này, Trương Miểu trong lòng hơi động một chút. Sau đó trên dưới quan sát một chút bọn này đám ô hợp, nhiên họ ngược lại: "Các ngươi cũng muốn cướp bóc Thương Lan Thành." Nghe thấy cái này, cũng chứ Cái này thủ lĩnh trong lòng vui mừng, quả nhiên, bực này mánh nhân tất nhiên cũng là cơ đường. Hắn lúc này liền nói, chúng ta cũng đang có ý này. Bây giờ Thương Lan tông thiên tài địa bảo đem muốn thành thuộc, các nơi đại khấu không không nghe tin mà tới. Không nói những cái khác, ta liền nghe nghe cái kia chiếm cứ cắt biển cùng Mên Mông cổ địa ở giữa trúc cơ đại khấu tư đồ lượng liền sẽ đem người mà tới. Bực này đại khấu tiến đánh sơn môn, chúng ta mặc dù ít người sự suy thoái, nhưng là nhân cơ hội ở Thương Lan thành bên trong tìm một chút cơ hội cũng không phải không được. Đương nhiên, nếu là các hạ có thể gia nhập chúng ta, cái kia còn đúng là như hổ thêm cánh, cao hơn tầm một. Nói xong, Hắn liền mỉm cười, hướng về Trương Miệu phát ra rất chân thành mởi. Trương Miệu nghe hắn, trên mặt cũng lộ ra một tia cổ quái. Sau đó liền không chút khách khí nói, chỉ bằng các ngươi cũng nhớ đi cướp bóc Thương Lan Thành. Sợ là cửa thành cũng chưa tới, liền bị Thương Lan Tông tuần Cha tu sĩ tiện tay giải quyết. Các ngươi cùng hắn tiện nghi người khác, còn không bằng tiện nghi ta. Trương Miểu đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó hướng về phía những người này cười ha ha, lúc này liền hô, cướp bóc, đem bọn người linh thạch đều giao ra đây cho ta. Đám người này sững sờ, nhưng là còn không chờ bọn hắn phản ứng kịp, Trương liền cơ mô sát đánh tới. Hắn cũng không có cái gì trừ pháp, chính là bằng vào một cái lực đại thế trịm, pháp lực hùng hậu, dựa vào nông cạn hỏa mâu thuật, liền va bọn này đám mỗ hợp cứng rắn mới vừa dậy. Bọn này đám ô hợp một chút liền loạn cả lên, bởi vì Trương Miểu một mâu sát liền đem thực lực bọn hắn mạnh nhất đại ca cho mờ bầu, trực tiếp một mâu sát đánh chết. Trương Miểu cũng không nghĩ tới hắn cái này tùy ý một kích lợi hại như thế, vậy mà đem một cái tu sĩ đánh chết. Hắn cũng không nghĩ một chút, hắn trúc cơ thực lực, nếu là ngay cả một cái nho nhỏ tán tu đều làm không xong, vậy hắn chẳng phải là chẳng chúc cơ. Có mấy cái tán tu trong lòng không tin tà, cũng cơ lấy vũ khí đánh qua. Trảng qua thực lực của bọn hắn ngay cả Trương Miệu cái này nửa sống nửa chín lửa áo thuật đều đánh không thủng, ngược lại bị ánh sáng phản chớn, trực tiếp phun ra một cái lao huyết, lúc này không, có rồi nửa cái mạng. Những tán tu này nghĩ không ra Trương Miệu mạnh như thế, lúc này liền muốn trốn. Nhưng là Trương Miệu lập tức hét lớn một tiếng, "Ta xem ai dám trốn. Quỳ xuống đất không giết, chạy trốn lập chết." Một tiếng này là ẩn chứa chút cơ pháp lực, hắn âm như hường trùng, chỉ là cái này một hô, liền để những tán tu kia cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhộn nhịp quỳ rạp xuống đất đám người ô hợp này căn bản kẻ đứng Trương Miểu lắc đầu, sau đó nói, đem trên người linh thạch giao ra. Ta con, có thể tha các ngươi một mạng. Không có cách, những tán tu này chỉ có thể ngoan ngoãn bỏ qua đến, đem trên người linh thạch toàn bộ đổ ra. Những tán tu này cũng khổ a, vốn là không mở hàng, trên thân liền nghèo đến đinh đường vàng, bây giờ lại còn bị Trương Miểu ăn cướp, đơn giản chính là đã dét vì tuyết lại lạnh vị xương. Cái này 10 cái tán tu cộng lại cũng bất quá 3 4000 linh thạch, Trương Miểu bất đắc dĩ bĩu môi. Cái này giống như là ở con muỗi trên thân phá thịt, cái này có thể gây ra cái gì? Hắn hơi kiểm tra một chút, sau đó liền gắt bỏ nói, các ngươi đám người này xa một chút, các ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, còn muốn đi thương Lan Thành bóc? Thanh Thanh thật thật về nhà chồng chọt đi thôi. Bọn này dám ô hợp gặp hắn thật tha cái mạng nhỏ của mình, lúc này liền chạy. Trương Miểu cũng mặc kệ bọn hắn, hắn không phải người hiếu sát, đám người này hôm nay đến chạy trốn, đó là vận mệnh của bọn hắn. Nếu như bọn hắn còn chấp mê bất độ, cuối cùng vẫn biết vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình đám người này chạy, chết mất đầu lĩnh Trương Miểu lật ra của hắn linh thạch túi, đổ ra bên trong linh thạch xem xét, cũng bất quá 5000 linh thạch, cũng là một cái quỷ nghèo. Trương Miểu môi, thu hồi những linh thạch này. Hắn vừa mới bỗng nhiên nghĩ đến một chút, hắn muốn đi tang trà thương hội làm công pháp, đây chính là muốn tốn linh thạch. Mà của hắn linh thạch đã sớm tiêu hao hầu như không còn, bây giờ cũng là linh thạch túi so với mặt đều sạch sẽ. Không có tiền, không có tiền đi cái gì thương hội. Trương Miểu ngồi chồm hổm trên mặt đất trầm tư một chút, hôm nay chuyện này ngược lại là cho hắn một cái dòng suy nghĩ. Hắn đúng là không có tiền, nhưng là bây giờ thương lan thành bên cạnh đều là loại này muốn đục nước béo cò người theo chủ nghĩa cơ hội, nếu là hắn đi tìm những người này, mượn chút linh thạch, nghĩ đến bọn hắn cũng là vui lòng. Hắn cũng không tham lam, hắn mượn cái 3 năm vạn thạch cũng nên đủ rồi. Lấy thực lực của mình, chỉ cần không đi trêu chọc những cái kia kẻ khó chơi, hẳn là không có vấn đề gì. Suy nghĩ minh bạch những này, Trương miệu đứng lên, thẳng tắp cái eo. Hắn vận roi mắt lực, hướng về bốn phía nhìn lại. Lần này, tu hành hỏa nhãn kim tinh thuật liền có đất dụng võ, hắn cái này xem xét, liền có thể nhìn thấy xung quanh 30, 40 dặm phạm vi. Cho dù những cái kia người theo chủ nghĩa cơ hội giấu lại sâu, cũng sẽ biết bị hắn nhìn thấy dấu vết để lại, chương 108. Giặc cướp nhóm. Chương 108. Giặc cướp nhóm. Đồ khốn, người ta gần đây không đoán, sang ngày không thủ? Ngươi vì sao đối phó ta? Trong núi rừng, một cái tu hành một bên cởi lấy một đầu đảo đất chột chạy nhanh chóng, một bên hướng về đằng sau đuổi theo đại hán hồ. Nhắc tới cũng hoan hưởng, hắn vốn là cùng một đám huynh đệ trong động ăn lấy thịt nướng uống rượu, còn có tiểu đệ ca múa chợ hứng. Lại không nghĩ tới một đại hán lại là phá cửa mà vào, cũng bất chấp tất cả, bắt bọn hắn lại chính là một trận đánh. Bọn hắn cũng phản kháng, nhưng là căn bản đánh không lại đại hán này, chỉ có thể trợ mắt nhìn đại hán này đem bọn hắn nhọc nhằn khổ sở cướp bóc tới linh thạch cứ đi. Nếu không phải hắn có một tay giả chết chi thuật, hiện tại đoán chừng cũng bị sờ soạn linh thạch túi. Thế nhưng là ngay tại hắn giả chết lừa qua đại hán kia lặng lẽ trốn thời điểm ra đi, đại hán kia vậy mà lại đuổi theo. Trương Miểu lúc này cũng không có quản phía trước người vô năng ngâm thét, hắn cũng không nghĩ ra người kia vậy mà lại giả chết lừa dối qua hắn, sau đó chờ hắn vơ vét người khác linh thạch túi thời điểm, hắn liền xoay người chạy chối chết. Cũng may hắn ánh mắt không sai, tổng có thể tìm tới tung mạch của hắn, đoạn đường này đổi theo, đều chạy nửa cái đỉnh núi. Người kia cưới lấy một đầu đao đất chuột, ở trong núi rừng chạy cực nhanh, hắn cái này hai cái đuổi trong thời gian ngắn còn đuổi không kịp. Chủ quan, vốn cho rằng 10 phần chắc chín công việc, lại còn làm xảy ra ngoài ý muốn tới. Lần sau hẳn là ở cửa hang bố trí một cái trận vây khốn bọn hắn. Trương trong lòng âm thầm nghĩ, hắn là lần đầu tiên đen khó tránh khỏi có chút lỗ hồng. Chẳng qua không cần gấp, ngã một lần khôn hơn một chút, lần sau là hắn biết phải làm như thế nào. Vào lúc này, Trương Miểu trong miệng nhắc tới vài câu chú văn, một thanh nửa hồng không đỏ hỏa mâu ra hiện ở trong tay của hắn, lửa này mâu mông lung, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị gió thổi tán, không có cách, Trương Miểu đối với pháp thuật này thật là luyện tập không nhiều, bây giờ có thể ngưng ra một muồi lửa mâu, đều là hắn hùng hậu pháp lực cưỡng ép ngưng kết ra tới. Hỏa mâu ngưng kết, phối hợp hắn hỏa nhãn kim tinh thuật khóa chặt, sau đó hắn khẽ quát một tiếng, "Đi!" Hỏa mâu từ trong tay của hắn bắn ra, vượt qua hơn 10 triệu pháp bị. Một chút liền đánh vào người kia Hậu Tâm. Vốn cũng không ổn hỏa mâu trong nháy mắt nổ tung, nhưng là cố này sức nổ cũng trong nháy mắt lật tung tu sĩ này, trực tiếp ngay cả người mang chuột nổ bay lên. Và tu sĩ này ngã rơi xuống đất toàn thân đau đớn thời điểm, một hai bàn tay to liền tóm lấy hắn cổ áo. Người chạy cái gì? Lao tử cấp tiền không muốn sống. Trương Miểu tức giận mắng, cấp tiền không muốn sống. Những linh thạch này đều là ta nhọc nhằn khổ sở để dành tới, người nếu là đụng nó, so với muốn mệnh của ta còn khó chịu hơn. Tu sĩ này cũng là coi tiền như mạng, lúc này liền nhìn hằm hằm Trương Miểu hắn là thực sự không sợ chết. Trương Miểu một bàn tay liền đánh trên mặt của hắn, trong miệng mắng, ngươi một kiếp nói kẻ trộn, còn có mặt mũi nói nhọc nhằn khổ sở. Xuất hiện lẫn bảo, sớm một là cần phải trả. Người này bị Trương Miệu một bàn tay đánh cho đầu góc cho váng. Sau đó của hắn linh thạch túi liền bị móc ra, tiếp lấy hắn đã nhìn thấy chính mình trắng bóng linh thạch bị Trương Miệu run rơi xuống đất, thu sạch chạy. Linh thạch của ta, khốn kiếp, ta liều mạng với ngươi. Cái này mắt người trong nháy mắt liền đỏ lên, lúc này dãy lấy liền muốn vào Trương Miểu mạng. Sau đó Trương Miểu lại một cái tát đánh tới, một tát này toàn chứa pháp lực, đánh cho người kia trực tiếp nào chấn động, một chút liền hôn mê bất tỉnh. Cứ mới 10 ngàn không đến linh thạch, cần dùng tới hay không liệu mạng như vậy à, Trương Miểu có chút im lặng nói. Hắn cũng không nghĩ một chút, những linh thạch này còn đúng là những tán tu này cường đạo, nhọc nhằn khổ sở, giành được. Thực lực mạnh tu sĩ bọn hắn không dám đoạn, có tông môn bối cảnh tu sĩ bọn hắn cũng không dám đoạn, báo đoàn tu sĩ bọn hắn đồng dạng không dám đoạn. Chỉ có thể tìm những cái kia là đàn, không mạnh, thậm chí là tạp dịch đi đoạn. Nhưng là những người này lại có mấy cái là giàu có đây này. Những người này tựa như là ăn thịt tối lực cậu, vĩnh viễn cái dám khi dễ những cái kia so với bọn hắn yếu hơn đối thủ. Từ những cái kia yếu hơn trong tay đối thủ đoạt như vậy một cái thịt ăn. Trước kia, bọn hắn căn bản không dám xuất hiện ở Thương Lan thành vùng lân cận, cũng chính là lúc này không giống ngày xưa, bọn hắn mới dám lặng lẽ meo meo tới đây đánh làm tiền. Nhóm cường đạo này là Trương Miệu cái thứ nhất ra tay đối tượng, mặc dù có chút khó khăn chắc trở, nhưng là cũng may mục đích là đạt đến. Lần này đoạt hơn một vạn điểm linh hạch, còn có một số việc vụn vặt đồ vật căn bản bán không lên tiền, Trương Miệu cũng không có coi trọng. Làm xong cái này phiếu, Trương Miệu ngồi xổm trên tàng cây cẩn thận tự hỏi, chỉ là đoạt những tiểu lâu la này cũng vô dụng thôi, muốn dậu, vẫn là đến tìm một số thực lực mạnh. Tôn Tép mới báo đoàn ấm, thực lực mạnh một số, cũng đều là đơn đả độc đấu ác lang. Trương Miểu cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó liền ngồi xổm trên tảng cây bắt đầu quan sát tứ phương. Cái gọi là dáng dấp xem trọng đến xa. Cây đại thụ này là vùng lân cận cao nhất đây, đứng ở cái này trên ngọn cây là có một cái cực tốt tầm nhìn. Lần này, Trưng Miệu không còn tìm kiếm đất hoang bên trong chuột, mà là tìm kiếm che giấu cô lang. Bên trên một đám mâu tặc chính là trốn ở một cái sơn động bên trong, qua loa dùng cảnh cây cỏ rải che giấu một chút cửa hàng, chủ đánh chính là một cái bị thai mà đi trộm chung. Loại này tiểu mâu tặc ngay cả cái trận pháp đều không phải, hiển nhiên là rất không có tiền, cấp thấp nhất tiểu nhân vật. Mà Trương Miệu lần này chính là đang nhìn núi rừng bên trong không giống bình thường phong thủy, muốn ở phương diện này tìm kiếm đột phá. Dã ngoại nơi, khí mạch lần theo địa mạch mà đi, phong thủy theo sông ngòi mà động. Hướng mặt trời nơi nhất định là có cây tươi tốt, bị âm hiểm nơi tất nhiên mục nát mọc lan tràn, đây là địa mạch phong thủy chi cơ bản đạo lý. Với tư cách phong thủy trận pháp nhất đạo người tu hành, mạch này người rất chú trọng quan sát phong thủy lưu động khí. Như nếu là ở phong thủy lưu động bên trong có một cái khác điểm, như vậy nơi đó không phải tảng rõ nạp khí chỗ, chính là có mờ ám chỗ. Liên Sếp như bố trí nặc khí trận, trên thực tế ở phong thủy một mạch trận pháp sư trong mắt, cũng không phải hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Núi non sông ngòi, dã ngoại đại sơn, đều có chính mình đi mạch hình ảnh, tới vi phạm, tất có kỳ lạ. Trương Miểu bây giờ tại Hỏa Nhãn Kim Tinh thuật ra chỉ dưới, thị lực của hắn vô cùng tốt, ở của hắn một trận mảnh quan sát kỹ dưới, phát hiện mấy chỗ phong thủy khác thường nơi. Kết quả là, hắn ghi lại mấy cái này khác thường nơi, bắt đầu từng cái kiểm tra. Thứ một chỗ, là ở một chỗ khô dưới cây. Cẩn thận kiểm tra một chút, nơi này lại là một cái địa mạch khúc chỗ nút thắt, loại địa phương này ở trong phong thủy gọi âm việc. Bọn chúng tựa như là trong dòng sông nhỏ không đáng chú ý vòng xoáy nhỏ, loại này vòng xoáy nhỏ nhìn từ bề ngoài không có cái gì, nhưng là nếu có người đi qua, như vậy vô cùng có khả năng đốn nhiên bị vòng xoáy mang xuống thủy, hơi không cẩn thận, liền có khả năng chết chìm ở trong đó địa mạch lúc chỗ nứt hác, địa khí tích tụ, dưới cơ duyên xảo hợp, cũng có thể sinh ra điểm thứ hữu dụng, hiện tại Trương Miệu ngay tại cái này dưới cây khô phát hiện một gốc huyền âm thảo, nếu như cầm lấy đi bán, cũng có thể bán cái 1200 linh thạch. Chẳng qua đây đối với Trương Miểu mà nói chính là thị mỗi, thứ một chỗ không khác thường, Trương Miểu liền đi cái thứ hai địa phương. Cái thứ hai địa phương chính là ở lưng chừng núi dốc thoải nơi, nơi đây có cây tươi tốt, ánh nắng sung túc. Đây chính là điện hình hướng mặt trời nơi. Nơi này lâu dài bị tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ, chính là phá tà nơi. Đáng tiếc cái này phá tà nơi quá nhỏ, không phải vậy bố trí một cái trận pháp, ngược lại là có thể ở đại trận bên trong thai nghén ra phá tà bà bối. Nơi này cũng không có thu thuở gì. Trương Miểu đi tới thứ ba cái địa phương đến cái này thứ ba cái địa phương xem xét, Trương Miểu liền hiểu rồi có hy vọng. Nơi này trước không đón gió miệng, sau không chắn gió chi chướng, Nhưng lại ở cái địa phương này, khí mạch chợt đọc lại, lưu động tốc độ đều nhỏ đi. Như vậy ở cái này thường thường không có gì lạ chỗ, tất nhiên có mờ ám. Trương Miểu nhìn kỹ bắt đầu, qua không lâu, trên mặt hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Nơi này là cái mê trận, có người bố trí một cái mê trận ở đây, hiển nhiên là dùng để xua đổi và che chắn cái gì. Bây giờ tình thế này, vô cùng có khả năng chính là một cái tu sĩ dùng trận pháp che giấu hành tung của mình ở trong đó trốn đi. Trương Miểu nghĩ như vậy, hắn lần này liền không có lô mãng độc thủ, mà là quay trùng quanh nơi này, hắn trở tay cũng phải kế tiếp mê trận. Hình thành mê bên trong mê. Đem trận pháp tuần này bên cạnh toàn bộ bao quát bắt đầu. Làm xong những này, hắn mới quay về cái kia mê trận bên trong hồ, trong trận bằng hữu, vì sao muốn giấu đầu lộ đôi, sao không đi ra gặp mặt làng quen? Tiếng nói của hắn rơi xuống, liền ném ra một cục đá, trực tiếp kinh động trong trận chi nhân. Hắn loại này hiểu trận pháp, ném ra cục đá thì tương đương với dùng cục gạch đập người ta pha lê, một chút liền kinh động đến trong trận người. Không bao lâu, phía trước không khí nổi lên một trận gợn sóng, sau đó một cái để phòng tu sĩ đi ra. Tu sĩ này mặt mũi tràn đầy âm trầm, hắn nhanh chóng quan sát một chút bốn phía, phát hiện chỉ có Trương Miểu một người, sau đó hắn mới nói, ngươi muốn thế nào? Trương Miểu nói nghiêm túc: "Ta là Thương Lan Tông ngoại vụ các tu sĩ tuần sâu, hiện tại theo luật đối với ngươi tiến hành kiểm tra, ngươi vì sao lén lén lút lút ở ta Thương Lan Tông cảnh nội che giấu? Ngươi là Thương Lan Tông người?" Người này sửng sở, sau đó hắn cười lạnh một tiếng nói: "Điều đó không có khả năng, Thương Lan Tông các đệ tử đều có đầu rút cổ trong tông, căn bản không có khả năng có tuần tra đệ tử bên ngoài." Tiếng nói của hắn còn không rơi xuống, đột nhiên một đạo hắc ảnh liền hướng về Trương Miệu đánh tới. Lại là một cái mặt quỷ hắc lang đánh lén mà tới. Mà ở mặt quỷ hắc lang đánh lén thời điểm, tu sĩ kia cũng ngóc ra một viên đen nhánh trong rải, hướng về Trương Miểu trực tiếp phóng tới. Quả nhiên là không có hảo ý tặc tử. Trương Miểu kinh ngạc tốt lên một tiếng, lúc này cũng không còn dấu rốt, trực tiếp rút ra thanh trúc kiếm, hướng về kia trưởng châm đâm tới. Mà cái kia Hắc Lang bên người lúc này cũng bỗng nhiên xuất hiện một cái thủy nhiệm, hướng về Hắc Lang liền cuốn đi. Thanh trúc kiếm, đinh, một chút đánh vào châm dài bên trên, pháp lực mạnh mẽ ra chỉ dưới, thanh trúc kiếm cứng như thép tinh, trực tiếp liền đem châm dài cho bổ xuống. Mà cái kia Hắc Lang cũng bị thủy nhiệm của lấy, thủy nhiêm dùng sức tìm lại, lúc này liền đem Hắc Lang không thông. Tu vi tiến nhanh Trương lúc này pháp thuật của hắn cũng đã nhận được toàn diện tăng cường đối diện kẻ trộm thấy cảnh này, Hắn sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng lập tức hiểu rồi người này khó giải quyết, sau đó hắn móc ra một tấm đựu chú hướng trên thân vỗ một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang hướng về bên ngoài bay đi đánh không lại liền chạy, Vĩnh Viễn không đánh trật vật cẩm, đây là đám tán tu trí thượng chân lý. Coi như dùng hết át chủ bài có thể liều mạng qua được, đám tán tu cũng rất ít làm như vậy, bởi vì tán tu kinh tế không giàu có, liều sạch cát chủ bài, về sau làm sao bây giờ? Át chủ bài cũng là muốn dùng tiền tu hành hoặc là mua sắm, nhưng là lần này, người tán tu này lại là gặp được Trương Hắn dùng một tấm độn quạt phụ, lại phát hiện hắn đi vòng một vòng, lại mẹ nhà hắn về rồi. Trương 109. Ngự kế. chương 109. Ngự kế. 5600 linh thạch. Giá hỏa này chỉ có 5600 linh thạch. Cái này không đúng a hắn thực lực mạnh hơn nhiều như vậy, vì cái gì linh thạch ít như vậy. Trương Miệu đổ ngược lại dông tuyết linh thạch túi, bên trong đã dông tuyết, lại là nửa khối linh thạch cũng không có. Cái này bị Trương Miệu ký thác kỳ vọng tu sĩ, toàn thân trên giới vậy mà chỉ có 5600 linh thạch. Hắn vậy mà so với cái kêu nghèo kết hụ lầu tiểu lâu la còn muốn nghèo. Cái này không có chút nào khoa học. Trương Miệu mặc dù là người hai đời, Nhưng là cả cuộc đời trước hắn là một cái tiệm đóng chứng người bệnh, không có trải qua xã hội trà tấn, hắn sẽ không hiểu một cái bình thường, có ra có tất người, rất hơn xuất là không, có hiện kim, chỉ có mắc nợ. Bọn hắn khả năng có phòng có xe có tài sản, nhưng là trong túi trong thẻ lại không lấy ra một ngàn khối tiền tiền mặt. Tu sĩ này cũng giống như thế, hắn mặc dù thực lực muốn so với cái kia đám mỗ hợp mạnh hơn rất nhiều, nhưng là của hắn chi phí cũng cũng rất lớn. Hắn cái này thân tu hành, đều là dùng tiền đóng ra tới, nơi nào có cái gì linh thạch tích trữ. Chứ ra linh thạch, hắn còn có hai cái chợ bán, một trong số đó chính là mê tùng trận chợ bán. Trận bản chế tác hơi có vẻ thô ráp, có thể là hắn tự mình chế tác. Một cái khác khối trận bản thì là tiểu tụ linh trận, nhìn thấy cái này trận bàn, Trương Miểu cũng có chút hiểu rồi của hắn linh thạch đi nơi nào. Trận bàn bên ngoài, hắn còn nuôi một con linh thú, chính là con quỷ kiều mặt hắc lang. Bây giờ cái này con linh thú bị trói go nhét vào linh thú đại bên trong. Linh thú bên ngoài, còn có ba cái đen nhánh chấm dài, đây chính là hắn pháp khí. Trừ đó ra, chính là mấy quyển công pháp bí tịch. Trương Miểu nhìn một chút, có hai quyển là tư nhân lấy làm trận pháp thư, nhìn cái này bị lật qua lật lại dấu vết, hiển nhiên tu sĩ này thường xuyên ôn tập. Còn có một quyền luyện khí công pháp tu hành gọi đoạn thủy quyết một bản thường thường không có gì lạ thủy Linh căn công pháp mà thôi sau đó còn có một bản thủy liên tiếp sách pháp thuật công pháp và pháp thuật đều không bị Trương miệu để ở trong mắt đây đều là hàng thông thường cuối cùng Trương miệu thấy được một phong thư hắn không có chút nào cố kỵ người trong cuộc tư ẩn trực tiếp mở ra thư nhìn lại thì ra đây là một phong tuuyền mộ tin là để hắn tham gia một cái gọi tư đối lượng tổ chức đội ngũ sau đó cùng đi cấp bóc cái này tư đồ lượng ngược lại là có chút ấn tượng Trương miệu suy nghĩ một chút sau đó liền giật mình nhớ tới Đây không phải cái kia chiếm cứ tại các Biển và mênh Mông cổ địa ở giữa trúc Cơ đại khấu mà. Trương Miểu suy nghĩ một chút, sau đó nhìn chằm chằm bị trói buộc lại Tu Sĩ nói, "Cái này tư độ lượng việt mộ ngươi đi thương Lan tông cất bóc, nói là nhìn chúng ngươi trận pháp tạo nghệ. Thế nhưng là liền ngươi cái này tạo nghệ cũng đáng được hắn mời chào." Trương Miểu lời nói thật sâu đâm nhói nên Tu Sĩ tâm, hắn mặc dù bị trói buộc đến không thể động đậy, nhưng là hắn vẫn là bi phân nói, "Sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi có thể giết ta, nhưng là tuyệt đối không thể vũ nhục ta trận pháp tạo nghệ, ta, ta Chu mặc dù tu vi không cao, nhưng là ta trận pháp tạo nghệ ở Cắt Biển cũng là nghe tiếng một phương." ngươi cũng gọi Chu Thầm, ngươi cũng xứng gọi Chu Thầm. Trương Miểu nghe hắn, trực tiếp khinh thường nói, ngươi ngay cả ta bày ra trận pháp đều không có xem thấu, sau đó liền tự chui đầu vào lưới, ngươi còn dám nói ngươi trận pháp tạo nghệ nghe tiếng một phương. Trương Miểu lời nói lại lần nữa đau nhói cái này Chu thâm tâm, ở tán tu bên trong, có thể đạt tới Chu thâm tình trạng này trận pháp sư, thật là phượng mao lân giác. Thậm chí có thể nói, ở tán tu bên trong, có thể nắm giữ tu hành kỹ nghệ tu sĩ đều là phượng mao lân giác. Tán tu gian khổ, tăng cao tu vi cũng không kịp. Làm sao có tinh thần và thể lực, thời gian và tài nguyên đi sửa đi tu hành, kỹ nghệ đừng nói tán tu, coi như ở tông môn đệ tử bên trong, trúc cơ trở xuống tu sĩ cũng rất ít đi nghiên cứu những này, bởi vì bọn hắn cũng không có thời gian này và tinh thần và thể lực. Chân chính có thời gian tinh thần và thể lực, tối thiểu muốn tới trúc cơ, có bao nhiêu 100 năm tuổi thọ, mới có thể đi nghiên cứu loại vật này. Cái này tư độ lượng là ai? Ngươi và hắn có cái gì giao tình? Trương Miệu tiếp tục hỏi đối với Trương Miệu đặt câu hỏi, Chu Thâm chỉ là hừ lạnh một tiếng, căn bản không muốn trả lời. Hắn vừa mới thật sâu tổn thương hắn tâm, hắn há biết thành, thành thật thật phối hợp. Hán Chu Thâm mặc dù tu vi non cạn, nhưng là cũng là có cơ khí, không muốn nói đúng không? Trương Miểu cũng cười nhạt một chút, sau đó tay lật một cái, Hủy liền ra hiện ở trong tay của hắn. Nho nhỏ Hủy còn có một chút không muốn động đậy, chẳng qua Trương Miểu đưa nó đặt ở Chu Thâm trên thân về sau, Hủy liền một chút tiến vào Chu Thâm huyết nục bên trong, sau đó bắt đầu du lịch đi. Thủy tại thể nội du tẩu, loại cảm giác này Trương Miểu là đích thân thể nghiệm qua, đó là một loại khó nhịn đến linh hồn tê dại chua ngứa, bị loại cảm giác này bao phủ, ngươi hận không thể cắn nát đầu lưỡi, hận không thể độ xuyên đại não, hận không thể cảm gia tim phổi chỉ là vì hơi chút hóa giải một chút loại này tê dại chư nữa. Một giây sau, Chu Thâm sắc mặt đại biến, hắn lập tức liền điên cuồng vận động, thân thể không ngừng bẹo, trên mặt lộ ra cực đoan vẻ thống khổ, hắn ngay cả thời gian ba cái hô hấp đều không có chịu đựng, lúc này liền tan vỡ hô, ta sai rồi, ta sai rồi, ta nói, ta cái gì đều nói. Trương Miểu cười ha ha, để vị ngừng lại. Hủy cái này dừng lại, Chu Thâm toàn thân đều thoải mái bắt đầu, ngay tại cái này thời gian ba cái hô hấp bên trong, trong đầu hắn sinh ra mấy trăm cái chết chi suy nghĩ. Trương vào lúc này còn không quên nói lời trăn trọc, ra thì đâu, bảo bối này là đang giúp ngươi cường hóa thân thể. Tăng cường thể phách. Ngươi cảm giác được tất cả tê dại chu ngứa, thật ra thì đều là cơ thể của ngươi ở sinh trường, xương cốt của ngươi ở cường hóa, huyết nục của ngươi ở đổi mới, cái này đối ngươi là có chỗ tốt. Nghe thấy Trương Miệu lời nói, Chu Thâm nước mắt đều chạy xuống, cái này hỏng đến thực chất bên trong huấn đan, hắn không chỉ có ở ngôn ngữ thượng chết mài chính mình, còn tại trên nhục thể tàn phá chính mình, lại còn nói là đối xử tốt với bản thân mình. Mặt quỷ hắc lang đen đều không kịp tâm hắn đen. Trương Miểu cười, vỗ vỗ mặt của hắn nói, "Được rồi, nói một chút cái này tư đồ lượng công việc." Chú thâm lòng vẫn còn sợ hãi nhìn hắn một cái, không thể không tối đầu khí tại loại này tra tấn giới không đáng giá nhất tới. Hắn ngén giận nói, tư đồ lượng thật ra thì ta cũng không quá quen, chỉ là ta ở các biển thường xuyên nghe được tên của hắn, mà hắn đoán chừng cũng nghe qua tên của ta. Dù sao ta, nói đến đây, hắn dừng một chút, cũng không nói đến hắn là các biển nghe tiếng trận pháp sư câu nói này. Sau đó hắn nói tiếp, lần này Thương Lan tông thiên tài địa bảo thành thục, hắn là rất muốn kiếm một trận canh, tư đồ lượng người này nghe nói là cái nào đó thánh địa tu hành khí đồ, hắn trộm đi sư môn công pháp và kết đan bí pháp, bây giờ đang thiếu hai loại thiên tài địa bảo liền có thể kết đan. Cơ hội lần này đối với hắn rất trọng yếu, như là bỏ lỡ cơ hội lần này, hắn sinh thời rốt cuộc đời không được Thương Lan Tông Thiên Tài Địa Bảo lần thứ hai thành tựu. Cho nên hắn triệu tập rất nhiều người, toàn diện đương thuận trọng thường, chính là vì đạt được một hai loại thiên tài địa bảo trợ hắn thành đan. Ta bị hắn mời đến, liền là phụ trách trận pháp nhất đạo. Ta ở đây, cũng là vì chờ hắn xuất hiện. Chu Thâm thành thành thật thật trả lời, Trương Miểu cũng nghiêm túc nghe. Sau khi nghe xong, Trương Miểu trong lòng cảm thán, cái này thiên tài địa bảo ra mắt, đơn giản chính là siêu cấp đèn tự quang, đem chung quanh tất cả rắn, côn trùng, chuột, kiến đều gọi đến. Mà Thương Lan tông mỗi trăm năm đều cần trải qua như thế một lần, cái tiêu tư đổ lượng trọng kim mời chào các ngươi, nói hắn như vậy rất có tiền. Trương Miệu đột nhiên hỏi, Chu Thâm sững sờ, sau đó nói đàng hoàng, hắn đúng là cự phú, người này công pháp siêu tuyệt, tu vi cực cao. Tung hành các biển và Mên Ngâm cổ điệu tiếp giáp mấy chục năm, góp nhặt tài phú nên không ít. Là, là, đây mới là Trương Miệu hẳn là có mục tiêu. Cấp phú tế bẩn, nên tìm thổ hào, nơi nào có cấp bẩn tế bẩn đạo lý. Uy ngheo lại nhiều, cũng không có một cái nào thổ hào thu hoạch đại á dòng suy nghĩ liền sai lầm, hiện đang điều chỉnh còn kịp. Trương Miểu cẩn thận tính toán, Chẳng qua cái kia tư đồ lượng tu vi nên không thấp, trực tiếp tìm tới đi, sợ không phải đi chịu chết. Trương Miểu suy nghĩ một chút, sau đó trên giới đánh giá đến tuần này sâu bắt đầu. Chu Thâm bị hắn thấy toàn thân run dậy, sau đó chỉ nghe thấy Trương Miểu nói, "Ngươi xác định hắn không biết ngươi?" Chu Thâm theo bản năng trả lời nói, "Hai ta chỉ nghe tên, không thấy hắn mặt, vốn không cần biết." Của hắn câu nói này nói xong, sắc mặt mình liền hơi đổi, sau đó nói, "Ngươi chẳng lẽ?" Trương Miểu hừ lạnh một tiếng nói, "Ngươi nghĩ không sai, liền ngươi dạng này trình độ, ngươi cũng dám tự xưng Chu Thâm?" Chủ thâm chỉ có thể là ta. Nói xong, Tay hắn vung một cái, trực tiếp đem cái này giả Chu Thâm cho đập chết rồi. Không sai, Trương Miểu dự định thay mận đổi đảo, giả mạo cái này Chu Thâm đi tư đổ lượng bên người, sau đó trộn một bút liền chạy. Việc này mặc dù có phong hiểm, nhưng là cũng có ích lợi. Tránh trong nhà không nguy hiểm, thế nhưng là tránh trong nhà nó cũng không tiền lời a, hắn chiếu vào cái này Chu Thâm bộ dáng bắt đầu thay đổi, dưới sự giúp đỡ của Dưỡng Hủy thuật, hắn điều chỉnh một chút thân cao ngũ quan, rốt cục và Chu Thâm giống nhau đến 7, 8 phần. Có những này tương tự độ là được rồi, sao hai người cũng chưa từng gặp mặt. Hắn đem chung quanh dấu vết quét dọn một lần, sau đó một lần nữa bố trí xuống mê trận trôi vào. Chu Thâm nói nơi này là bọn hắn gặp mặt địa phương, cái kia liền ở chỗ này chờ đợi là được. Làm tốt tất cả chuẩn bị về sau, Trương Miểu liền an tâm chờ đợi đến, trong lúc rảnh rỗi, hắn liền lần xem Chu Thâm cái kia hai quyển tư nhân lấy làm trận pháp thư. Loại này tư nhân lấy làm thư tịch rất nhiều, trình độ cũng vàng trao lẫn lộn. Điền Lao cho hắn thư tịch cũng là Điền Lao chính mình viết, trình độ liền rất cao, nói nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, để người minh minh bạch bạch. Mà Chu Thâm cái này hai quyển tư nhân lấy làm trận pháp thư, trình độ cũng tương đối có thể. Chỉ là trường phái và Điền Lao khác biệt. Địa lão là phong thủy trận pháp, mà cái này viết sách người nên là toán thuật trận pháp. Cái gọi là toán thuật trận pháp, liền là bất kể ngọn gió nào thủy, địa mạch, khí mạch các loại đồ vật, chỉ nói cứu Cửu nguyên, Lương Nghi, Tam Tài, Tứ Tượng, Ngũ Hành, Lục Hợp, Thất Tinh, Bát Quái, tựu cùng những này phương hướng, vài điểm tính toán trận pháp chi đạo. Phong thủy trận pháp nhất đạo sang trọng thiên địa nhân hợp, mà tính toán trận pháp nhất đạo sang trọng phương hướng tính toán. Cả hai cùng không chia cao thấp, đều có ứng dụng cảnh tượng. Chẳng qua hai phái mâu thuẫn lớn, gần như đều xem đối phương là bại lý thuyết. Trương Miểu là bất kể những này, hắn ngược lại là thấy say xương nó Cái này số học trận pháp lo di tính mạnh, là có công thức có thể đổ bỏ đi, vậy trận chỉ cần tính toán địa phương tốt vị, vẽ xong trận pháp hình, dựa theo trận pháp hình trang bị trận pháp, gần như đều có thể thành công. Nhưng là cũng bởi vì loại này hạn chế, tính toán trận pháp nhất đạo bảy trận vật liệu là có hạn chế, không thể như là phong thủy trận pháp như thế, cái gì hoa hoa qua loa lá cây tảng đá đều có thể bị trận. Chương 110, bảy trận. Chương 110, bảy trận. Trốn ở mê trận bên trong học tập mấy ngày toán thuật trận pháp. Ngày này, trận có kim quang rơi xuống, một khối kim quang chói mắt bảng liệu rơi vào trận pháp bên ngoài, chính như cùng con rổi không đầu như thế tán loạn. Trợ hổ là đang tìm tìm cái gì? Trương Miểu trong lòng hơi động, chẳng lẽ là có người đang tìm hắn? A không là là đang tìm chú Thâm. Hắn phất tay giải trừ trận pháp, sau đó cái kia vàng nóng ánh bảng hiệu một chút liền cảm ứng được cái gì, bay thẳng ở Trương Miểu trước mặt rơi xuống. Trương Miểu đưa tay tiếp nhận xem xét, phía trên cái có mấy cái chữ nhỏ, Tiểu Nam tức ngoài cửa thấy, lệnh bài lẩm dẫn. Tiểu Nam tức môn là Thương Lan thành phần đông cửa thành một cái, Trương Miểu cũng biết phương hướng. Hắn thu hồi lệnh bài, trực tiếp liền hướng về Tiểu Nam tức môn mà đi. Vẫn chưa đi đến Tiểu Nam tức môn, ánh mắt nhạy cảm liền phát hiện mấy cái lén lén lút lút cùng chi đồng đường. Hắn cũng không có lên tiếng, đến tiểu nam tức ngoài cửa liền ngừng lại. Qua một chút, một người từ vùng lân cận hiện hiện bóng người đi tới, sau đó hướng về phía Trương Miệu hỏi, ngươi cũng là từ đầu tiên sinh mời chào người. Trương Miệu không có lên tiếng, hắn trên dưới quan sát một chút người này. Người này nhìn Trương Miệu như thế cảnh giác, hắn mỉm cười, từ trong ngực móc ra một khối vàng lóng ánh lệnh bài nói, Tiên tâm, người một nhà. Nhìn thấy cái này tấm lệnh bài, Trương Miệu mới gật gật đầu, cũng từ trong ngực móc ra khối kia kim quang chói mắt lệnh bài tới. Người kia liền nói, ta gọi Trần Bình An, xin hỏi tên họ đại danh. Trương Miểu thông thả nói, Thâm Người này có chút một suy tư, liền nói, hóa ra là trận ma chu thâm, đã sớm nghe đại danh đã lâu. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Nghe thấy lời này, Trương Miểu khá là không biết phải nói gì, tuần này sâu làm sao còn có, trận ma, loại này thổ bất lập kỳ biệt hiệu. Ngay tại hai người một lạnh một nóng, nói chuyện thiếm, thời điểm, Vùng Lân cận lại đi ra ba người, một người trong đó người mặc ngũ thải áo khoác, dáng dấp rất là anh vĩ, mà bên cạnh hắn đây là một lần trước nữ, tuổi già cái kia dáng người có chút còn xuống, mặt gầy không thịt. Con nữ kia tử sắc mặt như tro tàn, con người trắng bệnh, có một cốt thật sâu tự khí. Hiện tại bọn hắn lúc đi ra, cái này Trần Bình An liền cười lấy nên đó nói, so sánh vị này chính là tư đồ đại nhân đi, nghe văn đại nhân hỉ xuyên y phục rực rỡ, khuôn mặt anh vũ, hôm nay xem xét, quả nhiên không tầm thường. Cái kia y phục rực rỡ nam tử khẽ gật đầu, hắn nhìn một chút Trương Miệu và Trần Bình An, sau đó dùng trầm thấp có từ tính âm thanh nói, hai vị là, kẻ hen này Trần Bình An, ta là chú Thâm. Hai người tự giới thiệu một phen, tư đồ lượng cũng giới thiệu một chút người bên cạnh. Vị lao giả này là Cưu Tượng Nhân, vị cô nương này là Nhai cô nương. Hai vị đều là cơ tu sĩ. Mấy người khả năng đều là lần đầu tiên gặp mặt. Có lẽ chỉ có Trương Miểu và Trần Bình An cùng bọn hắn là lần đầu tiên gặp mặt. Đang nghe xong bọn hắn sau khi giới thiệu, Trương Miểu mới biết được, bên cạnh hắn người tự tới làm quen này, Trần Bình An cũng là một người trúc cơ kỳ tu sĩ ở 5 người này bên trong, trừ gia Chu Thâm là cái luyện khí cựu trọng tu sĩ, cái khác đều là trúc cơ tu sĩ. Mà Chu Thâm là bởi vì của hắn trận pháp tạo nghệ không tầm thường, vì vậy đặc biệt mời chào tới, hắn là lấy kỹ thuật như bọn. 5 người hơi chút làm quen một chút, Tư Đồ Lượng liền nói, "Đã tất cả mọi người đến, như vậy chúng ta liền vào thành đi." Trong thành có chúng ta cứ điểm. Mặc dù hiện nay tình thế khẩn trương, nhưng là Thương Lan Thành vẫn là không có phong thành. Một mặt là bởi vì Thương Lan Thành nhân số phần đông, phong thành không thực tế. Một phương diện khác, cũng là Thương Lan Tông tỏ vẻ thực lực mình cường đại, khinh thường tại phong thành. Mặc dù không có phong thành, nhưng là trong thành lại là giới nghiêm rất nhiều. Rất nhiều cửa hàng đều đã đóng cửa, phần lớn trong thành cư dân cũng trốn đi tránh họa. Còn lại trong thành đều là can đảm tận trọng, hoặc là lòng có kế hoạch chi nhân. Trong thành nhân khí điều linh rất nhiều, giá hàng cũng đi theo tăng vụt. Mấy người tới một chỗ nhà dân, sau đó tư đồ lượng liền nói: Đây chính là chúng ta cho đặt chân, còn xin Chu Thâm hình đại bố trí trận pháp tận mập đi. Nói xong, hắn liền đưa ra một cái túi đựng đồ. Trương Miểu hơi sửng sở, lập tức hiểu rồi đây cũng là 7 trận cần thiết vật liệu. Hắn không thay đổi sắc mặt tiếp nhận vật liệu, sau đó gật đầu một cái nói, "Chờ một chút, cái này ta liền 7 trận. Chu Thâm sẽ là toán thuật trận pháp." Trương Miểu liền móc ra phương hướng cuộn, sau đó xòe bàn tay ra, bắt đầu bấm ngón tay tính toán. Toán thuật trận pháp nhất đạo là có, công thức có thể đồ bỏ đi, chỉ cần coi là tốt phương hướng, khoảng cách, liền có thể sử dụng tiến vào trong trận pháp. Mặc dù nghe tới đơn giản, nhưng là vẫn rất nhiều người học không được cái đồ chơi này liền cùng số học như thế hiểu được đều hiểu không người biết vô luận như thế nào cũng đều không hiểu đời trước Trương miệu cũng là học khách thi đại học toán học vẫn là rất lợi hại loại này tính toán căn bản khó không được hắn Bấm ngón tay tính toán một chút căn cứ trong tay phương hướng quận xác định trận nhãn trọng yếu sau đó Trương miệu nhìn một chút trong tay hiện hữu vật liệu lúc này vài kế tiếp chính phản lưỡng Nghi điên đảo ngũ hành trận tài liệu trong tay một chút đều toàn bộ sử dụng hết toàn bộ dân Trạch cũng thay đổi mọi người ngẩn đầu nhìn lên phát hiện bầu trời cũng thay đổi bối cảnh biến thành một nửa trời xanh một nửa bầu trời sao Mấy người ánh mắt hơi đổi, đều liếc nhìn nhau. Mà Trương Miểu cho là bọn họ không quá đã hiểu, liền nói, "Đây là chính phản lượng nghi điên đảo ngũ hành trận, là lấy lượng nghi trận xoay chuyển, khảm hợp ngũ hành trận điên đảo, để hắn trong trận có trận, không gian điên đảo, ngũ hành rối loạn. Nếu là có người không mời mà tới, như vậy thì biết bị nhốt vào trong đó, nếu như tính không ra mỗi nửa khắp đồng hồ liền xáo trộn một lần phương hướng, như vậy thì biết bị giam ở trong đó cả một đời." Trương Miểu giới thiệu xong về sau, mọi người sắc mặt càng thêm không biết giải quyết thế nào, bọn hắn tám thành là nghe không hiểu, nếu như chỉ là lượng nghi trận, hoặc là ngũ hành trận Bọn hắn khả năng còn có thể hiểu từng chút một, nhưng là cái này liên lụy đến trận pháp tâm dương điên đảo, ngũ hành biến hình, tương đương với một cái công thức tiến hành biến ảo, lần này liền siêu cương. Tư Đồ Lượng lúc này xấu hổ cười một tiếng, hắn nói, Chu Thâm huynh đệ quả nhiên danh bất hư truyền, xem ra lần này trên trận pháp vấn đề, liền muốn nhờ vào ngươi. Bất quá, hắn do dự một chút, còn tiếp tục nói, ngươi đem 7 trận vật liệu đều dùng xong. Trương Miểu gật gật đầu, đương nhiên nói, đương nhiên, trận pháp này phức tạp, bố trí vật liệu cũng nhiều, yên tâm, ta không biết lãng phí ngươi trò vật liệu. Tư Đồ Lượng trên mặt một trận táo bón, hắn nói, Tài liệu này là dự tính toàn bộ hành động. Nghe thấy lời này, Trương Miểu hơi ngẩn ra, tình cảm hắn cho là cả một cái hành động, kinh phí hoạt động, a không phải lần này bảy trận vật liệu a. Chẳng Qua Tư đồ lượng lập tức cười lên nói, cũng trách ta không nói rõ ràng, không có việc gì, vật liệu không, có rồi ta lại đi mua. Chu huynh đại lớn như thế mới, một chút vật liệu cũng không tính là gì. Hắn cũng chỉ từng nghe nói Chu Thâm tên tuổi, vốn định dùng lần này bảy trận đi thử một chút sâu cạn của hắn, chỉ là hắn không có nghĩ tới là, hắn vốn muốn cho Chu Thâm làm cái băng ngồi nhỏ, hắn lại làm ra hai tầng khắc hoa hoạt động áo khoác tủ. Cái này là thật là để hắn không nghĩ tới. Xem ra tán tu bên trong cũng không hoàn toàn là phế vật, tổng có một ít bị che giấu nhân vật thiên tài. Những người khác nhìn Chu Thâm như thế có trình độ, cũng hơi chút thu hồi chút cơ tu sĩ ngậm ngặm, đối với hắn hơi chút hiền lành một số. Loại kỹ thuật này nhân tài, coi như tu vi không bằng bọn hắn, nhưng là khó nói có dùng đến thời điểm, vẫn là phải kết giao một hai. Tư đổ lượng một mặt táo bón đi mua tài liệu. Hắn là làm khoán bao liệu, bây giờ bảy trận vật liệu đều bị Chu Thâm huyền ký dùng hết, hắn không thể không ra ngoài một lần nữa cho mua. Hắn cũng không phải đau lòng linh thạch, mà là bây giờ thương lan thành vạn vật lùi, cái này có tiền cũng không chỗ nào bán a. Xem ra cái có thể động dụng một số quan hệ, giá cao mua sắm một số khẩn cấp. Hắn sau khi rời khỏi đây, vị tiêu nhai cô nương không nói gì, trực tiếp đi vào phòng nghỉ ngơi. Mà vị tiêu cứu thượng nhân thì là ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, xem ra cũng không muốn nói lời nói, chỉ có Trần Bình An, hắn không biết từ nơi nào tìm đến lá trà, bắt đầu bắt chuyện Trương Miểu uống trà. Hai người nói chuyện phía một trận, liền đem chủ đề chuyển dời đến hành động lần này bên trên. Trần Bình An cười lấy cho Trương Miệu rót một chén trà, sau đó nói, "Lần này mục tiêu của chúng ta là Địa Hỏa Phong dưỡng linh ao, có tin tức nói, lần trước Địa Hỏa Phong tài địa bảo xuất thế là Trưởng Nhãn Pháp." Trên thực tế chân chính thiên tài địa bảo còn tại địa hỏa phong dưỡng linh ao đảm bảo. Vì vậy chúng ta dự định làm một phiếu, đoạt địa hỏa phong. Hắn lời nói nhẹ nhóm, phản phất đập đất lửa phong chính là đoạt cái quán ven đường như thế. Sau đó người này lời nói xoay chuyển, hỏi: "Tư đồ lượng cho ngươi cái gì thù lao?" Trương Miểu suy nghĩ một chút, nói: "Không ít hơn 3 cái chúc cơ đan, còn có một số vật liệu." Hắn nghĩ nghĩ, còn nói: "Nếu như hành động lần này thuận lợi, ta nên có thể tấn thăng chúc cơ, cũng không biết cái này chúc cơ công pháp." Lời nói của hắn Trần Bình An một chút liền đã hiểu, hắn cười cười, nói: "Nếu như Chu tiểu đệ thiếu khuyết công pháp, Chờ ngươi chốc cơ sau có thể tìm ta, ta tạm giúp ngươi." Lời nói của hắn để Trương Miểu gật gật đầu, nhưng trong lòng thì oán thầm nói, chờ ngươi nghĩ biện pháp, còn không bằng chính ta nhớ tới cũng nhanh. Trong lòng của hắn thật ra thì cũng không coi trọng hành động lần này, hắn hạ quyết tâm và tìm một cơ hội lừa gạt một làn sóng liền chạy đường. Hắn viên một hồi, ngay lúc này đại trận bỗng nhiên sáng tỏ không đồng nhất biến ảo bắt đầu. Tiếp theo, mọi người chỉ nghe thấy phanh phanh, âm thanh. Trương Miểu đứng lên, trên mặt kinh nói, có người cưỡng ép phá trận. Bọn hắn mới vào ở đâu, làm sao lại có người cưỡng ép phá trận, chẳng lẽ bọn hắn liền bị bán đứng rồi? Cái này biến cố để nhắm mắt dưỡng thần cựu thượng nhân cũng kinh động đến, hắn ngồi dậy, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ không đồng nhất. Hình như liền muốn làm chút gì. Sau đó, một cái mọi người thanh âm quen thuộc vang lên, "Chu Thâm, là ta. Ta bị đại trận công trụ, ngươi lại tiếp dẫn ta xuất hiện." Nghe thấy thanh âm này, mọi người lại ngây ngẩn cả người. Sau đó Trương Miểu liên hỏi, "Là tư đồ đại nhân sao? Thế nhưng là ta không phải cho ngươi vào trận bằng chứng sao, ngươi làm sao lại bị đại trận vây khốn?" Trương Miểu cho bọn hắn vào trận bằng chứng, chỉ cần cầm lấy cái này bằng chứng, dựa theo khẩu quyết đi đường, liền sẽ không bị đại trận vây khốn. Nhưng là hiện tại Bên Tư Đồ Lượng bất đắc dĩ nói, "Ta chỉ là muốn thử một chút trận pháp này cường độ, không nghĩ tới trận pháp này mạnh như thế." Hắn là kim chủ, đương nhiên muốn nhìn xem chính mình bỏ ra giá tiền rất lớn bố trí đại trận đến cùng có đáng giá hay không, hiện tại được rồi, hắn biết đây là vật siêu cho đáng giá. Mọi người lần này đều bị chọc cười, Trương Miểu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười nói, "Đại nhân đừng lúc ních, cái này ta liền tiếp dẫn ngươi xuất hiện." Nói xong, hắn bóp tay tính toán, sau đó từng bước một chỉ dẫn Tư Đồ Lượng đi ra đợi đến Tư Đồ Lượng xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn anh vi thân thể cũng hơi có vẻ chật vật. Hắn lúng túng nói, Chu Thâm huynh đệ trận này rất tốt, rất không tệ. Chương 111, náo động trước giờ. Chương 111, náo động trước giờ. Chu Thâm, trận pháp tạo nghệ lần này là thực sự khuất phục đám người này. Nam quốc vị trí vẫn vẻ, ở loại này xóa sỉnh bên trong tìm tới tạo nghệ thâm hậu trận pháp sư, cái kia thật là trong các kiếm tiền, chỉ có thể ngộp mà không thể cầu. Tư đồ lượng ngồi ở đại sảnh thượng thủ, hắn có chút uống một ngụm trà, sau đó đặt chén trà xuống đối với Trương Miểu nói, nghe nói Chu Thâm huynh đệ tại vì chúc cơ sau dự định. Trương một cái giữa lặng nhân, xem ra cái lão quỷ này vừa mới nghe lén hắn và Trần Bình An nói chuyện. Tuân nữa hắn và tư độ lượng quan hệ nên không tầm thường, không phải vậy không biết trước tiên đem bọn hắn nói chuyện chuyển cho hắn. Trương Miểu gật gật đầu, thừa nhận nói, đúng vậy, đại nhân cũng biết ta là một kẻ tán tu. Cái này trận pháp nhất đạo có thể một mình nghiên cứu, nhưng là cái này công pháp tu hành một mình có thể nghiên cứu không ra. Bây giờ ta cũng phải vì ta sau này công pháp tu hành tính toán. Trương Miểu lời nói rất có đạo lý. Công pháp cũng là tán tu một cái đại phiền toái. Luyện ký công pháp tốt làm, cái này trúc cơ công pháp liền khá là phiền thoái. Rất nhiều tán tu đến cái nào đó trình độ, cũng không thể không gia nhập một số kỳ kỳ quái quái tổ chức bán mạng. Hắn mục đích cuối cùng nhất cũng vẫn là vì đến tiếp sau công pháp tu hành. Vẫn là câu nói kia, cái này công pháp tu hành đã quý trọng, cũng chẳng phải quý trọng. Liền nhìn ngươi có hay không con đường, có hay không linh thạch. Mà đối với tán tu mà nói, bọn hắn vừa lúc cả hai đều không có. Tư Lỗ Lượng lúc này thì là trầm âm, hắn nhẹ nhàng gõ bàn một cái, sau đó nói, nếu như ngươi về sau đi theo ta, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi trúc cơ công pháp. Trưng miệng nghe xong, lúc ấy liền cười nói, ta sáng trắng trong tay đại nhân tất nhiên có công pháp, thế nhưng là ngươi cũng biết, ta thiên phú không tốt, tu hành tốc độ chậm, nếu là quá kém công pháp, đối với ta cũng vô dụng. Hắn ngủ ý chính là, không có tốt công pháp, cũng đừng có nói mời chào lời nói." Tư Đồ Lượng cười ha ha một tiếng, nói, "Ngươi có biết ta xuất thân chỗ nào?" Trương Miểu lắc đầu, hắn đối với Tư Đồ Lượng lại chưa quen thuộc. Mà Tư Đồ Lượng thì là hơi có vẻ tự hào nói, "Ta xuất thân cần kéo dài nước Ngũ Hành Ngũ Phương Tông, này tông ở tông môn san sát cần kéo dài trong nước, cũng là lấy chút cơ công pháp ưu tú mà nghe tiếng. Này tông chút cơ công pháp gọi Ngũ Hành Nạp Thiên Công là ít có ngũ hành đều đủ, ngũ hành có thể tu công pháp. Bất kể là gì linh căn, công này đều có thể Mà môn công pháp này, ta vừa vặn có." Hắn dừng một chút, dùng hấp dẫn âm thanh nói, "Nếu là ngươi theo ta, ta liền chuyển cho ngươi công pháp này lại như thế nào?" Nghe nói như thế, Trương Miểu đúng là động lòng. Trên mặt hắn lộ ra không cần che giấu khát vọng, lúc này liền hỏi, "Đại nhân chuyện này là thật?" Tư Lỗ Lượng cười ha ha một tiếng, nói, "Ta sao lại cần lựa ngươi, ta muốn chính là ngươi người này, lại không màng ngươi tiền hàng, ta lừa ngươi có chỗ tốt gì?" Hắn là thực sự muốn đặt vào cái này nhân tại. Cái này công pháp tu hành quý trọng, thế nhưng là dù sao không phải duy nhất vật phẩm, chuyển cho hắn lại không lại chuyện. Hắn đã sớm phán ra tông môn Công pháp này hắn muốn chuyển cho ai liền chuyển cho ai. Trương miệu cũng không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn vốn định lừa gạt một món linh thạch, cuốn một nắm đáng tiền vật liệu liền chạy đường. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này tư đồ lượng trên thân, có hắn hiện tại cần thiết đồ vật ta cái này chạy trốn đại kế là cần phải hoán một chút. Nhìn xem Trương miệu dáng vẻ trầm tư, tư đồ lượng còn tưởng rằng hắn không tin tưởng lời của mình. Thế là hắn từ túi chữ vật lấy ra một quyển ngọc giản, nói: "Ngươi nhìn, công pháp này phó bản ta đều có, không cần lừa ngươi." Ngọc giản này chính là dùng ngọc thạch chế thành thư tự, và cây trúc làm thành thẻ tre là cùng một loại đồ vật, chính là vật liệu khác biệt thôi từng mảnh nhỏ ngọc đầu bên trên khắc đầy ngũ hành phù văn, sau đó xuyên thành một quyển tứ tử. Tư Đồ Lượng mở ra ngọc giản cho hắn nhìn, cũng không sợ Trương Miệu học được. Cái này thời gian ngắn, Trương Miệu cũng đúng là học không được. Chẳng qua Trương Miệu có thể xác định, đây đúng là một phần công pháp, hơn nữa độ khó không nhỏ. Tư Đồ Lượng từ từ thu hồi ngọc giản, sau đó nói, ngươi chỉ cần theo ta, ta liền dạy ngươi môn công pháp này. Ta bản này phó bản chính là phù văn đại sư đằng chép bản chính nguyên truyện, không có sai lệch cũng không cần lo lắng học xóa. Lúc trước hắn chính là trộm cái này phó bản và một môn bí pháp trốn đi, cái này còn kém chút tặng cái mạng nhỏ của hắn. Nhị nô giản, Trương Miểu lòng tin căng đầy. Hắn lúc này tỏ vẻ, đã đại nhân như thế để mắt ta, Chu Thâm cảm động đến rơi nước mắt, chỉ coi lấy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghe thấy Trương Miểu tỏ thái độ, Tư Đồ Lượng cũng màn ý nở nụ cười, nói: "Yên tâm, ta là ái tài chi nhân, ngươi theo ta, ta sẽ không để cho người thua thiệt." Nói xong, hắn lại móc ra một đại phần bảy trận vật liệu cho Trương Miểu, cũng nói: "Tài liệu này ngươi cầm lấy dùng, bất quá lần này ngươi liền phải cẩn thận sử dụng, cũng không phải làm đại ca hay hỏi, mà là bây giờ cái này thương lan thành tiền hàng không thông, những tài liệu này thật không dễ mua." Thương Lan Thành mặc dù không có đóng lại, nhưng là Thương Lan tông người cũng không nốc, có chút mang tính then chốt vật phẩm đã sớm quản khống bắt đầu. Cái này bảy trận vật liệu cũng thuộc về quản khống vật tư. Hiện tại Trương Miểu nếu là đem tài liệu trong tay một bán, cũng có thể bán ra hết mấy vạn linh thạch. Mời chào xong Trương Miểu, tư đồ lượng nhìn quanh một chút bốn người khác, sau đó nói, vừa mới ta ra ngoài, cũng thấy vài bằng hữu, đã được một cái không xác định tin tức. Hắn giờ phút này sắc mặt có chút nghiêm trọng, sau đó nói, Thương Lan tông có vấn đề, có vấn đề lớn. Vũ độc giáo ở Thương Lan tông nội ứng chuyển ra một tin tức, nói là công việc có biến, thế nhưng là cụ thể là như thế nào thay đổi? Trong lúc này Đáp vẫn chưa nói xong liền chết. Hành động của chúng ta nên sớm không nên chậm trễ, ta dự định hầu thiên liền động thủ. Mà ngày sau, ngũ độc giáo người cũng sẽ biết một lần phát động thăm dò tính tiền công. Chúng ta cùng sau lưng bọn họ, lẫn vào trong tông môn, mục tiêu thứ nhất vẫn là Địa Hỏa Phong. Nếu là Địa Hỏa Phong không có thu hoạch, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể đi theo người khác đi tiến công khác ngọn núi. Tư đồ lượng lúc này sắc mặt nghiêm túc, hắn đối với cứu thượng nhận nói, "Lão Cưu, ngươi chuẩn bị sẵn sàng." Cưu thần độc điệu toàn bộ kế hoạt, Hậu Thiên liền muốn dùng tới. Ngai câu ngươi cũng nghỉ ngơi dưỡng sức, đến ngày đó tất nhiên là khổ chiến. Bình an ngươi cùng ta cùng một chỗ, chúng ta phối hợp với nhau, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Về phần Chu Thâm tiểu huynh đệ, chúng ta yêu cầu ngươi phá vỡ địa hỏa phong linh trì trận pháp, ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả mọi người ngương trọng nhẹ gật đầu, mà Trương Miểu thì là càng căng thẳng hơn. Mẹ nó, kế hoạch này không bằng thay đổi. Xem ra là thật muốn đi vào hiện cảnh, đến lúc đó chỉ có đi một bước nhìn một bước. Tất cả mọi người tâm sự nặng nề đi vào phòng nghỉ ngơi. Nửa đêm Thương Lan Thành như cùng chết tịch giống như yên tĩnh. Ở cái này đặc thù thời gian, Thương Lan Thành hàng loạt nhân khẩu dẫn ra ngoài, đến ban đêm cả tòa thành thị liền phảng phất quỷ thành như thế, đường bên trên trống giống, ngay cả ven đường đèn lồng cũng bởi vì cửa hàng đồng cửa mà không có tắt sáng. Ngay lúc này, đông nhiên một trận kinh thiên động địa vang động phá vỡ trong thành yên tĩnh. Tiếp theo, hồ sơn đại trận bỗng nhiên sáng lên, thông thả thanh quang chiếu sáng nửa bầu trời, đem thành thị chiếu như là quỷ. Di Phong Lão Nhi, xuất hiện nhận lấy cái chết. Một tiếng vang thật lớn, một cái dài mấy trăm trượng, rộng mấy chục vang, một tiếng thật lớn. Trụ Phong thượng linh quang thiểm di chuyển, đại trận đều bị xô ra một cái thật lớn lỗ thủng. Cái này to lớn nô công toàn thân sắt thái lộng lây, đầu là xích hồng sắc, một đôi xúc giác như lên núi săn bắn thần tiên, mấy chục đối với chân như kình thiên trụ lớn, nó hình thể khổng lồ ghé vào chủ Phong bên trên, tựa như bàn lòng của chủ. Cái thấy cái kia nô công miệng rộng mở ra, một viên to lớn ngô châu từ trong miệng của hắn phun ra, mang theo thương ngọn lửa màu trắng, một chút liền đâm vào đỉnh núi kim điện bên trên. Mà lúc này kim điện bên trong cũng bay ra một bóng người, hai tay của hắn bỗng nhiên khẽ chống, một lớp bình phong đem đỉnh núi che lại, trực tiếp ngăn lại cái này ngô châu một kích. Cái này mai ngô châu Trên thực tế chính là cái này đại nô công kim đan, nó lúc này mang theo màu tái nhật đan hỏa, chực để đem bầu trời chiếu sáng. To lớn như vậy tuyên bố, một chút liền kinh động đến nội thành tất cả mọi người. Phần lớn người đều trốn ở trong phòng run lẩy bẩy, mà một số nhỏ người thì là vọt ra. Tư đồ lượng cũng mang theo mọi người vọt ra, hắn một bên xuất hiện một bên chửi ầm lên, nói đó, những cái kia ngũ độc giáo người không có chút nào kể quy củ, không phải hậu thiên tiến công sao? Vì sao buổi tối hôm nay liền đột thủ? Hắn một bên to, nhưng là lại không thể không hành động. Nếu không thừa dịp vào lúc này có ngũ độc giáo người liên lụy thương lan tông tu sĩ kim đan, bọn hắn hành động là nửa điểm đều khó có khả năng thành công. Mà Trương Miệu thì là trận mắt ốc mồm nhìn cái này to lớn lô công, bởi vì hắn biết, cái này con lô công chính là Ngô Trung Đường. Ở lô công xuất hiện trong ngay mắt, Trương Miểu liền hiểu rồi cái này lô công là Ngô Trung Đường. Hắn cũng không nghĩ tới, Ngô Trung Đường lại là kim đan cảnh tu sĩ. Hắn đem chính mình bạn sinh linh trùng ngôi đến kim đan cảnh. Sau đó cùng linh trùng hợp lại là một, cũng thành tựu kim đan. Mặc dù đây chỉ là giả đan Thế nhưng là cái này chiến đấu lực lại là thực sự Kim Đan sức chiến đấu đại nô công nhìn thấy kim điện bay ra bóng người, hắn điên cùng kêu một tiếng, lần nữa hướng về kia người hung hăng hắc tới. Kim Đan cảnh linh trùng muốn so nhân loại bình thường tu sĩ mạnh hơn, bởi vì linh trùng có thân thể giá trị. Chúng loại nhìn lên tới nhỏ yếu, nhưng khi bọn chúng hình thể khổng lồ tới trình độ nhất định về sau, lực lượng của bọn chúng, thể chất, nhanh nhẹn đều là vượt xa cùng cảnh giới nhân loại. Cũng tỉ như một con kiến, nếu như cái này con kiến dài đến một con chó lớn nhỏ, như vậy thì tính cái này con kiến không có bất kỳ cái gì thần thông. Nó cũng có thể nhẹ nhóm dơ lên một cỗ xe con ở đại nô công điên cùng tiến công dưới, cắt gì phong cũng có chút gánh không được, hắn lúc này liền hô, chân chân, mau tới giúp ta." Tiếng nói của hắn rơi xuống, một cái nữ tu liền bay tới, đứng ở bên cạnh hắn, hướng phía đại nô công liền đánh tới. Cái này một chủ, liền để đại nô công ngây ngẩn cả người. Chân chân, tại sao là ngươi? Nô Trung Đường, tại sao là ngươi?" Giao thủ hai người trong nháy mắt liền nhận ra đối phương, mà tại thời khắc này, hai người đều làm mờ bức Thì ra tấn thăng người không phải Ngọc Trừng Thanh, mà là ngươi Cát Minh Trân. Nô Trung Đường thấp giọng nói ra, Không sai, Ngọc Trừng Thanh vốn là thả ra chưởng nhãn pháp, chân chính tấn thăng người là ta." Các Minh chân sắc mặt phức tạp, trả lời lời nói của hắn. Vài ngày trước, Nô Trung Đường liền nhận đến tin tức, nói là Thương Lan Tông bên trong mấy loại thiên tài địa bảo sớm tại bao nhiêu tháng trước liền đã thành tụ, nhưng là Thương Lan Tông người lại ẩn dấu đi, cũng làm ra mấy loại thiên tài địa bảo thành tụ giả tượng. Cái này thật ra thì chính là vì kéo dài thời gian, che giấu các Minh chân đột phá kim đan sự thật. Làm Ngô Trung Đường nhận được tin tức về sau, tâm hắn biết không ổn, thế là liền trước thời hạn rất nhiều thời gian đột thủ. Hắn muốn liệu một lần, liền đánh cược cái kia tấn thăng tu sĩ vẫn chưa hoàn thành. Chương 112, chiến đấu. Chương 112, chiến đấu. Chủ phong tại chiến đấu, đại ngô công xuất hiện để tất cả ngắm nhìn người đều nhảy ra ngoài. Mấy phát tu sĩ đều xuất hiện ở trong thành, giương phần mình hướng về mục tiêu của mình tiến lên. Bọn hắn nên là trước đó đã thương lượng xong, mỗi nhóm người mục tiêu đều không giống nhau. Chẳng qua bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, tất cả mọi người không có chuẩn bị sẵn sàng. Mắt thấy địa hỏa phong còn rất xa, Tư Độ Lượng cắn răng, hắn móc ra một tấm đồ chú, thấp giọng nói, "Theo sát ta." Mấy người lập tức hướng về hắn dựa sát vào mà tới. Mà hắn lập tức kích phát phù lục, cả cái phù lục lập tức nóng lửa. Sau đó hóa thành một cái to lớn chí bằng, một chút đem bọn hắn toàn bộ mang theo, hướng về địa hỏa phong liền bay đi. Phu Lục hóa thành bằng tốc độ túi bắt cực nhanh, chỉ là mấy cái nháy mắt, tư đồ lượng bọn hắn liền xuất hiện tại địa hỏa trên đỉnh. Sau đó trông coi phong đệ tử liền hướng lấy bọn hắn công đi qua. Ngài cô vừa rơi xuống đất, nàng tái nhợt trên da liền toát ra hàng loạt hắc khí, cái gặp nàng y mắng a hô một tiếng, toàn thân trận bộc phát ra hàng loạt hắc khí. Nàng ở trong hắc khí thống khổ vặn vẹo lên, sau đó, nàng biến thành một cái toàn thân đỏ thẫm lằn ra, thân thể vặn vẹo biến hình, phát như tiểu tuy, hai mắt đen kịt quái nhân. Nàng đột nhiên tê một tiếng, thân như điện, Tay như lưới dao, một chút liền chuẩn vào trong đám người, hướng phía đám người liền vùng lên song trảo. Chỉ là một hiệp, bị nàng bắt đụng phải tu sĩ lập tức hắc khí nhập thể, trong ngáy mắt thống khổ ngã xuống đất đều dên lên. Tại thời khắc này, nàng tựa như đánh mất lý trí nữ nhân điên, bộc phát ra lực sát thương to lớn. Mà cứu thượng nhân thì là không nhanh không chậm run, run run người bên trên linh thú đại, linh thú đại bên trong, hồ, một chút bay ra mấy chục cái đen kịt quả đen, những này quả đen hướng về đám người nhỏ tới, đối người liền mộ. Mà địa phương lửa phong tu sĩ đánh vào cái kia quạ đen trên thân, cái kia quạ đen liền sẽ mãnh liệt nổ tung, uy lực nổ tung biết băng giết tu sĩ, mà nổ tung sẽ còn nổ ra xương độc, ba phủ lên tu sĩ khác. Xông lên phía trước nhất tư đồ lượng trong miệng nghiệm tụng chú văn, thân thể của hắn bên cạnh bỗng nhiên toát ra một băng một hỏa hai cái long. Băng long phun ra hàn khí, hỏa long phun ra ngọn lửa, hàng khí phun ra lập tức liền đông lại mặt đất, hơi nước, để trung quanh trở nên một mảnh xương trắng ba phủ. Mà hỏa long ngọn lửa thì là đốt lên không khí, ngọn lửa những nơi đi qua, chỉ có một đất Cuối cùng Trần Bình An thì là thành tín lấy ra một thanh tiểu kiếm, trong miệng hắn nói lẩm bẩm đem tiểu kiếm ném một cái, tiểu kiếm lập tức biến thành một cái dài ba thước kiếm, lấy sét đánh chi thế hướng về địch nhân ở trung quanh giết tới. Mấy người thi triển thủ đoạn, như hổ vào bãi nốt hủy, ép tới Địa Hỏa Phong tu sĩ không thở nổi. Ma trấn thủ tại Địa Hỏa Phong trúc cơ đệ tử cũng bắt đầu triển khai mãnh liệt phản kích. Hai tôn dung nham khôi lỗi bỗng nhiên từ dưới đất xông ra, hướng phía tư đồ lượng mấy người liền đánh tới. Cái này dung nham khôi lỗi là chốc cơ khôi lỗi. bình thường thai ngén tại Địa Hỏa Phong dưới mặt đất, đợi đến có địch xâm bọn hắn liền sẽ bị kích mặc dù không biết pháp thuật, nhưng là bọn chúng bên ngoài thân bướm Trong tay cầm nhiệt độ cao ổ sĩ đi ẩn vũ khí, lấy tốc độ cực nhanh hành động, rất nhanh liền và tư đồ lượng mấy người đánh lên. Không chỉ có như thế, Địa Hỏa Phong trúc cơ đệ tử cũng triển khai công kích, các loại pháp thuật không cần tiền ném qua, bề ngoài cũng có chút hùng vĩ. Chỉ là Địa Hỏa Phong tông môn đệ tử pháp thuật cái gì đều chung quy chung cụ, không có đám tán tu quỷ dị hay thay đổi. Ở nhất thời nửa khác bên trong, bọn hắn còn đánh cái cân sức ngang tải. Mà lúc này đây, Trương Miểu bên lại truyền tới một thanh âm, nhanh đi phá trận, mở ra giếng linh Ngao. Trên thực tế, hiện tại giếng linh Ngao đã là giống tuyết. nhưng là tứ đồ lượng bọn hắn không biết ta Bọn hắn còn trong lòng còn có may mắn, muốn nhìn một chút dưỡng Linh trong ao có hay không thiên tài địa bảo. Trương Miểu vận khởi hỏa nhãn kim tinh, liền hướng phía phía trước nhìn lại. Dưỡng Linh ao liền tại phía trước, chẳng qua bị trận pháp bao khỏa, lúc này không có hiện hiện ra. Hắn quan sát một chút hoàn cảnh nơi này, rất nhanh liền tìm ra phong thủy chỗ dị thường. Tiếp lấy hắn xuống tới, đã một cái bay ra ngoài một chỗ buồn cây cảnh. Cái này buồn cây cảnh chính là nơi đây phong thủy tạo thành một phần, đã ngã lăn cái này buồn buồn hoa, nơi đây phong thủy lưu động một cái liền thay đổi. Sau đó Trương Miểu nhặt lên một cục gạch hướng về nơi nào đó ném một cái, cái thấy không gian dập Gợn sóng lên, Một cái 9 mét vuông ao xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà lúc này trong ngao hồng quang chấp động, một khối hồng ngọc ngay tại màu đỏ trong dung nham trồi nổi, phát ra mê người ánh sáng, là hồng viêm sơn ngọc. Tư đồ lượng khỏe mắt nhìn thoáng qua nhìn thấy bảo bối này, lúc này mừng rỡ hô lên. Hồng viêm sơn ngọc, chính là có thể thay thế hỏa linh tăng tấn thăng kim đan tiên tài địa bảo. Bảo bối này nếu như tự nhiên hình thành, yêu cầu bên trên thời gian vào năm, chỉ ở hỏa linh khí nồng hậu dày đặc nơi, còn nhất định phải có ngọc thạch các loại tài nguyên khoáng sản, thỏa mãn mấy cái này điều kiện mới có thể sinh ra. Chẳng qua nếu là môn đồng ý dùng tiền tốn tinh lực, dùng hang loạn thuộc tính Phối hợp chính xác hai nén phương thức, cũng có thể ở trong năm ở giữa thúc đẩy sinh trưởng ra bảo vật này. Nhìn thấy bảo vật này, Tư Đồ Lượng trong lòng kích động. Thế nhưng là một giây sau, hắn liền tỉnh táo lại, sau đó hướng về phía Trương Miểu Hồ, chú thâm, nhìn xem trong đó phải chăng có trá. Trương Miểu gật gật đầu, sau đó nhìn kỹ, tiếp lấy liền nói, đây là giả, chỉ là một cái ảo giác. Và nó, ta liền biết, thương Lan tông người sao sẽ như thế nhẹ nhõm để ta được đến bảo vật. Tư Đồ Lượng thâm mắng một tiếng, sau đó hắn lớn tiếng nói, nơi đây không nên ở lâu. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ nghe thấy chủ phong nổ vang. Lại là chủ phong bên trên Ngô Trung Đường và các Minh Chân hung hàng đánh lên. Các Minh Chân trong tay sáng lên một cây sáng tỏ phá kim truy, hướng về phía Ngô Trung Đường nói ra, "Phong chính, đầu hàng đi. Chỉ cần ngươi đầu hàng, chúng ta còn có thể tại cùng một chỗ. Cùng lắm thì chúng ta rời đi nơi này, tùy ngươi muốn đi nơi nào, ta đều đi theo ngươi đi." Ngô Trung Đường lắc đầu, nói, "Trên người chúng ta đều lưng đeo quá nhiều, trước kia ngươi không thể theo ta đi, hiện tại ta cũng không thể đi theo ngươi. Người gánh vác chính là gia tộc của ngươi, mà ta gánh vác thì là ta tông môn báo thủ." Hắn nói xong câu đó, trong miệng nhiên phun một cái Một vệt kim quang hướng về cắt minh chân đánh qua, mà cắt minh chân thì là đem trong tay pháp bảo phá kim truy vung đi qua. Phá kim truy và kim quang mãnh liệt đụng vào nhau, kim quang này là Ngô trung đường hóa thân, lục dục tử kim lô công, thiên phú thần thông, huyền kim ánh sáng, cái này chỉ xem giống như một vệt ánh sáng, kỳ thực có như thực chất, có thể phá kim liệt thạch, vô kiên bất tồi. Mà cắt minh chân trong tay phá kim truy cũng là loại tốt nhất pháp bảo cấp bậc phá kim truy, cả hai đụng một cái, pháp bảo này phá kim truy trực tiếp bị kim ánh bay, không bị khống chế bắn đi ra. ánh sáng thế không giảm, đến minh qua. Nhưng lạ lúc này các Minh chân lại là không tránh không né, chỉ là quật cường nhìn xem đạo ánh sáng này hướng nàng đánh tới. Huyễn quang ở cách nàng chỉ có không đến một tấc nơi bỗng nhiên chuyển cánh hoạt, hướng về một bên kim điện đánh qua, trong nháy mắt đem kim điện đánh sập một nửa. Người quả nhiên vẫn không nỡ giết ta." Các Minh Trần mỉm cười, trên mặt hiển thị do vui sướng. Mà Ngô Trung Đường lại là lắc đầu, nói, "Một cách này là ta hồi báo ngươi ngày đó không đâm xuống tới. Thứ nay về sau, ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt, không ai nợ ai." Lời nói của hắn thật sâu đâm nhói Cát Minh, minh nhiên liền ha, ha một cái tuyệt, không ai ai." Mã Trung Đường Ngươi thiếu ta cả một đời cũng còn không rõ. Các Minh Chân và Ngô Trung Đường yêu hận gút mắc không ai nói rõ được đoạn không rõ. Nhưng là bọn hắn yêu hận gút mắc phó sản phẩm, chuôi này bị bắn bay phá kim truy lại là không bị không chế hướng về địa họa phong xạ đi qua, trực tiếp đánh tại địa họa trên đỉnh, đem địa họa phong đánh cho đỉnh núi đều nứt toác ra. Phá kim truy sát tư độ lượng thân thể chợt lóe lên, kém chút đem tư độ lượng đánh chết. Tư đổ lượng cả kinh toàn thân mồ hôi lạnh toát ra, hắn nói, "Đi mau, nơi đây không nên ở lâu." Tiếng nói của hắn rơi xuống, phá kim truy liền thu đến chủ nhân kêu gọi, trong nháy mắt tăng tốc độ hướng về Cát Minh Chân bay đi. Chuyến đi này, lại suýt chút nữa đánh trúng điên của Ngài cô, đem nàng cũng kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Nàng mặc dù là bị điên, nhưng là cũng sợ chết giá nhưng là vào lúc này, một cái thật lớn bóng người bỗng nhiên ngút trời mà hàng, sau đó một cái thật lớn hổ lô hướng về tư đồ lượng liền hung hăng đập tới. Bầu trời một tiếng sét đùng bằng, đại oa lóe sáng lên sàn. Thừa dịp lấy bọn hắn bị phá kim truy phân tán chú ý thời điểm, Trương Miểu Quả quyết xuất kích, ném ra hổ lô hẳn giống, triệu hồi ra đại oa hiện thân. Hoa hoa hoa. Đại oa trong miệng gọi bậy, trong tay hổ lô lại là không do dự chút nào, to lớn hổ lô hướng phía tứ đồ lượng tới, chỉ nghe một tiếng ầm Hồ lô trồng chất đập xuống đất, đem mặt đất ném ra một cái to lớn hô sâu. Ồ, không đập chúng. Đại oa một kích chưa trúng, hắn lập tức nhặt lên hồ lô, hướng về một phương hướng khác lần nữa đập tới. Lúc này Đại oa thân cao ba trượng, chính là một cái cự nhân. Mà trong tay hắn hồ lô theo chiều cao của hắn cũng sẽ biết biến lớn, lúc này sợ không phải cũng có nặng trăm tấn. Đại oa cử trọng được kinh, nặng nghề hồ lô trong tay hắn liền tựa như khí cầu như thế, trong nháy mắt liền hướng về một phương hướng khác đánh tới. Vừa mới lóe ra hồ lô phạm vi công kích tứ độ lượng nhìn thấy hồ lô lại tới, trong lòng của hắn thầm một tiếng, lần nữa tránh ra. Thứ này hắn chưa thấy qua. Còn tưởng rằng là địa hỏa phong thả ra đồ vật, trong lòng của hắn nổi nóng, vội vàng hồ "Các người nhanh tới giúp ta, đem thứ này giải quyết hết, nhanh lên rời đi nơi này." Những người khác nghe thấy của hắn kêu gọi, Cung cấp tốc hướng về hắn dựa sát vào. Nhưng là ngay tại cái này hình như, bọn hắn trước mắt bỗng nhiên hoa một cái, liền tiến vào đến một cái vận mẹo không gian. Đây là chân pháp. Mấy người trong lòng giật mình, lúc này liền nghĩ đến cái này. Mà Trương Miểu cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn vừa mới lợi dụng nơi đây phong thủy bố trí một cái, thấy như cách sơn trận. trận. pháp này có thể xảo diệu lợi dụng địa hình, đem người với người ngăn cách. Dù cho là lẫn nhau mặt đối mặt trông thấy, nhưng cũng giống như cách cái đại sơn như thế xa xôi. Trận pháp này có thể hiệu quả chia cắt mấy người, để Trương Miệu có thể truyền tâm đối phó Tư Đồ Lượng. Biến cố bất thình lình này cũng làm cho Tư Đồ Lượng hơi mở ra. Sau đó hắn đã nhìn thấy Trương Miệu từ vừa đi đến, đối với hắn mỉm cười. Tại thời khắc này, Tư Đồ Lượng bỗng nhiên liền hiểu cái gì. Hắn sầm mặt lại, lúc này liền nói, "Đây là ngươi làm? Ngươi nhớ muốn làm gì?" Trương Miệu cười nói, "Ta và ngươi vốn cũng không phải là người một đường, lần này, liền để ta tiễn ngươi một đoạn đường đi." Tiếng nói của hắn rơi xuống, Bên Tư đổ Lượng liền bỗng nhiên phun ra một đường huyền băng xạ đi qua. Thế nhưng là cái này huyền băng đánh trúng chỉ là Trương Miểu hào giác, Trương Miệu đã sớm tránh ở bên trong đại trận. Xin đừng nên vào một cái trận pháp sư đánh trận địa chiến, đặc biệt là ngươi đã tiến vào trận pháp sư đại trận bên trong. Chương 113. Đánh giết Tư đổ Lượng. Chương 113. Đánh giết Tư Đồ Lượng. Trương Miểu đột nhiên phản bội là Tư Đồ Lượng tuyệt đối không ngờ rằng. Hắn thật sự là không rõ, vì sao cái này Chu Thâm muốn đối phó hắn, hơn nữa cái này Thâm có thể đối phó hắn sao? Hắn chẳng lẽ không phải mất trí, mê tâm cũng dám đối phó hắn? Hắn nhưng là chúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, tư đồ lượng a. Hắn ý nghĩ còn không có biến mất, sau lưng hắn không gian liền bỗng nhiên trở nên hoàng hốt, một thanh lang lệ trưởng kiếm liền hướng về áo lót của hắn đâm đi qua. Kiếm này trong nháy mắt đâm ra 72 lần, kiếm kiếm chúng mục tiêu hắn hộ thể linh quang cùng một cái điểm, kém chút đem hắn hộ thể ánh sáng đánh nát. Một kích này không có đối với tư đồ lượng tạo thành tổn thương, Trương miệu trong lòng có chút thất vọng. Hắn cũng đến chúc cơ, hơn nữa thanh chúc kiếm pháp cũng đã đại thành. Bất quá vẫn là không có đánh phá tư đồ lượng hộ thể ánh sáng. Xem ra trên lệch hai cái tiểu cảnh giới, vẫn là trên lệch rất nhiều. Chẳng qua không cần gấp, hắn còn có pháp. Hắn tâm niệm khế động, Đại oa nhảy ra ngoài, hướng phía Tư Đồ Lượng đánh lên. Đại oa thân thể khổng lồ, mặc dù hắn động tác cũng rất linh hoạt, nhưng là dù sao thể trạng đại động tác đại, rất dễ dàng bị Tư Đồ Lượng tranh né. Nhưng là nếu như Đại hoa thu nhỏ, như vậy hắn liền không có thể trạng mang tới sức mạnh tăng thêm, cũng đánh không lại Tư Đồ Lượng. Bây giờ, Đại oa là dựa vào lấy đại thể cách mang tới lực lượng cường đại tăng thêm và Tư Đồ Lượng hao tổn. Tư Đồ Lượng cũng nhìn ra điểm này, hắn không ngừng né tránh, sau đó không ngừng sử dụng pháp thuật đánh vào Đại oa trên thân. Đại oa mặc dù bị đánh đến ngoao ngoọi, nhưng là hắn dù sao còn có thể chịu đựng. Mà một bên khác, Trương Miểu thì là ở bằng ngón tay tính toán bố trí trận pháp. Lần này, hắn phải dùng trận pháp bố trí một cái sát trận, đem tư độ lượng trò che giết. Bất quá lần này hắn không dùng tới phong thủy trận pháp chi đạo, mà là dùng kế tính trận pháp chi đạo ở phong thủy trận pháp nhất đạo bên trong, do có chính gió có tà gió, thủy có thiện thủy có ác thủy. Cái trước cứu người, cái sau giết người. Chỉ là phong thủy trận pháp nhất đạo ở giết người phương diện thấy hiệu quả quá chậm. Nếu như phải dùng phong thủy trận pháp giết người, liền cần trước giờ rất nhiều ngày bố trí tốt trận pháp, để trận pháp góp nhặt đầy đủ tà gió ác thủy, đợi đến sức mạnh góp nhặt đầy đủ, liền có thể nhất kích tất sát. Loại trận pháp này bố trí phiên phức, tuyên trì sang trọng. Nhưng là nếu như trận thành là có thể giết người ở vô hình, vượt cấp giết người cũng không thành vấn đề. Mà tính toán trận pháp liền không giảng cứu những này, đạo này không quan tâm cái gì tà gió á thủy, chỉ yêu cầu phát huy trận pháp sức mạnh, liền có thể sát thương kẻ địch. Nhưng là loại này sát trận bình thường đều là trận pháp sắc cơ, thiên địa phản phúc. Biết làm ra rất lớn trận thế, vô cùng có khả năng bị người phá trận, sau đó cắn trả bản thân. Chẳng qua điểm này Trương Miểu lại là không sợ, hắn chính là khi dễ đám người này là, mù chữ, không có cái này kỹ thuật đi phá của hắn trận pháp. Một phen tính toán, Trương Miểu coi là tốt phương hướng. Sau đó lấy ra tư đồ lượng cho hắn 7 trận vật liệu, bắt đầu bố trí, Tiểu Tam mới cựu cung 12 độ thần trận. Đây là lấy Thiên Điệu Nhân Tam tài trận pháp, phối hợp thêm Cựu Cung định lý. Tam tài ổn định tinh khí thần, Cựu Cung chế trụ tâm can tỳ phổi thận ngũ tạng tứ chi, trực tiếp thí thần. Trận này tiêu hao cũng không ít, cũng may có tư đồ lượng cái này kim chủ ở, hắn cho vật liệu cũng không phải ít. Dùng tư đồ lượng mua vật liệu xử lý tư đồ lượng, đây coi như là xa không lưu rộng người ngoài đi. Không cần nhất thời nửa khắc, Trương Miểu thành. Đại trận hướng về tư đồ lượng bao phủ tới. Đệ tử Đồ Lượng trong lòng cảnh trung đại tác. Tại thời khắc này, Tư Đồ Lượng tâm một trận tim đập nhanh, phản phất là chim thú nhìn thấy hổ thủy, cây tối nhìn thấy núi lửa. Loại này sát trận chính là như vậy, căn bản không che giấu trong đó sát ý, lớn tiếng gọi người, cũng là sát trận tâm ý, tên quốn này. A, trận thế đánh tới, Tư Đồ Lượng kinh hãi. Hắn còn không có hô lên lời nói đến, của hắn tinh khí thần liền bị đại trận ổn định, trong cơ thể pháp lực một chút liền vận chuyển mất linh, trong đầu cũng bắt đầu trở nên hỗn độn. Ma của hắn ngũ tạng tứ chi, lúc này cũng bị đại trận ảnh hưởng, vận hóa lực lượng đại tiêu, tứ chi trở nên trì độn. Giờ khắc này, Đại hoa ha có thể không nắm lấy cơ hội, đây chính là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn tuyệt thời cơ tốt. To lớn hồ lô từ trên trời giáng xuống, hướng về Tư đổ Lượng mà tới. Tư đổ Lượng lần này không có né tránh thành công, bởi vì hắn hiện tại toàn thân bất lực, căn bản không có cơ hội né tránh. Hồ lô trọng chất đánh ở trên người hắn, hắn phản phất bị một cố đoàn tàu cao tốc chúng mục tiêu, trực tiếp đem hắn hộ thể ánh sáng đánh nát, ngũ tạm lục phụ ở đại trận làm hao màn dưới, giờ phút này cũng không có năng lực bảo vệ mình, để hắn một máu tới. Trương Miểu thấy cảnh này, mừng rỡ trong lòng, hắn chợt xuất hiện ở Tư Lượng bên người, trong tay trúc kiếm hướng về hắn mạnh mẽ đâm tới. Nhưng là vào lúc này tư đồ lượng lại là trên mặt giữ tận cười một tiếng hắn phun ra một vùng máu nói ngươi bị lừa rồi hắn đột nhiên ngồi dậy tay biến thành một vệ ánh sáng hướng về Trương miệu liền đánh tới nhưng là sau một khắc tay của hắn như màu trang đáy nước như thế trực tiếp xuyên qua Trương miệu thân thể đánh sau lưng hắn trong không khí mà dấu ở đại trận bên trong Trương miệu thì là khinh thường cười một tiếng nói cứ như vậy lươi thẳng câu cá sao Ngươi là xem thường ta vẫn là xem thường chính mình ở cái trận thế này bên trong ai là thật ai là giả ai là hữ đảo ai là chân thật ai cũng nói không rõ ràng Nếu là tư đồ lượng có một ít trận pháp tri thức, hắn ngược lại là có thể lợi dụng điểm này đến nhằm vào Trương Miểu. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn cũng không am hiểu trận pháp. Hắn lần thất bại này, Đại oa thì là thừa cơ hội này, lần nữa vung lên hồ lô lớn hướng về hắn đánh qua. Lần này, hồ lô chồng chất chúng mục tiêu ở trên người hắn, hắn ngay cả pháp lực đều đều không động được, hộ thể pháp thuật căn bản không có cách nào áp dụng, trực tiếp liền bị đại hoa hồ lô đập thành tiểu bánh bánh đại oa một kích thành công, Trương Miểu cũng lập tức chui ra, hắn thật nhanh đi vào tiểu bánh, bánh bên người, nhặt lên trên người hắn linh thạch túi, túi chứa vật và linh túi đại, tiếp lấy bắt chuyện đại oa nói, "Chạy, rời đi nơi này." Đại hoa hóa thành hồ lô hạt giống trở lại Trương Miệu trong tay. Trương Miểu lập tức móc ra tiểu chuẩn chuẩn hướng trên thân ném một cái, trực tiếp bay lên. Ngay tại hắn thoát đi nơi đây thời điểm, chủ phong bên trên chiến đấu cũng sẽ ra biến hóa mới. Chẳng biết lúc nào, Ngô Trung Đường đã bị 4 người tu sĩ Kim Đan vây công bắt đầu. Thương Lan Tông thị gia liền có 3 cái tu sĩ Kim Đan, bây giờ tăng thêm mới tấn thăng Cát Minh Trần, liền biến thành 4 người. 4 người tu sĩ Kim Đan vây công Nô Trung Đường, dù là Ngô Trung Đường lình trùng chi thể sức chiến đấu cao hơn tại phổ thông cùng giai tu sĩ, giờ khắc này cũng là rơi vào hạ phòng, mắt thấy không địch lại. Theo lý thuyết Nơi chung đường bây giờ còn có chạy trốn lực lượng. Nếu là hắn muốn chạy trốn, vẫn có thể chạy ra nơi đây. Thế nhưng là hắn hiện tại là một chút chạy ý nghĩa đều không có. Hắn ngược lại giống to một tiếng, "Thanh Loan, Người ở đâu?" Nghe một tiếng này la lên, chủ phong bên trên Lam Thanh Loan thở dài, nàng nhẹ nhàng cởi ra chính mình một tóc, sau đó nhẹ nói, "Vận mệnh, cuối cùng là phải thực tiễn." Nàng nói xong câu đó, cả người liền xảy ra biến hóa cực lớn. Khí thế của nàng ở không ngừng tăng lên, tu vi cũng nhanh chóng tăng lên. Ở trong cơ thể của nàng, một cái thần lần bỗng nhiên mở to mắt, trực tiếp phá thể mà ra. Cái này chính là Lam gia dưỡng dục mấy trăm năm bạn sinh linh trùng. Đầu này linh trùng đã sớm có thể tấn thăng kim đan kỳ, nhưng là Lam gia lại luôn luôn dùng bí pháp ngăn chặn nó, để nó ở Lam gia trong huyết mạch ngủ say. Bọn hắn Lam gia cũng là ngũ độc giáo tử chủng, bọn hắn với tư cách bản địa thổ dân, truyền thừa ngàn năm gia tộc, vốn là ngũ độc giáo độc thần lần một mạch truyền nhân. Giờ phút này, Lam Thanh Loan trong cơ thể linh trùng bị kích hoạt, linh trùng trong nháy mắt tấn thăng kim đan. Mà ở lực lượng này dưới, cũng tấn thăng đến Ngũ độc cao nhân bối từng tại sâu ròm hoa kén phá mà bay trùng sinh bên trong, lĩnh nội được cố này Ngụy gọi, năng lực. Ở sâu gióm hoa kén về sau, mặc kệ sâu giom trước đó là yếu cỡ nào tiểu nhân côn trùng, nó hóa kén về sau, liền sẽ trở thành và nó ngày đêm khác biệt hồ điệp. Loại này một loại sinh mệnh cấp độ hoàn toàn tiến hóa, là cấp thấp sâu gióm, hướng về cao cấp hồ điệp mà tiến hóa thủ đoạn. Cho nên, Ngũ độc giáo cao nhân tiền bối, dùng loại này một mạc nghĩ nhớ đã sáng tạo ra Ngũ độc giáo đặc hữu tu hành phương thức, cùng chung đồng tu, mượn trùng tiến hóa. Bản sinh linh trùng ở tấn thăng kim đan thời điểm, bằng vào linh trùng cái này một cỗ thay đổi sinh mệnh bản chất sức mạnh mà, nhờ tấn thăng, thành tựu kim đan Chẳng qua linh trùng cả một đời cũng chỉ có thể tiến hóa một lần, vì vậy cũng chỉ có thể để một người tấn thăng đến kim đan. Trên thực tế, bồi dưỡng một cái linh trùng ít thì trăm năm, nhiều thì mấy trăm năm. Thật ra thì coi như và thương lan tông bồi dưỡng thiên tài địa bảo như thế, đều là hao tổn tốn thời gian và tinh thần và thể lực một loại hành vi. Sau một khắc, Lam Thanh Loan biến thành một cái da xanh, màu đỏ, đầu có thất thải vũ hình dáng thịt bụi tóc, phía sau là một chùm xóa tung như phượng hoàng lông bôi chất thịt cái đôi quái dị thạch sủng. đón gió cất cánh, thân thể cũng càng biến càng lớn, cuối cùng biến thành một cái dài mấy trăm trượng, to lớn mà quái dị, phảng phất vận vẹo thanh loan điều vật. Trên người nàng mọc ra cánh tịt, đột nhiên phát ra khanh khanh khanh, tiếng kêu này âm êm tai, nhưng là người nhìn thấy phát ra này âm quái vật về sau, liền sẽ cảm thấy vô cùng không hài hòa, thậm chí có một loại phát ra từ nội tâm và mẹo, muốn phá hư chút vật gì đúng vậy, làm cái này thạch sủng phát ra, khanh khanh khanh, tiếng kêu về sau, thương Lan Tông bên trong nhìn thấy, nghe được một màn này đệ tử, nhộn nhịp nhìn nhau bắt đầu, sau đó bọn hắn liền bắt đầu tản sát lẫn nhau. Là ngũ độc giáo tà linh ma chủng. Mẹ nó, cái đồ chơi này không phải là bị chúng ta tiêu diệt hầu như không còn sao? Làm sao bây giờ còn có? Thấy cảnh này, Cát Di Phong trực tiếp chửi ầm lên. Hắn cũng tại chống cự lấy trong lòng ngang ngược ý nghĩ, ngăn lại chính mình đối với bên người đồng bạn thi bảo ý nghĩ. Ta linh ma trùng là thương Lan tông đối với loại này thạch sùng linh trùng xưng hô. Loại này linh trùng có thể cực lớn ảnh hưởng tâm trí của con người, khiến mọi người tự giết lẫn nhau. Năm đó thương Lan tông tiến công ngũ độc giáo, bị cái này trùng hố chết không ít đệ tử. Nay chúng vừa ra, toàn bộ thương Lan tông bất luận được ta, toàn bộ loạn cả lên đi theo đục nước béo có tiến công thương Lan tông người giờ phút này cũng tàn sát lẫn nhau bắt đầu. Ngược lại là bị Trương Miểu vây ở đại trận ba người bởi vì công kích lẫn nhau không đến, mặc dù bọn hắn cũng chịu ảnh hưởng, nhưng lại không có tính thực chất tổn thương. Trương Miểu lúc này trong lòng cũng buộc phát ra một trận điên cuồng ngao ngược suy nghĩ, hắn hiện tại hận không thể vải kế tiếp hủy thiên diện địa đại trận, một chút liền đem nơi này tất cả mọi người đưa lên tây thiên. Toàn bộ Thương Lan tông, duy nhất không bị ảnh hưởng, chỉ có linh Thu trên đỉnh Các phủ. Linh thú trên đỉnh, quy hạt chịu ảnh hưởng, nó bỗng nhiên cuồng tính đại phát, không còn đối phó tiến công linh thú phong ngoại địch, ngược lại là hướng về phía vốn phong bên trong đệ tử ra tay đánh nhau. Nó vung vậy bốn cánh, chân dài chà đạp, nhọn mỏ quét ngang. Trong mắt liên sát thương hàng loạt đệ tử, mà bình thường đối với nó bảo hộ rất nhiều đệ tử, giờ phút này cũng không muốn mạng vật lên, hướng về phía quy hạt đánh lên. Chứ 114 phụ. chương 114 phụ. thế gian đều là loạn Duy ta độc tình hiện tại các phủ chính là loại trạng thái này nàng không nhận màu màu độc loanan đuôi thạch sùng ảnh hưởng là bởi vì nàng tầm tư đơn thuần gần như đạt tới ngu ngốc thế giới nếu là tâm vô thường vật lại nơi đâu gây bụi bằng đầu đã không bụi ai như vậy tự nhiên không sinh ra ngang ngược và tạm niệm. vốn là các phủ bị phụ thân nàng giấu ở gian phòng cùng nàng cùng phòng còn có các dung làm độcu th phát raối loạn thanh âm về sau cùng phòngrung bỗng nhiên biến sắc sau đó không tận nhìn xem các phủ xuống phía làng quát các phủ Ta nhịn ngươi rất lâu, từ nhỏ đến lớn, ngươi đều là một bộ ngơ ngác ngốc ngốc dáng vẻ, đều là ta đang chiếu cố ngươi. Nhưng là, nhưng là ngươi vì cái gì cái gì đều muốn dành với ta? Hôm nay ta liền vẽ ngươi mặt, đánh gãy cái mũi của ngươi, để ngươi biết dành với ta nam nhân hậu quả. Cát Dung, ngao, một tiếng nào tới, bắt lấy Cát phủ lại đánh lại quẳng. Cát phủ mặc dù thiên kim độc, nhưng là người khác đánh nàng nàng vẫn là sẽ trả tay. Thế là nàng phản tay vụ một cái, đem Cát Dung đè dưới tay, to lớn sức lực để Cát Dung thở không dậy nổi khí tới. Sau đó, Cát Phù mới hậu chi hậu dặn nói, Dung tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì? Ta nếu không có thể thở hào hẹn." Cắt Dung giấy rủa nói, nàng không nghĩ đến tiểu cô nương này không lên tiếng không âm thanh, lại có như thế sức lực. Bị Cắt Phủ cương ép trấn áp về sau, Cắt Dung cũng hơi chút khôi phục một số lý trí. Nàng lúc này cũng phát phát hiện mình không thích hợp, nàng mặc dù thỉnh thoảng sẽ đấu kỵ một chút Cắt Phủ, nhưng là tuyệt đối sẽ không đến muốn vẽ mặt của nàng, đánh gây cái mũi của nàng loại trình độ kia. Trong nội tâm nàng giận mình, sau đó liền phát hiện toàn bộ linh thu phong đều loạn cả lên. Tiếp theo, nàng liền ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời bay múa màu đỏ luân điệu thành sủng. Và các phù loại này thiên nhiên nó khác biệt, các dung rất biết kinh doanh hình tượng của mình, nàng bên ngoài đều là lấy chi thư đệ lễ, học thức uyên bác, đối xử mọi người đại khí nghe tiếng. Mà phải bảo đảm loại này thiết lập nhân vật, nàng liền cần học tập rất nhiều thứ. Và bất học vô thuật các phù so sánh, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra trên bầu trời bay lượn quái vật. Sau đó nàng sắc mặt hơi đổi một chút, bật thốt lên, đó là ngũ độc giáo tà linh ma chủng, ta trong sách thấy qua. Ta vừa mới loạn đầu óc, tất nhiên là quái vật này ảnh hưởng. Nàng từng tại nhà mình lão tổ cát di phong tự truyện kim Đan. ngũ độc giáo và thương lan tông mua sách bên trong thấy qua thứ này giới thiệu, thậm chí còn có tranh minh họa. Bởi vì này thạch sủng trưởng quá mức tại hiếm thấy mà bị nàng thật sâu nhớ kỹ. Bây giờ nhìn thấy cái này, nàng cũng nhớ tới năm đó lao tổ là thế nào đối phó cái đồ chơi này. Nàng lúc này liền đối với các phù nói, "Phù muội, đối phó cái này tà linh ma trùng, chúng ta phải dùng thanh tâm thảo." Thanh tâm thảo ở Thanh trúc phong liền có hàng loạt trồng trọt, chúng ta chỉ cần đi Thanh trúc phong ngắt lấy thanh tâm thảo, sau đó phun ra cho toàn tông là được rồi. "Muội muội, ngươi lần này cần giúp ta, chỉ cần chúng ta thành công, chúng ta chính là trọng tông anh hùng." Nàng là cái rất người có dạ tâm, nàng trong nháy mắt liền làm xong kế hoạch, sau đó hướng về phía các phù nói tiếp, "Phù muội, Ngươi đi đem Quy Hạc thức tỉnh, chúng ta cưới lấy Quy Hạc đi. Các phù đoán chừng là có chút đặc tụ. Bị nàng sau khi đánh, cả người đều sẽ thanh tỉnh không ít, chỉ ít có thể ngăn chặn trong lòng ngang ngược chi niệm. Các phù gật gật đầu, nàng luôn luôn là rất nghe các dùng lời nói. Sau đó hai tỷ muội rời phòng, các phù một đường tiền đến, đi vào Quy Hạc bên người, hung hăng đánh Quy Hạc một bàn tay. Quy Hạc trong nháy mắt bị đánh tỉnh, nó bị khuất, rắc, một tiếng, trong mắt khôi phục thanh minh, thậm chí còn có chút ủy khuất, tựa hồ tại hỏi, ngươi vì cái gì đánh ta? Cũng không kịp giải thích, hai tỷ muội bò lên trên Quy Hạc điều đọc, sau đó chỉ huy Quy Hạc hướng về thanh trúc phòng bay đi. Trương miệu vốn cũng muốn xa vào đến hôn loạn và ngang ngược bên trong nhưng lại trong cơ thể hắn tử trúc lại hơi hơi lắp một cái một đường ánh sáng từ trên người tử trúc phát ra trong nháy mắt liền để Trương miệu khôi phục thanh minh. Trương miệu trong lòng một trận họ sợ vội vàng không chế phi hành pháp khí chạy trốn sau đó hắn và quy Hạc sự qua người quy Hạc trên lưng các phủ nghi ngờ nhìn hắn một cái hình như cảm giác có chút quen mặt mà Trương miệu cũng không có và hai tỷ bộ cho hỏi hắn lảo đảo nghiêng ngã bay về phía thương Lan thành hạ quyết tâm rời đi chỗ thị phi này hắn một trận mạnh máy bay rốt cục rơi vào thương lan thành bên trong Lúc này Thương Lan thành Bạch tính cũng bởi vì thạch sủng ảnh hưởng, hiện tại cũng loạn thành một bầy, chốn đi người đều chạy đến phá phách cướp bóc, cả tòa thành thị lâm vào trong biển lửa. Trương Miểu trong lòng hơi động, hắn lập tức hướng về hướng Dương Hạng lao trạch mà đi. Đến lao trạch xem xét, nơi đây người đã đi nhà trống, mấy ông lão nhà đều đã không thấy. Cũng không biết bọn hắn là sớm ra ngoài tránh họa, vẫn là nút ở địa phương nào. Không thấy lao nhân nhà, Trương Miểu liền trở lại mình nguyên lai like là ở trong tiểu viện. Lúc này tiểu viện xanh um tùm, mười mấy cây dây hồ lô bên trên treo đầy hồ lô. Những này hồ lô đã thành thủ, mỗi một cái đều lớn lên vô cùng tốt thậm chí có 2 3 cái hồ lô ra đỏ bừng, hiển nhiên là từ phổ thông hồ lô tiến hóa đến hồ lô linh thực đến đều tới, Trưng Miệu tự nhiên không thể tay không mà về, hắn đem tất cả hồ lô đều thu lại. Sau đó mới rời khỏi Lão Trạch. Mặt đường bên trên hỗn loạn lung tung, Trưng Miệu vừa đi vừa nghỉ. rất nhanh hắn đã đến Bảo phù đường trước đó. Bảo phù đường lúc này đang bị một đường ánh sáng thủ hộ, một tấm đùa chú dán tại Bảo phù đường cổng, chính là tờ phù lục này bảo vệ Bảo phù đường. Lâm vào ngang ngực và hỗn đám người công không phá được phù lục hình thành vòng hộ, cũng không ở chỗ này địa dây dưa, nhộn nhịp đi đốt bên cạnh cửa hàng. Trương Miểu tránh một trận, sau đó mới chậm rãi tới gần cửa hàng. Chờ hắn tới gần về sau, hắn đưa tay hướng vòng bảo hộ tìm đòi, phát hiện cái này vòng bảo hộ cũng không có cự tuyệt hắn tiến vào. Trong lòng của hắn vui mừng, xem ra bảo phù đường cũng không có đem hắn gỡ ra ra ngoài, a năm đó hắn cũng là ở bảo phù đường làm qua công, bảo phù đường có thân phận của hắn tin tức. Về sau mặc dù Cát Dung Áp Bạch hắn đi vào khuôn khổ, đem hắn từ bảo phù đường đuổi đi ra. Chẳng qua bảo phù đường người cho rằng Trương Miểu vị này chuẩn cô gia sớm muộn chịu thua trở về, cho nên cũng không có đem hắn ra vào quyền hạn hủy bỏ. Cho nên, tấm đùa này mặc dù chẳng cái khác các ôn, nhưng là không ngăn được hắn. Hắn ôm tầm vào bảo phù đường bên trong. Hắn đến bảo phù đường là bởi vì bảo phù đường có màu lam, phá cấm phù, bán tờ phù lục này có thể bài trừ cấm chế, là màu lam phẩm chất trung đẳng phù lục. Trương miệu mặc dù đạt được tư đồ lượng túi chữ vật, nhưng là hắn yêu cầu một tấm phá cấm phù đến phá giải túi trữ vật cấm chế. Phá cấm phù tương đương với bạo lực phá giải ổ khóa, sử dụng phá cấm phù về sau, cái này túi chữ vật cũng phế đi. Chẳng qua Trương miệu không quan tâm, hắn chỉ cần trong túi trữ vật vật phẩm. Tiến vào đường về sau, không đợi Trương Miểu thấy rõ ràng tình thế, một bóng người liền hướng về Trương Miểu đành tới. Người này hai mắt đỏ bừng, Trong tay cầm lưỡi dao, chính là bảo phù đường nhân viên các đêm. Hắn bây giờ cũng bị quấy rầy rồi, biến thành ngang ngược chi nhân đối mặt bất thình lình công kích, Trương Miểu chỉ là một cái bàn tay, liền đem hắn đánh cho đã hôn mê đánh mất xỉu nổi giận người các đêm. Trương Miểu tự quan sát kỹ một trận, sau đó trông thấy bị các loại cấm chế khóa lại phù lục. Phù lục vì phong trộm, đều là dùng cấm chế khóa. Cầm chế cũng là một loại phù văn lợi dụng phương thức, dùng nhiều ở chế làm pháp bảo bên trên. Có điểm giống là trận pháp, cũng có chút giống như là phù lục, nhưng là nhưng thật ra là một loại độc lập phù đáp sử dụng thủ đoạn. Trương Miểu đối với không hiểu nhiều, chỉ là có chút đọc lướt qua. Hắn tìm một vòng, Quý Báo phù lục đều bị rất mạnh cấm chế khóa lại. Thiện nghi phù lục cấm chế liền không mạnh. Phá cấm phù cũng bị khóa ở một cấm chế bên trong, nếu là muốn phá giải cấm chế này, cũng cần cần rất nhiều thời gian. Chẳng qua Trương miệu căn bản không quản cái này, hắn tiến vào Lạc đại sư gian phòng bên trong, đi qua một phen tìm kiếm, tìm được một tấm lệnh bài. Chương này lệnh bài, có thể giải mở bảo phù đường tuyệt đại đa số cấm chế, đây là thuận tiện phía ngoài tiêu thụ nhân viên lấy ra phù lục mà chuyên môn chế tác chìa khóa. Lạc đại sư cái này tấm lệnh bài mặc dù rất khá, nhưng là Trương Miểu không chỉ một lần nhìn thấy qua Lạc đại sư lấy ra dùng. Tự nhiên biết ở nơi nào tìm tới nó đạt được lệnh bài, đi vào cấm chế trước, dùng lệnh bài cởi ra cấm chế, phá cấm phủ tới tay. Cho nên nói, ngày phòng đêm phòng, cấp nhà khó phòng. Cho dù tốt cấm chế, cũng không chịu được nội bộ nhân viên trọc cấp. Trương Miểu cũng không tham lam, hắn cầm chương này phá cấm phủ về sau, liền vụ trộm chuẩn ra bảo phủ đường. Thuấn về Thương Lan thành bên ngoài rời đi đi vào chỗ cửa thành, cửa thành đã bị ác ôn mở ra. Trương Miểu nhẹ nhõm liền rời đi Thương Lan thành đứng ở ngoài thành, hắn nhiên trong lòng hơ động, sau đó quay đầu xem xét. Quy hạc bay tại thiên không, một bên bay trên không một bên hướng phía dưới vẩy xuống cái gì đó. Vậy xuống đồ vật hóa thành mưa bụi nhỏ xuống ở trong tông trong thành, hình như huyên náo thanh em một chút liền yên tĩnh không biết. Trương Miểu lắc đầu, hắn không có đi quản những chuyện này. Quay người rời đi nơi này, hướng về Địa Hỏa Môn mà đi. Mấy ngày sau, Trương Miệu trở lại Địa Hỏa Môn. Lúc này Địa Hỏa Môn bầu không khí hơi có kiềm chế, trong môn đệ tử cũng không đi vất Địa Hỏa Hạch, mà là top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, hình như đang chờ cái gì tin tức. Bọn hắn nhìn thấy Trương Miệu xuất hiện, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. sau đó bọn hắn có chút hướng về Trương Miểu lễ, quay người rời đi nơi này đợi đến phần lớn đệ tử đi. Trong môn mấy cái người phụ trách nhìn thấy Trương Miểu cũng vội vã đi tới. Sư Minh, ngươi thế nhưng là mang đến mới nhất thượng tông tin tức." Có người hỏi hắn. Trương Miểu kinh ngạc, lắc đầu, nói, "Chuyện gì xảy ra sao? Ta mới từ dã ngoại trở về, cái gì cũng không biết." Người này nghe được hắn, cũng thở dài một hơi, nói, "Sư Minh, có chỗ không biết, trước mấy ngày có tác nhân tiến công tự tông, nghe nói náo nhiệt vẫn còn lớn. Trong môn đều có kim đan trưởng lao vẫn lạc. Sự tình lần này khiến cho mọi người lòng người bàng hoàng, đều vô tâm làm công. Vài ngày trước tin tức rốt cục truyền đến nơi này. Ngũ độc giáo dương mang theo tán tu cường đạo tiến công tông môn. Cổ Mai Tông môn đã sớm chuẩn bị, đánh lui lần này cương địch. Mặc dù tông môn thắng lợi, nhưng là tông môn cũng tổn thất nặng nề. Cắt Di Phong trưởng lão trọng thương, Tân Tân Cắt Minh chân trưởng lão và ngoại địch cùng đến chỗ chết, song song chịu chết. Tiên công ngoại địch là một cái to lớn nô công và một con quái dị thạch sủng. Đại nô công và Cắt Minh chân trưởng lão cùng đến chỗ chết, quái dị thạch sủng trọng thương chạy trốn, đang bị trong tông môn cái khác hai tên kim đàn trưởng lão truy sát. Còn lại tông môn đệ tử trọng, cả cái thiểu hạ xuống thành. Dưới loại tình huống này, mọi người còn không biết có hay không địch nhân mới tới. Thông môn còn có hay không năng lực thu mua địa hỏa hạch, địa hỏa môn đệ tử sợ chính mình vứt địa hỏa hạch bán không đi, hiện tại cũng đỉnh công quan sát bắt đầu. Chương 115, chúc cơ công pháp. Chương 115, chúc cơ công pháp. Trong phòng, Trương Miểu lấy ra phá cấm phù hướng về phía tư đồ lượng túi chứa vật vô một cái, phá cấm phù không lựa tự đốt, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Mà cái kia túi chữ vật cũng theo tiếng nổ tung, một đống đồ vật tản mát xuất hiện. Phá cấm phù bạo lực bài trừ cấm chế, mà cấm chế bị phá hư trong nháy mắt, túi chứa vật liền mất đi hiệu quả, đồ vật bên trong tự nhiên là toàn bộ, bạo, xuất hiện Túi đồ lượng trong túi chứa vật đồ vật rất nhiều, của hắn túi chứa vật phẩm chất rất cao, có thể chứa đựng không ít thứ. Chứ ra quần áo, đồ ăn, uống nước loại này bình thường đồ vật, còn có không ít phong linh hạt. Loại này phong linh hạp dùng nhiều đến tổn trữ linh tính tương đối cao, giá trị tương đối cao vật phẩm. Đương đương một cái hộp liền giá trị 3500 linh thạch, trong đó đồ vật giá cả đều cũng khủng phỉ. Mở ra phong linh hạp nhìn một chút, quả nhiên, bên trong đều là chân quý linh tài, linh ứng dược, mặc dù đại đa số Trương Miểu cũng không nhận ra, nhưng là không ảnh hưởng hắn cẩn thận đem những vật này thu lại. Chứa ra số lượng không ít phong linh hạt, còn có một khối tổn hại linh bài. Cái này linh bài là một loại pháp bảo, có thể chứa đựng pháp thuật, đợi đến phải dùng thời điểm trực tiếp kích phát là được. Trên thực tế, thứ này có thể xem là có thể lặp đi lặp lại sử dụng phụ lục. Linh bài chế tác không dễ, giống như phía trên đều là tổn chữ phức tạp mà cao dài pháp thuật. Chỉ là hiện tại khối này linh bài là tổn hại, nhìn không ra chứa đựng pháp thuật gì. Hơn nữa Trương Miểu cũng sẽ không sửa chữa cái đồ chơi này. Tư đồ lượng có thể đem một khối tổn hại linh bài thu lại, đoán chừng cái này trên linh bài pháp thuật không tầm thường. Nếu như về sau có cơ hội, vậy liền sửa một chút nhịn. Trương Miểu đem khối này linh bài buông xuống, sau đó lại cầm lấy một cây cung như thế pháp bảo. Đây là một món pháp bảo, đã siêu thoát pháp khí phạm trụ. Chỉ là chẳng biết tại sao, có pháp bảo vì sao tư đổ lượng không cần. Trưng Miểu kéo di chuyển dây cung, phát hiện cái này dây cung cực chặt, phí hết đủ họ pháp lực mới đưa dây cung kéo ra gần một nửa. Trưng Miểu lắc đầu, dừng lại nếm thử. Pháp bảo này tiêu hao pháp lực nhiều lắm, đoán chừng hắn pháp lực dùng hết cũng kéo không hoàn toàn cung. Xem ra là bởi vì pháp lực tiêu hao quá lớn, tư độ lượng mới không có sử dụng. Chẳng qua pháp lực tiêu hao nhiều, vậy đã nói rõ bảo vật này uy lực cũng sẽ rất lớn. Những vật này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là kế tiếp đồ vận, cái tia sách mạc giản Trương Miểu mở ra ngọc giản, đây chính là hắn tha thiết ước mơ chục cơ công pháp tu hành. Phương pháp này dùng kim mộ thủy hỏa thổ ngũ hành 5 loại phù văn viết sách, cho nên mới có thể ngũ hành tu tu. Cẩn thận nghiên cứu công pháp về sau, Trương Miểu hiểu phương pháp này ưu tú. Ngũ hành nạp thiên công có thể ngũ linh căn đồng tu, cũng có thể đơn linh căn đờ tu, tự nhiên cũng có thể hai đến bốn loại linh căn lăn lộn tu. Mỗi nhiều một đường linh căn gia nhập, phương pháp này tu hành tốc độ liền sẽ gấp bội. Ngũ linh đồng tu hiệu suất là đơn linh căn gấp 5 lần đây không phải trọng điểm, ngũ công đều có tương tự chức năng. Trọng điểm là, phương pháp này vận chuyển ngũ hành Tương sinh tương khắc, hắn tu ra pháp lực hùng hậu là bình thường công pháp mấy lần. Theo đạo lý nói, tu ra pháp lực hùng hậu, tự nhiên muốn hao phí nhiều thời gian hơn. Nhưng là phương pháp này chính là ở thời gian giống nhau bên trong, hắn tu ra pháp lực chính là so với các công pháp muốn hùng hậu. Pháp lực hùng hậu là pháp lực một loại đặc chất, cũng không phải là pháp lực hạn mức cao nhất so với người khác cao, mà là pháp lực có được hùng hậu, cái hiệu quả này. Có được cái hiệu quả này, pháp lực thi triển pháp thuật, hắn uy lực pháp thuật liền mạnh hơn rất nhiều. Pháp lực cũng là có đặc chất. Cái này ở luyện khí thời điểm cũng không rõ ràng. Luật khí tu sĩ chủ yếu chính là góp nhặt pháp lực, pháp lực thuộc tính là cái gì không trọng yếu, trọng yếu là tu hành tốc độ có nhanh hay không. Mà tới được trúc cơ, đại đạo chi cơ hình thành, như vậy pháp lực liền sẽ mang theo đặc chất. Đương nhiên, cái này cùng tu sĩ tu hành công pháp là cùng một niệm tở. Giống như khá thấp cấp công pháp cũng là không có bổ sung pháp lực hiệu quả, chỉ có ưu tú công pháp mới có thể bổ sung các loại đặc chất. Ngũ hành ngũ phương tông là một cái am hiệu thi pháp môn phái, kỳ tông môn công pháp bổ sung hùng hỗ cái hiệu quả này, vô cùng phù hợp bọn hắn đệ tử thi pháp đối địch đây là môn lựa chọn. Nếu là một cái kiếm tu môn phái, hắn pháp lực đặc chất khả năng chính là Sát bén, hoặc là cấp tốc các loại. Thật ra thì nhìn đến đây về sau, Trương Miểu cũng giật mình nhớ tới hắn tu hành thời điểm, những cái kia đủ loại màu sắc hình dạng linh khí. Hắn ở tu hành thời điểm, đều là cảm thấy linh khí không phải khô khan mà cố định, ngược lại có một loại hoạt bát và đa dạng. Làm linh khí thích ngươi thời điểm, bọn chúng liền sẽ rất hưng phấn thật cao hứng, làm linh khí đối với ngươi không có hứng thú thời điểm, bọn chúng liền sẽ lạnh lùng mà xa lánh. Khả năng bởi vì linh khí hoạt bát và đa dạng, mới có thể để pháp lực cũng mang theo các loại đặc chất. Trừ cái đó ra, ngũ hành nạp tiên công còn có thể hơi gia tăng kết đan sát suất thành công. Điểm này liền rất lợi hại, bởi vì công pháp này ở ngũ hành hỗ sinh cùng có lợi phương diện đặc biệt mạnh, cho nên ở cuối cùng kết đan quá trình bên trong biết gia tăng kết đan sát xuất thành công. Hiện tại đến xem, môn công pháp này chính là thích hợp nhất Trương Miểu. Trương Miểu hiện tại hỏa linh căn cũng đã ngưng ra, tùy thời có thể lấy rời đi địa hỏa môn, lại đi tìm một loại lấp lánh kim thuộc tính linh thú đến nuôi, đem cuối cùng lấp lánh kim linh căn bồi dưỡng được đến là được. Chỉ cần ngũ hành đều đủ, như vậy hắn liền có thể phát huy cái này ngũ hành nạp công toàn bộ hiệu dụng. Môn công pháp này, quả thực là cho Trương Miểu loại này bẩm học người lượng thân định chế. Cuối cùng, ở tứ đồ lượng di vật bên trong Còn có một mảnh đơn độc ngọc giản. Ngọc giản này bên trên viết lại là một môn bí pháp, Ngũ khí triều Dương quyết. Đây là một môn kim đan bí pháp, là dùng đến ngưng kết kim đan. Chỉ cần ngũ hành đều đủ, liền có thể dựa vào môn công pháp này ngưng kết ra mặt trời dương thuộc tính kim đan. Năm đó Tư Đồ Lượng lưu phản ngũ hành ngũ phương tông thời điểm, thế nhưng là làm xong đầy đủ chuẩn bị, tu hành công pháp và kết đan bí pháp hắn đều nắm bắt tới tay. Tư Đồ Lượng tự nhiên không phải ngũ hành đều đủ chi nhân, hắn còn cần dùng thiên tài địa bảo đến bổ sung của hắn linh căn, chỉ có dùng thiên tài địa bảo bổ sung thay thế linh căn về sau, hắn có thể dùng môn bí pháp này kết đan. Vì vậy hắn bức thiết yêu cầu thiên tài địa bảo, đặc biệt là thích hợp hắn thiên tài địa bảo. Mà ngũ hành đều đủ thiên tài địa bảo, ở phụ cận đây chỉ có Thương Lan Tông có. Hiện tại có được môn công pháp này, như vậy còn lại chính là đi tìm lấp lánh kim thuộc tính linh thú. Tại Địa Hỏa Môn chờ đợi một quãng thời gian, nhờ vào mấy ngàn con địa hỏa tích, Trừng Miểu Hỏa Linh căn sinh rất nhanh, hắn mỗi ngày đều có hơn ngàn điểm hỏa linh căn kinh nghiệm nhập chứng, cái này tích lũy tốc độ dĩ nhiên là thật nhanh. Mặc dù tại Địa Hỏa Môn không có lại quá lâu, nhưng là của hắn hỏa linh lúc này cũng có đã trên trung phẩm chất. Như tiếp tục nuôi địa hỏa tích, như vậy của hắn linh căn phẩm chất tự nhiên sẽ lên cao. Thế nhưng là, đến trúc cơ, tu hành hiệu suất và linh căn phẩm chất cũng không phải là tuyệt đối tương quan đến chúc cơ, tu sĩ có đại đạo chi cơ. Cái đồ chơi này ngược lại biến thành hấp dẫn linh khí rất vật lớn. Vật này và linh căn như thế, cũng không thực tế tồn tại ở trong thân thể, nhưng là thân thể lại thật sự cảm nhận được nó đại đạo chi cơ lại không ngừng hấp dẫn linh khí trung quanh, sau đó tu sĩ tu hành thời điểm, là chủ yếu từ đại đạo chi cơ bên trong hấp thu linh khí tu hành. Đến trúc cơ, mỗi cái tu sĩ đại đạo chi cơ thực tế không kém nhiều, vì vậy, cái này, linh khí hao, chênh lệch cũng không lớn. Giai đoạn này, chân chính quyết định tu sĩ tu hành tốc độ chính là công pháp. Công pháp tốt, tự nhiên tu hành nhanh. Công pháp chiến lệnh, tự nhiên tu hành chậm. Có chút ưu tú đơn linh căn công pháp thậm chí so với hơi kém nhiều linh căn công pháp tu hành tốc độ nhanh hơn. Vì vậy, ở chút cơ cảnh, linh căn nhiều ít cái quyết định kim đan tấn thăng khó dễ trình độ, cũng không quyết định tu sĩ tu hành tốc độ. Điểm ấy và luyện khí tu sĩ hoàn toàn khác biệt đây cũng là ứng hữu chi lý, nếu là trúc cơ vẫn là và luyện khí như thế, như vậy thân thể này chẳng phải là trắng tiến hóa rồi. Bất luận cái gì tiến hóa, đều là nên ngang bổ ngắn, đem nhược điểm chữa trị, để bản thể trở nên càng thêm hoàn mỹ, càng thêm thích ứng hoàn cảnh. Đây đối với tu sĩ cũng giống như nhau, tu sĩ tiến hóa, dĩ nhiên là muốn càng thêm thích hợp tu hành đã linh căn phẩm chất không phải rất trọng yếu, như vậy Trương Miệu liền làm tốt chuẩn bị rút lui. Tại địa hỏa môn an tĩnh ở một tháng, Thương Lan Tông cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Đuổi theo giết Lam Thanh Loan tu sĩ không công mà lui, có kim đan kỳ tu sĩ đóng giữ, lại thêm thiên tài địa bảo đã tiêu hao hoàn tất, chúng quanh thăm dò ánh mắt cũng thu liễm. Thường Lan Tông rốt cục có thể an tĩnh liếm láp vết thương. Lần này bọn hắn hao mạnh khí tấn thăng kim kỳ tu sĩ chết rồi, cũng coi là cái này hơn 100 năm cố gắng của vĩ. Chẳng qua đây đối với một cái tông môn mà nói, đây là bình thường hành vi. Thành you một cái tu sĩ Kim đang tựa như là đầu tư, là đầu tư liền có thất bại khả năng. Nhưng là chỉ cần tông môn vẫn còn, như vậy thì có thể tiếp tục thu thập vật liệu, tiếp tục bồi dưỡng thiên tài đệ bảo, lần nữa chờ đợi trăm năm sau cơ hội. Đây chính là tông môn và tán tu điểm khác biệt lớn nhất. Tông môn là có căn cơ, thất bại có thể lại đến, mà tán tu là không có căn cơ, thất bại liền xong rồi. Bây giờ thương Lan tông bách phế đại hưng, thế là bắt đầu triệu hồi bên ngoài đệ tử. Lần trước là triệu hồi bên ngoài chúc cơ đệ tử, mà lần này thì là đem ngoại phóng luyện khí hậu kỳ triệu hồi quyết tiết tông môn, chủ yếu vẫn là dựa vào nhân số đông đảo luyện khí đệ tử A Chương Miểu loại này đệ tử, tự nhiên cũng ở triệu hồi danh sách. Không bao lâu, một phong thư tới, đem hắn cho Triệu Hồi Thương Lan Tông. Ở tông môn trong mắt, Trương Miểu vẫn chỉ là cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ, mà Chương Miểu đi qua thận trọng cân nhắc về sau, hắn quyết định không để ý tới mệnh lệnh này đúng vậy, hắn dự định thoát khỏi tông môn, làm một mình. Ở trong mắt rất nhiều người, tông môn là che mưa che gió đại thụ, là tu hành tấn thăng bình đài. có nhiều hơn tài nguyên, có nhiều hơn an toàn. Rời đi làm tán tu, quả thực là một cái không lựa chọn sáng suốt nhưng lại đối với Trương Miệu mà nói, Thương Lan Tông lực hấp dẫn thật ra thì cũng không lớn. Chúc Cơ tu hành công pháp hắn đã có, thậm chí liên kết đan bí pháp hắn đều có. Ở công pháp phương diện, hắn cũng không cần từ tông môn được cái gì, mà tu hành tại Nguyên Phương Diện, Thương Lan Tông nắm chắc chúc cơ tu sĩ, là bởi vì Thương Lan Tông có thể cung cấp tấn thăng kim đan thiên tài địa bảo, phàm là có muốn tấn thăng kim đan tu sĩ, đều muốn lương tự tông môn, dựa vào cho tông môn làm việc, lấy nhu cầu tấn thăng và cơ hội. Nhưng mà điểm này, Trương Miệu đồng dạng không cần, kim đan biện pháp rất nhiều, không cần toàn bộ nhờ tông môn. Nếu như còn tại tông môn lẫn vào, ngược lại tông môn các loại tạp vụ sẽ dính dớp hắn rất nhiều tinh thần. Đó cũng không phải tu hành con đường, cho nên, Trương Miểu cân nhắc một phen về sau, quyết định chính mình làm một mình. Ra muốn bay một mình, chương 116, cao lĩnh cao địa. Chương 116, cao lĩnh cao địa. Bây giờ Thương Lan tông bạch phế đại hưng, nhân thủ thừa tớ. Tự nhiên không có tinh thần và thể lực phái ra tinh nhuệ đệ tử tới bắt Trương Miểu cái này kháng mệnh chi nhân. Trên thực tế, tu sĩ thật muốn thoát khỏi tông môn, tông môn vẫn đúng là rất ít có chế tài bọn hắn biện pháp. Liên như là tư đồ lượng như vậy phản đồ, Hắn trộm tông môn đồ vật, sau đó bên ngoài ngàn vạn giẫm nơi vừa chạy, tông không có cửa đầu tốn hao lớn như vậy tinh lực đi đuổi bắt hắn. Hùng Chi Chương Miểu cũng không có trộm tông môn đồ vật, hắn ở tông môn trong mắt cũng bất quá là một cái luyện khí hậu kỳ tiểu tu sĩ mà thôi. Hắn không có ở trong vòng thời gian quy định trở lại tông môn phục mệnh, tông môn cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể ghi chép lại, làm, thất tín, nhân viên xử lý. Mà Trương Miểu thì là một đường hướng bắc, hắn vòng qua đến Thương Lan Thành, đi tới Thương Lan Thành phía bắc cao lĩnh cao địa. Cái địa phương này vị trí Thương Lan Thành phía bắc, nó phía đông là bên cổ địa và các biện tiếp giáp địa. Hướng bắc cũng là mênh nông cổ địa. Đây đây là cái kia phiến phi địao không độ đoạn tiên biệt bích. Nó mặc dù cũng là đồi núi cao điểm, nhưng là cùng phía tây những cái kia không nhìn thấy đỉnh núi núi xoa so ra, nó chính là cái đệ đệ. Vùng đất này chứa thải các loại mỏ kim loại tảng, có Thương Lan tông năm cái dưới tông một trong kim kiếm môn. Nơi đây người lấy đào quán mà sống, đào xong khoáng thạch bán được kim kiếm môn, kim kiếm môn đệ tử lại tinh luyện kim loại ra mỏ đòi, sau đó vận đến Thương Lan tông ở chương miểu ý nghĩ bên trong, loại địa phương này tự nhiên sẽ có lấp lánh kim thuộc tính linh thú. Khả năng kim kiếm môn liền nuôi không ít lấp lánh kim thuộc tính linh thú, hắn chỉ cần lẫn vào làm cái linh thú chăn nuôi thành viên cũng có thể được lấp lánh kim linh tăng kinh nghiệm đáng tiếc là ý nghĩ của hắn là tốt, chính là hơi có vẻ chất hẳn phải vậy. Ai nói cho hắn biết tài nguyên khoáng sản phong địa phương giàu liền có lấp lánh kim thuộc tính linh thú. Làm Trương Miểu ngàn giảm xa xôi sau khi đi tới nơi này, hắn hơi chút sau khi nghe ngóng, liền được một cái sấm sét giữa trời quang. Kim kiếm môn là nuôi có linh thú, còn không chỉ một loại, có hai loại nhiều như vậy. Trong đó một loại gọi chân cao cửu sừng xoăn lốp, loại này linh thú là thổ thuộc tính. Còn có một loại gọi thiết trảo kim mừng, nghe cái tên này nhìn như là lấp lánh kim thuộc A, trên thực tế nó là một thuộc tính. Rất nhanh Trưng miểu cũng nhìn được hai loại linh thú. Trên thực tế, hai loại linh thú là bản địa thường thấy nhất con thú. Chân cao cựu sừng xoắn ốp thân cao thân dài, nó có thể trở đi mấy trăm hơn ngàn cân hàng hóa, rất linh hoạt ở các loại vách núi treo leo ngược lên di chuyển. Là làm địa vận chuyển khoáng thạch, mỏ thỏi chủ yếu nhất con thú. Mà thiết trào kim ưng thì là trên không máy bay vật tải, nó vận đến ít một chút, chỉ có hai 300 cân dáng vẻ, thế nhưng là nó có thể bay à, một số quý giá mà dễ hỏng hàng hóa chính là dựa vào nó đến nhanh chóng vận chuyển ở liên miên trong vùng núi, thành quần kết đội chân cao cựu sừng xoắn ốc xuyên thẳng qua ở các loại vách núi treo leo bên trên, bọn chúng dưới chân một chút, lấy các loại không thể tưởng tượng nổi góc độ đứng ở trên vách núi, sau đó bốn chân đạp một cái, liền nhảy lên thật. Cao, hướng về dưới một chỗ. Bình thường mấy lần nhảy lên về sau, bọn chúng liền có thể xuyên qua một mảnh vách núi treo leo, hiệu suất vô cùng cao. Có những loài leo núi quái vật, người nơi này ngay cả trong núi con đường đều không cần tu, hoàn toàn dựa vào lấy chân cao cựu sừng xoắn ốc tiến hành thông hành ở cao lĩnh cao địa bên trong, có vừa ra như trưởng kiếm bộ da hẻm núi. Đâu này hẻm núi nối thẳng nam bắc, xuyên qua cao điểm, trao đổi mênh Mông Cổ Địa và Thương Lan Thành. Mà ở cái này hẻm núi nói tóm tắt chất hẻm nơi, thì là có một cái tu hành trấn nhỏ, Kiếm Môn Quá Trấn. Cái trấn này và thanh trúc trấn cùng loại, đều là cho tu sĩ phục vụ trấn nhỏ. Và thanh trúc môn phong cách khác biệt, người ở đây nhóm tính cách dữ hãn, lại nhiều từ mênh Mông Cổ Địa tới tán tu, tạo thành nơi đây nhiều mánh long quá giang, cư địa mãnh hổ. Ở cái chấn này bên trong, mỗi ngày đều muốn xảy ra mười mấy lên đầu đả sự kiện. Nhiều khi cũng là bởi vì hai câu, ngươi sổ cái gì, nhìn ngươi thế nào, liền trực tiếp chặt chém. Trương Miểu lúc này vào chỗ ở một nhà phong cách đồ xuất trong tiểu quán uống rượu, mặc dù hắn hiện tại có chuốt sổ mượn, nhưng là cũng không có luân lạc tới mượn rượu tiêu sầu tình trạng, chủ yếu là nơi này có rất ít trà bán, uống trà đều là ở nhà uống, người đứng đắn bên ngoài ai uống trà ai nhà này, tiểu quán cái bàn có mười mấy tấm, mỗi cái bàn đều là xây một chút bùi bổ, mặt đất và mặt tường cũng không có cái gì trang hoàng, đều là mấp mô hơi chút bụi huyết. Loại tình huống này cũng không phải là bởi vì chủ quán chẳng muốn quản lý, mà là nơi đây phong tục chính là như vậy. Tiệm này mỗi ngày đều có ẩu xảy ra, những tu sĩ này vừa đánh nhau, cái tiết lực phá hoại có thể so với người bình thường mạnh hơn nhiều lắm. Làm hỏng vách tường sàn nhà cái bàn bằng ghế đều là rất bình thường, chủ quán cũng không cần thiết thay mới, trực tiếp xây một chút bồi bổ liền lấy đến lấy dùng. Dù sao tới đây uống rượu cũng không quan tâm ghế ngồi của người bằng ghế có phải hay không mới, dù sao qua một hồi liền muốn hỏng. Trong cửa hàng, có một khối bị đánh nát lại chiêm nghiêm đứng lên bảng hiệu treo trên tường, bảng hiệu bên trên viết vài cái chữ to, an ninh trật tự tốt nhất cửa hàng. Nghe nói đây là tháng nào cửa hàng đánh nhau hậu đã sự kiện chỉ phát sinh 20 lên, sáng tạo ra trong trấn ghi chép, trưởng trấn tự mình ban phát chứng minh. Ba chít một thanh âm vang lên, một người tựa vào tường chậm rãi chớt xuống. Hắn không phải mình đụng vào tường, mà là bị một người khác ném bên trên tường. Chờ hắn trượt rơi xuống đất về sau, hắn mắng một câu, thẳng lưng tặng, tiếp lấy móc ra một thanh đoạn đao liền xuống tới. Một giây sau, hắn bẹp một tiếng, lại dán tại trên tường. Lần này, hắn không dám lô mãng, hắn nhịn đau đứng lên, sau đó như là bại gia chi huyền như thế, hộc lưng lại như mèo rời đi cửa hàng này. Mà một bên khác, đại oa giơ hai tay lên thật cao, gương mặt non nớt bên trên toàn bộ là hưng phấn, hắn dùng trẻ thơ âm thanh la lớn, còn có ai? Bên cạnh một đám náo nhiệt không che chuyện lớn hắn tử đều cười ha ha, nhộn nhịp tán dương đại rúng Một đám manh nam nhộn nhịp mời Đại oa uống một chén. Đại oa cũng ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn diện uống hết đi một chén. Một vòng rượu xuống dưới, hắn cũng biến thành hồ lô rượu, sau đó sắc mặt đỏ bừng trở lại trương miệu bên người, tiếp lấy thân thể một trận thu nhỏ, biến thành một cái tiểu ba nhi lớn nhỏ, sau đó hắn ở một hơi rượu, có chút chóng mặt chóng mặt nặng nề tựa ở trương miệu trên thân. Không thể uống cũng đừng uống, ngươi là hồ lô đầu bình, căn là không có giải rượu chức năng. Uống nhiều quá sẽ chỉ lên men, nhường ngươi càng thêm khó chịu. tức mắng hắn một câu Đại cũng không biết nghe không nghe thấy, hắn chỉ là lẩm bẩm trả lời một câu, sau đó liền ngủ mất. Cuối cùng Hàn hoa thành một viên hổ lô hạt giống rơi vào trương miệu trong lòng bàn tay. Cái khác tráng hắn thấy cảnh này, đều có chút e ngại và hâm mộ nhìn xem Trương Miểu, bọn hắn không biết Trương miệu là dùng thủ đoạn gì, nhưng là cái này đại oa là thực sự mạnh, bọn hắn nếu là cũng có một cái bảo bối như vậy liền tốt. Uống một trận rượu buồn, Trương Miểu có chút cau mày bốn phía nhìn một chút. Hắn hôm nay đến nơi này uống rượu là ai người? Làm sao thời gian đều qua, người này còn chưa tới. Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, một người mặc áo khoác thanh niên ôm một con mèo đi vào tử quán. Thanh niên phong trần mệt mỏi, dáng dấp cũng không lại. Trên người hắn áo khoác là cắt miệng phổ biến kiểu dáng là dùng đến che đậy các biển thường xuyên nổi lên các đùi. Trong lực hắn mẹo tiến vào tiểu quán sau liền hít mũi một cái, sau đó vậy mà lẻ lươi liếm liếm, vậy mà lộ ra một tia hưởng thụ vẻ mặt. Thanh niên nhìn chung quanh một chút, sau đó hắn đi vào trương miệu bên người, thấp giọng hỏi, "Trương tu sĩ?" "Đúng, người là hạ tu sĩ." Trương miệu gật đầu, lại hỏi, Người này?" gật gật đầu, sau đó ở trương miệu đối diện ngồi xuống, tiếp lấy hắn vây tay một cái, Hồ, sữa dê một chén, thiêu đao tử một bình." Điếm tiểu nhị đáp lại một tiếng, không bao lâu sữa dê và thiêu đao tử liền đưa đi lên. Sau đó chương Miểu đã nhìn thấy người này đem thiêu đao tử đổ ra, đẩy lên mèo trước mặt. Mà chính hắn thì là nhấp một miếng sữa dê, lộ ra một tia bông lòng ân. Uống rượu mèo, bú sữa mẹ người. Cái này rất bình thường không phải sao? Nhìn xem Trương Miểu một mặt táo bón nhìn xem hắn, Hạ Tu sĩ mỉm cười nói, không có ý tứ, rượu đối với ta mà nói chính là độc dược. Ta không thể uống rượu. Chẳng qua thu thu là không rượu không vui. Rất hiển nhiên, thu thu là con mèo kia tên. Trương Miểu gật gật đầu, hắn đối với uống rượu mèo không có hứng thú, cũng đối cồn dị ứng người không có hứng thú. Hắn trực tiếp hỏi, nghe nói ngươi là vùng lân cận linh thú tri thức phong phú nhất tu sĩ, hôm nay ta mời ngươi đến Chính là muốn biết, nơi này vùng Lân Cận có lấp lánh kim thuộc tính linh thú sao?" Người này nhấp một miếng sữa dê, hắn mỉm cười nói, Lấp lánh kim thuộc tính linh thú, theo ta được biết cứ như vậy mấy loại. Một loại gọi Kim Long, là một loại tiên thú, tại Cửu thiên tri Bưng có thể gặp được. Còn có một loại gọi Kim Châu Sà Cử, cuộc sống ở nhiệt hải và nam hải tiếp giáp. Còn có một loại gọi Bạch Hổ, là bốn thần thú một trong. Trương Miểu nghe thấy lời này mọi người, sau đó nói, Liền cái này mấy loại, ngươi không lầm?" Hắn lắc đầu, nói, "Những vật khác ta có thể sẽ sai, nhưng là liên quan tới linh thú, ta rất khó phạm sai lầm." Lấp lánh kim thuộc tính linh thú cứ như vậy mấy loại, cái này thuộc tính vốn là rất khó xuất hiện ở linh thú bên trên. Trương Miểu nghe lời này có chút thất vọng, hắn vốn cho rằng lấp lánh kim thuộc tính linh thú cũng rất dễ dàng tìm tới. Chẳng qua một giây sau, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một cái tin tức, thế là hắn liền nói: "Thế nhưng là, ta nghe nói có chút nô công là lấp lánh kim thuộc tính, đây là làm giải thích thế nào?" Hạ Tu sĩ cười cười, nói: "Nô công chính là linh chủng, cũng không phải là linh thú. Điểm này ta không sai." Trương Miểu suy tư một trận, sau đó nói: "Vậy ngươi có biết kể bên này có cái gì lấp lánh kim thuộc tính linh sao?" Hạ Tu sĩ suy nghĩ một chút, nói: Tại bên này có một loại gọi kim độc chân trần nô công, linh trùng là lấp lánh kim thuộc tính, chẳng qua linh trùng và linh thú không thể so sánh, linh trùng trong cơ thể linh tính quá thấp, nhiều khi bọn chúng thuộc tính không hiện. Ngươi nếu là muốn lợi dụng linh thú trong cơ thể lấp lánh kim thuộc tính làm chút gì, cái kia ta cảm thấy linh trùng trong cơ thể lấp lánh kim thuộc tính cũng không đủ. Trương Miểu thở dài, hắn cũng không có và cái này hạ tu sĩ nói quá nhiều, hắn chỉ là lấy ra 200 linh thạch đặt ở hạ tu sĩ trước mặt, nói, đây là người nước trả tiền. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi nơi này. Chờ hắn sau khi đi, hạ tu sĩ mới thu hồi 200 linh thạch, sau đó trên mặt có chút vui mừng nói, lần này ta lại có chi phí đi đường, có thể đi Nhật Hải nhìn một chút." Trương Miểu đi ra quán rượu, trong lòng của hắn quận tính một chút, cảm thấy tu sĩ kia nói rất đúng, khả năng từ trên người linh trùng không chiếm được cái gì lấp lánh kim linh căn kinh nghiệm, nhưng là hắn vẫn là phải thử một lần, không thử một lần làm sao biết đây. Nếu như con đường này không được, hắn còn có một cái biện pháp, cái kia chính là nuôi một cái lấp lánh kim thuộc tính tăng cao linh trùng xuất hiện. Ngũ độc giáo nuôi trùng trong bí tịch liền có bồi dưỡng cao cấp linh trùng biện pháp, hắn cũng không tin, có thể tu đến kim đan kỳ linh trùng, còn không thể thỏa mãn tự nhu cầu. Chương 117. Nuôi nô công vào phiên phức. Chương 117, nuôi nô công và phiến phức. Kim môi xích tốc nô công, thêm ra không tại khe rẽn, sơn cốc dẫm mắt chỗ, nhiều ban ngày nằm đêm ra. Nay chung cái gì độc, người bình thường bị hắn căn chúng, nếu không thể ở một phút đồng hồ bên trong giải độc, liền sẽ độc phát công tâm tử vong ở thật sâu trong sơn cốc. Trương Miểu quan sát một chút bốn phía, sau đó gật đầu một cái nói, hơi nước tràn đầy, kim khí bốc lên. Có ngọa hổ tàng long nơi, có bách kim dùng nạp chỗ. Chính là một khối nuôi nô công bảo địa. Dùng tiếng người tới nói, khe núi này hơi nước trọng, dầu có tài nguyên khoáng sản. Xuân Cốc rộng lớn có sung tốc độ ăn, tài nguyên khoáng sản phong phú có thể tùy trô khai thác. Loại địa phương này chính là nuôi nô công nơi tốt. Tìm kiếm một cái bóng nơi, sau đó Trương Miểu liền bắt đầu đốn tuổi tạo phòng, thả ra đại oa đến giúp đỡ. Đại oa một quyền một cái cây, cái này đốn, tuổi tốc độ vẫn rất nhanh. Gần nửa ngày, liền được đầy đủ mảnh gỗ, sau đó lại chỉ huy đại oa bị lớn, tiếp lấy để hắn như là xếp gỗ như thế đem nhà gỗ dựng hoàn thành. Đến ban đêm, một chỗ còn có chất gỗ mùi hương nhà gỗ chỉ làm được rồi. Nơi đây vắng vẻ, cũng không có cái gì người đến tra pháp tạo. Trương Miểu lại chính mình đào ra mấy cái lửa mẫu vương ao. Những này nào không phải dùng để chứa nước, mà là dùng để nuôi nô công. Xây dựng tốt ao về sau, Trương Miệu ở ao bên cạnh thiết lập chợ pháp, phòng ngừa nô công trốn ra được. Làm tốt tất cả chuẩn bị về sau, Trương Miệu liền muốn đi chuẩn bị tìm kiếm kim bối xích túc nô công. Cái đồ chơi này bắt giữ bắt đầu thật ra thì không khó, ở ngũ độc giáo kinh điển bên trong đều có giới thiệu như thế nào tìm kiếm độc trùng. Nô công yêu thích thì gà, dùng thịt gà làm mồi, dễ kiếm nhất đến nô công. Gà và nô công là trời sinh tự định, không phải gà ăn nô công, chính là nô công ăn gà. Cho nên Muốn bắt được kim bối xích túc nô công, có thịt gà là được ở trên trấn mua mấy cái màu lông diễm lệ gà trống lớn, trên thực tế, chúc huyền gà hiệu quả càng tốt hơn. Chẳng qua cái này chúc huyền gà đi theo Trương Miệu rất nhiều năm, không có công lao cũng cũng có khổ lao, Trương Miệu đã nhìn quen nó bên trong phân màu gà, đương nhiên sẽ không đưa nó giết chết làm muối nhử đem gà trống lớn vận ghế cái cổ, cũng không cần mở lực một bụng, cũng không cần lấy máu nội lông. Trực tiếp bôi lên bên trên một số thuốc mê, sau đó đem gà trống lớn nhét vào âm ú ở một nơi. Những này chết mất gà trống vô cùng dễ dàng dẫn tới nô công, sau đó nô công liền sẽ trui vào gà trống trong cơ thể, bắt đầu từ nội bộ gặm ăn gà trống thịt. Và đến thời gian gần đủ rồi, bắt nô công người liền có thể thu trở về gà trống lớn, từ bụng của nó ở bên trong lấy được hàng loạt nô công. Loại biện pháp này, chỉ cần một buổi tối liền có thể bắt được mấy chục con nô công, chẳng qua không phải tất cả nô công đều là kim bối xích túc nô công, loại này nô công tương đối cao cấp, số lượng cũng thưa thớt, mấy chục con nô công bên trong có 3 năm cái liền tốt vô cùng. Trương Miểu liên tục bắt gần nửa tháng, cũng mất quá bắt được 20 con không đến. Hắn đoán chừng phiến khu vực này kim bối xích tốc nô công bị tóm sạch, thế là liền đổi cái địa phương tiếp tục bắt. Bắt được nô công liền ngồi đang đảo già tới nô công trong ao. Mỗi ngày đút ăn một số thì cả, bọn chúng liền sẽ ăn đến rất vui vẻ. Chẳng qua không biết là số lượng quá ít, vẫn là những vật này thật lấp lánh kim thuộc tính quá thấp, liền căn bản không có rơi xuống qua lấp lánh kim linh căn kinh nghiệm. Thế là Trương Miểu mỗi ngày đi muộn về sớm, lần khắp vùng lân cận đỉnh núi, tung lũng, hao hết hơn 3 tháng công vụ, mới bắt được chừng trăm cái kim bối xích tốc nô công. Những này nô công ở 3 tháng này trong thời gian thật không có đưa lên một chút kinh nghiệm, cái này khiến Trương Miểu có chút thất vọng. Xem ra phổ thông kim bối xích tốc nô công là thực sự không biết cống hiến linh căn kinh nghiệm. Nhưng mà nếu như phổ thông kim bối xích tốc nô công không được, như vậy nó thăng các bạn, hai cánh thiết bối ngô công liền có thể thử một lần. Nếu như hai cánh thiết bối ngô công không được, vậy liền bên trên, bốn cánh lương bạc nô công. Nếu như bảo bối này còn không được, cái kia chính là cuối cùng, lục dục tử kim nô công. Ở buổi tối bắt ngô công thời điểm, ban ngày Trương Miệu cũng không có rảnh rang, hắn không phải thu hoạch hồ lô hạt giống nha, hiện tại hắn thực lực cũng nổi lên, cũng có rảnh rỗi, liền bắt đầu tế luyện viên thứ hai hồ lô hạt giống. Quá trình giống như trước đây. Và 9981 ngày về sau, hắn cái thứ hai lô đậu binh liền tế luyện ra. Lần này đàn sinh là một cái hổ lô muội muội. Nàng trải lấy hổ lô song búi tóc, chính là trên đầu một trái một phải có hai cái hổ lô hình phát bóng. Còn có lưu đủ tóc cắt ngang trán, mặt tròn vo vô cùng đáng yêu, con mắt thật to rất có tinh thần. Tiểu nha đầu vừa xuất hiện, đại oa liền vô cùng hưng phấn nói, cái này liền là muội muội của ta sao? Nhị muội ngươi tốt, ta là đại ca ngươi. Hổ lô nhị muội là cái rất ngoan rất nghe lời tiểu cô nương, nàng nhận thật hào phóng, đàng hoàng trân trọng. Kế thừa pháp thuật là ngũ độc thần sa chú. Cái này khiến Trương Miểu có chút ngoài ý muốn, một cái thật xinh đẹp khả khả ái ái tiểu cô nương, làm sao lại kế thừa pháp thuật này đây? Cái gặp nàng đem độc vật hướng bên hông mình tiểu hồ lô khẽ hấp, sau đó cầm lấy tiểu hồ lô lay một cái, đổ ra chính là ngũ độc thần xa. Nàng tiểu hồ lô chính là nàng dùng để luyện chế ngũ độc thần xa bà bối. Sự xuất hiện của nàng ngược lại để Trương Miệu trong lòng vui mừng, bởi vì hắn bồi dưỡng lục dược tử kim lô công, cần dùng đến đại lượng ngũ độc thần xa. Bồi dưỡng loại này linh trùng, mỗi cái giai đoạn ngũ độc thần xa cũng khác nhau, Trương Miệu vốn cho rằng còn muốn chính mình từ từ luyện chế, nhưng lại không nghĩ tới bây giờ lại có một cái kế hắn, ngũ độc thần sa chú, hồ lô bạo bạo ra đời. Từ khi nhị muội sau khi sinh, Trương Miểu liền đem luyện chế ngũ độc thần xa công việc giao cho nàng. Muốn nuôi ra hai cánh tiết bối ngô công, như vậy thì muốn ở kim bối xích tốc nô công đồi ăn bên trong tăng thêm một số dược vật. Dụ làm kim bối xích tốc nô công đời sau phát sinh dị biến, sinh ra hai cánh tiết bối ngô công đấu chủng. Chúng loại biến dị là rất nhanh, hơn nữa chủng loại sinh sôi tốc độ cũng nhanh, cái này biến dị tốc độ liền sẽ nhanh hơn. Lần thứ nhất dụ làm biến dị, Trương Miểu cần dùng đoạn tâm thảo là chủ tài luyện chế ngũ độc thần sa. Cái này đoạn tâm thảo ở cao linh cao địa còn là ít, là một loại rất nổi danh độc thảo. Nó dáng dấp rất giống nơi đó một loại tím cần cỏ nuôi súc vật, thường xuyên có không hiểu chân cao củ sừng xoắn ốc con non ăn nhầm, sau đó bị độc chết. Vì vậy, chăn nuôi chân cao củ sừng xoắn ốc người ta đều sẽ chọn lựa ra đoạn tâm thảo, mà Trương Miệu chỉ cần tới cửa thu mua là được. Cứ như vậy, của hắn đoạn tâm thảo là liên tục không ngừng, sau đó phối hợp thêm cái khác 4 loại độc thảo độc hoa, liền có thể luyện chế ra ngũ độc thần sa. Lại dùng loại này ngũ độc thần sa trộn lẫn ở thịt gà bên trong Han Kim Bối Sích Tốc Ngô công là được, đây là tới từ ngũ độc giáo cổ phương, là đi qua nghiệm chứng thủ đoạn. Thời gian kế tiếp bên trong, những này ngô công lục tục đẻ trứng. Đi qua một tháng trứng nở, nô công trứng nộn nhịp biến thành tiểu nô công. Mà có một phần tiểu nô công trời sinh liền mang theo bánh bao, đó chính là hắn hai cánh chỗ. Trương Miểu đem những này tiểu nô công thu thập lại, đưa lên đến một cái khác sạch sẽ nô công trong ao, đây chính là đời thứ nhất hai cánh thiết bối nô công. Loại này nô công trưởng thành về sau, biết một cặp như là cánh ve như thế cánh, bay được, nhưng là chỉ có thể bay từng chút một. Vẫn là dùng thịt gà đem loại này nô công nuôi lớn, đồng thời, ở thịt gà bên trong muốn gia nhập một loại khác ngũ độc thần xa Để loại độc này trùng đản sinh đời sau sẽ ra biến dị, sản xuất ra bốn cánh lưng bạc nô công. Ngũ độc giáo linh trùng bồi dưỡng biện pháp chính là như vậy, dựa vào khác biệt phối trộn ngũ độc thần sa với tư cách thuốc dẫn, đem nhiều đời linh trùng hướng dẫn biến dị, tuyển lọc ra mình muốn chủ loại. Cũng may độc trùng trưởng thành nhanh, loại phương pháp này phần lớn có thể đạt tới mục đích. Loại thứ hai ngũ độc thần sa vật liệu yêu cầu lo lắng dây leo. Đây là một loại thủy dây leo, giàu có thủy phần. Bình thường thủy dây leo chém đứt sau biết chảy ra nước, rất nhiều lên núi nhân khẩu khát thời điểm sẽ dùng loại này chất lòng giải khát. Còn nếu là không cẩn thận ăn nhầm lo lắng dây leo chất lòng, như vậy thì biết cảm thấy trái tim rất lo lắng đau đớn, vì vậy cái đồ chơi này lấy tên lo lắng dây leo. Loãng rắn dây leo có độc, nhưng là có thể trị trời sinh bệnh tim, chính là có thể trị liệu tiên tiên tính bệnh tim, cũng coi là một loại dược liệu. Thứ này liền muốn đi mua sắm, Trương Miểu ở kiếm môn quan trấn trang bị một cái quầy hàng thu mua là được. Lên núi vận chuyển khoáng vật thợ mỏ nhìn thấy loại nước này dây leo về sau, liền sẽ thuận tiện thu lại, sau đó bán cho Trương Miểu đổi điểm ngoài định mức kích lợi, cái này còn là rất không tệ. Thời gian hơn một năm nhiều, Trương Miểu mới bồi dưỡng được mấy cái, bốn cánh lưng bạc nô công. Số lượng như thế chi liền rất ảnh hưởng, lục dục tử kim nô công, xuất hiện Nay chủ yếu chính là cấp thấp nô công cơ số quá ít, muốn càng nhiều cao cấp nô công, vậy thì nhất định phải có đủ số lượng cấp thấp nô công. Trương Miểu không có cách, hắn vẫn là phải mỗi ngày đi muộn về sớm bắt lấy kim bối xích túc nô công, vẫn là phải không ngừng gây giống, hai cánh thiết bối nô công. Một năm sau, hắn đã nuôi mấy ao kim bối xích túc nô công. Mỗi ngày tiêu hao thịt gà cũng hơn ngàn cần, vì thế hắn ở nô công bên cạnh ao bên cạnh xây một cái trại nuôi gà, chăm nuôi hàng loạt gấm lông trắng bụng gà. Mỗi ngày ăn trứng gà đều ăn vào luôn. Vì nuôi dưỡng gấm lông trắng bụng gà, hắn còn cần trồng chọt một số linh mễ. Dù chút ít linh mễ trộn lẫn tại bình thường cây lúa bên trong. Cái này gấm lông trắng bụng gà mới lớn nhanh, dáng rất tốt. Một mình hắn chỗ nào có nhiều như vậy công phu, cho nên đại oa liền bị hắn chụp tới nuôi gà làm ruộng. Cũng may hắn có một cánh tay sức lực, làm việc nhà nông là một tay hào thủ. Kết quả là nhị mỗi mỗi ngày luyện chế ngũ độc thần sa nuôi nấng nô công, mà đại oa liền gánh nước làm ruộng nuôi con gà con. Cái này đột nhiên xem ra, cũng là một bộ nam cái nữ dệt, các loại hòa thuận hòa thuận cảnh tượng. Rất có nông thôn sinh hoạt mùi vị. Thế nhưng là, vui trống tàn. Làm ruộng, nơi nào sẽ không trải qua thiên hay. Những ngày gần đây, thời tiết dần dần khô nóng bắt đầu co như ở dâm mắt trong sơn gốc, Trương Miệu đều cảm nhận được hỏa khí bốc lên, nhiệt độ không khí lên cao. Nhiệt độ cao đối với nô công cũng không hữu hảo, bởi vì nhiệt độ cao, nô công đều có chút không thích ăn cơm, không thích đẻ trứng. Trương Miệu thấy cảnh này, hắn tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. Không phải chỉ là nhiệt độ cao nha, hắn cho hạ nhiệt độ là được rồi. Thế là, Trương Miệu quan sát thế núi, phối hợp sơn gốc này xu thế, thiết trí một cái phong thủy trận pháp. Lấy thế núi là chủ yếu, địa thế làm phụ, thêm chút thay đổi, liền có thể dẫn tới phòng ngoài lương phong. Có cái này gió thổi qua, Sơn cốc hỏa khí một chút liền bị áp chế, cả cái sơn cốc lại khôi phục mát mẻ. Sơn cốc khôi phục mát mẻ, tiểu lô công và con gà con nhóm lại có khẩu vị, dáng dấp cũng càng nhanh hơn. Trương Miểu hài lòng gật đầu, cái này khoa học kỹ thuật thay đổi cuộc sống, cái này tu hành cũng có thể thay đổi cuộc sống ai chỉ là hắn không để mắt đến một chút, vì sao hỏa khí này biết bốc lên. Lúc này, phương nam dưới mặt đất dung nham biển sinh động thường xuyên, đại địa góc nhặt mấy năm sức mạnh lại phải bắt đầu bộc phát. Dung nham biển khác thường sinh động, thay mặt hỏa khí này sinh động, hỏa khí này bốc hơi ở giữa, liền ảnh hưởng đến mặt đất cát biển và vùng lân cận nhiệt, hải. nhiệt, hải nhiệt độ tăng lên vài lần. Mặc dù chỉ là vài lần, nhưng là nhiệt độ tăng lên để trong này hơi nước bốc hơi tăng tốc, hàng loạt thủy hóa thành hơi nước từ trong hải dương phóng xuất ra. Mà các biển đồng dạng nhiệt độ không khí tăng lên, các biển nhiệt độ không khí tăng lên cùng trạch hải nhiệt độ không khí liền tạo thành chích lệnh, không khí đối lưu tăng lên, một trận đại sự gió mùa lại phải hưởng khởi. Thương Lan Tông tu sĩ cũng quan sát đo đạc đến điểm này, bọn hắn bắt đầu hướng về xung quanh giới tông, thôn chấn đưa ra cảnh cáo. Trung quanh giới tông, thôn chấn tu đến cảnh cáo về sau, nhộn nhịp bắt đầu làm phòng bị. Mà chúng ta Chư Miểu, lúc này bởi vì bỏ đạn riêng, ban đầu thời điểm, hắn làm một chút tin tức đều không có nhận được. Chờ hắn đi đến kiếm môn quan trấn thu lấy vật liệu lúc, hắn nhìn đến mọi người sắc mặt nghiêm túc, vội vàng mà đi, còn tại gia cố những cái kia rách dưới phòng ở, hắn liền có chút nghi ngờ hỏi, các ngươi đây là thế nào? Có ngoại địch muốn xâm lấn sao? Hợp tác với hắn thu tài liệu người quá sợ hãi, liền vội vàng nói, làm sao? Trương Tu sĩ không có thu đến tin tức. Cái này đại gió mùa liền muốn tới a, ngươi không làm chuẩn bị sao? Đại gió mùa. Trương Miểu nghe được cái này, trợn cả mắt lên. Vào lúc này, hắn mới giật mình nhớ tới năm đó trận kia gió mùa dáng vẻ. Nhìn thấy của hắn mắt trợn tròn bộ dáng, của hắn hợp tác đồng bạn lúc đầu, nói, Trương Tu sĩ Ngươi nếu là không có làm chuẩn bị, vậy liền đi nhà ta tránh đầu gió đi, dựa theo thương Lan Tông tin tức, gió này tối mai liền sẽ quét đến Cao lĩnh Cao Điện, sau đó ở mặt trời lặn thời gian liền sẽ quét đến Kiếm Môn Quan Trấn. Đến lúc đó nơi này liền rất nguy hiểm." Tiên Văn nói qua, Kiếm Môn Quan Trấn giữ một cái nam bắc đường giao thông lớn, nơi đây chính là một cái thật dài hẻm núi chỗ hẹp nhất. Làm đại gió thổi qua đường qua lại thời điểm, gió nói hiệu ứng liền biết hết sức rõ ràng, mà nơi đây lại là gió nói chỗ hẹp nhất, như vậy nơi này đều sẽ có tốc độ nhanh nhất gió đến lúc đó, cho dù là trúc cơ đại cao thủ, cũng không dám vào loại thiên tượng này này càng. Trương Miểu Tâm bên trong một cái giàn mình, hắn lúc này liền chạy, hướng về chính mình ẩn cư sơn cốc chạy tới. Hắn hiện tại toàn bộ hy vọng, hắn hiện tại toàn bộ cố gắng thành quả, cũng đều ở trong một cái sơn cốc cá nếu là đại phong trà sát đi, vậy hắn thật đúng là gió thổi vỏ trứng gà, tài đi người yên vui. Một trận nhanh như điện chớp, hắn đi vào chính mình ẩn cư sơn cốc, hắn nhìn quanh hai bên bốn phía, tinh tế cảm ngộ thiên địa phong thủy thay đổi. Thiên tượng cũng là trong phong thủy một phần. Thế nhưng là thiên tượng biến hóa đa dạng, vô tung vô ảnh, rất nhiều phong thủy trận pháp sư cũng sẽ không đem nhìn không tấu thiên tượng nhập vào chính mình trong trận pháp. Nếu quả như thật có thể như thế Đây tuyệt đối là cấp bậc tông sư phong thủy trận pháp đại sư. Hiện tại Trương Miệu nhưng không có loại kia, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, năng lực. Cảm ngộ một trận, Trương Miệu thống khổ nhắm mắt lại. Là hắn lơ là sơ suất à, hỏa khí này bốc lên, địa khí bất ổn sớm có báo hiệu, thế nhưng là hắn không coi là chuyện đáng kể. Nếu là thật sự để ý một chút, cẩn thận suy nghĩ một phen, lại đi kiếm môn quan chấn hỏi thăm một chút, tất nhiên liền có thể biết đại gió mùa đột kích tin tức. Hiện tại hắn chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu nghĩ biện pháp tự cứu. Của hắn Ngô công ao có mấy cái, có mấy ngàn đầu các thức nô công, những này nô công nếu là thô bạo đội vị trí không biết sẽ chết mất bao nhiêu. Nếu là không đổi vị trí, cái kia có thể trải qua ở một cơn lốc tàn phá sao? Còn có những cái kia gà, gà mặc dù không chân quý, nhưng là nuôi đến cái này quy mô cũng phiền phức, á đây đều là hắn từng chút một tích lũy, đây cũng không phải là hắn đời trước thế giới, trên mạng hạ cái đơn đặt hàng, bao nhiêu con gà đều cho người đưa tới. Chương 118, Đại gió mùa. Chương 118, Đại gió mùa. Chương miểu chỗ này sân cốc chính là cái bóng nơi. Cái gọi là cái bóng nơi chính là tọa bắc chiếu nam, chú thích, quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam. Phương bắc là đại sơn, Cao ngất đại sơn chặn phương bắc tới gió, cũng chặn phần lớn mặt trời. Loại địa phương này, tất nhiên ở mức mà âm lãnh, thích hợp ngô công sinh trưởng. Thế nhưng là, cái này đại gió mùa là từ nam phá hướng phương bắc đại phong, phương bắc sau lưng đại phong ngăn không được đến từ phương nam gió á đại gió mùa mấy năm, thậm chí là vài chục năm mới phá một lần. Trương Miểu đang tuyên trì thời điểm, liền hoàn toàn không có cân nhắc đến đại gió mùa ảnh hưởng. Bây giờ, gió mùa đến, sơn cốc này chính là chính diện nên đón đại phong. Gió này chẳng những sẽ không bị ngăn cản, còn lại bởi vì sơn cốc địa hình mà trở nên càng thêm cuồng bạo. Muốn bảo trụ chính mình điểm ấy đáng thương cơ nghiệp, Trương Miểu nghĩ ra biện pháp duy nhất là trận pháp. Chẳng qua, phong thủy trận là không có cách nào dùng, bởi vì đại phong vừa đến, tất cả mọi thứ đều cho ngươi thổi bay, tất cả phong thủy trong nháy mắt đều sẽ rối loạn, coi như thì ra bố trí tốt phong thủy trận, cũng lại bởi vậy bị phá hư. Trừ khi ngươi có cái năng lực kia, đem trận này đại gió mùa với tư cách phong thủy lượng biến đổi cân nhắc đi vào. Cái này đã vượt qua Trương Miểu phạm vi năng lực. Nhưng là, nếu như lấy tính toán trận pháp 7 trận, liền không cần cân nhắc phong thủy vấn đề, trực tiếp coi là tốt phương hướng bảy trận là được. Nhưng là cái này có một vấn đề, cái kia chính là bảy trận vật liệu và duy trì trận pháp vận hành cần đại lượng linh thạch. Năm đó Thanh Chúc Môn ở Tín Phong Quý thời điểm mở ra đại trận phòng ngự gió mùa, trực tiếp liền cho làm phá sản. Trương Miểu cái này tiểu ra nhà nghèo, làm sao có cái này tài lực đi bố trí loại này đại trận? Dùng thu hành biện pháp là vô dụng. Trương Miểu cẩn thận quận tính một chút, hắn liền bác bỏ bảy trận ý nghĩ này. Nếu như biện pháp này không được, Trương Miểu chỉ có thể lựa chọn nguyên thủy nhất cổ lao biện pháp, cho xây trúc ra cố. Để đại oa đi chặt cây mảnh gỗ, thu thập số bông nhiên nặng tảng đã lớn. Sau đó dùng tảng đá lớn và mảnh gỗ gia cố chuồng cho nô công áo đắp lên cái nắp, phòng ngừa nô công bị gió thổi chạy. Gió mùa đến, Trương Miểu dùng để phòng ngừa ngô công chạy trốn trận pháp tất nhiên sẽ bị phá hủy. Cho nên, Trương Miểu ở mấy cái lô công ao tăng thêm cái nắp, phòng ngừa lô công bị tụt chạy. Cũng may ngô công ao đều là hướng phía dưới đảo, tăng thêm cái nắp sau cũng không có rõ ràng nô lên, cái này cùng loại với một cái hầm, ngược lại có thể tốt hơn phòng ngự gió thổi. Chúng ta cũng chỉ có thể ra cố, dùng tảng đá lớn và mảnh gỗ cho nó nâng lên. Lại dùng mấy trương phủ chú hóa thành sợi đằng, đem phòng ở một mực ra cố ngồi trên mặt đất, tựa như là năm đó trúc môn làm như thế. Về phần mình ở nhà gỗ, vậy liền mặc kệ. Hỏng liên hỏng, quay đầu một lần nữa xây một cái là được. Phòng này không có cho Trương Miểu mang đến bất kỳ giá trị gì, chính là cái che gió che mưa địa phương, cũng không phải cho vài mùa, hỏng liền hỏng. Làm xong đây hết thảy, đã là ngày hôm sau buổi chiều. Chân trời đã có thể trông thấy trầm trọng mây đen hướng về nơi này mà tới. Trương Miểu có chút nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần đỉnh qua cái này 10 ngày qua là được. Không bao lâu, mây đen liền gắn đầy ở cao lĩnh cao địa trên không, từng đợt đại phong đã quét sạch tiến vào vùng núi. Vùng núi nhiều núi, cũng nhiều khe rãnh. Gió ở chỗ này bởi vì địa thế mà thay đổi, trở nên càng thêm biến hóa đa đoan một thanh âm vang lên lôi, mưa to kèm theo cuồng mà rơi, lộp gõ vào nhà trên mặt tường. Trưng Miệu phòng nhỏ ở trong mưa gió phiêu diêu muốn đủ, mà hắn chỉ quan tâm chính mình nô công ao và chuồng gà. Không bao lâu, ầm ầm, một thanh âm vang lên, nóc phòng bị cuồng phong tung bay. Nhị Muội thấy cảnh này, có nhợn lên, trực tiếp khóc lên, "Ô ô ô, phòng của ta định không có rồi." Cuồng phong và mưa to tràn vào, Trương Miểu đem hồ lô Nghị Muội ôm, á đuĩ nàng nói, "Đừng sợ, phòng không có rồi về sau chúng ta có thể xây lại, chỉ cần chúng ta không có việc gì là được." Tiểu cô nương vẫn là đa sầu đa cảm, không giống đại hoa, hắn ngược lại là đứng ở trong mưa gió cười ngây ngô. Hắn biến lớn hình thể, Cơn phong và mưa to đánh ở trên người hắn cũng không làm gì được hắn, hắn cưỡng hai tay, giống như là một cái không tim không phổi hải tử. Theo sắc trời càng phát ra ẩm đạm, cơn phong và mưa to càng phát ra mạnh mẽ. Đại gió mùa, lúc này mới chân chính đã đến cao lĩnh cao điệp. Một đêm trôi qua, mưa to gió lớn hơi yếu bớt, nhưng là giọt mưa lớn như hạt đậu đánh ngồi trên mặt đất, cũng trên mặt đất tạo thành lớn nhỏ không đều suối lưu. Thừa dịp vào lúc này, Trương Miểu nhanh đi kiểm tra một chút lô công ao và chuồng gà. Lô công ao bởi vì thoát nước tốt hơn, cũng tăng thêm cái nắp. Trong ao mặc dù có chút nước vào, nhưng là tình huống không nghiêm trọng, lô công nhóm đều vẫn rất tốt nhìn thấy hắn sốc lên cái nắp, còn tưởng rằng hắn là tới cho ăn, nhột nhịp đều bò tới. Chẳng qua nhìn thấy hắn chỉ là nhìn thoáng qua lại bông xuống cái nắp rồi đi, nô công nhóm cảm thấy một trận tê nhạt vô vị, sau đó lại trốn ở đất cắt dưới hòn đá. Mà chuông gà bên kia tình huống liền tương đối không tốt, bởi vì ra cố thời điểm đội vàng, rất nhiều nơi đều xuất hiện dị nước tình huống. Con gà con nhóm bị ngâm một đêm, hiện tại cũng mặt mà ù mày chau, nếu là không giải quyết, con gà con biết mất ấm chết mất. Trương Miểu tranh thủ thời gian chữa trị những cái kia mưa rỗ địa phương, sau đó từ trong túi chữa vật lấy ra một mảnh đất hỏa hạch đặt ở chuồng gà bên trong. Địa hỏa hạch thả ra nhiệt lượng Rất nhanh liền chuồng gà bên trong thủy phần liền bị bốc hơi, chuồng gà bên trong hơi nước tràn ngập, phảng phất gà tiền cảnh giống như địa hóa hạch nhiệt độ vẫn là rất cao, Trương Miểu thả một trận liền thu vào. Con gà con nhóm lúc này lông vũ cũng kém không nhiều bị hem khô, nóc nhà mưa rọt cũng bị ngăn chặn, Trương Miểu lại lấy ra linh mễ tham gia ở cây lúa bên trong, cho con gà con nhóm cho ăn. Con gà con được cấm no, giải quyết sinh tồn chi lo, từng cái lại khôi phục sức sống, liễu giũ kêu lên. Sau đó, Trương Miểu liền chọn lựa mấy cái biểu hiện không tốt như vậy gà, cầm lấy đi làm ngô công đồ ăn. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Trương Miểu mỗi ngày tra thiếu bổ đầu. Ngược lại là gắng gượng đem cục diện ổn định lại. Tối hôm đó, cuốn phong và mưa to lại biến lớn thêm không biết. Ban đêm, đại địa hấp thu một ngày hoạt khí, sẽ ở ban đêm chậm dài phong xuất ra. Mà mặt trời xuống núi, dương khí hàng mà âm khí thăng, trên không thủy khí lại so với ban ngày sinh động. Thả ra hoạt khí và trên không thủy khí va chạm, biết tăng lên hình thành đối lưu. Đây cũng là vì cái gì ban đêm mưa xuống nhiều mà thường xuyên ở thư này gió tứ ngược thời kỳ, loại tình huống này sẽ bị tăng lên. Mỗi khi vào đêm, cuốn phong và mưa to đều sẽ càng thêm mấy liệt. Trùm gà bên trong con gà con theo thường lệ bị cuồn phong và mưa to kinh hãi, bọn chúng chen thành một luồng lẫn nhau giữ ấm, cũng lẫn nhau cho đối phương từng chút một ăn đũi. Trương miệu xếp bằng ở bốn phía lọt gió trong phòng, chính đang yên lặng tu hành. Hắn mặc dù không có ngũ hành đầy đủ, nhưng là cũng không ảnh hưởng ngũ hành nạp thiên công tu hành, công pháp này tứ linh căn cũng có thể tu, hơn nữa có tứ linh căn bốn lần hiệu xuất ra chỉ đạo cơ bên trong linh khí bị liên tục không ngừng rút ra, hóa thành pháp lực tiến vào Trương miệu thân thể. Lấy Trương miệu quan sát bên trong thân thể đến xem, cái này tu ra pháp lực là màu nhạt, hắn cảm giác luôn hùng hổ dính nhớp rất nhiều. Nếu như trước kia pháp lực giống như là thủy Như vậy hiện tại pháp lực liền tựa như trọng dầu. Trúc cơ chia làm tiền trung hậu kỳ, sau đó thêm cái trước trúc cơ đại viên mãn. Không có nửa bước kim đan cảnh giới này, kim đan cái đồ chơi này có chính là có, không, có chính là không có, nửa cái tính chuyện gì xảy ra. Trên thực tế, tất cả cảnh giới đều có thể chia tiền trung hậu ba cái giai đoạn. Chỉ có luyện khí bởi vì nhân số phần đông, mọi người ưa thích cho mình thêm nửa giỡn, cho nên cứng rắn muốn chia nhất đến cửu trọng. Cái này nhất đến cửu trọng phương pháp phân loại, những cái kia nhược linh căn, hạ đẳng linh căn người đã cảm thấy rất rõ ràng. Bởi vì bọn hắn mỗi tu nhất trọng đều khó khăn chống chọi nhưng là đối với Trương Miệu mà nói, nhất đến tam trọng hắn dễ vốn không có cảm giác được có bất kỳ bình cảnh và tạm ngừng. Chỉ có đệ tam trọng đến đệ tứ trọng, đệ lục trọng đến đệ thất trọng thời điểm sơ lược có cảm giác. Bởi vì cái này hai lần đột phá yêu cầu pháp lực cũng rất nhiều, hơn nữa sau khi tấn thăng khác biệt rất lớn. Lúc khác, hắn là cảm giác không ra quá lớn khác nhau. Cái này chính là loại tốt nhất linh căn tu sĩ và cái khác linh căn tu sĩ tu hành khác nhau. Chẳng qua đến trúc cơ về sau, linh căn mang tới khác biệt liền sẽ rất nhỏ, cho nên vào lúc này chỉ có tiền trung hậu ba cái cảnh giới phân chia tương đối rõ ràng, vì vậy cái phân ba cái giai đoạn Mà cái kêu người trúc cơ đại viên mãn cũng nhiều là các tu sĩ bản thân trêu trọng trên thực tế lấy thực lực mà nói trúc cơ đại viên mãn và trúc cơ hậu kỳ không có nửa điểm khác nhau trúc cơ tiền kỳ đại tu sĩ trương miểu ngay tại tu hành hán miệng tụng tinh văn, thân thể đang không ngừng rung động đến cảnh giới này thân thể đạt được một lần tiến hóa đối với vụ văn vừa phối liền sẽ tốt hơn thời gian tu hành biết tăng lên rất nhiều trên cơ bản có thể làm được liên tục tu hành mấy tháng mới cần nghỉ ngơi mấy ngày đếnú cơ tu si mới có b quan cái này tuyệt hạ bởi vì chỉ có đến cảnh giới này thân thể mới có thể chống đỡ được thời gian dài tu hành phụ tại tiến vào tu hành trạng thái, linh khí chuyển hóa thành pháp lực, pháp lực biết cung cấp thân thể tất cả nhu cầu, vì vậy không ăn không uống là trạng thái bình thường. Đến trúc cơ, tu sĩ liền có thể tích xúc, chẳng qua phần lớn tu sĩ bởi vì quen thuộc ăn uống, bọn hắn vẫn là biết chuẩn bị đồ ăn thỏa mãn miệng của mình bụng ham muốn. Lúc này tu sĩ, ăn uống không phải là vì sinh tồn, mà là đơn thuần vì hưởng thụ đương nhiên, một số giàu có linh khí đồ ăn, rượu, trà uống cũng sẽ biết cho tu sĩ mang đến chỗ tốt, cái này càng không thể đoạn tuyệt tu sĩ ăn uống được đâu. Tu hành đến trình độ nhất định, tu sĩ đối với phổ thông vật chất nhu cầu biết biến thiểu. Ăn uống không phải nhất định phải Vì vậy tu sĩ sẽ không vì ăn uống mà bận ba. Mặc quần áo đi ngủ không phải nhất định phải, tu sĩ cũng sẽ không vì quần áo nhà ở mà mệt nhọc. Đây hết thể nhu cầu cơ bản đều biến thành có cũng được mà không có cũng không sao về sau, bọn hắn tất nhiên là thoát khỏi xã hội tồn tại. Người bình thường một ngày 4 bữa cũng bất quá là vì ba bữa cơm no bụng, phiền gói dung thân. Lại vất vả cần cù khổ cực, cũng bất quá là vì phụ mưu song thân, từ tôn hậu đại phồn diễn sinh sống. Mà tu sĩ thì là không suy nghĩ thêm những này, bọn hắn chuyên chú vào bản thân tăng lên, theo đuổi là trường sinh thị. Tiên pháp có khác, như vậy xin ra. Tu hành giới có câu nói gọi không đến kim đan, cuối cùng làm kiến hôi. Cái này đó có thể thấy được kim đan đối với tu sĩ tầm quan trọng. Đến kim đan cảnh, tuổi thọ ít nhất có thể đạt tới 800, thật ra thì bảo dưỡng rất nhiều, tu hành có thuật tu sĩ kim đan, tuổi thọ 1000 cũng không là vấn đề. Thời gian ngắn năm, liền có thể biển cả hóa rùa râu. Đối với tu sĩ mà nói, liền xem như trường sinh tự thệ, không hưởng công đời này. Nhưng là muốn đạt tới kim đan cảnh, không là đang ngồi khổ tu liền có thể đạt tới, ở trong quá trình này, tất nhiên tràn trề gian nan khó khổ, vạn tiểu khó khăn. Không phải sao, Trương gặp chắc trở cũng tới. Một đường tiếng oanh minh từ sơn cốc chuyển đến, một chút liền kinh động đến tu hành chương miểu. Chương 119. Cái ông mất ngựa. Chương 119. Cái ông mất ngựa. Nghe qua lũ quét âm thanh sao? Đầu tiên là giống như sấm rền tiếng vang từ trong sơn cốc truyền ra, thanh âm này rất trầm thấp, phản phất là cách tầng một đong còn nghe được tiếng sấm âm thanh. Nếu như là ban ngày, ngươi khả năng còn gặp được phi điều hoàng hốt lo sợ bay lên, tàu thú hoàng hốt chạy bữa chạy trốn. Nếu như là ban đêm, những này cũng sẽ phát sinh, chỉ là ngươi nhìn không thấy mà thôi. Coi ngươi nghe được cái này, sấm rền bình thường tiếng vang như dở núi lớp biển, liên miên bất tuyệt thời điểm. Ngươi có thể sẽ cảm giác có chuyện xảy ra. Sau đó ở dây tiếp theo, màu vàng lũ ông sen lẫn hàng loạt thân cây, cảnh cây, bùn đất và các đá, che ngập bầu trời giống như hướng ngươi vọt tới đúng vậy, coi ngươi nghe được lúc ống âm thanh, nói chung ngươi liền chạy không được. Âm thanh lan chuyển tốc độ so với lũ ống ngo một chút, nhưng là cũng nhanh không có bao nhiêu. Chạy xiết hồng thủy bộ phát thời điểm, sẽ đem ven đường tất cả mọi thứ cuốn vào, liền như là trên núi chạy như điên xuống tự long. Lam Chương ý thức được cái gì thời điểm, tất cả đã trễ rồi. Hắn vào lúc này mới nhớ hiểu rõ một chút, vùng núi liên tục gặp gỡ mưa to, cái kia rất có thể sẽ gặp gỡ lũ quét. Mẹ nó Trước kia học được thượng thức đều bị chó ăn. Trương Miểu thầm mắng mình một tiếng, hắn vội vàng lao ra, vận khởi Hỏa Nhãn Kim Tinh xem xét. Lũ ống đã giải khai không xa đỉnh núi, đến vạn tấn kế hồng thủy theo sơn cốc, hướng về hắn nơi này chạy chạy xuống. Hắn nhìn trước mắt ngô công ao còn có trù gà, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ. Xong. Toàn xong. Ngay lúc này, trong phòng đại hoa bỗng nhiên mở ra, hắn một bên lao ra, một bên hoa hoa kêu to, thân thể cũng càng biến càng lớn, rất nhanh, hắn liền biến thành một cái cao 10 trượng tự nhân. Sau đó hắn giơ lên cũng đồng dạng biến lớn hồ lô, bỗng nhiên đứng ở trong sơn cốc dùng sức đem hồ lô đập xuống đất, ngăn tại nô công ao trước đó. "Trở về, đại oa ngươi đi rồi, ngươi không có khả năng chịu nổi lúc quét." Trương Miểu lần này là thực sự cấp bách, hắn ngay cả vội vàng xuống tới, liền muốn đem đại oa cho triệu hồi. Đại oa đúng là rất lợi hại, bây giờ kinh qua nhiều lần tế luyện, hắn cao nhất có thể dài đến cao 10 trượng, thân thể chẳng được là tấn. Dù là như thế, hắn cũng không có khả năng ngăn trở mấy vạn dũng nhiên kế lũ ống á ngay tại Trương Miểu muốn thu hồi đại oa thời điểm, nhị muội cũng nhảy ra ngoài, nàng y y y nhà nhà đều, cầm từ bản thân tiểu hổ lô liền vọt vào nô công trong ao. Cái gặp nàng tay vỗ một cái, trong tay hồ lô đảo ngược, lập tức dâng lên một cỗ hấp lực đem nô no công trong ao nô no công cho hút vào. Thấy cảnh này, Trương Miệu lập tức hiểu, hai cái tiểu gia hỏa chính bất chấp nguy hiểm, giúp hắn giảm bất tổn thất đây. Tại thời khắc này, tim của hắn cũng bị hung hăng sợ bỗng nhúc nhích, hai tiểu gia hỏa này, ngày bình thường cũng không có phí công thương bọn họ. Việc đã đến nước này, Trương Miệu cắn răng, cũng không có lập tức thu hồi lại hoa, hắn ngược lại xuống tới, một chút liền đứng ở đại hoa bà vai, sau đó nói, cái ngăn cản ba hơi thở, nhiều chúng ta cũng gánh không được. Tất cả nhìn tạo hóa đi. Nói xong, hắn móc ra một tấm màu lam phù lục trực tiếp điểm đốt kết hoạt. Cái này màu lam phụ lục là hắn có thể vẽ ra là số không nhiều trung cấp phụ lục, hắn tu vi thấp, con đường phù lục cũng không tính tinh thông, lam phù hội chế thành công tỷ lệ rất thấp, chương này màu lam, kim giáp phụ cũng là hắn ngẫu nhiên thành công. Tấm đồ này có thể gia tăng một số lực phòng ngự. Chẳng qua gia tăng lại nhiều lực phòng ngự, trừ khi ngươi có thể hóa thành đại sơn và dưới chân điệu mạch kết nối cùng một chỗ, không phải vậy vẫn là ngăn không được cái này cuộn trảo mãnh liệt lu ống. Hiện tại dùng đến cũng chỉ là có chút ít còn hơn không, làm hết sức mình nghe mệnh trời mà thôi. Màu vàng kim ánh sáng hiện lên, kim quang rơi vào đại oa trên thân. Ở trên người hắn phụ lên tầng một màu vàng kim áo giáp. Có tầng này kim giáp, tối thiểu Hồng Thủy bên trong hòn đá, thân cây không biết đối với đại oa tạo thành nguy hiểm gì, nhưng là lúc ống nguy hiểm nhất là nó lực trùng kia, mấy vạn tấn thủy, tăng thêm điên cuồng tiết xuống tốc độ, cỗ này lực trùng kích cũng không phải sức người có thể ngăn cản. Liền xem Như Kim Đan Kỳ lão tổ đến, cũng phải bị sông đến đầu váng mắt hoa, trực tiếp bị vọt tới hạ du. Một giây sau, lũ ống bỗng nhiên đụng vào đại oa trên thân, to lớn kích đẩy hắn một cái đảo, kém chút bị hướng ngã xuống đất, cũng may hắn bắt lấy chính mình hồ lô lớn. Hồ Lô lớn trọng tâm so với hắn thấp, ngược lại là gắng gượng kháng trụ đợt tấn công thứ nhất. Nhưng là ngăn trở đợt tấn công thứ nhất vô dụng, liên tục không ngừng lũ ống chúng kích, để Hồ Lô lớn và Đại Oa Lung La Lung này, lúc nào cũng có thể bị lũ ống cuốn đi. Mà Đại Oa hiện tại chỉ có thể cắn răng trống. Lũ ống xẹt qua Đại Oa thân thể, hướng về hai bên kích xạ. Mà Đại Oa sau lưng nô công trong ao, nhị muội vận chuyển tiểu Hồ Lô, không ngừng đem nô công nhóm hút vào. Làm như vậy tất nhiên cũng sẽ biết để một số nô công tử vong, nhưng là không làm như vậy, những này nô công biết toàn quân bị diệt. Nhị tốc độ rất nhanh, nàng đem cái cuối cùng nô công ao nô công gắn xong về sau, Nàng lập tức hô to, "Được rồi, ta chỗ này được rồi." Tiếng nói của nàng vừa dứt, đại oa liền rốt cuộc không chống nổi, chân của hắn trợ đi, hồ lô lớn cũng bị dòng nước cuốn lên, hai cái đại gia hỏa ầm vang ngược lại vào trong nước, một chút liền bị lũ ông cuốn đi. Trương Miểu tranh thủ thời gian động, hắn trước tiên là một thanh vết được nhị muội, ôm chặt lấy nhị muội về sau, hắn cũng không dám để cho đại oa biến trở về hồ lô hạt giống, mà là trực tiếp bắt lấy thân thể của hắn, đi theo hắn cùng một chỗ cuốn vào hạ du. Vào lúc này, nếu là đem nhị muội biến trở về hồ lô giống, như vậy nàng để dành nô công đều sẽ tản mát xuất hiện, cái kia nàng làm tất cả đều u phí. Mà nếu như đem đại oa biến trở về hồ lô hẳn giống, như vậy cái này mai nho nhỏ hạt giống bị lũ ống cuốn một cái, khả năng Trương Miệu cũng tìm không được nữa. Trương Miệu chỉ có thể mang theo hai cái bảo bối ngạnh kháng lũ ống, ở lũ ống bên trong chìm nổi mãi nào, bị lũ ống lôi cuốn mà chạy. Cũng may Trương Miệu là tu sĩ, ở lũ ống bên trong cũng chìm bất tử hắn, hắn chống lên thanh diệp linh giáp thuật bảo hộ thân thể chính mình, cũng không có đang không ngừng sóc nảy bên trong đụng hư thân thể chính mình đại oa ra dậy thì béo, là không sợ lũ ống lôi cuốn va chạm. Mà nhị bị Trương Miểu bảo hộ trong lực, cũng không có nguy hiểm gì. Cũng không biết trải qua bao lâu, trời đất quay cuồng cảm giác dần dần biến mất. Dòng nước dần dần bình ổn xuống tới, Trương Miểu và của hắn hai cái tiểu bảo bối bị vọt tới trên bờ, cuối cùng là kết thúc lần này bị động lũ ống hành trình. Cái này nhưng so sánh phiêu lưu kích thích nhiều. Bị vọt tới trên bờ, mơ mơ màng màng nhị muội rốt cục tỉnh táo lại, nàng nhìn xung quanh, sau đó bắt lấy Trương Miểu ống tay áo, trừng to mắt nói, "Kaka, thật tốt chơi, lại tới một lần nữa có được hay không?" Trương Miểu tức giận nói, "Ta từ nơi nào lại cho ngươi tìm một lần lúc quét?" Tiểu Tiểu nguyện vọng không thỏa mãn, tiểu đầu cong lên khóe miệng có chút tức giận, mà Trương thì là đi xem lại và trạng thái. Tiểu tử này bây giờ cũng thay đổi trở lại bình thường hình thái chỉ là bụng cao cao nhô lên, hiển nhiên là rót một bụng thủy. Hắn nằm trên mặt đất có chút lẩm bầm. Trưng Miểu vội vàng đi giúp hắn đè ép phần bụng, đem dư thừa thủy cho phu ra. Qua một lúc lâu, ba người mới tính làm xong. Nằm trên mặt đất hưởng thụ lấy một lá an bình. Nơi này đã không có gió mùa dấu vết, cũng không biết bọn hắn bị lúc ông mang đi nơi nào. Vào lúc này, Tiểu Nha Đầu đem hồ lô đầu ngược lại, sau đó một đống lớn nô công đều bị đổ ra. Có chút nô công đã chết, nhưng lại còn có một phần nô công thành công sống tiếp được, đặc biệt là cái kia mấy cái bốn cánh lưng bạc nô công đều hoàn hảo không chút tổn hại. Những này nô công dù sao cũng là đặc thủ chăn nuôi, thể chất so với bình thường nô công muốn tốt quá nhiều, dù là bị như vậy giày vỏ, cũng không có toàn quân bị diệt. Nhìn thấy những này nô công, Trương Miệu trong lòng cuối cùng dễ chịu một số, chỉ là đáng tiếc của hắn chuồng gà, những cái kia con gà còn đoán chừng đều thải tiếp khó thoát đem tất cả nô công thu thập lên tới. Trương Hiểu nhìn bốn phía một phen, nói, "Chúng ta muốn tìm phương hướng trở về, để ta xem một chút." Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền đột nhiên nhìn thấy phía trước có một chỗ không chỗ tầm thường. Tây có núi hoạ hổ nuốt vàng chi thế, nam có đầm nước quy ngồi xếp bằng thủy chi tướng. Đông là nước chảy lâu dài không thôi, bắc ở núi rừng huyền điểu có thể dừng. Nơi đây phong thủy cái gì tốt, mà ở giữa có địa khí không thiết, có thể cư gió nạp thủy. Đây là bảo địa. Trương Miểu trong lòng tính toán vùng lân cận phong thủy. Dùng tiếng người tới nói, đây chính là một cái rượi vào núi, ở cạnh sông nơi tốt, mà trong này có một chỗ đặc biệt. Trương Miểu suy nghĩ một chút, mang theo hai cái bảo bối hướng về phía trước cách đó không xa đi đến, quả nhiên, đi vài bước, hắn liền xa vào đến một cái mê cảnh bên trong, trái phải rõ ràng gần trong gang tấc, làm thế nào cũng chạy không đến. Đây chính là một cái mê cảnh đối với loại này mê cảnh Trưng miểu chỉ tốn mấy hơi thời gian liền nhìn đấu, sau đó trái phải vượt ngang một phen. Tiếp lấy phía trước rộng mở trong sáng, một chỗ mồ xuất hiện ở trước mặt hắn. Nơi này lại có cái mộ. Trưng miểu kinh ngạc nghĩ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng hợp lý, này phong thủy cực dai địa phương, bị người xem như mồ cũng bình thường. Coi như không tin phong thủy chi nhân, cũng hy vọng chính mình sau khi chết có thể chôn ở một cái non xanh nước biết phong cảnh tú lệ địa phương đi. Chỉ là trước mắt cái này mồ rõ ràng không phải người bình thường, ở mồ hai bên, có hai tôn mộ ch Hai tôn trấn mộ thú trên thân đều có thật dày cổ xỉ dê, mọc ra tươi tốt cổ cây, nhưng là Trương Miểu biết, chỉ cần bọn hắn tới gần, liền sẽ kinh động hai cái này đồ chơi. Ngay tại hắn cân nhắc phải trang tiến vào cái này mồ tìm tòi hư thực thời điểm, cái kia hai cái trấn mộ thú bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, bọn hắn con mắt bỗng nhiên sáng lên, sau đó liền hướng về Trương miệu nhìn lại. "Kaka, hai cái tảng đá pho tựa sống." Nắm tay của hắn nhị muội giật mình nói. "Đúng vậy à, xem ra là không chào đón chúng ta à." Trương Miểu cảm thán một câu, sau đó cái kia hai cái trấn mộ thú liền hướng về Trương Miểu đánh tới. Không đợi bọn chúng tới gần, đại oa liền khẽ quát một tiếng. Thân thể trở nên cực lớn, tiếp lấy hắn một tay một cái, trực tiếp đặt ở chấn mộ thú trên đầu. Hai cái cao một trượng chấn mộ thú thế nào lại là cao 10 trượng đại oa đối thủ, bọn chúng tựa như là con mèo nhỏ như thế thịt lấy tứ chi, làm thế nào cũng không tránh thoát đại hỏa tay. Trương Miểu đi tới, hắn nhìn kỹ một chút, sau đó tìm ra chấn mộ thú hạch tầm một truy, theo trấn mộ thú hạch tan nát con tim, cái này hai cái trấn mộ thú ánh mắt ánh sáng rực rỡ tàn đi, trực tiếp có quắp ngã xuống đất. Cái đồ chơi này thật ra thì chính là cơ quan thú. Trấn mộ thú bị đánh bại, cái kia mồ cửa lớn liền không có gì trông coi. Lúc này Trương Miểu cũng kìm không được lòng hiếu kỳ. Đi hướng cái này mộ. Mộ trước có một khối mộ bia, trên bia mộ chữ viết đã bị ăn mòn phong hóa, nhìn ra được đây là một thời đại xa xưa mộ táng. Mà mộ cửa lớn cũng bị đại hoa dùng sức đẩy ra, chỉ là mấy vạn cân đoạn long thạch, căn bản ngăn không được đại hoa sức lực lớn. Chương 120. Sao biết không phải phúc? Chương 120. Sao biết không phải phúc đoạn long thạch bị mở ra, lộ ra thật sâu đường hành lang. Nhị muội trong lòng có chút hơi sợ, nàng gián tiếp chướng miểu, thật chặt bắt lấy ống tay háo của hắn. Chướng miểu nhìn nàng như vậy, mặc dù mình có thể dùng hỏa nhãn kim tinh thấy rõ ràng trong dũng đạo tình huống, nhưng là vẫn lấy ra một tờ ánh sáng phù nhóm lửa. Chiếu sáng đường phía trước, có ánh sáng, nhị mọi liền nhẹ nhon không khuýt. Mọi người liền đi vào cái này thật sâu trong dũng đạo đường hành lang có chiều cao hơn một người, bên trong khô giáo, dưới chân có tinh tế đất cát, đi sơ lược có một cái trượt. Một đại hai tiểu tam người chạy một trận, Trưng Miểu đông nhiên dừng bước lại, thông Thả nói, phía trước có tiểu quái vừa tới. Hắn thông qua hỏa nhãn kim tinh đã thấy đường hành lang nơi xa có một đám cùng loại với con rơi như thế đổ vật bay tới. Những vật này bay trên không y mắng, hai mắt móc lên thông Thả quang, ngoài miệng mọc ra nhọn răng, xem ra cũng không phải là cơ quan thú ở trong hành lang. Đại oa thần thông liền bị hạn chế, hắn không thể bị lớn Thực lực tự nhiên là không có thể phát huy ra tới. Trương Miểu đang muốn đứng ra ngăn cản những vật này, ngược lại là bên người nhị muội một mặt nghiêm túc nói, "Lần này ta tới, ngươi đến. Ngươi có thể đối phó tiểu quái vật sao?" Trương Miểu có chút hiếu kỳ hỏi. Lực chiến đấu của nàng có thể rất thấp a? "Có thể, ca ca ngươi phải tin tụ ta." Nàng nghiêm trang nói, sau đó đưa nàng tiểu hồ lô nhấp trong tay. Thấy cảnh này, Trương Miểu cũng chỉ có thể trước tiên tin tưởng, lại chất vấn đang khi nói chuyện, nhưng cái kia cùng loại con rơi tiểu quái vật đã xuất hiện ở ánh sáng bên dưới, nhị muội cũng thấy rõ ràng đến vật. Nàng trên gương mặt đáng yêu tràn đầy nghiêm túc. Sau đó nàng lắp động trong tay tiểu hồ lô, "Đông nhân hô, phóng." Cái này âm thanh trẻ thơ, thả, mới hô lên, nàng tiểu hồ lô liền phun ra một đạo yết khí, đạo này hơi khói đủ mọi màu sắc, chậm nhìn lên tới còn trách đẹp mắt đấy, đạo này hơi khói không phải khác, chính là ngũ độc thần xa hóa thành hơi khói. Nếu là muốn cho một cái tên, có thể xưng là Nam La khói nhẹ. Độc này khói như la sa bình thường, ngũ sắc ban lan nhu hòa không gì sánh được. Nó như xa giống như sương mù như thế trôi quá xứ, trong nháy mắt liền đem những cái kia con rơi tiểu quái vật bao phủ cùng một chỗ. Một giây sau, Tiểu quái vật nhỏ bỗng nhiên thân thể bắt đầu vặn mèo, cả người giống như lửa cháy giống như sinh ra sâu sắc bong bóng, tiếp lấy bong bóng nổ tung, máu thịt hỗn hợp có văn thủy, trực tiếp đem những cái kia tiểu quái vật nổ phá thành mảnh nhỏ độc này khói ý lực, coi là thật không dùng thính thượng. Hỗ lô đậu binh kế thừa chương miểu pháp thuật, cái này pháp thuật thể hiện trên người bọn hắn, đều có không giống nhau tăng cường. Tỷ như nói lại hoa, hắn kế thừa chính là dưỡng hủy thuật, liền có thể đột phá hình thể hạn chế, để cho mình trở nên cực lớn cực lớn. Mà chương miểu tu hành dưỡng thuật, nhiều nhất để cho mình trưởng cao tầm 10 cm, thân thể không biết đột phá nhân loại bình thường phạm chủ. Giống nhau, Hỗ lô nhị muội kế thừa Ngũ độc thần sa chú cũng xảy ra thay đổi. Nếu là Trương Miểu đến phóng ra, tuyệt đối thả không ra như xương như khói ngũ độc thần xa. Hiểu được người đều biết, xương mù bản chất chính là viên bi nhỏ, trong đó khói là thể rắn hạt nhỏ, mà xương mù là chất lòng hạt nhỏ. Là ngũ độc thần xa luyện chế thành là cực kỳ nhỏ bé viên bi, cũng lấy sương mù hình thức thả ra ngoài. Hắn hiệu suất là đạt được to lớn tăng lên. Cái này và vụ hóa trị liệu giống nhau. Vì vậy, cái này năm la khói nhẹ thấy hiệu quả tốc độ tăng nhiều, độc tính có thể nhanh chóng có hiệu lực. Một chút liền đệ bị khói độc bao quạ quái vật lộn nhịp chúng độc bỏ mình. Hẹp giai trong Đạo khói độc bị hạn chế ở có hạn trong không gian, cái này lại tăng thêm một bước khói độc quy lực. Theo khói độc không ngừng tiến lên, những cái kia cùng loại với con rơi tiểu quái vật như là trời mưa như thế, nhộn nhịp, ba ba, rơi xuống đất. Những thi thể này ở khói độc tác dụng dưới cũng không có may mắn thoát khỏi, rất sắp hóa thành một bãi vàng thủy, rớt vào đường qua lại dưới mặt đất. Mãi đến tất cả tiểu quái vật đều bị dọn dẹp sạch sẽ, nhị muội mới đập vỗ một cái tiểu hồ lô, để tiểu hồ lô đem còn lại khói độc toàn bộ hút trở về. Lúc này Trương Miểu người đều thấy choáng, hắn lập tức hỏi, nhị muội, là thế nào lĩnh ngộ một chiêu này? Nhị muội kỳ quái nhìn xem hắn, ngoẹo đầu hỏi lĩnh ngộ cái gì là lĩnh ngộ ta trời sinh cũng biết nha. được thôi tốt một cái ông trời đền bù cho người cần cụ hai cái hồ lô đậu binh lợi hại như thế Trương miệu cũng không nhịn được nhớ biết mình cái thứ ba hồ lô đậu binh là cái dạng gì hắn hiện tại cũng đang tế luyện cái thứ baậu binh chẳng qua bởi vì hắn còn muốn tế luyện đại hoa và nhị muội cái này lao Tam tế luyện tốc độ liền chấm rất nhiều không có cách nào đầu binh pháp tế luyện đậu binh càng đi về phía sau càng khó Tỷ như nói hiện đang tế luyện đại hoa bởi vì đại hoa sinh ra sớm tế luyện số là nhiều hắn hiện tại mỗi một lần tế luyện đều muốn tiêu hao trương miệu phần lớn pháp lực Mà nhị muội mới sinh ra hơn một năm, tế luyện lần số không nhiều, hiện nay tiêu hao pháp lực cũng không tính lớn. Nhưng là hai cái bảo bảo đều tế luyện xong, hắn lại tế luyện mới hồ Lô Hạt giống liền tương đối phí sức, bởi vì cái này thời điểm pháp lực đã không đủ. Trương Miểu mặc dù đang trưởng thành, pháp lực của hắn theo cảnh giới tăng lên cũng tại tăng lên, nhưng là cái này Đậu binh pháp tế luyện Đậu binh cũng sẽ cùng theo tế luyện số lần tăng lên mà tiêu hao càng nhiều pháp lực. Nếu như ngày nào Trương Miểu tu vi kể lại, như vậy cái này Đậu binh tế luyện cũng đem kể lại, bởi vì hắn vô cùng có khả năng cũng không đủ pháp lực đi tế luyện một lần Đậu binh. Hổ Lô bảo bảo tuy tốt, thế nhưng là cũng phải lượng sức mà đi nuôi không nổi đó là thật nuôi không nổi, nghèo nuôi cũng không được. Ba người tiếp tục đi tới, rốt cục hành lang rất dài cuối cùng đã tới cuối cùng. Đường hành lang cuối cùng là một gian rất lớn mộ thất. Tiến vào mộ thất trong mấy mắt, mộ thất môn đông nhiên đóng lại, sau đó chính là một trận tách tạch tách, cơ quan vận âm thanh. Tiếp theo, một cái trêu thức cầm thanh âm thanh êm vang lên. Đi vào hồ bới, đầu tiên các ngươi phải thất vọng, không sai, đó cũng không phải ta chân chính mộ huyệt, đây chỉ là ta phần đông nghi mộ bên trong một cái. Chẳng qua vì cổ vũ các ngươi trải qua trăm tay nghìn đắng tìm tới ta nghi mộ, cũng có thể lại tới đây, ta còn là lưu lại ban thưởng. Chẳng qua khi lấy được ban thưởng trước đó, các ngươi còn cần kinh nghiệm từng chút một khảo nghiệm. Hiện tại, các ngươi giới chân lại không ngừng toát ra ta phối trí, Hóa cốt thần thủy, mà có thể giải mở cái này thần thủy giải dược, ta cũng chuẩn bị cho các ngươi. Chỉ là các ngươi muốn ở ba loại vật phẩm bên trong tuyển chọn xuất hiện. Nếu là chọn sai, các ngươi liền sẽ bị dìm ngập ở Hóa cốt thần thủy bên trong, hòa tan đến nỗi ngay cả xương bột phấn đều không thừa. Mà nếu như các ngươi chọn đúng, như vậy tất cả liền bình yên vô sự, các ngươi thể lấy đi phần thưởng của ta, cũng tiếp tục tìm kiếm ta chân chính mộ. Thanh này sau khi kết thúc, toàn bộ mộ thất các nơi, nơi hẻo lãnh bỗng nhiên tuôn ra hàng loạt chất lỏng Trong náy mắt liền bao phủ mộ thất mấy hiệu lãnh. Mộ thất ở giữa lại nô ra, cái này hóa cốt thần thủy trong thời gian ngắn còn chìm không đến bọn hắn. Mà ở cái này nô ra trên bàn thì là từ từ dâng lên ba chiếc lọ, bên trong một cái trong bình liền có hóa cốt thần thủy rải dược. Lúc này Trương Miểu thầm ngắm một tiếng, này làm sao còn muốn tìm ra lời giải a, ta có thể không có tham gia cái gì yến điạ nạp hoạt động. Hắn lúc này một mặt một mặc, hắn chỉ là bị lũ Ông hướng đến nơi đây, ngẫu nhiên phát hiện nơi này A đại oa nhìn thấy Trương Miệu mặt mũi tràn đầy dầu gì, hắn lập tức nói, ka, nơi này rất rộng, ta có thể biến lớn đập ra nơi này." Trưng miệu đau đầu nói nơi này là dưới mặt đất người muốn đục mở nơi này cũng cần tốn hao không thiếu thời gian tênkhốn kiếp này không phải còn lưu lại một con đường sống cho chúng ta hả hắn mắng một câu sau đó nhìn về phía trước mắt cái bình vào lúc này hắn động nhiên ngửi thấy một cô gai mũi mùi vị hắn theo mùi vị nhìn lại hóa ra là những cái kia tuân tô ra chất lòng tán phát mùi vị cái này đây có phải hay không là axit mạnh A Trưng miệu trong lòng thầm đủ nói sau đó hắn quay đầu đối với nhị muốn nói mỗi muội người hái một đóa người hoa nhỏ hoa cho ta nhị muội trên đầu mọc ra một đóa hồ lô hoa đây là một đóath hoa cũng là nhị mọi trên đầu tô điểm trang sức nhị mọi nghe hắn không có do dự liền trực tiếp lấy xuống trên đầu hoa nhỏ hoa hoa này hoa và tóc của nàng như thế lấy xuống sau có thể mọc ra cũng sẽ không tổn thương thân thể mà đại hoa trên đầu thì là treo lấy một cái tiểu hồ lô khả năng này là giữa nam nữ khác nhau cầm lấy hồ lô hoa trưng miệu một trận xoa nắn đem trong cánh hoa hoa thanh làm nhỏo nạn xuất hiện sau đó hắn lấy từng chút một tuân ra dọn nước ở hoa thanh làm bên trên trong ngày mắt hoa thanh làm lập tức biến thành màuương động gần như đến biến thành đen trưng miệu tranh thủ thời gian vậy vây tay nói quả nhân là axit mà dịch Sau đó hắn nhìn một chút mấy chiếc lọ, phân biệt nhỏ vào hoa thanh làm. Bên trong một cái cái bình hoa thanh làm không phản ứng, đây là trung tính. Một cái bình nhỏ hoa thanh làm cũng thay đổi thành màu hồng đậm, đây là tính axit. Cuối cùng cái kia chiếc lọ là màu lam, đây chính là tính kiểm. Bất kể nói thế nào, chua tẩy rửa có thể trung hòa đi. Đây có thể giải độc đi đơn giản lý hóa phân tích. Trương Miểu chọn chúng bình này tính kiềm dự vật. Hắn không chút do dự cầm lấy cái bình này, sau đó liền lại nghe thấy một trận cơ quan vận động. Vào lúc này, thanh kia lại vang lên. "Hảo vận ra mặc kệ ngươi là đoán được, vẫn là dùng học thức của mình tỏa ra." Dù sao ngươi thắng. Một giây sau, lại là hàng loạt chất lỏng từ đỉnh đầu rơi xuống, trực tiếp tới đến những cái kia dịch axit bên trên. Từng đợt, xì xì, âm thanh em vang lên, hàng loạt hơi nước trừng bốc lên. Tiếp theo, mặt đất đột nhiên động một cái, toàn bộ mặt đất như là thang máy như thế, cấp tốc hướng về trên đầu dâng lên. Ma mộ huyệt đỉnh chót cũng hợp thời mở ra một cái động lớn, để cái này thang máy thông qua. Trương Miểu ánh mắt xéo qua trông thấy phía dưới toàn bộ bị dìm nước không, xem ra cái này nghi mộ là phế bỏ, đó là cái duy nhất một lần nghi mộ a. Chờ hắn lấy lại tinh thần, Ba người bọn hắn liền xuất hiện tại mặt đất, phân mộ mộ phần nổ tung, bọn hắn liền đứng ở một mảnh gạch đá gạch nói vụn bên trong. Một cái đẹp đẽ cái hộp nhỏ chẳng biết lúc nào ra hiện dưới chân hắn, nhìn tới đây chính là lần này khoảng cách ngắn mạo hiểm phần thưởng. Trương Miểu rất một bức, hắn gãi đầu một cái, đem trên mặt đất cái hộp nhỏ nhặt lên. Hắn mở hộp ra xem xét, bên trong có một tờ giấy nhỏ đây là ta cấp thấp nhất nghi mộ, tìm tới và mở ra cái này nghi mộ cũng không khó. Muốn có được truyền thừa của ta, muốn có được ta cất giữ, vậy liền đi tìm ta càng nhiều nghi mộ, nếu như tìm tới ta chân chính mộ, ta không ngại tặng ngươi một trận đại tạo hóa, diệu nhật chân quân. Tờ giấy này phía dưới chính là một mảnh hoàng kim chế tạo trang sách, cái này hoàng kim chế tạo trang sách bên trên lấp nhấp dùng 5 loại phù văn viết sách một đạo pháp thuật cơ quan bí pháp thủy long liên đoạn chương 121. Giàn xếp. Chương 121, giàn xếp cơ quan bí pháp thủy long liên đạn là một môn cơ quan pháp thuật. Nói đúng ra, nó là pháp thuật, cơ quan thuật thuần hồn thể. Hơn nữa liền xem như trong pháp thuật, nó cũng là ngũ hành đầy đủ hết, đại thuật. Tiên văn đề cập qua, pháp thuật chia làm đại thuật, bên trung thuật và tiểu thuật. Ba loại cấp pháp thuật khác phân loại là lấy tạo thành phù văn chủng loại bao nhiêu là định. Tiểu thuật chỉ có một loại phù văn. Bên trong thuật có 2 đến 4 loại phù văn, mà đại thuật thì là ngũ hành đều đủ, 5 loại phù văn đều thăm dự. Tiểu thuật nhiều ở luyện khí tu sĩ bên trong nam giữ, bên trong thuật ngay tại chốc cơ, mà đại thuật chính là kim đan cảnh trở lên tu sĩ. Về phần còn có hay không càng cao cấp pháp thuật, Trương Miệu hiện nay không được biết. Cơ quan thuật, trên bản chất cũng là pháp thuật một loại, liền như là võ thuật như thế, võ thuật cũng là pháp thuật một loại. Pháp thuật bao dung và tượng, chỉ cần là lấy pháp thuật tác dụng, thuật, liền đều là pháp thuật. Bây giờ môn này cơ quan bí pháp Thủy long liên đạn, cũng là Trương Miểu tiếp xúc nhất môn đại thuật. Trương Miểu không biết cái này mộ chủ nhân là người thế nào nhưng lại như thế một cái đơn giản tiểu nghi mộ liền được một môn cơ quan đại thuật, như thế để Trương Miểu cảm thấy cái này mộ chủ nhân hẳn không phải là bình thường hạng người. Giờ đi nơi đây về sau, Trương Miểu phân rõ phương hướng, hướng về phương bắc mà đi. Đi thật lâu, cuối cùng đã gặp dân làng. Nghe ngóng sau một lúc mới biết được, lần này lũ quét vậy mà đem hắn dẫn tới ở ngoài ngàn dặm trạch hải khu vực. Nam quốc nơi bắc cao nam thấp, bị lũ ống sông vào nào đó đầu đại xuyên về sau, theo dòng nước phiêu lưu ngàn dặm cũng không phải trở lại. Trách hải được xưng trách hải, là bởi vì nơi đây thủy hệ phát đạt, con sông Hồ Bạc đông, nơi này được chừng bảy thành trở lên thổ địa là thủy vực. Trạch Hải và các biển đụng vào nhau, nó đất dưới cũng có dung nham lưu thông, đến mức nơi đây ấm áp mà ở mức 1 năm 0.4 mùa, chỉ có mùa mưa và không phải mùa mưa. Mùa mưa một tuần cái dưới hai trận mưa, một trận ba ngày, một cái khác trận 4 ngày, mà không phải mùa mưa bình thường một tuần phía dưới một trận mưa, có đôi khi là ba ngày, có đôi khi là 4 ngày. Trời mưa, ở Trạch Hải là thông thường thời tiết. Người ở đây xuyên áo tơi cơ hội so với xuyên phổ thông quần áo cao hơn rất nhiều. Người ở đây đinh cũng vô cùng dày đặc, bởi vì thủy tài nguyên dồi dào, nhiệt độ thích hợp, nơi này nguyên 1 năm đều có thể trồng lúa nước, đồ ăn cực kỳ phong phú. Trừ ra trời mưa nhiều nơi này gần như không có vấn đề gì Trầm rãi lục tốc ốc sinh ở bờ ruộng ngược lên chạy 6 đầu đúa đủ lưu lại 6 đạo dấu vết bởi vì lục tốc ốc sinh lâu dài đi lại những này dấu vết đã cô hóa tạo thành nơi này cảnh quan đặc biệt ở trái Hải con đường gần như đều là bờ ruộng bởi vì hai bên đường đều là xanh mơn xanhân mẩnnộ lúa nơi này hạt lúa như là sống dưới nước thực vật bình thường căn bản không sợ dìm nước bong bóng bọn chúng thậm chí có thể dựi vào nước mưa thủ phấn trời mưa cũng sẽ không ảnh hưởng bọn chúng làm đồng bộ thu thời điểm càng là có ý thứ nơi này thu hạt lúa có hai loại biện pháp một loại là làm thức thu pháp chính là thừa dịp trong ruộng thủy không nhiều thời điểm, cưới lấy lục tốc ốc cú tiến hành thu hoạch. Còn có một loại chính là ở mức thức thu pháp, nếu như hạt lúa thành thục thời điểm nước mưa rất lớn, lớn đến đem hạt lúa đều xông đến đổ dạp xuyên vào trong nước, như vậy nông dân liền sẽ trực tiếp dùng củn khí đem hạt lúa ở trong nước rơi động, để hạt lúa theo thủy phiêu chạy, sau đó lại để người như là mỏ cá như thế, đem hạt lúa cho vứt lên ở mức pháp thu thập hao tổn muốn so làm pháp thu thập đại, chẳng qua tốc độ lại tỉ can pháp thu thập nhanh. Như vậy vấn đề tới, những hạt lúa nhẹ hạt lúa muốn làm sao cất giữ đâu? Ai, cái này không thể không đưa tới đây, dưới mặt đất khô giáo thất. Trạch động một chút lại trời mưa. Người vĩnh viễn không thể dự đoán nơi này lúc nào mưa biết ngừng, trời nắng ở chỗ này là xa xỉ phẩm. Kết quả là, Trạch Hải người liền phát minh dưới mặt đất khô giáo thất loại vật này. Trạch Hải dưới mặt đất cũng có tương đối phong phú dung nham, những này dung nham là dưới mặt đất dung nham biển chi mạch. Hướng xuống đảo sau một lúc, Trạch Hải dưới mặt đất không phải dư thừa nước ẩm, mà là khô giáo thổ nhưỡng, nơi này nhiệt độ tương đối cao, hỏa khí dồi dào, hơi nước ngược lại rất ít. Thông minh Trạch Hải người ngay tại dưới mặt đất xây dựng tầng hầm, sau đó đem ướp hạt lúa vận đến dưới mặt đất mở ra, không cần một ngày, những này hạt lúa liền sẽ toàn bộ khô giáo hoàn tất, sau đó lô hàng chứa được là được. Loại này khô hạn dưới mặt đất cũng vô cùng thích hợp tổn trữ ngũ cốc hà giống, thậm chí là quả rau khô làm, cá khô thì khô. Ở Trạch Hải loại này rất nhẹ hoàn cảnh bên trong, người ở đây rất thường dùng ăn lại là các loại đồ ăn làm, quả làm, thịt khô và cá khô. Đây là không nghĩ tới ai chẳng qua dưới mặt đất khô giáo thất quả khô, cũng không phải là thích hợp người ở lại, phần lớn người vẫn là ở tại trên mặt đất, dựng lên nền đá nhà ngói, chỉ cần làm tốt thoát nước, thật ra thì cũng vẫn được. Trương Miểu đi ngang qua một cái nông thôn thời điểm, vừa vặn gặp được nơi này có thủy ngạc làm loạn. To thủy ngạc yêu thú cắn bị thương mấy cái mắt tính. Dân chúng đều thương lượng muốn mời Huyền Thủy môn tiên sư đến trừ bỏ ác thú. Chẳng qua Trương Miểu xuất hiện, hắn nhanh gọn đem đầu này ác thú giải quyết, ngược lại là tiêu trừ dân làng một cái họa lớn trong lòng. Trên quốc đường thủy thông suốt bốn phương thông suốt, thường xuyên có sống dưới nước yêu thú khắp nơi lẩn trốn làm ác. Cảm động đến rơi nước mắt dân làng nhiệt tình lưu lại Trương Miểu ăn cơm, các loại thấy qua chưa thấy qua mỹ thực bày đầy một bàn, lại có hơn 100 đạo đồ ăn. Trách hải sản vật phong phú, chỉ là trong nước có thể ăn liền có mấy trăm loại, sau đó tăng thêm trên Tây Kết, trên lục rằng dốc, bầu trời bay, trong động đảo, hơn trăm đạo đồ ăn vậy cũng là chiêu đãi không chủ đạo vẫn là bởi vì Trương Miểu xuất hiện quá nhanh, bọn hắn chuẩn bị quá vội vàng, không phải vậy dân làng tất nhiên còn có thể lại cả hơn trăm đạo đồ ăn tới ăn no rồi cơm. Trương Miểu hướng thôn dân nghe ngóng nơi này tu sĩ chỗ về sau, liền chào từ biệt thôn dân, hướng về Nước Sạch. Chân tiến lên. Nước Sạch trấn là nơi này tu hành trấn nhỏ, tọa lạc ở một tòa cự hồ nước lớn trung ương. Trương Miểu cưỡi một chiếc thuyền nhỏ hướng về trong hồ trấn nhỏ tiến đến. Nói đến cái này thuyền nhỏ cũng kỳ lạ, nó không dựa vào người hoạch mái chèo, mà là dựa vào một cái đại hế xanh đẩy chạy. Cái này đại hế xanh hít sâu một hơi, Sau đó bỗng nhiên phun một cái, một cỗ sóng khí liền bị nó phun ra ngoài, tiếp lấy nó liền chịu lấy thuyền nhỏ thật nhanh vọt lên đợi đến nó khẩu khí này nôn ra, nó liền sẽ lại hít một hơi, tiếp lấy lần nữa phun ra đây là, con điếc phun khí thức cano, con điếc con điếc luôn có thể ở trong lúc lơ đãng tú người một mặt. Loại này thuyền nhỏ tốc độ cực nhanh, nó hoàn toàn không phải ở trong nước đi qua, mà là ở trên mặt nước bay ra đi. Hơn 10 dặm đường thủy, con điếc con điếc chỉ cần nôn ba miệng khí liền có thể đến đợi đến đứng về sau, mỗi người muốn cho con điếc con điếc giao nạp một linh thạch đỏ ngàn phí, đây đều là vất vả tiền a nước sạch trấn chố đảo nhỏ vẫn còn lớn, dài rộng đều có 7 dặm. Toàn này hồ lớn cũng là trạch hải đường thủy đầu mối then chốt, rất nhiều hàng hóa cũng sẽ ở trong cái này chuyện. Bởi vậy hướng bắc có thể đã đến Thương Lan Thành. Bởi vậy hướng đông có thể đến các biển. Hướng tây có thể đến Trúc Hải, hướng nam có thể đến Vô Tận Hải. Tăng thêm trạch hải bản địa sản vật phong phú, trên thực tế nơi này phồn hoa cũng không so với Thương Lan Thành thấp. Duy nhất không đủ hấp dẫn người, chính là chỗ này không có Thương Lan Thành đại trận, liền không có gấp 10 lần linh khí phúc lợi đại gió mùa không có đối với nơi này tạo thành cuốn nhiễu gì. Và báo như thế, ở bao mắt người đều không có cảm giác gió lốc gì, ngược lại là bao đi qua địa phương nhận đến nguy hại lớn nhất. Bình thường năm Đại gió mùa không có lúc cao hứng, Tín Phong quý chính là chỗ này mùa mưa. Ngược lại đại gió mùa hưng khởi về sau, nơi này sẽ có khó được tiếp tục ngày nắng. Trúc hải, cao linh cao địa bị đại gió mùa tàn phá dục tiên dục từ thời điểm, nơi này ngược lại là một mảnh tường hòa an bình. Người nơi này sẽ còn thừa dịp khó được ngày nắng tiến hành một chút tắm nắng. Dù sao Trương Miệu tới đây thời điểm, nơi này liền có không ít người nằm ở trên ghế nằm với nắng, bọn hắn bộ dạng này tựa như là bên hồ nước phơi nắng lao bà bà như thế, nhàn nhã mà lười nhác. Nước sạch trấn hàng thông nam bắc, Trương Miểu thử nghiệm ở chỗ này tìm kiếm một chút có hay không kim bối xích tốc nô công. Kết quả vẫn đúng là ở một cái bán linh trùng trong tiểu điểm tìm được loại này nô công. Nhà này mở mấy trăm năm tiểu điểm mặc dù quy mô không lớn, nhưng lại kẻ kinh doanh rất nhiều tiểu chúng linh trùng, nó lịch sử lâu đời, có cố định nguồn cung cấp. Vốn là trương Miệu là ôm thử một lần tâm lý, không nghĩ một chút liền tìm tới chính mình yêu cầu linh trùng ở chỗ này có hàng nguyên, vậy hắn trả về cao lĩnh vùng núi làm gì? Chỗ kia trừ ra hán tử say chính là đánh nhau hắn tự say, mua chút đồ vật đều tốn sức, vẫn là nơi này tốt, mua cái gì đều có thể tìm tới. Trừ ra nô công, nơi này còn có rất nhiều người nuôi gà. Trách Hải sản xuất hàng loại lúa, cây lúa đều là có dư dùng để nuôi gà là lại chuyện không quá bình thường có người nuôi gà như vậy Trương miệu liền không cần chính mình dựng đều nuôi gà cho nên a tu hành chuyện này luôn đoàn cư núi rừng cũng không được muốn có đầy đủ người mới có thể tụ tập đầy đủ vật tư mới có thể dễ dàng hơn tu hành A kết quả là Trương miệu quyết định ở lại nơi này nước sạch trấn giá phòng không thấp nhưng là Trương miệu hiện nay không thiếu tiền hắn đạt được tư đồ lượng lượngà tặng trong tay còn có gần như 10 vạn linh thạch. thực sự không có tiền hắn còn có thể xuất thủ một số tư đồ lượng chântà ở nước sạch trấn nơi hẻo lãnh thuê một gian 3 tiếng vào sân nhỏ nơi này sân nhỏ tưởng trắngó đenường cao hay môn Cổng có trồng một lùm ba tiêu cây, rất có một loại vùng sông nước khí tức ở cái địa phương này, liền không thể dùng đào ao phương thức chăn nuôi lô công. Nơi đây dưới mặt đất khô giáo, nô công cũng không thích khô giáo địa phương. Kết quả là, Trương Hiểu mua mấy chục chiếc vải lớn, định dùng vạc lớn đến nuôi nô công. Trách hại người ở dày đặc, từ phàm nhân trong tay mua sắm vạc lớn rất đơn giản, cao hơn nửa người vạc lớn một cái có thể nuôi chừng trăm con nô công, vạc lớn bề mặt sáng bóng trơn trượt, rất có thể hấp thụ hơi nước, bình thường hướng vạc lớn bên trong nhiều thủy, liền có thể bảo trì lớn bên trong ẩm nhị mọi trong hồ lô còn lại nô công đều là thể trạng cường tinh thần tốt đẹp ưu phẩm. Thể chất yếu đã chết tại trong hồ lô, trở thành luyện chế ngũ độc thần sa nguyên. Liệu, thu xếp tốt các loại nô công về sau, lại đem bản địa mua sắm nô công và nô công chứng đồng dạng đầu nhập trong đó. Trương Miểu xem như ở chỗ này xuống dưới, bốn ba một đường, hiện tại cuối cùng có thể lần nữa dàn xếp lại. Trương Miểu nhìn trước mắt mấy chục chiếc vại lớn, thầm nghĩ đến, mặc dù ở lúc ống bên trong tổn thất của hắn thảm trọng, nhưng là đi qua kiếp nạn này, cũng coi là tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Tối thiểu ở một cái kỳ quái nghi mộ bên trong đạt được một môn đại thuật. Bây giờ Trương Miểu tu vi đi lên, trừ phi là loại kia rất đặc biệt tiểu thuật, không phải vậy Trương Miểu là không nghĩ lãng phí thời gian đi sửa đi tiểu thuật. Môn này cơ quan thuật tới đúng lúc. Vừa vặn có thể để cho Trương Miểu ở nuôi ngô công lúc rảnh rỗi học tập một chút pháp thuật này, cũng coi là cho mình gia tăng một môn lợi hại công pháp thủ luận đi. Chương 122. Muốn bị kiếm sống bật dịu. Chương 122. Muốn vị kiếm sống bật dịu. Tí tách tí tách tiểu vũ xuống hai ngày, cổng trên bậc thang rêu xanh hai ngày trước để nhị muội trượt phát, nhị mội bây giờ hai ngày trời mưa đến, bậc thang này lại mọc đầy rêu xanh. Trong nhà không người tới chơi. Tự nhiên rêu xanh mạn dai. Trong phòng, Trương Miểu ngay tại loay hoay một số tiểu xảo linh kiện, ở trên bàn của hắn tán là không ít ngay cả cái, bánh răng, thanh chưởng, viên, cầu các loại vật phẩm. Trừ đó ra, trước mặt còn có đau khắc, mực thiêng và một tâm chính mình vẽ bản vẽ. Trương Miểu đang nghiên cứu cơ quan thuật. Cơ quan thuật mặc dù là pháp thuật, nhưng là cùng bình thường pháp thuật chỉ cần niệm chú thi pháp khác biệt, thứ này còn có cơ quan với tư cách thực thể. Nếu như không muốn cơ quan, cơ quan bí thuật thủy long liên đạn chỉ có thể là pháp thuật thủy long liên đạn, cái này pháp thuật chính là muốn chính mình thi pháp nhưng là nếu như phối hợp thêm cơ quan, như vậy pháp thuật có thể từ cơ quan phóng thích, người liền bị giải phóng ra ngoài. Bất luận cái gì giải phóng người kỹ thuật đều là một loại tiến bộ. Cơ quan thuật chính là như thế một loại cao cấp kỹ thuật. Chẳng qua kỹ thuật cao, tự nhiên học tập liền khó. Vì vậy Trương Miểu mua mấy quyển giới thiệu cơ quan thuật điển tịch, liền bắt đầu tự học con đường đáng tiếc nơi này không có tu hành cơ quan thuật người, không phải vậy Trương Miểu đi lên tỉnh giáo, nói không chừng có thể kích hoạt tự trúc cơ quan thuật kinh nghiệm. Tự cũng không biết sao, nó đối với mình học là không sinh ra kinh nghiệm. Kinh nghiệm nhất định phải từ những người khác hoặc là vật trên thân đạt được. Cũng may Trương Miểu cũng thông minh, Hắn dự vào tờ kia hoàng kim trang sách, tăng thêm mấy quyển giới thiệu cơ quan thuật điện tích, liền gắng gượng tự mình tìm tòi ra ít đồ tới. Bây giờ, hắn dự vào chính mình vẽ bản vẽ, bắt đầu chế tác một đại cỡ nhỏ thủy lăng giáp. Cơ quan thuật không yêu cầu cơ quan vô cùng tinh vi, thậm chí có thể nói linh kiện có thể sử dụng là được. Chân chính tạo tác dụng là cơ quan linh kiện bên trên khắc vẽ phù văn. Liên lấy cơ quan kết nối khớp nối tới nói, chỉ cần hai cây khắc song phù văn ngay cả cái liên tiếp tiếp, sau đó cái này liền quan tiếp liên hành, ở phù văn tác dụng dưới, cái này liên quan tiết kiệm năng lượng trên dưới trái phải tự do hoạt động. Cơ quan thuật chân chính hạch tâm là trong cơ quan chủ cột, đây chính là cơ quan trung tâm khống chế, tất cả hoạt động đều dựa vào cái này trung tâm đến thao tác. Chế tác cái này trung tâm mới là khó khăn nhất. Chế tác trung tâm yêu cầu nắm giữ phù văn, cấm chế, trận pháp, phụ lục, vật liệu luyện chế, vật liệu kết cấu và tổ hợp chờ một chút tri thức. Nếu không phải Trương Miệu đều có đọc lướt qua một chút, hắn đoán chừng đều sẽ bị kẹt tại cái nào đó khâu bên trên. Hơn một phút về sau, Trương Miệu thả ra trong tay dao khắc, hắn nhìn một chút trước mặt mười mấy khối điêu đầy phù văn linh kiện, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Được rồi, thành bại ngay tại này nhất cử. Chỉ cần ta lắp bắt đầu, Trương Miểu nói xong, liền bắt đầu đem cái kia 10 cái linh kiện tổ hợp bắt đầu. Không bao lâu, một khối trứng gà lớn nhỏ trong cơ quan trụ cột liền lắp ráp hoàn tất. Tiếp lấy Trương Miểu đưa vào cú pháp, cơ quan này trung tâm có chút sáng lên, tiếp lấy nội bộ linh kiện liền ken két vận chuyển lại. Một giây sau, trên mặt bàn tản mát các loại ngay cả cái, bánh răng và giáp phiến bỗng nhiên hướng phía cơ quan này trung tâm bay tới, trong nháy mắt liền lấp rắc thành một món nửa người giáp dáng vẻ. Tiếp theo, cái này nửa người giáp bỗng nhiên toát ra thủy quang, một cái long ảnh bỗng nhiên xuất hiện, chui vào cái này nửa người giáp bên trong. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, Trương Miểu trên mặt bàn liền xuất hiện một tôn cao cỡ nửa người. Phần thân ánh sáng lloẽ loẻ, thân người đầu rồng đuôi rắn ẩn cơ quan khôi lỗi. Đây là. Xong rồi, Trương Miểu trên mặt vui mừng, sau đó phát ra mệnh lệnh nói: "Thủy Long Giáp Sĩ, công kích." Cái này thân người đầu rồng đuôi rắn mặc giáp chiến sĩ lập tức tương ứng. bên cạnh hắn lúc này xuất hiện mười mấy mai lơ lửng thủy cầu, sau đó những này thủy cầu hướng về bên ngoài bay đi, trong nháy mắt đánh tròng sân trên núi giả. Chỉ nghe thấy lốt bộ, một trận vang, hòn núi giả bị mười mấy mai thủy cầu đánh cho trăm ngàn lỗ, còn không có kiên mười mấy hơi thở thời gian, hòn núi giả liền bị đánh thành mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất. Thật mạnh lộ ra vẻ hài lòng. Nước này Long Giáp chỉ là của hắn thử tác phẩm, dùng vật liệu không được tốt lắm, trung tâm cũng không tính bình tiêm. Nhưng là loại này cái bản cũng có thể có như thế uy, cái kia còn đúng là vượt qua dự liệu của hắn. Xem ra cái này bị thuật quả nhiên rất mạnh." Trương Miệu thầm nghĩ đến. Thủy Long Giáp làm hỏng giả sơn về sau, bản thân cũng bởi vì pháp hao hết mà lâm vào ngủ đông. Loại này cơ quan thôi lỗi yêu cầu tiêu hao chủ nhân pháp, nếu là chủ nhân không bổ sung pháp, như vậy nó liền sẽ tự động dừng lại. Đương nhiên, cũng có thể dùng linh thạch khởi động, cái kia tiêu hao liền rất lớn. Thử tác phẩm thành công để Trương Miểu phi thường hài lòng. Có thành công này kinh nghiệm, hắn liền có thể mua sắm tốt hơn vật liệu, tốn hao càng nhiều tâm tư, chế tác tốt hơn thủy long giáp. Chân chính thủy long giáp là cùng theo người chủ nhân sau lưng, xem như pháo đại như thế không ngừng hướng về kẻ địch phát xạ thủy cầu. Mà loại nước này cầu cũng không phải phổ thông thủy cầu, căn cứ phát ra khác biệt, thủy long giáp có thể phát xạ nhất nguyên trọng thủy đến 9 nguyên nước nặng 9 loại thủy cầu, nhất nguyên trọng thủy nhẹ nhất, chỉ có phổ thông thủy gấp 3 trọng. Mà 9 nguyên nước nặng, nặng nhất là phổ thông thủy 27 lần trọng. Phải biết, phổ thông hoàng kim cũng chính là thủy gấp 19 lần trọng. Vài ngày sau, xuất hiện ở Tịnh Thủy trấn tang thương hội bên trong. Thương hội tiểu quản sự cầm lấy trương miệu cho danh sách tính toán một chút, sau đó nói: "Vị đạo hữu này, vật ngươi cần coi như yêu cầu 89600 linh thạch. Ta làm chủ xóa đi 600 linh thạch số lẻ, ngươi yêu cầu cho ta 89000 linh thạch." "Bao nhiêu?" Trương miệu nghe được cái giá tiền này con mắt đều trợn tròn. tròn. "89000 linh thạch." "Cái này tiểu quản sự cũng nói khẳng định, ngài yên tâm, chúng ta là không biết hồ ngươi, tang chá thương hội tín dự ngài đáng giá yên tâm. Chủ yếu là ngươi yêu cầu vật liệu có chút vô cùng đắt đỏ, tỉ như nói ngài yêu cầu tinh bàn tử là ngọc, thứ này một cân liền cần 800 linh thạch, cái này vừa muốn một chút chính là 20 cân." Còn có bụi thủy ngân và hạo đồng từ kim, những này đều có giá trị không nhỏ. Có nhiều thứ ta còn cần đi tổng bộ điều hàng, cái này vừa đi vừa về lộ phí ta đều không có tính. Tiểu quản sự một bút một bút đi theo Trương Miểu tính toán, Trương Miểu một bên nghe một bên bất đắc dĩ gật đầu. Đồ vật là đúng, quý cũng không có tâm bệnh. Chân chính có tâm bệnh chính là hắn, hắn nghèo chính là lớn nhất tâm bệnh. Vốn cho rằng có 10 vạn linh thạch, còn có không ít chân tàng. Trương Miểu cho là mình thẳng giàu có, nhưng là chân chính tiêu hao, vậy căn bản không phải một chuyện. Những này tài liệu quý giá rất đa. đa. Nhưng là không cần những này tài liệu quý giá. Cái kia chế tạo ra cơ quan thủy long giáp cũng không phải là tốt nhất. Không phải tốt nhất thủy long giáp, cái tiêu chế tác được lại có ý gì? Tựa như là một cỗ tốt nhất ta, pháo đài, động cơ, lửa không đều là tốt nhất, nhưng là bọc thép lại là dùng tâm văn gỗ, đây không phải tra tấn người nhà. Một món cơ quan, kéo cao hơn hạn dĩ nhiên là các loại quý trọng tài liệu tốt, mà kéo thấp xuống hạn, dĩ nhiên chính là cái kia kém nhất vật liệu. Trương Miểu nhịn xuống đau lòng, hắn Phong Khinh Vân đạm gật đầu một cái nói, "Có thể, tang thương hội tín dự ta vẫn tin tưởng, cái này bao lâu có thể tới hàng?" Nếu như đạo hữu thanh toán 10000 linh thạch tiền đặt cọc lời nói, 10 ngày sau liền có thể đến hàng. Nếu như đạo hữu rất gấp, đồng ý ngoài định mức thanh toán 5000 linh thạch hẩn cấp tiền, ta có thể bảo đảm trong vòng 3 ngày liền đến hàng. Nghe thấy tiểu quản gia lời nói, Trương Miểu cười một cái nói, ta cũng không có gấp gáp như vậy, đã như vậy, ta 10 ngày sau tới lấy hàng. Tâm hắn đau giao nhận 10000 linh thạch tiền đặt cọc. Hai bên định ra khế ước, sau đó Trương Miểu liền rời đi thương hội. Tâm Tình phức tạp về đến nhà, mới vừa vào cửa, chỉ nghe thấy nhị muội cao hứng hô, "Ca ca, tiểu nô công áp ra tới. Có một cái sau cái nổi mụp nha." Nghe thấy nhị la lên, Trương Miểu vội vàng đi lên xem xét. Ở nhị muội trong bàn tay nhỏ Một cái nhỏ bé màu trắng còn nhỏ nô công chính an tĩnh ghé vào lòng bàn tay của nàng, cái này nô công người đeo bên trên có 6 cái có chút nô lên, đây chính là lục dược tử kim nô công 6 cái cánh bao. Nhìn thấy cái này, Trương miệu trong lòng mừng rỡ. Lâu như vậy gây giống, rốt cục gây giống ra lục dược tử kim nô công. Lúc này lục dược tử kim nô công còn rất nhỏ, hơn nữa cái này nô công đã vượt qua phổ thông nô công quá nhiều, ở linh trùng bên trong cũng thuộc về cao cấp linh trùng, là có tư cách tấn thăng kim đan cảnh. Cái này côn trùng mặc dù bồi dưỡng ra tới, nhưng là muốn đem nó đào tạo thành kim đan kỳ côn trùng, ít thì hơn 100 năm. Lâu là 2, 3 trăm năm cũng không kỳ quái. Nếu là nuôi không tốt, đưa nó nuôi đến thọ hết chết già đều không có tấn thăng kim đan kỳ, loại sự tình này cũng sẽ biết xảy ra. Cái này côn trùng là có tư cách đạt tới kim đăng kỳ, không phải nhất định sẽ trưởng thành đến kim đan kỳ. Nhất định sẽ trưởng thành đến kim đan kỳ tất nhiên là thiên địa trung linh dị thú, tỉ như nói quy hạc loại kia. Trương Miểu cẩn thận đem côn trùng thu lại, sau đó nói, "Về sau cái này côn trùng ta liền tự mình nuôi." Hắn muốn nhìn, có thể hay không ở cái này côn trùng trên thân đạt được lớp lánh kim linh căn kinh nghiệm. Trên thực tế, vào lúc ban đêm hắn liền được một chút lấp lánh kim linh kinh nghiệm. Cho cái này tiểu nô công cho ăn đồ ăn và ngũ độc thần xa về sau, ban đêm Trương Miệu liền thu hoạch một chút lấp lánh kim linh căn kinh nghiệm, để từ trúc chính thức mở ra thay mặt lấp lánh kim linh căn trúc tiết đạt được điểm kinh nghiệm này, Trương Miệu vẫn là vô cùng cao hứng, điều này đại biểu lấy ý nghĩ của hắn là chính xác. Bảo bối này đúng là có thể cho hắn bù đắp cuối cùng linh căn. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là, bảo bối này cho hắn linh căn kinh nghiệm quá ít, cũng không biết nuôi lớn có thể hay không cho nhiều lắm một số. Bất quá hắn nuôi nô công đại kế cũng không có dừng lại, vẫn là sẽ tiếp tục nuôi. Chờ đợi càng nhiều lục dục tử kim nô công xuất hiện lấp lánh kim linh căn mở ra, để Trương Miểu buồn bực tâm tính tiện lương thụ một số. Tu hành càng phát ra đi sâu vào, tu hành đồ vật càng nhiều, cái này tài nguyên tiêu hao thì càng nhiều, tốn hao cũng sẽ biết trở nên càng lớn. Vốn tưởng rằng dựa vào lấy tư đồ lượng quà tặng có thể tu hành thật lâu, không nghĩ tới hôm nay lại là một chút trở lại bẩn. Linh thạch này trong túi không có mấy vạn linh thạch, ban đêm tu hành đều không vững vàng. Vẫn là tìm một chút công việc làm, kiếm chút linh thạch, cũng không thể miệng ăn núi lở. Trương Miểu nghĩ nghĩ, hắn hiện tại thật ra thì có thể dựa vào vé kiếm tiền cũng có thể dựa vào trận pháp kiếm tiền, đây đều là ăn ngon tay người sống, chỗ nào đều có thể lăn lộn cái ấm no, phát cái tiểu tài. Dựa vào loại này tay nghề, cự phú là tương đối khó, nhưng là tiểu phú tuyệt đối có thể. Trong lòng hạ quyết tâm, Trương Miểu quyết định ngày mai liền đi quận cái phía trước cửa hàng, sau đó bắt đầu bán phù bán chợ bàn. Tĩnh thủy trấn làm phụ lục buôn bán có mấy nhà cửa hàng, nhưng là làm trận bàn buôn bán lại là không có. Người nơi này muốn chợ bàn, phải đi thương lan thành mua sắm, hoặc là ở tang trà thương hội giới đơn. Nếu như hắn có thể mở một nhà trận pháp và phụ lục kiêm doanh tiểu điếm, hắn cảm thấy chuyện làm ăn hẳn là không lo. Chương 123. Mở tiệm, mở tiệm liền kiếm tiền. Chương 123. Mở tiệm, mở tiệm liền kiếm tiền. Mấy ngày sau, Tinh Thủy trấn náo nhiệt nhất trên đường lớn, gian kia bắt mắt nhất lớn nhất cửa hàng, bên cạnh 100 mét hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong, một nhà không đáng chú ý tiểu điếm khai trương. Tinh Thủy trấn náo nhiệt nhất trên đường cái cửa hàng trương miệu là không cần nghĩ, chỗ kia tiền thuê quá đắt. Hắn chỉ có thể gồng gánh nổi đường lớn kéo dài ra ngoài trong hẻm nhỏ vắng vẻ cửa hàng đầu này hẻm nhỏ dài ước chừng nửa dặm, bên trong có không ít cửa hàng. Tràng qua tuyệt đại đa số cửa hàng đều là đóng cửa quảng cáo cho trạng thái. Hẻm nhỏ bên ngoài ngựa xe như nước náo nhiệt không gì sánh được, mà trong hẻm nhỏ vắng vẻ không người lạnh tanh khác thường ở loại địa phương này mở tiệm, quả thực là cho chủ nhà tạo phúc. Nhưng là Trương Miệu không ngại, hắn để đại oa biên cao, phụ lên chiêu bài của mình, Tam thủy đường. Cái này Tam thủy là Miểu, chiếu rõ tên của hắn, mà Tam thủy lại hài âm, sơn thủy, cho thấy hắn phong thủy trận pháp sư thân phận. Cái tên này Trương Miệu phi thường hài lòng. Màu lốt đen chữ vàng bảng hiệu phụ lên. Trương Miểu lại khiến người ta làm ra một mặt cợ cợ. Cái này kỳ phiên bên trên đương nhiên không có viết, thay trời hành đạo, bốn chữ lớn, mà là viết, trận pháp phù lục bốn chữ lớn ở cái này chữ lớn bên cạnh, còn có các loại màu sắc sợi tơ theo thừa chữ nhỏ. Cái gì? Tự cổ chí kim đệ nhất nhân, phụ lục trận pháp toàn tinh thông, khoác lác tuổi đến vang, không bằng trận pháp làm tốt, cái lấy hoa quả khô gặp người, cái lấy kỹ thuật phục người, chờ một chút tao lời nói. Cái này rất phù hợp hắn nhất quán quảng cáo phong cách. May những chữ này thời điểm, theo thừa bác gái cởi đến tay đều run lên, nàng còn chưa từng gặp qua bực này không biết xấu hổ người. Cao cao kỳ phiên bước lên, cửa hàng coi như gầy dựng thuận lợi. Trương bao hết hai cái hồng bao cho đại oa và nhị muội, coi như một cái vui mừng, đây là hắn duy hai, hai cái nhân viên. Nhìn xem giống tuế cửa hàng, Trương Miểu ngược lại là thỏa thuê mãn nguyện, hắn nói: "Mỗi cái nhân sĩ thành công bước đầu tiên, đều là từ không quan trọng làm lên. Ta không có lừa dối quẻ người, để người trực tiếp lượng lớn đầu tư khẩu tài, chỉ có thể thành thành thất thật, chân thật làm công thương nghiệp." Hắn nhìn một chút bên người hai cái tiểu gia hỏa, sau đó cười nói: "Các người cũng tốt tốt làm, chờ ca ca làm, các ngươi cũng là nguy lão, quay đầu cho các người chia hoa hồng." Hai cái tiểu gia hỏa chỗ nào biết cái gì là chia hoa hồng, bọn hắn chỉ là ngốc ngốc gật đầu, một bộ bé ngoan dáng vẻ. Mà Trương Miểu cũng lấy ra mua được lá bùa và một tiếng bắt đầu chế tác mấy tấm phù lục chống đỡ giữ thể diện ở Trương Miệu suy nghĩ bên trong, tiệp của hắn hẳn là cấp cao địch chế, đều theo theo khách nhân nhu cầu đến chế tác phù lục và chợ bản. Cái này hai môn tay người hắn thật ra thì đều thật không tệ, hắn cảm thấy mình hẳn là có thể hoàn thành người khác địch chế. Một ngày không sống, Trương Miệu rảnh rỗi không có việc gì, chỉ có thể tiếp tục nghiên cứu cơ quan thuật. Mà hai cái tiểu ra hỏa một cái ở nằm ngáy o o, một cái đang trêu chọc tiểu nô công chơi. Sắp trời gần tối, người trên đường phố từ từ nơi này cũng không có mở chợ đêm thói quen. Trương Miểu chỉ có thể đứng lên nói, "Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi, chúng ta về nhà." Hôm nay, lại là giúp chủ thuê nhà làm công một ngày đây. Tiếp theo, ngày thứ hai, ngày thứ ba cũng giống như thế. Của hắn tiểu điếm đừng nói khách nhân, ngay cả đi ngang qua người đi đường đều không có. Cái này hẻm nhỏ sợ là có độc đi, làm sao ngay cả người đều không tiến vào. Trưng miểu nghi ngờ đứng tại cửa ra vào quan sát, rõ ràng trên đường lớn nhiều người như vậy, làm sao lại không ai đi vào hẻm nhỏ nhìn xem. Cái này không đạo lý A hắn cũng không nghĩ một chút, nếu có người đi vào, như vậy nơi này còn sẽ có nhiều như vậy, cửa hàng lớn quảng cáo cho thuê, sao? Bởi vì cái gọi là cả đời gian kế giàu dài lương tâm Cái này không khách nhân cũng không phải biện pháp à?" Trương Miểu nhìn xem cái kia 89 thức rộng cửa ngõ, bắt đầu lâm vào suy nghĩ. Qua một chút, hắn mỉm cười nói, "Ta là trận pháp sư, cũng không phải bán quan tài, cũng nên suy nghĩ chút biện pháp mời chào khách nhân mới là." Hắn đi vào cửa ngõ vùng lần cận nhìn kỹ một chút, sau đó chỉ vào cửa ngõ một cây đại thụ nói, "Cây này ngăn cản ta phong thủy, phá tài lộ của ta, Đại oa đem cây này cho ta rút." Đại oa nghe thấy lời này, lúc này một cái nổ lên liễu rủ, trực tiếp đem cây kia rễ thấy đại thụ cho rút. Cái này tường gạch xây đến không đúng, gạch mặc dù chặn gió không cho gió thổi chạy tài vận, nhưng là cũng đã cách trở thủy, không cho vận tại đường thủy đến tài vận. Đại oa cho ta đẩy mặt này tường. Đại oa nghe nói, đi lên đương đương hai quyển, trực tiếp đem mặt này tường cho làm nát, cũng may cái này ngõ nhỏ không ai đi qua không ai quản, không phải vậy nhất định có người tới ồn ào đẩy lên tường. Trương Miểu lại lần nữa xây tường. Tường là muốn xây, không phải vậy không thể ngăn gió. Nhưng là tường này xây đến lại phải có chư pháp, tường này nửa đoạn dưới không thể là thật tâm, muốn có lưu lô thủ cho, thủy, qua. Lưu cho, thủy, thông qua lỗ thủng, như vậy cái này, tài vận liền có thể theo thủy đạo vẫn đi vào đơn giản tới nói, chính là phía dưới trạm giống tưởng đem trở ngại chung, giống, đã thông phong thủy. Trương Miểu có chút gật gật đầu, sau đó lại chạy một vòng, cẩn thận nghiền nghĩ, đem nhị muội ôm lấy nói, nơi này chênh lệch một gốc lục thực chiêu tài, ngươi trước tiên thay một chút, ngày mai ta thay đổi thật lục thực. Nhị muội, để nhị muội ở nơi đó chơi ngô công, lần này chiêu tài lục thực có, tiếp theo, nơi này phong thủy bỗng nhiên biến đổi, hình như liền có chút không giống. Phong thủy thay đổi là hiệu quả nhanh chóng. Làm nhị muội ngồi ở chỗ đó thời điểm, liền có tầm 2, người bị đáng nhị muội hấp dẫn. Chờ bọn hắn chạy đi tới nhìn một chút, liền phát hiện trong ngõi nhỏ thế mà còn có một cái làm phụ lục trận pháp buôn bán tiểu điếm. Thật đáng yêu cô đương, tiệm này là nhà ngươi mở sao? Có người liền hỏi. Nhị muội nói đàng hoàng, là nhà ta cả ca ca mở. Người kia gật gật đầu, sau đó người đứng bên cạnh hắn liền nói, đại ca, ngươi không phải muốn đi nhìn xem trận pháp nhà? Liền vào xem một chút đi. Chiêu này tại phong thủy cũng sẽ không hấp dẫn người không có phận sự đi vào, nó mời chào chính là tài, cho nên sẽ chỉ đem khách hàng tiềm năng hấp dẫn tới. Ba người này đầu tiên là bị đáng yêu nhị muội hấp dẫn, sau đó đã nhìn thấy miệu tiểu điếm mà bọn hắn vừa vẫn có mua sắm trận pháp lưu cầu, căn cứ nhìn đều thấy được, đến đều tới ý nghĩ, bọn hắn liền sẽ tiến vào cửa hàng nhìn một chút, mà cuối cùng có thể hay không đem chuyện làm ăn làm thành, vẫn là phải nhìn Trương Miệu bản sự. Phong thủy trận đem tài chiêu đi vào, nhưng là có thể hay không lưu lại tài, vẫn là phải nhìn cá nhân bản lãnh Phong thủy phong thủy, người thật ra thì cũng chiếm cư phong thủy rất lớn một phần tác dụng. Chân thế một thành liền có khách, Trương Miểu liền vội vàng cười lên đón, hỏi, mấy vị có nhu cầu gì, ta chỗ này trên cơ bản đều có thể thỏa mãn. Mấy người này không nói gì, mà là bốn phía nhìn một chút cửa hàng này. Cửa hàng này lần đầu tiên cho cảm giác của bọn hắn chính là keo kiệt. Bên trong ngay cả cái giá dáng thương phẩm đều không có, cái này làm cái gì chuyện làm ăn. Nhìn xem mấy người hơi có thất vọng, Trương Miểu liền vội và nói, "Ta chỗ này là định chế cửa hàng, bản thân chính là trận pháp sư và phụ lục sư, mấy vị có nhu cầu gì không ngại và ta nói, ta cũng có thể làm đến." Lời nói nói là đến đời chút, chẳng qua làm ăn chính là như vậy, chính là muốn có tự tin. Ba vị trong khách hàng một người trong đó nói thẳng, "Chúng ta muốn mua tiểu tụ linh trận, Người nơi này có sao?" "Có, khẳng định có. Tiểu tụ linh trận ta có thể làm." Trương Miểu liền vội vàng nói. Nghe thấy hắn trả lời nhanh như vậy, người này có chút hồ nghi trên giới quan sát một chút Trương Miểu, nói: "Ngươi xác định? Tiểu tụ linh trận cũng không phải tùy tiện có thể làm ra. Cái này tiểu tụ linh trận có thể tụ lại chúng quanh linh khí, là rất nhiều tu sĩ đều ưa thích trận pháp. Chẳng qua tiểu tụ linh trận trận bàn chỉ ở Thương Lan thành mấy cái nổi danh trận pháp cửa hàng có bán. Trận pháp này mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng là chế tác lại thật phức tạp." Trương Miểu nhìn mấy vị khách nhân không tin, hắn mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một khối trống không trận bàn, sau đó lấy ra vật liệu liền bắt đầu ở trận bản bên trên khắc vẽ trận pháp, không bao lâu, một khối tiểu tụ linh trận trận bản liền bị hắn chế tác được. Tay hắn buông lên, trận bàn bị kích hoạt, toàn bộ phòng bị bao phủ, linh khí nhanh chóng tụ tập mà đến, rất nhanh để trận pháp bao phủ địa phương linh khí nồng hậu dày đặc gấp đôi. Mấy người này thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nghĩ không ra cái này rách dưới tiểu điếm, cái này thường thường không có gì lại chủ cửa hàng, lại còn thật có thể làm ra tiểu tụ linh trận trận bàn. Trương Miểu vung tay lên, trận thế thu liễm, biến trở về trận bàn trở lại trong tay của hắn, hắn cười nói, "Mấy vị, lần này tin tưởng đi." Mấy người liếc nhìn nhau, trước mắt vậy mà còn đúng là một vị trận pháp sư. Trong ba người cầm đầu người trầm ngâm một chút, nói Không biết đại sư trận này quận giá bán bao nhiêu. Tiểu tụ linh trận ở Thương Lan Thành bán 10000 linh thạch trái phải, đương nhiên, đây là tràn giới rất nghiêm trọng, Trương Miểu suy nghĩ một chút, tổng hợp tài liệu của mình chi tiêu, cửa hàng chi phí, cá nhân cực khổ và lợi nhuận trình độ, hắn cho ra một cái báo giá, 6000 linh thạch các ngươi cảm thấy thế nào? Mấy người sửng sở, sau đó cầm đầu khách nhân lúc này nói, ta muốn ba khối. Trương Miệu trong lòng vui mừng, cái này mỗi khối trận bàn hắn đơn giản kiếm 4000 đây. Mà ba vị này khách nhân trong lòng cũng cùng hỉ, cái này mỗi khối trận bản bọn hắn cũng đơn giản kiếm 4000 đây. Hai bên đều cảm thấy mình đơn giản kiếm 4000. Trương Miểu hiện trường chế tác, không bao lâu liền chế tạo ra 3 khối tiểu tụ linh trận chặt bàn, sau đó thu nhập 10.800 linh thạch. Bài Trừ chi phí 6000, cửa hàng Tiền thuê, người chi phí và chống không trận bàn tài liệu các loại và linh thạch, hắn kiếm lợi 1 vạn 2000 linh thạch. Đây quả thực là bạo lợi a. Trương Miểu trong lòng cũng hỉ, sau đó hắn đưa tiến đồng dạng trong lòng mừng như điên khách nhân. Ba vị khách hàng lớn sau khi rời đi, qua không lâu lại tới một người khách nhân, hắn có chút ngượng bước tiến vào cửa hàng, hỏi, đây không phải bán phù lục sao? Đùa chú của ngươi đâu? Trương liền vội vàng nói, hiện trường chế tác, ngươi muốn cái gì phù lục? hiện trường chế tác, cái này chẳng phải là rất đắt? Người này trừng trong mắt hỏi. Cái này không phải là hấp hiếm đi, đợi chút nữa chế tác thất bại cũng phải hắn đưa tiền làm sao bây giờ? Trương Miểu liền vội vàng nói, tiểu điếm vốn lợi nhỏ mỏng, chuẩn bị không được nhiều như vậy hàng, Người muốn cái gì ta cho người vẽ cái gì, và bên ngoài bán như thế giới. Phù lục giá cả tương đối trong suốt, Trương Miểu không có ý định nhường lợi quá nhiều. Người này nghe, trong lòng tính toán một chút, sau đó nói, ta muốn một tấm tiểu kim cương phù, một tấm la xanh bình chứng phù, còn có một tấm nước sạch phù. Cái này ba loại phù lục đều là cấp thấp hoàng phù, một tấm cũng bất quá 2 30 linh thạch con muỗi tí nhỏ, nhưng cũng là thịt. Trương Miểu không đạo lý đẩy ra chuyện làm ăn không làm. Hắn lập tức lấy ra 3 tấm trống không phù vàng, sau đó một trận lòng du gián chạy, 3 tấm phù lục liền vẽ xong. Loại này cấp thấp phù lục Trương Miệu sát suất thành công rất cao, người này nhìn một chút, cũng nhìn thấy phù lục thành công ánh sáng, sau đó hắn nói, cái này 3 tấm phù lục giá thị trường tổng cộng 80, ta cho ngươi 80 linh thạch có thể chứ? Trương Miểu gật gật đầu, một bút nho nhỏ chuyện làm ăn liền làm thành. Cái này chiêu tại Phong Thủy trấn sẽ chỉ mời chào có nhu cầu khách nhân, mà Trương Miểu độ cũng cao, chuyện làm ăn sát suất thành công cũng cao. Cứ như vậy một chút Hắn liền làm xong 2 bút chuyện làm ăn, một bút là 10 ngàn, 8 chuyện làm ăn, một bút là 80 chuyện làm ăn. Chuyện làm ăn không phân lớn nhỏ, có thể kiếm tiền mới là chân lý, chương 124. Tam ba. Chương 124, tam ba. Chương đại sư, ngay trận bàn thật sự là dùng quá tốt. Không hổ là Tịnh Thủy trấn số 1 đại sư. Một người khách nhân lấy lòng đối với Trương miệu nói ra. Nơi nào nơi nào, cái này nhờ có mọi người nâng đỡ, chỉ là tài mọn, không đáng nhắc đến. Trương miệu Khiêm Tốn đáp lại. Người kia cũng cười cười, sau đó nói, duy nhất không tốt chính là Đại sư trận bản thật sự là quá mắc, không ngại lại rẻ hơn một chút." Người này thử dò xem nói. Nghe thấy lời này Trương Miệu liền không vui, của hắn trận bản quý sao? Đương nhiên quý, nhưng là quý có quý đạo lý. Đây chính là khách chế hóa trận bản, nếu là ở Thương Lan thành bên trong tìm trận pháp sư định chế, không nói trước những cái kia mắt cao hơn đầu trận pháp sư có giúp hay không ngươi định chế, chính là cái này định chế phí đều muốn so với Trương Miệu cao 2 đến ba thành. Trương Miệu nụ cười thu liễm, thong thả nói, "Quý cũng không phải là ta trận bản vấn đề, mà là khách nhân vấn đề của ngươi." Trương Miểu lời nói để cái này khách nhân hơi sững sau đó hắn đắng chát cười một tiếng gật đầu một cái nói, đại sư nói rất đúng, là vấn đề của ta, vấn đề của ta. Cái này một thời gian 2 năm, Trương Miểu danh khí xem như đánh ra. Toàn bộ tỉnh thủy trấn, chân chính có thể có thể xứng tụng trận pháp sư tu sĩ vốn cũng không có. Trương Miểu cái này dòng độc đinh dĩ nhiên chính là, người có tài mới chiếm được. Danh khí lớn, chuyện làm ăn tự nhiên là khá hơn, Trương Miểu kiếm cũng nhiều. Kiếm được nhiều, tự nhiên là có người đó mắt. Tỷ Như vừa mới cái này xác nhân, mặt ngoài là lấy lòng Trương Miểu, trên thực tế là muốn chiếm tiền nghi. Và người này đi, Trương bên người một cái đầu đỉnh tiểu hồ lô. Tiểu Hồ Lô bên trên còn có hai cây ngốc lông như thế Đàng Diệp Tiểu Hoan Nhi. Trên đầu của hắn Đàng Diệp khe nhô lên, sau đó ánh mắt hắn cũng có chút sáng lên, sau đó quay đầu đối với Trương Miệu nói: "Kaka, người kia mắng ngươi là lòng dạ hiểm độc gian thương." Trương Miểu hừ lạnh một tiếng, nói: "Người này sau lưng mắng chửi người, cũng là tiểu nhân hành vi. Lần sau hắn đến liền cự tuyệt hắn chuyện làm ăn." Tiểu A Nhi này gật gật đầu, cảm thấy Kaka nói rất đúng. Tiểu A Nhi này, dĩ nhiên chính là Trương Miệu cái thứ ba anh em Hồ Lô. Hắn kế thừa chính là Trương Nhãn Kim tinh thuật, và các huynh khác tỷ muội như thế, hắn kế thừa pháp thuật cũng sẽ ra cường hóa biến dị. Vốn là hỏa nhãn kim tinh thuật chỉ là có thể tăng cường xem, há dám thấy vật và không sợ ánh lửa. Nhưng đã đến Tam oa nơi này, pháp thuật này đạt được sự thi cấp cường hóa. Tam oa hỏa nhãn kim tinh không chỉ có có kệ trên toàn bộ có thể, hơn nữa công hiệu quả cũng tăng gấp mấy lần. Trừ ra những này thông thường hiệu quả, Tam oa sẽ còn đọc môi thuật. Cái này rất thần kỳ. Hỏa nhãn kim tinh đọc môi thuật, đây chính là thiên lý nhãn thuận phong nhị a hơn nữa Tam oa hỏa nhãn kim tinh còn có thể mặc tường nhìn đấu, của hắn xem không nhận địa hình, vách tường và cấm chế ngăn cản, chỉ cần hắn muốn nhìn, hắn liền có thể nhìn thấy. Cái này vô cùng có khả năng và Tam gia bản thân liền là linh thực cấp bậc hồ lô hạt giống có quan hệ ở ba cái anh em hồ lô bên trong đại ba là phổ thông hồ lô hạt giống nhịội là chuẩn Linh thực cấp bậc hồ lô hạt giống mà Tam hoa liền là chân chính linh thực hồ lô mầm móng vì vậy Tam hạng cuối muốn so cái khác hai cái ca ca tỷ tỷ phải cao hơn nhiều cũng bởi vì như thế Trương miểu tế luyện Tam hoa bỏ ra thời gian rất lâu vượt xa quá bình thường tế luyện thời gian chẳng qua những thời giờ này và tinh đều là đá giá bởi vì hiện tại Tam hoa thật là phụ trợ vô địch hắn ngồi trong cửa hàng con mắt có chút phát ra qug hắn bốn phía nhìn một chút Đống Nhân đối với Trương Miểu nói, "Kaka, ngươi muốn ta chú ý người xuất hiện." Nghe thấy lời này, Trương Miểu liền vội hỏi, "Bọn hắn ở đâu?" "Nói cái gì?" Tam Ba trên đầu, ngốc lông, rũ lên, sau đó hắn mở miệng nói, lao đầu kia nói tư đồ lượng di sản bị cái kia gọi Nha cô ký nữ năm năm giữ." "Kaka, cái gì là ký nữ a?" "Đó là lời má người, bé ngoan không muốn học, chỉ có người xấu mới làm người khác ký nữ." "Nha?" Mặt khác cái kia gọi Trần Bình ăn người thì là nói, hắn biết cái kia biểu. Ngay cô ở nơi nào?" Trương Miểu cẩn thận nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu. Ở nửa tháng trước, ý hắn bên ngoài phát hiện Cưu thượng nhân bỗng nhiên xuất hiện ở Tịnh Thủy trấn. Lúc đó Trương Miệu vội vàng sờ soạn một chút mặt mình, sau đó nhẹ nhàng trợ ra. Bởi vì hắn hiện tại là diện mạo như cũ, không phải chú thâm. Phát hiện Cưu thượng nhân lại tới đây, Trương Miệu cũng để ý, để Tam Ba nhìn chằm chằm hành tung của hắn. Dù là Cưu thượng nhân cáo giả, nhưng cũng tuyệt đối không ngờ rằng có một cái tiểu oa nhi để mắt tới hắn. Tam Ba liền như là, thiên nhãn, như thế giám thị lấy Cưu thượng nhân, Cưu thượng nhân ở hoàn toàn không biết gì cả tình dưới, liền va Trần Bình An đụng phải đầu. Hai người gặp mặt về sau, Tam Ba có thể liền giúp Trương Miểu đại ân. Bọn hắn giữa hai người giao lưu bị Trương Miểu dò xét rõ rõ ràng ràng. Hai người mấy lần gặp mặt, cũng làm cho Trương Miểu biết bọn hắn muốn làm gì. Tư đồ lượng chết rồi, nhưng là bọn hắn không có chết. Ở Trương miệu đánh giết Tư đồ lượng chạy trốn về sau, mấy người này bởi vì bị Trương miệu vây ở trong trận pháp, ngược lại là không có bởi vì tự giết lẫn nhau mà giảm quân số. Mặc dù không có giảm quân số, lúc ấy bọn hắn cũng bị trận pháp vây khốn, và trận pháp biến mất về sau, bọn hắn liền đối mặt chính là thương Lan tông đệ tử vây quanh. Trải qua chật trở, ba người còn lại riêng phần mình chạy trốn, bọn hắn đều bị thương. Càng thêm xui xẻo là Bọn hắn ở hành động lần này bên trong là một chút thu hoạch đều không có, quả thực là bệnh thiếu máu. Mấy người trốn đi dưỡng thương và tổn thương dưỡng hảo, Cưu thượng nhân liền tìm đến Trần Bình An, liên hệ hắn đi tư đồ lượng hang ổ tìm về điểm tổn thất. Bọn hắn là nhìn xem, Chu Thâm, giết tư đồ lượng, chẳng qua cái này, Chu Thâm là tạm thời gia nhập người ngoài, hắn giết tư đồ lượng, nhưng là không nhất định biết tư đồ lượng hang ổ ở nơi nào. Tư đồ lượng là một cái đại khấu, hắn hang ổ cũng là có chút điểm chơn tàng. Mà thượng nhân và Nai Cô đều biết tư đồ lượng hang ổ ở nơi nào, hai người đều nhắm ngay cái mục tiêu này. Chẳng qua, Nai Cô hiển nhiên là muốn độc chiếm Nàng bản thân liền và tư độ lượng có không minh bạch quan hệ, dựa vào cái này ra tay trước ưu thế. Nàng một người liền độc chiếm tư đồ lượng hang ổ và cứu Thượng Nhân cũng nhớ đi phân chén canh thời điểm, nhai cô bằng vào tư độ lượng trong hang ổ các loại cấm chế và trận pháp, cũng ngăn trở của hắn tiến công. Cựu Thượng Nhân đánh lâu không xong, hắn đã tìm được Trần Bình An, muốn hai người liên thủ xử lý nhai cô. Ban đầu, Trần Bình An là không muốn đi. Hắn cảm thấy tư đồ lượng hang ổ không có độ vật gì đáng giá hắn xuất thủ, hắn không muốn đi phí sức. Nhưng là Cựu Thượng Nhân lại nói cho hắn biết nói, ta biết ngươi cũng học qua tứ độ lượng ngũ hành nạp thiên công, cũng tu đến muốn tấn thăng trúc cơ trung kỳ bình cảnh. Lúc trước hành động trước đó, tư đồ lượng có đáp ứng hay không cho ngươi một loại thiên tài địa bảo, nhưng ngươi Ngũ Hành Nạp Thiên Công tiến thêm một bước. Trần Bình An nghe nói như thế ngược lại là không có bao nhiêu ngoại ý mẫn, hắn gật đầu một cái nói, hắn nói như thế qua, nói là phải cho ta một khối Tam Thanh Thổ, để cho ta pháp càng thêm hùng hậu. Đúng rồi. Ngũ Hành Nạp Thiên Công nếu là ở đột phá trúc cơ trung kỳ thời điểm luyện hóa một khối Tam Thanh Thổ, có thể để cho pháp càng thêm hùng hậu. Thật ra thì bảo bối này ngay tại nơi ở của hắn tồn phóng. Ngươi nếu là giúp ta một tay chi, cái kia Tam Thanh Thổ ngươi cũng có thể cầm lấy đi. Nghe thấy lời này, Chân Bình An lại là một chút có hào hứng. Hắn hỏi: "Ngươi xác định vật kia ở hắn há hộ?" Cưu thượng nhân xác định nói: "Tất nhiên ở, ta đều thấy qua. Chỉ cần ngươi giúp ta giải quyết ngay cô, cái kia tam thanh thổ ngươi cứ lấy chạy." Hai người nói chuyện bị tam oa nói đến rõ rõ ràng ràng, Trương miệu cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn kinh ngạc nói: "Lại còn có loại vật này?" Hắn thật ra thì cũng sắp đột phá trúc cơ chu kỳ, nếu không phải lần này nghe lén đến tin tức như vậy, hắn còn không biết mình tu hành công pháp còn có thể tiến một bước cường hóa. Cái này, thật ra thì chính là có người giáo và không ai giáo khác nhau, có người giáo lại nói: Rất nhiều thứ đều sẽ có người nói cho ngươi, mà không cần ngươi tự mình tìm tòi. Tại thời khắc này, Trương Miểu suy tư rất nhiều. Hắn mặc dù đạt được công pháp, hơn nữa tu hành cũng không tệ lắm, nhưng là vẫn là câu nói kia, có rất nhiều thứ nếu là không ai nói cho ngươi, ngươi căn bản không biết trong đó có thiếu, cũng không biết tư đồ lượng có hay không làm bút ký thói quen. Trương Miểu suy nghĩ một trận, quyết định đến cái bọ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu. Hắn đem chính mình tiểu điểm đóng lại, sau đó về nhà thu thập một chút, mang lên đại oa nhị muội tam oa, lén lén đi theo Cưu thượng nhân và Trần Bình an sau lưng. Có tam oa cái này, máy giăng thị, ở hắn không cần cùng rất gần, chỉ cần từ đằng xa treo bọn hắn là được, ngược lại cũng không sợ bị bọn hắn phát hiện. Từ tỉnh Thủy trấn xuất phát, tiêu thượng nhân hai người từ đường thủy chạy, cưới thuyền nhỏ lên đên năm ngày, đi ước chừng hơn 1000 dặm. Thuyền nhỏ ở một chỗ hồ bạc dừng lại, hồ này bên ngoài một dặm chính là mênh mông sa mạc. Trạch Hải và các Biển tiếp giáp có rất nhiều loại này hồ nước nhỏ. Đến nơi này, mọi người từ trên nước chi chu đổi xe sa mạc chi chu, bắt đầu ở mênh mông các biển hành động. Cắt biển hoang vu mà khó mà phân biệt phương hướng, ở cắt trong biển sẽ có hải thị thật lâu, hiện tượng xuất hiện loại này ảo về sau, Mọi người cực dễ dàng bị loại này ảo giác lừa gạt, sau đó đi nhầm phương hướng. Dựa theo mặt trời đến phân phân biệt phương hướng cũng không được, bởi vì trong sa mạc thường xuyên sẽ xuất hiện ảo nhật, bầu trời có đôi khi sẽ xuất hiện một đến hai cái khác biệt mặt trời, như vậy lấy thái dương phân biệt phương hướng liền lá sai lầm. Hơn nữa cát hải sa báo cát thường xuyên có, quét qua bắt đầu chính là 2 3 ngày, vào lúc này trời mơ màng dã mêng ngông, cũng vô cùng dễ dàng lạc đường. Mới đến tu sĩ, biện pháp tốt nhất chính là mua sắm một đầu có thể ở các trong biển đi lại linh thú. loại này linh thú bình thường có vị của mình định vị có thể, trên cơ bản không biết là đường. Đương nhiên Nếu như ngươi không muốn mua trong sa mạc đi lại linh thú, như vậy đi theo sa mạc thương đội chạy, cũng là một cái lựa chọn rất tốt. Các biển cũng không phải là cần tôi địa phương, tương phản, ở các trong biển còn có không ít ốc đảo. Những này ốc đảo sinh hoạt mọi người, cũng có một chút đặc sản, mà các biển trọng yếu nhất đặc sản nhưng thật ra là linh thạch khoáng. Các trong biển linh thạch khoáng, là Thương Lan tông trọng yếu nhất linh thạch nơi sản sinh. Linh thạch có hai loại sản xuất, một loại là dựa vào tu sĩ pháp ngưng kết. Ngươi nếu là thật sự nghèo đến không có biện pháp, có thể dùng bí pháp đem chính mình pháp ngưng kết thành linh thạch sử dụng. Loại biện pháp này pháp tiêu hao đại, thật ra thì rất không có lời. Trân chính đáng tin cậy linh thạch sản xuất, vẫn là phải dựa vào linh thạch khoáng. Mà Nam Quốc các biển, liên ẩn chứa mấy cái linh thạch khoáng mạch, hàng năm mua đầu khoáng mạch có thể sản xuất mấy trăm vạn linh thạch. Có linh thạch, cái này các biển tự nhiên là không phải đất cần sỏi đá, linh thạch thì tương đương với dầu hỏa, các biển liền như là là Trung Đông. Nơi này, dầu có mã tràn ngập tranh đấu. Chương 125, theo đôi. Chương 125, theo đôi. Chương Miểu có một cái có thể trong sa mạc thay đi bộ linh thú, Sictvic. Cái này Sa Tích vẫn là năm đó từ tên sát thủ kia trên thi thể tìm ra tới. Cái đồ chơi này lưu tại Trương miệu nơi này rất lâu, bình thường đều là ở tại linh thú đại bên trong, ngẫu nhiên Trương Miểu biết đút ăn một số đồ ăn cho nó, để nó không chết đói là được. Bây giờ, cái đồ chơi này rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Xích vĩ sa tích là xa tích một loại, cái đuôi đỏ ngầu có thể tỏa ánh sáng. Mà loại này xích quang có thể ở báo các bên trong truyền bá rất xa, để xa tích ở giữa có thể lẫn nhau trông thấy. Hơn nữa làm gặp được thời điểm nguy hiểm, xa tích cũng sẽ biết dùng cái đuôi xích quang đi hù dọa kẻ địch. Bình thường đi săn thời điểm, sa tích sẽ đem thân thể chôn ở hạt cắt bên trong, chỉ lộ ra cái đuôi của mình. Cái đuôi có chút thả ra hờ quang, có thể hấp dẫn một số trong sa mạc tò mò tiểu động vật, tỉ như nói cắt chuột cát nhỏ loại này hai đồ đần. Và những này ngốc động vật tới gần, Sa Tích liền sẽ từ trong cắt nhảy lên, lên ra, một cái đưa chúng nó nuốt vào đương nhiên, có đôi khi loại này đỏ dựng cái đuôi hấp dẫn đến cũng không phải ngốc con thỏ ngốc chuột, mà là thông minh lanh lợi săn thản là người. Bọn hắn vừa nhìn thấy cái này xích hồng sắc cao ngất cái đuôi, liền biết bọn hắn hôm nay có thu hoạch. Cho nên nói, vạn sự vạn vật đều có tốt xấu hai mặt. Cái đuôi cho Sa Tích mang đến đồ ăn, nhưng cùng lúc cũng cho Sa Tích mang đến nguy cơ. Trưng Miểu cái này Sa Tích có chút gầy yếu, thả ra về sau Trương Miểu liền làm một số đồ ăn cho nó ăn. Chờ nó ăn đến ruột đầy bụng tròn, Trương Miểu mới ngồi lên lưng của nó, chậm dãi dán tại kiều thượng nhân phía sau hai người tiến lên. Sa tích có rộng lớn đầy đặt bản chân, loại này bản chân vô cùng thích hợp ở đất cắt đi lại. Cái này sa tích có cao cỡ nửa người, dài hơn một trượng, trên lưng còn có bộ yên ngựa, bộ yên ngựa bên trên có che nắng rủ nhỏ. Trương Miểu nửa nằm ở bộ yên ngựa bên trên, thổi sa mạc làm gió, đừng đề cập có bao nhiêu thích trí đi không lâu, bầu trời liền nhiên ẩm đậm xuống. Trương Miểu đứng dậy xem xét, hóa ra là một trận bão cát hướng về bên này cuốn tới. Trương Miểu liền vội hỏi Tam oa, Tam oa Hai người kia ở đâu?" Tam Ba chỉ chỉ phía trước, nói, "Bọn hắn trốn đi, bị trận này gió cho trở ngại." Trương Miểu gật gật đầu, đi theo nói, "Vậy chúng ta cũng tránh một chút, ngươi đừng nhìn ném bọn hắn là được." Tam Ba gật gật đầu, sau đó hai người liền xoay người dưới xa Tích, xa Tích cũng quận mình một luồng, đem hai người bao vây lại, sau đó dùng thân thể chính mình trợ giúp hai người ngăn cản Bao Cát. Hô hô cùng phong cuốn theo hoàng sa mà đến, đất cắt đánh vào trên thân người như là bị giấy giáp rèn luyện giống như. Cũng may có xa Tích giúp đỡ ngăn cản, bọn hắn cũng mặc rộng lượng vài dày đá khoác. Bao đối bọn hắn mà nói, chỉ là có chút phiền phức mà thôi, không gọi được nguy hiểm cũng không biết qua bao lâu, báo cát cuối cùng là kết thúc. Trên đất cắt hở ra một cái đống cát, sau đó sa tích liền thò đầu ra, tiếp lấy Trương Miệu và Tam oa cũng đưa đầu ra ngoài. Bọn hắn run run thân thể, đem cắt trên người chấn động rất xuống, tiếp lấy tiếp tục đi đường. Có Tam oa nhìn xem Cưu Thượng Nhân hai người, cũng không cần lo lắng mất dấu đến ban đêm, hai người tiến vào một chỗ ốc đảo nghỉ ngơi. Trương Miệu cũng tiến vào ốc đảo nghỉ ngơi. Cái này ốc đảo vẫn rất náo nhiệt, có mấy chi thương đội ở chỗ này tu chỉnh. Mọi người ăn lấy nương sa hạt, uống vào lạc đá sữa. Nói chuyện phiếm đều trò chuyện rất lớn tiếng. Trương Miểu cũng từ người địa phương trong tay mua mấy sâu nướng sa hạt, khoan hay nói, thứ này nhìn lên tới phảng phất hắc ám nấu ăn, nhưng là bắt đầu ăn rất không tệ, sa hạt nướng trong vắt, ngay cả sắc cùng một chỗ nhai nát, có một loại đặc biệt cảm giác. Trương Miểu lại để cho Tam Ba nhìn một chút hai người kia đang nói cái gì. Sau đó Tam Ba nhìn một chút, nói, bọn hắn đang nói tìm gái lầu xanh, của hắn lời còn chưa nói hết, Trương Miểu liền thật nhanh che ánh mắt của hắn, nói, được rồi, chuyện còn lại liền không là tiểu hài tử có thể nhìn. Người cũng không cần quản bọn họ, ngoan ngoãn đi ngủ, ca, ca biết giám thị bọn hắn. Tam ba ngây thơ đầu. Sau đó tựa ở Trương miểu trên thân ngủ thiết đi. Mà chương miểu thì là thầm mắng một tiếng lờ ở lao sắp phê, tiếp lấy dùng thanh xà thuật thả ra một cái rắn đuôi chung đi giám thị bọn hắn. Một đêm như thường. Ngày thứ hai, hai,ưu thượng nhân hai người rời đi ốc đảo. Chờ bọn hắn rời đi một hồi lâu về sau, Trương miểu mới mang theo Tam Ba lắc lắc cùng ung dung lên đường. Chạy một trận, chương miểu liền đối với Tam Ba nói, xem bọn hắn đi nơi nào. Tam Ba bốn phía nhìn một chút, sau đó liền chỉ về đằng trước làm, "Ka ka, bọn hắn ở phía trước chặn giết những cái kia thương lộ người." Chương miểu hơi sững sờ, sau đó lập tức thúc đẩy Sa Tích bước nhanh tiến lên. Sa Tích mở ra bốn chân một trận chạy như điên, sau đó đã đến hiện trường phát hiện án cách đó không xa. Đến nơi này, Trương Miểu cũng vận khởi họa Nhãn Kim Tinh nhìn lại. Cái này xem xét, liền phát hiện Trần Bình An điều khiển phi kiếm ở từng cái đem chạy trốn thương đội nhân viên giết chết, mà cái kia kêu thượng nhân thì là thả ra kịch độc bay qua, cũng đem chạy tứ tán thương đội nhân viên xử lý. Trong thương đội cũng có tu sĩ phản kháng, thế nhưng là bọn hắn chỗ nào địch nổi hai vị trúc cơ tu sĩ, cái này như là tiểu hài tử và người trưởng thành núi nghịch, rất nhanh liền bị hai người giết chết. Hai người này giết chết thương đội người về sau, bọn hắn liền đi tìm kiếm thương đội người hàng hóa, linh thạch túi Đem thứ đáng giá toàn bộ cuốn đi, thứ không đáng tiền toàn bộ vứt bỏ. Và hai người rời đi, Trưng Miểu mới đi ra khỏi tới. Hắn hơi có chút thở dài, đây chính là cường đạo a. Cùng bọn hắn tiếp xúc mấy ngày, kém chút liền quên đi bọn hắn là cường đạo và tội phạm giết người, là số danh chiêu lấy tán tu cường đạo. Trương Miểu hao tốn một chút thời gian, đem những người này di hại thu liễm, cũng chôn sâu dưới mặt đất không cho bọn hắn phơi tới hoang dã. Làm xong những này, hắn mới cấy lên xa tích, tiếp tục đuổi lấy hai người tiến lên. Sa Hải tung hoành ngàn dặm, mục đích của hai người hơn là Sa Hải và Minh Mông cổ địa đụng vào nhau địa phương. Đây cũng là tư độ lượng đã từng sinh động địa phương đến nơi này, liền có thể trông thấy phía trước Mên Ngông Đại Thảo Nguyên. Thảo nguyên màu xanh lá và sa hại màu vàng giới hạn rõ ràng, phản phất có một đường tấm bình phong thiên nhiên đem xa hại và thảo nguyên ngăn cách. Nơi này và Mên Ngông cổ địa giáp giới, nơi này cũng không phải cái gì đất lành. Mên Ngông cổ địa là một khối thời kỳ thượng cổ liền phi thường nổi danh địa phương, bởi vì nơi này đã từng đã xảy ra tiên nhân đánh nhau. Nghe nói trước đây thật lâu, nơi này đã từng bung xuống qua ba vị tiên nhân, bọn hắn ở chỗ này ra tay đánh nhau, đem hoàn cảnh quanh đều cho làm hỏng giới mất. Sa hại và thảo nguyên chính là như vậy hình thành. Thậm chí Nam Quốc kỳ lạ hoàn cảnh cũng là như vậy hình thành. Bây giờ tại Mên Ngông cổ địa bên trong cũng có 3 vị tiên nhân dấu vết lưu lại. Nhận đến tiên nhân đánh nhau dư ba ảnh hưởng, Mên Ngông cổ địa có một đường thiên nhiên to lớn cấm chế. Bất luận cái gì thực vượt qua kim đan cảnh tu sĩ đều không thể tiến vào nơi đây. Bởi vì đạo này to lớn cấm chế, Nguyên Anh cùng Nguyên Anh trở lên tu sĩ căn bản không qua được, muốn tới liền muốn tốn hao thời gian rất lâu từ trùng quanh vòng qua tới. Mà Nam Quốc cũng không phải Nguyên Anh tu sĩ không phải đến không thể địa phương, cho nên Nam Quốc nơi đây mới không có Nguyên Anh tu sĩ. Bởi vì đạo này chế, Mên Ngông cổ địa là tu sĩ kim đan tiến hạ. Nơi này tối cao chỉ có thể dung nạp tu sĩ Kim Đan. Tu sĩ Kim Đan ở bên trong chính là làm mưa làm gió. Loại địa phương này cũng không có tông môn tồn tại, đều là tán tu tại hoạt động. Mênh ngông Cổ địa, chính là tán tu quê hương. Tán tu nhiều, an ninh trật tự tự nhiên là trên lệnh. Vì vậy, cái này xa hại và Mênh ngông Cổ Điệu tiếp giáp địa cũng là nguy cơ trùng trùng, hơi bất lưu thần, liền sẽ bị xuất hiện tán tu ăn cấp giết chết. Hai người đến nơi đây cũng hơi chút thu liễm một chút, sau đó bọn hắn liền trực tiếp hướng về Tư Đồ Lượng hang ổ tiến lên. Trương Miểu Tử đằng sa cheo cũng đi theo đám bọn hắn sau lưng, hướng về Tư Đồ Lượng hang ổ mà đi. Tư độ lượng hang ổ là một tòa cự đại trang viên. Loại này trang viên ở chỗ này rất lưu hành. Trang viên bị vông bức tường cao xây lại, có trận pháp bảo hộ. Trong trang viên sinh hoạt hộ nông dân, bọn hắn cho trang chủ trồng trọt linh điền, quản lý trang viên, hầu hạ trang chủ cuộc sống tu hành. Có trang viên cực lớn, liên miên hơn vạn mẫu, tựa như một tòa thành nhỏ. Có trang viên chiếm diện tích mấy chục mẫu, chim sẻ tuy nhỏ cũng ngũ tạng đều đủ. Loại này trang viên phòng ngự rất mạnh, chống cự lấy đám tán tu tiên công. Bọn chúng tự thành một chỗ Có một loại phong bế trang viên kinh tế đã thị cảm ở chỗ này có chút thật tàn tu, ý đồ lợi dụng loại này trang viên đến chế tạo ra một cái hình thù cổ quái, môn phái nhỏ, hình thức. Giải quyết tán tu không có chỗ ở cố định, không có chút nào sản xuất tài nguyên, chỉ có thể dựa vào ăn cấp sinh tồn quần cảnh. Nhưng là bọn hắn lại phải đứng trước cùng hung cực các tán tu đồng đạo, cho nên bọn họ không thể không xây dựng cao cao tường thành, sau đó tốn hao món tiền khổng lồ dùng trận pháp đem nơi này bảo vệ. Vì duy trì trận pháp và chi tiêu, bọn hắn lại phải tích cực sản xuất. Có đôi khi sản xuất nhập không đủ suất thời điểm, những này trang viên chủ lại biết mang theo hộ nông dân ra ngoài ăn cướp độ trói hư tật xấu để bọn hắn nhất định nhảy không ra cái này vòng luân quần. Tư đồ lượng cũng là như vậy người, hắn xuất thân tự đại môn phái, tự nhiên biết môn phái hình thức chỗ tốt. Thế là hắn liền muốn ở chính mình trang viên làm một cái tiểu nhân tông môn, vì vậy hắn không chút nào keo kiệt chính mình công pháp tu hành, chỉ hy vọng có thể nhiều tuyển nhận một số người mới. Chẳng qua một cái tông môn là cần đại lượng tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng, không có khổng lồ địa bàn và liên tục không ngừng tài nguyên, hắn làm sao có khả năng có thể chống đỡ nổi? Kết quả là, hắn lại muốn dẫn lấy hộ nông dân và đệ tử đi ăn cướp, dùng để duy trì tông môn vận chuyển. Loại này dựa vào ăn cướp duy trì tông môn nhất định cũng không phải là đứng đắn gì tông môn. Căn bản lưu không được lòng người, cũng phát triển không nổi. Bây giờ Tư Đồ Lượng vừa chết, của hắn tình nhân Nai Cô liền hợp nhất nơi này, dựa vào chính nàng có thể xem như gắng gựa ổn định trong trang viên bộ. Thế nhưng là trong trang viên bộ ổn định, ngoài trang viên đâu? Trước kia, Tư Đồ Lượng dựa vào trúc cơ hậu kỳ tu vi, cũng vẫn có thể chấn nhiếp một phần ngoại địch. Hiện tại hắn chết rồi, những cái kia ngoại địch bây giờ dục dịch, đều nhớn mất vào Tư Đồ Lượng trang viên. Ngẫm ngẫm Tư Lượng điểm này, di sản không chỉ là cứu thương nhân, còn có phần đông bụng dạ khó lường người. Trương Miểu nhìn thấy Tư Đồ Lượng trang viên thời điểm, cũng bị trang viên này giật lại mình. Đây là một cái chiếm diện tích hơn 5000 mẫu cỡ lớn trang viên. Toàn bộ trang viên bị trận pháp bao phủ, nếu như không có ngoài định mức thủ đoạn là trận pháp cung cấp năng lượng, trận pháp này mỗi ngày tiêu hao linh thạch liền không dưới 3000. Cái này to lớn trong trang viên, có linh điển, linh thư viên, linh trì. Đúng vậy, tư đồ lượng giá tâm rất lớn, hắn ngay cả bồi dưỡng thiên tài địa bảo linh trì đều xây dựng, thật dự định chính mình bồi dưỡng thiên tài địa bảo dùng để đột phá. Hắn còn có hộ nông dân 800, người có linh căn dược chừng 100, một thân đinh quy mô không sai biệt lắm và thanh trúc môn như thế lớn. Thế nhưng là thanh trúc môn có được chính là chiếm diện tích ngàn rằm trúc hải a, mà tư độ lượng chính là một cái 5000 mẫu trang viên. Trương Miểu rất khó hiểu, cái này tư độ lượng là nghĩ như thế nào? Chương 126. Động thủ. Chương 126, động thủ. Rộng lớn trên thảng nguyên, mọc ra cao cao cỏ xanh. Gió nhẹ thổi qua, cỏ xanh lên xuống, tạo thành từng luồn màu xanh sóng biển. Cái này nhìn như yên ổn phong cảnh dưới, lại là sát cơ ẩn nốt. Ở Tam Va thị ra dưới, nơi này tối thiểu ẩn giấu đi mười mấy nhóm người, mục tiêu của bọn hắn đều là phía trước trăm viên. Trương Miểu cũng là trong đó một nhóm người. Hắn ôm Tamoa Từ đằng xa đứng ở phương xa đến nơi này cưu thượng nhân và Trần bình An hành tung liền giaoịa bọn hắn với tư cách người dẫn đường chức trách đã hoàn thành hai người kia cũng ẩn nút trong bóng tối ở nhỏ giọng thương lượng cái gì Trương miệu ngần đầu nhìn trời như hôm nay sắp còn sớm mọi người tuổi hồ cũng không vội vã tiến công tư đổ lượng trang viên đã như vậy Trương miệu quyết định đi trước giải quyết một cái khó chịu trong lòng khi nhìn đến hai người kia tàn sát vô tội thương đội thời điểm Trương miệu ngay tại trong lòng phán dưới tử hình bọn hắn Trương miệu không phải một cái thánh nhân nhưng là hắn cũng là một cái có điểmmấu cho người Khi nhìn đến hai người bọn họ tùy ý đồ sát thương đội người vô tội thời điểm, trong lòng đã đối với hai người bọn họ dâng lên sát ý không khác, chỉ là trong lòng khó chịu, muốn giết bọn hắn cho hả giận. Trương Miểu từ từ tới gần hai người kia, tay của hắn một chiều, từ linh thạch trong túi móc ra 10 khối linh thạch. Tiếp theo, hắn đem linh thạch hướng hai người kia ẩn thân địa phương ném một cái. Linh thạch va chạm phát ra tiếng vang leng lành, rơi vào dưới chân bọn hắn, kinh động đến hai người kia. Hai người này sửng sở, lập tức nhìn một chút dưới chân 10 khối linh thạch, sau đó lại nhìn một chút đi tới Trương Trương Miểu nhìn hắn chằm chằm nhóm, bỗng nhiên nói đến, thật to gan, lại dám trộm linh thạch của ta. Cưu thượng nhân hai người sững sở, còn không có đến bọn hắn nói chuyện, Trương Miểu sắc mặt liền trầm xuống, nói tiếp: "Hiện tại liền dám trộm linh thạch, đợi chút nữa chẳng phải là muốn giết ta cướp tiền, ta ha có thể bông tha các người. Đối mặt cái này trống rỗng mà đến nói xấu, Cưu thượng nhân hai người đều bị chọc giận quá mà cười lên, bọn hắn sắc mặt cũng âm trầm xuống. Đang muốn giao hấn một chút cái này không biết sống chết tu sĩ, nhưng là Trương miệu so với bọn hắn nhanh hơn. Hắn lấy ra một cái cơ quan cầu tùy ý ném một cái, cơ quan cầu phóng ra qua màn, trong nháy mắt phân giải lấp rắc biến thành một đầu mặc nửa người giáp thân người đầu rồng giáp sĩ. Này giáp sĩ si có chiều cao hơn một người, lơ lửng sau lưng chư miểu. Bên cạnh hắn hiện ra mấy chục cái xanh mênh mang thủy cầu, một giây sau, những này thủy cầu bắt đầu chuyển động, hướng về Cưu thượng nhân hai người liền bắn tới. Cưu thượng nhân và Trần Bình An sắc mặt đại biến, bọn hắn trong nháy mắt đập đi lên, trên thân ánh sáng lấp loé, đã là kích hoạt lên hộ thân pháp thuật. Chính là cái này một cái chớp mắt công phu, đã có một viên thủy cầu trọng chất nện ở trên người của bọn hắn đây là tam nguyên nước nặng, hắn mật độ là phổ thông thủy cấp 3, như thế một cái đầu người lớn nhỏ thủy cầu liền có nặng 20 30 cân, này thủy cầu lấy xét đánh chi thế đện ở bọn hắn hộ thể ánh sáng bên trên, đem ánh sáng đập một cái nhàn nhạt lóm. Cái này tuy cũng không tính đại, chúc cơ tu sĩ phòng ngự như thế một viên thủy cầu là không có vấn đề. Nhưng lại như vậy thủy cầu có mấy chục viên đâu? Làm viên thứ nhất thủy cầu đện ở kiêu thượng nhân hộ thể ánh sáng bên trên, ở trong chớp mắt bên trong, mấy chục viên thủy cầu liên chồng chất đập tới, mà cái này mấy chục viên thủy cầu chỉ là món ăn khai vị, bởi vì bên kia thủy long giáp sĩ vung tay lên, lại là mấy trăm viên nguyên nặng thủy cầu tạo ra, về bọn hắn tới. Đây chính là cơ quan bí pháp thủy long liên đạn. Cơ quan thủy long giáp sĩ lại không ngừng phóng thích, thủy liên đạn, pháp thuật này. Pháp thuật này là khắc sâu tại cơ quan đầu mối then chốt hoạch tâm bên trên, không cần ngâm sướng, không có thời gian cung đồ, chỉ cần có pháp cung cấp, nó liền sẽ không ngừng phóng thích pháp thuật này. Thủy long giáp sĩ như máy bơm nước như thế rút ra trương miệu pháp, nhưng là đồng thời, hắn cũng hấp thụ chúng quanh Linh chia sẻ trương miệu đẻ, nó thậm chí có thể trực tiếp rút ra trương miệu đạo cơ bên trong Linh đến giảm bất trương miệu đẻ. Bởi như vậy, Chương Miểu chỉ cần gánh chịu một phần 10 pháp cung cấp, cái khác pháp đều từ cơ quan long giáp sĩ chính mình gánh chịu, đây chính là cơ quan pháp thuật chỗ tốt, nó không chỉ có có thể phóng thích pháp thuật, còn có thể giảm bất chủ nhân pháp cung cấp để. Không phải vậy tu sĩ chế tác cơ quan tới làm gì? Đây trời thủy cầu hướng về hai người đã tới, căn bản không có cho bọn hắn thời gian phản ứng. Mạnh hơn hộ thể pháp thuật ở loại này, tần suất công kích đến cũng sẽ biết sâu sắc tiêu hao tu sĩ pháp, sau đó liền chống đỡ không nổi, trực tiếp phá toái. Đầu tiên là mấy chục viên thủy cầu, tiếp theo là mấy trăm thủy cầu, cuối cùng là mấy thủy cầu. Đây chơi thủy cầu như là như hạt mưa kích xạ mà đi. Sinh sinh đập chết mất hai cái hầu kiếp. Thấy cảnh này, Trương Miệu trong lòng cũng có chút giận mình. Đây là hắn lần thứ nhất trong thực chiến sử dụng cơ quan này Thủy Long Giáp Sĩ, cái này một làn sóng mặc dù tiêu hao hắn hơn phân nửa pháp, nhưng là hắn chiến quả lại vô cùng kinh người. Hai cái trúc cơ tu sĩ ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, liền bị đầy trời thủy cầu cho sinh sinh đập chết. Đây chính là đại thuật, uy sao? Bên này chiến đấu cũng kinh động đến không ít tần tàng nhân vật, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu xem náo nhiệt tâm tình đến bây giờ nhìn quái vật tâm tình. Ở ngắn ngủi mấy chục hơi thở thời gian bên trong, hai cái tu vi không kém tu sĩ liền bị chết, mà nếu là bọn họ Bọn hắn lại có thể kiên trì mấy hơi thời gian. Trương Miệu thông thả nhìn quanh bốn phía một cái, hắn đi từ từ đến hai người Di Hải bên người, nhặt hai người linh thạch túi, linh thú đại và túi trữ vật. Làm xong những này, hắn từ từ lui ra phía sau, sau đó biến mất ở cao cao trong bụi cỏ. Không có người nhảy ra ngăn cản Trương Miểu đợi đến Trương Miệu đi xa về sau, hắn mới khẽ thở phào, đem cơ quan giáp sĩ biến trở về cơ quan cầu. Cái đồ chơi này lợi hại là lợi hại, chính là tiêu hao pháp có chút nhiều. Trương Miểu chiến hậu tổng kết đến, chính là vừa mới cái kia một chút, đầy trời thủy cầu mặc dù tốt nhìn, thế nhưng là tiêu hao pháp cũng là thật nhiều lắm. Đây là Trương Miệu chỉ cần gánh chịu một phần 10 tình huống dưới. Nếu là không có cơ quan giáp sĩ, rút khô hắn đều không đủ sức cái kia pháp thuật. Cơ quan này giáp sĩ có thể sử dụng, nhưng là muốn khống chế tần suất, tùy ý cơ quan chính mình phát huy, như vậy Trương Miệu gánh vác cũng rất lớn. Ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên chuyển tới. "Đạo hữu thủ đoạn cao cường, cơ quan này xem xét liền không tầm thường, đạo hữu là chuyên tu cơ quan cơ quan sư sao?" Đang khi nói chuyện, mấy người xuất hiện ở Trương Miệu bên người. Mấy người này có nam có nữ, trên thân khí thế đều không tầm thường, hẳn là có chút cơ trung hậu kỳ tịch. Cầm đầu tu sĩ nhìn lên tới rất trẻ trung, trên vai của hắn nằm sấp một cái con tròn vàng, chính lấy ánh mắt hiếu kỳ trên giới dò xét Trương Miểu. Trương Miểu âm thầm đề phòng, đồng thời cũng trở về đáp nói, hơi có tạo thành, không gỡ gọi được cơ quan sư. Đạo hữu quá khiêm nhường, có như thế cơ quan, sư một tiếng cơ quan sư cũng không quá đáng. Chẳng qua nam quốc nơi đây không có cơ quan sư tông môn, không biết đạo hữu từ đâu mà tới. Người này lại tiếp tục hỏi. Trương miệu không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này, hắn dứt khoát liền ngậm miệng không nói. Mà người kia cũng cười cười, nói, là ta đường đột, đạo hữu không muốn nói cũng không sao. Hắn dừng một chút, nói, đạo hữu tới đây, thế nhưng là vì trang viên kia, hắn chỉ chỉ tư độ lượng trang viên. Trương Miểu trầm ổn gật đầu, sau đó nói, kẻ này cùng ta có khế hợ, ta là tới trả thù. Không nghĩ lại có nhiều người như vậy chờ đợi ở đây. Người tuổi trẻ kia cười ha ha một tiếng, nói, không sai, tiểu tử này làm điều phi pháp, tước bóc vô độ, đúng là có không ít kiểu gia. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, chúng ta cũng là kiểu gia của hắn, cũng phải công phá trang viên này, không bằng đạo hữu cùng chúng ta hợp tác, và trang viên công phá, mọi người phân phối theo nhu cầu. Nghe thấy lời này, Trương Miểu hầu nghi trên dưới quan sát một chút bọn hắn mà người trẻ tuổi kiết thì làm mỉm cười nói, "Ta gọi cổ lạnh, am hiểu hóa pháp." Tiếng nói của hắn rơi xuống, trong tay liền toát ra một luồng lam lửa, lửa này trong tay hắn nhảy lên, đem không khí chung quanh đều thiêu đốt xuất hiện vằn nghèo. Biểu diễn một chút, hắn đem trong tay lửa triệt tiêu, sau đó chỉ chỉ người bên cạnh nói, "Đây là vật tưởng, một tay hỏa diễm đao rất không tệ. Đây là lang quý, toàn thân thổ linh hộ thân pháp tinh diệu không gì sánh được, đao kiếm có thương. Đây là lư cô nương, phong kiếm pháp tạo nghệ không tầm thường, người sương phong nước kiếm. Còn có vị này Hà huynh, hắn nhưng là đến từ đại địa phương tu sĩ, hắn kiến thức và thực đều tương đối không tầm thường." Hắn giới thiệu người bên cạnh, còn rất nhiều ca ngợi chi tử. Ngụ ý, hắn đồng bạn bên cạnh đều là cao thủ, như không mấy cái bàn trải, hắn còn không muốn phản ứng đây. Trương Miểu có chút dò xét một chút bọn hắn, mấy người này cũng đang đánh giá hắn. Ở Nam Quốc nơi, cơ quan tu sĩ liền tựa như buổi trước Lộ Châu, tên trọc tóc, đều là vô cùng tư tốt. Bây giờ nhìn thấy như thế một vị cơ quan tu sĩ, bọn hắn đương nhiên to kỳ. Trương Miểu suy nghĩ một chút, nói, phân phối theo nhu cầu, nếu là hai người đều cần vật gì đó, lại nên phân chia như thế nào? Hai người kia liền công bằng cạnh tranh, hoặc là bồi một ít linh thạch cho đối phương, cái này nhìn chính các ngươi thương lượng. Cổ lạnh nhạt nhạt mà nói, "Gánh hát rong, Trưng Miểu trong lòng cho ra một cái đánh giá. Trên thực tế, trước mặt hắn nhóm người này cũng là tạm thời tổ đội, tư đồ lượng trang viên dễ thủ khó công, nếu là không đoàn kết lại, đúng là khó mà đánh hạ. Vậy các ngươi có kế hoạch gì?" Trương Miệu lại hỏi. Cổ cười lạnh cười, nói, "Bây giờ trong trang viên người nghiêm phòng tử thủ, mạnh mẽ tấn công tốn sức lại gian nan. Chúng ta dự định đầu độc. Ta con trồn vàng có thể lén vào trận thế bên trong bỏ ra độc dược, đợi đến trong bọn họ độc, như vậy lòng người tất nhiên tan rã, đến lúc đó chúng ta tiến công liền dễ dàng hơn." Nghe thấy lời này, Trương Miệu nhìn thoáng qua người kia trên bờ vai con chuột vàng, trong đầu bỗng nhiên có một cái ý nghĩ, đã cái này con chuột vàng có thể tiến vào đại trận bên trong, như vậy không nên chỉ là đồ độc. Có lẽ, dùng cái này con chuột vàng, người này đã vào trong trang viên người liên hệ được rồi. Nghĩ tới đây, Trương Miệu lắc đầu, nói: "Được rồi, ta còn là ưa thích độc lai được vãng. Thực sự không được, ta liền rời đi nơi này." Của hắn từ chối để cổ lạnh hơi sức sở, sau đó cổ lạnh liền nói: "Đạo hữu, ngươi có thể nghĩ được rồi. Chờ chúng ta đánh vào trang viên, còn muốn kiếm một trận canh, cái kia chính là thức ăn trước miệng còn. Trương Miểu khẽ gật đầu. Sau đó cũng không có tiếp tục cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp liền lui ra phía sau mấy bước, rời đi tầm mắt của bọn hắn đợi đến trương miệu rời đi, cái kia gọi lòng quý tu sĩ liền nói, người này ngược lại là cẩn thận, bất quá hắn thực không yếu, nhỡ ra chờ chúng ta thật công phá trang viên, hắn xuất hiện chiếm tiện nghi lại như thế nào. Cổ lạnh nhạt nhạt nói, cái này cũng không cần thần trương, chúng ta nhiều người, chẳng lẽ sợ hắn một đầu độc lang. Hơn nữa cơ quan tu sĩ cũng có nhiều điểm, nếu là hắn thật dám đến, ta sẽ chỉ đối phó hắn. Nghe thấy cam đoan của hắn, mấy người đều nhận đồng đầu Ngược lại là cái kia họ Hà tu sĩ hướng về Trương Miệu rời đi phương hướng nhìn một chút, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chương 127, phá cửa. Chương 127, phá cửa. Ngay tại Trương Miệu rời khỏi ngoài nửa giảm về sau, đông nhiên một con ve, ba chít chít, dống chốc bị Tam Va bắt được. Sau đó cái này ve liền mở miệng nói, "Đạo hữu còn xin chậm một chút động thủ, ta gọi gì đông, chúng ta vừa mới gặp qua." Cái này ve rung động cánh, lại là phát ra tiếng người, đây là một cái truyền âm ve. Người gọi gì đông? Người tìm ta có chuyện gì?" Trương Miểu mà hỏi đợi một chút, đoán chừng cái này truyền âm ve có trì Sau đó mới nghe thấy truyền âm vẻ phát ra âm thanh, ta nhận ra ngươi cái kia cơ quan theo hầu, đó là Diệu Nhật chân quân am hiểu cơ quan tiểu dáng. Chẳng qua Diệu Nhật chân quân ngàn năm trước đã chết đi, mà của hắn tông môn, mặt trời tông, cũng đã sớm tan thành mây khói. Ngươi không có khả năng học được đến của hắn cơ quan thuật, nhưng là ngươi bây giờ lại hiểu hắn cơ quan thuật. Như vậy, ngươi tất nhiên là tiến vào hắn một cái nghi mộ, đạt được một phần của hắn truyền thừa. Nghe thấy, Diệu Nhật chân quân, mấy chữ này, Trương Miểu vẫn là hơi lấy làm kinh hãi. Cái tên này, không phải chỉ là cái kia nghi mộ chủ nhân tên nhà. Xem ra hắn thật là cái đại tu sĩ A Trương Miệu mặc dù cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là hắn cũng rất trang bức nói, xem ra ngươi hiểu được rất nhiều, ngươi cũng đang tìm kiếm chân quân nghi mộ. Không mèn vẹn là ta, còn có rất nhiều người đều đang tìm kiếm chân quân nghi mộ, chúng ta còn có một cái liên hệ gọi, Sổ Sở Trại Đơ. Nói xong câu này, qua một chút, cái này truyền âm ve lần nữa phát âm nói, được rồi, không nói trước, cái này giả lãnh nhìn tới. Hắn không phải người tốt lành gì, và quay đầu chúng ta dẹp xong trang viên này ta lại tìm ngươi. Truyền âm cứ như vậy gây mất. Chương Miểu trong lòng suy nghĩ, như thế có chút ý tứ, làm sao còn có trùng hợp như vậy công việc. Cái này gọi, sồn sở trại dở, liên hợp nghe tới, chính là truy đuổi Diệu Nhật Chân Quân liên hợp. Chân Quân là đối nguyên anh đại tu sĩ Tôn Sưng, đối với tu sĩ Kim Đan, thật ra thì cũng có thể Tôn Sưng chân nhân. Chẳng qua vị này Diệu Nhật Chân Quân là chết sao? Đến nguyên anh, thật ra thì chỉ cần nguyên anh bất diệt, liền có thể chuyển thế trùng sinh hoặc là phục sinh. Mặc kệ là chuyển thế trùng sinh hoặc là phục sinh, thật ra thì cũng không tính là tử vong chân chính, bởi vì đây đều là bảo lưu lại ký ức trọng sinh. Chỉ cần nguyên anh tu sĩ có chuẩn bị, thật ra thì bọn hắn rất khó khăn chết. Ngay tại trương Miểu suy nghĩ lung tung thời điểm, Tam kéo hắn một cái ống tay áo. Nói, "Ca ca, bọn hắn bắt đầu động thủ." Trương Miểu vội vàng tập trung nhìn vào, quả nhiên, trong trang viên bắt đầu rối loạn lên. Qua một chút, chỉ nghe thấy trang viên chuyển tới một thê thảm giọng nữ, hèn hạ. "Các ngươi vậy mà hạ độc, ta coi như đem trang viên toàn bộ hủy đi, cũng sẽ không lưu cho các ngươi." Cái này sắc nhọn giọng nữ cao giọng hô. Hiển nhiên là trong trang viên nhai câu ngay tại ngoan cố chống lại. Ngay lúc này, một luồng màu lam lửa bay ra, trùng chất đánh vào trên trận pháp, đem trận pháp ánh sáng vòng bảo hộ đánh ra một đường vận sóng. "Cho ta mạnh mẽ tấn công." Giọng âm thanh bỗng nhiên vang lên. Tiếng nói của hắn rơi xuống Trang viên bốn phía bỗng nhiên bay ra các loại pháp thuật, đều hung hăng đánh vào vòng bảo hộ bên trên, trong lúc nhất thời, vòng bảo hộ bên trên nổ lên đủ mọi màu sắc ánh sáng, trông rất đẹp mắt. Tất cả mọi người sợ sệt cái kia bà điên đem trang viên làm hỏng, hiện tại toàn bộ đều bắt đầu chuyển động, quả thực là muốn công phá trận pháp, đi vào cấp boss một phen. Trên thực tế, trừ ra giả giả lãnh cái này một nhóm người, những người khác thực yếu nhược rất nhiều. Nhưng là bọn hắn những người này cũng tại công kích, những người này cũng biết công phá trang viên bọn hắn có thể sẽ bị giả lãnh nhóm người này công kích, nhưng là bọn hắn còn là nghĩ muốn liều một phen, đợi đến trận thế tổn hại, bọn hắn đám người này vứt một cái liền chạy đánh cược giả lẫnh bọn hắn đuổi không kịp chính mình. Ta đánh cược ngựa của ngươi không có ta xa nha. Tán tu chưa từng sợ đánh tử mệnh, liền sợ ngay cả đánh cược mệnh cơ hội đều không có. Bởi vì chúng độc quan hệ, trong trang viên người xuất hiện hàng loạt tử thương. Bởi vì tử thương, trận pháp liền thiếu người chiếu cố, tối thiểu đưa lên linh thạch người đều biết. Trận pháp bị mạnh mẽ tấn công, trận thế muốn không đủ, nhất định phải không ngừng tiêu hao pháp giữ định, mà những này pháp đều là từ linh thạch cung cấp. Bây giờ đầu nhập linh thạch người đều ngã xuống đất, linh thạch này một chút đoạn cung cấp, pháp lại bị mạnh mẽ tấn công, rất nhanh liền lung lay sắp đổ. Đông nhiên, trận pháp bỗng nhiên, ba, một tiếng sụp đổ, bảo vệ toàn bộ trang viên trận pháp ánh sáng một chút liền biến mất. Tất cả mọi người mừng rỡ trong lòng, tại thời khắc này, liền có không ít người thi triển bí pháp, để cho mình tốc độ tăng nhiều, trong nháy mắt liền bọt vào đi mấy cái tu sĩ. Giả lãnh người bên cạnh thấy cảnh này, lúc này cũng có chút căm phách, bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, "Nào nó, đây đều là chúng ta, ai dám nhúng chẳng, ai sẽ chết." Một đường thật dài hỏa diễm đao chóng rống đánh xuống, lập tức đem một cái muốn xông vào trang viên tu sĩ đánh chết. Nhưng là một kích này không có hù sợ bất luận kẻ nào, vẫn là có người hướng về trong trang viên phóng đi. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Ở ít lợi thật lớn trước mặt, sinh mệnh đều bị không hề để tâm. Đừng nói là bọn hắn, liền ngay cả Trương miệu đều không nhịn được muốn sông đi vào. Cái kia Tam Thanh thổ nếu như bị người khác cướp đi, vậy coi như không có rồi. Chẳng qua Trương miệu vẫn là không có trước tiên sông đi vào, hắn cảm thấy cái kia giả lãnh hẳn là có hậu thủ. Quả nhiên, một giây sau một cái tu sĩ cứ lấy Tam Sắc Linh Châu vặn ra, cái này nhân thân bên trên có một đường thật sâu vết thương, vết thương rõ ràng, thậm chí có thể thấy được trong đó nhúc nhích nội tạng. Hắn cơ đại đao, một bên lao ra một bên quát, "Giả lãnh, người cái đồ khốn, ngươi ngay cả ta đều tính toán!" Lúc này Giả Lãnh mới đi ra khỏi đến, hắn thông thả nói, được quản sự không cần tức giận, ngươi nếu không chịu bị thương, cái kia nữ nhân điên sao lại tin tưởng ngươi? Điểm ấy tổn thương cũng sẽ không chí mạng, ngươi lại đi nghỉ ngơi, còn lại giao cho ta. Cái này được quản sự chính là trang viên quản sự, cũng đã từng là tư đổ lượng tay trái tay phải. Bây giờ tư đổ lượng chết rồi, hắn cũng không muốn hầu hạ cái kia gọi nhai cô nữ nhân điên, thế là liền cấu kết Giả Lãnh tới một cái nội ứng ngoại hợp. Chẳng qua hiện nay hắn người cũng bị thương nặng, hắn nhìn chòng chọc vào Giả Lãnh, sau đó cười lạnh một tiếng nói, không có ta, các ngươi can bạn vào không được bà cố. Cho nên a Ngươi lo lắng cái gì đâu? Ngươi lo lắng ta biết qua sông được cầu. Yên tâm, ta không phải loại người như vậy. Ta cho chỗ tốt của ngươi đã vượt qua cái kia bảo khố tất cả vật phẩm giá trị tổng cộng. Hiện tại, ngươi liền đi mở ra bà khố." Giả Lệnh nói thẳng. Giả Lệnh lời nói để của hắn đám tiểu đồng bạn đều sợ ngây người, đây đều là cái nào và cái nào à, làm sao còn có? Ta cho chỗ tốt của ngươi đã vượt qua cái kia bảo khố tất cả vật phẩm giá trị tổng cộng, loại này ngốc lời nói. Ngươi nếu là có vật này, ngươi trả lại người khác làm gì? Cái kia được quản sự cẩn thận suy tư một trận, hắn bỗng nói, ngươi nói đúng. Cái kia bảo khố cũng không có vật gì tốt, ngươi muốn, ta liền dẫn ngươi đi." Đám người vội vàng tiến đến, chờ bọn hắn tiến vào trong trang viên phòng lớn, đã nhìn thấy Ngai cô tóc thai bù xù ngã trên mặt đất, sau lưng của nàng có một đường vết đau sâu hoắm, hiển nhiên là bị người khác từ phía sau bổ một đau. Mọi người chỉ là liếc mắt nhìn nàng, liền tiếp tục hướng phía trước chạy. Mà những cái kia không biết sống chết tán tu nếu dám tới gần, đều sẽ bị bọn hắn đánh giết. Trương Miểu mang theo tam đoa, lúc này cũng vụng trộm tới gần. Mục tiêu của hắn là cái kia Tam Thánh Người phía trước đi đến một chỗ che kín chế trước ra phòng, nơi này chính là tư đồ lượng bảo tàng bà khố. Có thể mở ra nơi đây cấm chế, chỉ có hắn, Nai cô và hắn tín nhiệm được quản sự. Bây giờ hắn chết, Nai cô cũng đã chết, chỉ còn lại được quản sự. Được quản sự thông thản nói, cấm chế này không thể cưỡng ép phá vỡ, nếu là cưỡng ép phá vỡ, đồ vật bên trong liền sẽ bị toàn bộ hủy đi. Các người lại lui ra phía sau, ta muốn mở ra cấm chế. Hắn Trần Minh lợi hại, giả Lãnh bọn người gật gật đầu, riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước. Sau đó cái kia được quản sự mở ra cấm chế về sau, hắn bỗng nhiên hướng về bên cạnh lóe lên, trong nháy mắt liền chạy cách nơi này điệp. Nhưng là ngay lúc này, giả Lãnh bỗng nhiên vung tay lên, Từ trong bóng tối trong nháy mắt nhảy lên ra một đạo hắc ảnh, trực tiếp nhào vào được quản sự trên thân, trực tiếp đem hắn cho cắn chết được quản sự được rồi rất nhiều, nhưng là tính toán xảo diệu, hắn vẫn là chết tại nơi này. Ở thi thể của hắn bên trên, con trồn vàng liếm liếm khỏe miệng huyết, an tính ngồi xổm ở cái kia. Giờ phút này, giả Lãnh cũng không để ý cái khác, hắn trực tiếp đi vào bả khố, sau đó bắt đầu tìm kiếm. Mà mấy vị khác tu sĩ cũng nối đuôi nhau tiến vào, cũng bắt đầu tìm kiếm. Mấy người này bên trong, Dạ Lãnh là có mục đích đang tìm kiếm, đối với trong khố phòng linh thạch, chân bảo, bí pháp, vật liệu hắn đều chẳng thèm ngó tới, đều là tìm kiếm lấy một số bằng hiệu hộp các loại đồ vật. Mà gì Đông cũng giống như thế, hắn đối với vật gì khác hơi chút nhìn một chút, chỉ lấy mấy thứ ưa thích, sau đó ngay tại một đống nhỏ nhặt bên trong tìm kiếm, rốt cục hắn tìm được một cái hộp, hắn nhìn thấy hộp cái trước gần nấp tiêu ký về sau, trong lòng vui mừng. Thứ này rốt cục trở lại sùn sở trải đời trong tay. Mẹ nó, cái này tư đồ lượng cái gì đó điều đoạt, ngay cả chúng ta xã viên cũng bị cướp đi hàng hóa, người cũng bị giết. Tư đồ lượng cái này đại khấu là chay mặn không kỵ, hắn cái gì điều đoạt, cái gì cũng gián đoạt. Ở một lần cướp bóc bên trong, Hắn hoạt một nhóm tu sĩ đồ vật, bên trong một cái tu sĩ chính là sụn sợ trái đợi liên hợp thành viên, mà trong tay hắn đang có một cái rượu nhật chân quân mộ manh mối. Bây giờ gì đông đến đây chính là vì vật này. Đồ vật bị hắn tìm tới, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra mỉm cười. Ngược lại là Giả Lãnh, hắn tìm kiếm toàn bộ bà khố, lại là càng tìm càng táo bạo. Tại sao không có? Nơi này làm sao lại không có? Đáng giận. Cái kia đồ khốn đem đông ít z tới chỗ nào? Giả Lãnh bỗng nhiên rống lên, vẻ mặt trở nên cuồng bạo không gì sánh được. Vài người khác đều mở người, bọn hắn không rõ Giả Lãnh đang tìm cái gì. Cũng chính là cái này thời điểm, Trương Miệu ra hiện tại bọn hắn trong bảo khố đám người vừa nhìn thấy hắn, vẻ mặt lập tức trở nên hung hăng. Mà Trương Miệu lại là bình tĩnh cười một tiếng, nói, "Ta tới đây, chỉ là vì khối kia Tam thanh thổ, những vật khác ta đều không cần, ta chỉ cần Tam thánh thổ." Trương Miệu lúc này pháp cũng khôi phục, hắn ước định một chút, hắn cảm thấy mình có thực có thể ở đám người này trong tay đạt được Tam thánh thổ. "Tam thanh thổ, người muốn Tam thánh thổ?" Những người khác vẫn không nói gì, ngược lại là giả lánh tê lên, hắn ánh mắt quét qua, sau đó tay một chiều, một khối ở trong hộp miếng đất liền bay đến trong tay của hắn. "Ngươi muốn Tam thánh thổ để làm gì?" Giả lãnh sắc mặt tâm trầm hướng về phía Trương Trươngệ hỏi Trương miệu đề phòng nói ta muốn tới làm gì cùng ngươi gì quan ngươi cho ta thứ này ta lập tức đi ngay bên cạnh Long quý nhìn một chút cái kia Tam thanh thổ hắn không biết thứ này có làm được cái gì nhưng là hắn lại không muốn cùng Trương miệu cứng đối cứng thế là hắn nói giả lãnh đem thứ này cho hắn đi chúng ta không cần thiết và hắn lên xung đột dù sao đều là giành được nhường ra một phần sắc đội đi cái này đại phiền thoái cũng không tệ. chương 128 trốn chương 128 trốn nhưng là lúc này giả lãnh căn bản không có để ý tới Longý lời nói Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Trương Miểu, từng chữ nói ra nói, ngươi muốn tam thanh thổ làm gì? Thứ này là dùng đến tăng cường ngũ hành nạp thiên công. Trương Miểu giờ khắc này cảm thấy giả Lãnh phản ứng có chút quá độ. Hắn nói lần nữa, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Hắn nói chuyện ở giữa, đã thả ra chính mình cơ quan thủy long giáp. Cơ quan giáp sĩ đứng ở bên cạnh hắn, đã vận sức chờ phát động. Một màn này để Long Quý trong lòng bọn họ có chút bất an, sau đó tiếp tục đối với giả Lãnh nói, giả Lãnh, liền để cho hắn đi, chúng ta cũng không cần thứ này. Long Quý lời nói chính là lão luyện thành thục nói như vậy, chỉ cần đem đồ vật cho Trương Miểu Trương Miểu tự nhiên sẽ rời đi, hắn cũng không muốn và đám người này dây dưa. Nhưng là ngay lúc này, Giả Lãnh sầm mặt lại, lúc này quắc, ổn nào, ngươi là ai, dám như thế nói chuyện với ta. Tay hắn vung lên, một đường làm diễm hiện lên, trong nháy mắt liền đốt lên Long quý. Long quý bị ngọn lửa thiêu đốt, ngay cả kêu to cơ hội đều không có, trực tiếp bị thiêu thành cho tàn. Giả Lãnh lần này làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Không phải giật mình hắn bỗng nhiên đối với đồng bạn lắm có dễ, mà là giật mình của hắn thực vậy mà có thể miểu sát cùng giai Long quý. Long quý thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền trực tiếp bị ngọn lửa đốt thành tro. Lần này Giả Lãnh cũng không tiếp tục lấp, hắn toàn thân làm diệm dâng lên, cả người từ từ lơ lửng, hắn nhìn Trương Miểu, trong miệng hô: "Ngươi muốn tam thanh thổ, ngươi tất nhiên cũng tu hành ngũ hành nạp tiên công, ngươi có phải hay không đạt được tư đồ lượng đồ vật? Linh bài có phải hay không ở trong tay của ngươi?" Nghe thấy, "Linh bài", hai chữ, Trương Miểu sắc mặt hơi đổi một chút. Mà như vậy biến đổi, liền bị Giả Lãnh bắt được. Quả nhiên, đồ vật ngay tại ngươi nơi này, ngươi đem đồ vật giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Giả Lãnh lúc này liền hô, của hắn cái này biểu hiện, để người ở chỗ này đều cảm thấy bất an có thể lơ lửng bay trên không, chỉ có kim đan kỳ trở lên tu sĩ mới có thể. Chẳng lẽ cái này giả lãnh có tu vi kim đan? Hà Đông lúc này đã cảm thấy không lành, hắn nắm trong ngực một tấm bùa chú, trong nháy mắt kích hoạt lên tờ phù lục này. Phù lục ở trong ngực hắn lóe lên, sau đó hóa thành một đường ánh sáng, bọc lấy hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Vào lúc này, Hà Đông quyết định thật nhanh sử dụng của hắn thủ đoạn bảo mệnh, một tấm tiểu na di phù, trong nháy mắt đem hắn dịch chuyển đến bên ngoài mới dám. Hắn trong nháy mắt rời đi bà sau đó lau mồ hôi nói, thật đáng sợ, vậy căn bản không phải cái gì tu sĩ kim đan, đây chính là một vị nguyên anh lão tổ a. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua trang viên phương hướng, cũng may người lao tổ kia đối với hắn không có gì hay, không phải vậy hắn cũng căn bản không sử dụng ra được phù chú tới. Hắn lúc này chỉ có thể chúc Trương Miểu tự cội phúc. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng về Minh Mông cổ địa chạy tới ở trong bạt khố. Hà Đông trong nháy mắt biến mất, để một số người cũng cảm thấy công việc không ổn, bọn hắn lúc này cũng phải chạy trốn, nhưng là giả lạnh vung tay lên, trên người của bọn hắn đều toát ra một đường lam lửa, trong nháy mắt đem bọn hắn toàn bộ đốt thành tro. Vốn bọn người toàn bộ chết rồi, giả lạnh mới đối Trương Miểu nói, "Đem đồ vật giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, không phải vậy" của hắn còn chưa rớt lở dưới, chưng miểu bên người cơ quan thủy long giáp lại là bắt đầu chuyển động, trong chấp nhóm này, vô số thủy cầu sinh ra, sau đó hướng phía giả Lãnh đánh tới. Giả Lãnh hừ lạnh một tiếng, trên người hắn toát ra hừng hực lam diễm, lam lửa và thủy cầu đụng vào nhau, ngọn lửa đem thủy cầu đun sôi bốc hơi, hàng loạt hơi nước xì xì, tạo ra đem trọn cái không gian đều che kín hơi nước. Ngay lúc này, Trưng Miệu trên người chuyển âm vẽ phát ra một thanh âm, nhanh lên trốn, trốn hướng Mên ngông cổ địa, hắn là nguyên anh lão tổ, hắn vào không được Mên Ngum cổ địa. Nghe thấy lời này, chưng miểu trong lòng hơi động, Hắn lấy ra trong trống che hướng trên thân vỗ một cái, lập tức khống chế trong trống che hướng về mênh mông cổ địa bay đi. Mà cơ quan thủy long giáp lúc này chính lưu tại tại chỗ, hướng về phía giả Lãnh không ngừng công kích. Giả Lãnh không ngừng dùng lam diễm đi đối đầu bay tới thủy cầu, thế nhưng là thủy cầu số lượng quá nhiều, không ngừng công kích đến, để hắn cũng chậm cùng một chút. Vào lúc này, giả Lãnh trong cơ thể bỗng nhiên toát ra một thanh em đến, thật là phế vật, lại bị nho nhỏ cơ quan thuật chặn lại. Một giây sau, đỉnh đầu của hắn bỗng nhiên toát ra một cái bóng mờ, cái này bóng mờ như là một đứa bé, hắn nhìn bốn phía một cái, từ phía cách đó không xa con tròn vàng liền lao tới. Hắn trong nháy mắt tiến vào con trồn vàng trong cơ thể, sau đó con trồn vàng hơi ngẩn ra, tiếp lấy hóa thành một đường bóng xám, đuổi theo Trương Miệu mà đi. Mà mất đi đạo hư ảnh này trong nháy mắt, giả lên ánh mắt cũng hơi đổi, ánh mắt của hắn từ lăng lệ trở nên mêng ngông mịt mù, sau đó biến thành hoảng sợ, tiếp lấy hắn liền bị vô số thủy cầu đập trúng, trong nháy mắt tử vong. Cơ quan thủy long giáp giải quyết kẻ địch, hắn lập tức hướng về Trương Miểu rời đi phương hướng chạy tới, tốc độ của hắn cũng không chậm. Trương không chế lấy trong trống che mạnh mẽ bay, nhưng là hắn còn không có bay vào bên cổ địa vi, hắn liền phát hiện có một đường bóng vượt qua hắn, hung hăng hướng về hắn đánh tới. Lần này vừa vội lại nhanh, Trương Miểu căn bản phản ứng không kịp, trong nháy mắt liền bị bóng xám đụ vào, cả người mất đi cân bằng, tận lực bổ tiếp quay cuồng một hồi, hắn hung hăng đâm vào trên mặt đất, một trận kịch liệt va chạm và lăn lộn, trên người hắn trông chóng che phá toái, cả người hắn bị quật bay. Cũng may có thanh diệp linh giáp thuật tự động hộ thể, không phải vậy trận này, hai nạn trên không, tất nhiên sẽ để hắn thương cân đọ cốt. Rơi xuống ra ngoài hơn 10 trượng, Trương Miểu đùi đầu đùi nào đứng lên. Mà cầm tới bóng xám cũng rơi vào cách đó không xa, một thanh âm vang lên, ngươi trốn không thoát, đem linh bài giao cho ta. Hắn đang nói, mà Trương Miểu nơi nào sẽ khoanh tay chịu chết, hắn vận chuyển công pháp, nắm luật linh thạch, bắt đầu khôi phục pháp. Thủy Long Giáp Sí hấp thụ hắn không ít pháp, bây giờ hắn nhất định phải khôi phục pháp, không phải vậy thật một chút trở tay cơ hội đều không có. Hắn cắn răng, kéo dài thời gian nói, ta không biết cái gì linh bài, công pháp của ta là ngoại ý muốn lấy được. Hắn còn muốn nói xạo vài câu. Nhưng là vào lúc này, cái kia con trồn vàng lại là ngây ngốc một chút, một đứa bé bộ dáng đổ vật từ con trồn vàng đỉnh đầu nhảy ra, hắn giờ phút này trừng to mắt, hai mắt hạ ra một đạo quan mang, gắt gao nhìn xem Trương Miểu. sinh ngũ hành đều đủ. Ngươi lại là trời sinh ngũ hành đều đủ. Điều đó không có khả năng, trời sinh ngũ hành đều đủ chỉ có mấy cái tia tông môn thánh tử mới có thể có được, cái này Nguyên Anh dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Trương Miểu. Tiếp theo, trong mắt của hắn toát ra vẻ tham lam, Lầm bầm nói, có ngươi, ta còn cần gì linh bài? Ta trực tiếp đoạt xá ngươi liền tốt. Tiếng nói của hắn rơi xuống, lập tức liền hướng về Trương Miểu bay tới, hắn lần này là nhanh như thiểm điện, căn bản không có cho Trương thời gian phản ứng. Cái này Nguyên Anh trong nháy mắt đến Trương đầu, lập tức liền hướng về Trương cái tóc chui vào. Nhưng là ngay lúc này, Trương Miểu trong cơ thể tự chốc hơi động một chút. Một góc từ trúc bóng mở bỗng nhiên xuất hiện, hướng về phía cái này, Nguyên Anh nhẹ nhàng bước tới. Từ trúc trúc hơi quét đến Nguyên Anh, Nguyên Anh chỉ cảm thấy có một cú không thể ngăn cản lượng vào tới, trực tiếp đẩy hắn ra khỏi bà giảm điện ngoại. Một trận trời đất quay cuồng về sau, Nguyên Anh dùng không thể tưởng tượng nổi giọng nói nói, linh bảo hộ thể. Sao có thể có chuyện đó? Nguyên Anh cẩn thận suy tư một chút, sau đó nói, "Không, đây không phải linh bảo, chỉ có Nguyên Anh trở lên tu sĩ mới có thể sử dụng linh bảo, cái này tất nhiên là hàng giả." Chẳng qua không cần gấp, cái này rất nhanh chính là của ta. Trên mặt hắn lần nữa lộ ra vẻ tham lam, lần nữa hướng về trương Miểu bẻ đi. Mà Trương miệu lần này cũng chậm lại hắn chẳng biết tại sao trong cơ thể từ trúc giật giật đồng thời giống như ở cái kia nguyên anh trên thân quét đến cái gì vào lúc này hắn cũng không quan tâm cái này lúc này bỗng nhiên đứng lên hướng về cách đó không xa mê ngông cổ địa vào tới nơi này vốn là mê ngông cổ địa và sa hải chỗ giao giới mê ngông cổ địa cách căn bản không xa tại phía trước cách đó không xa chính là mênh ngông cổ địa mang tính tiêu chí thảo Nguyên Trương miệu vào tới nhưng là vào lúc này, Nguyên Anh cũng bay tới nguyên anh tốc độ là rất nhanh rất nhanh khoảng cách ba giảm đối với nguyên anh mà nói chẳng qua là trước mắtiền đến lần nàyuyên Anh bé ô không muốn làm vô vị vùng đấy Ngươi cuối cùng là ta." Trưng Miểu sắc mặt hoảng sợ, nhưng là hắn vẫn là không có từ bỏ, tại thời khắc này, Thủy Long Giáp cũng đuổi theo. Nhìn thấy đuổi theo tới Thủy Long Giáp, Trương Miểu cắn răng, trên mặt lộ ra kiên quyết màu sắc, hắn chỉ một cái Thủy Long Giáp, trong nhịp hô, bạo. Tại thời khắc này, hắn lựa chọn tự bạo Thủy Long Giáp. Thủy Long Giáp tiếp vào mệnh lệnh của hắn, lúc này dừng lại thân thể, sau đó, ầm vang, một tiếng vang thật lớn, bỗng nhiên xảy ra từ bạo. Tự bạo là cơ quan cuối cùng thủ đoạn. Cơ quan sư ở đến bước đường cùng tình huống dưới, chọn tự bạo cơ quan, làm ra phản kháng cuối cùng. Lần này tự bảo để cái kia Nguyên Anh sắc mặt cũng thay đổi, hắn lúc này hướng về phía Trương Miệu chỉ một cái, một đường ánh sáng bảo vệ Trương Miệu. Hắn cũng không thể để Trương Miểu bị chính mình cơ quan nội chết, mà chính hắn, hắn cũng không sợ cơ quan nổ tung, trừ phi là Kim Đan hoặc là Nguyên Anh cấp bậc cơ quan tự bạo, không phải vậy căn bản không tổn thương được hắn. Một đường ánh sáng buông xuống ở Trương Miểu trên thân, trong nháy mắt đem Trương Miệu bảo vệ. Trương Miệu trên mặt lộ ra một tia đạt được màu sắc. Hắn đánh cược chính là cái Nguyên Anh sẽ không để cho chính mình chết. Cái Nguyên Anh muốn đoạt xá chính mình, tất nhiên sẽ không để cho chính mình tự vong. Mà cơ quan tự bộ mang tới sóng xung kích thì là có thể tặng chính mình một đường. Cơ quan bánh liệt nổ tung nhấc lên khí lãng khổng lồ, sóng khí hướng về Trương Miểu đành tới, trong nháy mắt đem Trương Miểu thân thể từ đằng xa vang ra ngoài, lần này nhưng so sánh chính hắn chạy phải nhanh nhiều. Mà Nguyên Anh cho Trương Miệu ra chỉ ánh sáng, cũng hơi hơi dừng một chút, chính là cái này bỗng nhiên dừng lại thời cơ, để Trương Miệu trực tiếp bị khí lãng mang đi, đưa vào bên trong cổ địa bên trong. Nguyên Anh giờ phút này cũng là hậu chi hậu giác, hắn lập hướng về Trương Miệu đi, muốn ở tối hậu quan đầu tiến vào Trương Miệu thân thể. Nhưng là coi như hắn muốn tới gần Trương Miểu thân thể thời điểm, một đường bình chứng bỗng nhiên xuất hiện. Hắn chồng chất đụng vào bình trướng phía trên, đâm đến hắn đầu váng mắt hoa đạo này bình chướng, chính là Bao phủ Mên mông Cổ địa to lớn cấm chế. Ở cấm chế này phía dưới, bất luận cái gì thực vượt qua kim đan cảnh tu sĩ đều không thể tiến vào mênh mông Cổ Điệu. Nguyên Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Miểu kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, từng bước từng bước tiến vào mênh mông Cổ địa chỗ sâu. Trên mặt hắn có chút bất đắc dĩ, nhưng là cũng có một chút thoải mái. Hắn hướng về phía Trương Miểu hô to, "Ngươi đã bị ta tiêu ký, thân thể của là của ta, trừ khi ngươi chết, không phải vậy ngươi tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của ta." Cáp phía hướng về Mên Ngum Cổ Địa đi đến Trương Miểu nghe thấy lời này, hắn có chút dừng lại, sau đó liền cũng không quay đầu lại tiếp tục đi tới. Chương 129. Bị thương. Chương 129. Bị thương. Mên Ngum Cổ Địa là một mảnh long xà hỗn hợp, hoàn cảnh phức tạp khu vực. Ở mảnh này to lớn trong khu vực, tông môn là không tồn tại. Chỉ có 3 cái tán tu liên minh Giá Lâm ở tất cả tán tu đỉnh đầu, khống chế toàn bộ Mên Ngum Cổ Địa. Toàn thân trọng thương Trương Miểu rốt cục không kiên trì nổi, chất té ngã trên đất. Cái kia nguyên anh mặc dù dùng ánh sáng che lại hắn, nhưng là hắn vẫn là nhận đến cơ quan tự bộ sóng xung kích ảnh hưởng, toàn thân xương cốt đứt gãy, nội tạng phá toái. Nếu không phải lâu dài tu hành dưỡng hủy thuật để hắn thể phách cường đại, đoán chừng cái này một hồi đã chết đi. Bản thân bị trọng thương thân thể, để ký sinh ở thân thể của hắn hủy hoạt động, bắt đầu không ngừng hấp thu Trương Miểu pháp, chữa trị thân thể của hắn tổn thương. Đây là một loại rất thống khổ quá trình, nhưng là hiện tại Trương Miểu toàn thân không thể đậy, liền xem như lại đau lại tê dại, hắn cũng không có chút nào biện pháp. Hắn lặng lặng nằm trên mặt đất, nhìn lên trời sắp thời gian dần trôi qua ảm đạm đi. Lúc bóng đêm buông xuống về sau, bên cạnh hắn dâng lên mấy chục cái đom đóm, đom đóm vòng quanh thân thể của hắn, tựa hồ tại tò mò đây là vật gì. Qua một trận, đom đóm đối với hắn mất đi hương thú, bắt đầu bay ở bầu trời hô bằng hưu dẫn bạn, điểm xuất lấy thảo nguyên bầu trời. Lúc nửa đêm, bầu trời bỗng nhiên vang lên sấm rền. Nghe thấy buồn bực tiếng sấm, đom đóm nột nhịp trốn ở dưới lá cây, thu liễm lại chính mình ánh sáng. Không bao lâu, giọt mưa lớn như hạt đầu vạch phá bầu trời, tích tích đáp đắp rơi xuống. Không thể động đậy trương miểu hạt mưa đánh vào người, tụ tập thành từng đầu suối lưu, chạy tới bên người thổ địa bên trên. Cũng có một chút nước mưa tiến vào trong miệng của hắn thoải mái một chút hắn khô cạn khoang miệng. Thảo nguyên mưa tới đột nhiên, đi đến cũng đột nhiên. Xuống lướt chừng gần nửa cách giờ, Vũ Đình gió nghĩ. Nguyệt lượng ngược lại từ đám mây bắn ra đầu, thanh huy vung ở trên mặt đất, chiếu sáng từng bãi từng bãi nước mưa hội tụ thành vũng nước nhỏ. Một cái ngốc hiệu bảo không biết từ đâu điệu nhảy ra ngoài, nó tả nghe, phải người người. Đi tới trương miệu bên người, sau đó liền bị nằm dưới đất trương miệu giật nhẹ mình. Bị cái này giật mình doạ, nó trong nháy mắt chạy trốn. Chạy nửa dặm đường về sau, nó lại ngừng lại, tiếp lấy lại trở lại đầu nhìn một chút, lần nữa hướng về miệu nơi này đi tới. Lốc hiêu bảo lần nữa đi vào trương miệu bên người. Lần này nó không trốn, ngược lại lẻ lưỡi bắt đầu liếm lắp trương miểu trên mặt giọt nước. Trương miệu không còn gì để nói, bên cạnh nhiều như vậy vũng nước ngươi không đi liếm, ngươi chuyên môn tìm ta liếm cô sao? Chẳng lẽ trên mặt ta giọt nước càng ngọt một số? Ngốc hiệu Bảo chính là ngốc hiệu Bảo, hắn liếm lay sau một lúc, bỗng nhiên cảnh giác ngẩng đầu, sau đó nhanh chân liền chạy. Trương miệu chỉ cảm thấy mấy đạo hắc ảnh từ đỉnh đầu của hắn bay qua, sau đó chỉ nghe thấy "o" oh, oh, âm thanh. Là sói. Ngốc hiệu Bảo vẫn còn có chút vật khí, hắn trốn khỏi sói truy đuổi. Sói không hề theo, bởi vì bọn hắn phát hiện tốt hơn con mồi. Một cái người nằm trên đất loại Còn có cái gì so với không biết động đậy con mồi càng lấy sói đưa thích sao? Đàn sói đi tới Trương Miểu bên người, bọn chúng bắt đầu hướng về phía Trương Miểu ngැ lên, nghe thấy một trận, phát hiện cái đồ chơi này thế mà không phải thì thối, cái này khiến bọn chúng mừng rỡ trong lòng. Tiếp theo, lại là một trận o o, âm thanh vang lên. Lại có càng nhiều sói nhích lại gần. Rốt cục, một đầu đặc biệt thần tuấn đầu sói tới đến, nó liếc một cái Trương Miểu, sau đó o o kêu vài tiếng, vài đầu sói tới, diễn phần mình tấn Trương miệu tay chân, sau đó kéo lấy thân thể của hắn ngay tại trên thảo nguyên chạy mà bắt đầu. Trương Miểu lúc này miệng không thể nói tay không thể di chuyển, vẫn đúng là cầm những này sói không có cách nào, hắn bây giờ có thể sử dụng pháp thuật chính là thanh diệp linh giáp thuật, cái này pháp thuật có thể tự động hộ thể. Ngay cả thanh xạ thuật đều không sử dụng được, bởi vì muốn phát âm mới có thể sử dụng pháp thuật. Nếu như xương cốt không gãy, Trương Miểu còn có thể dùng xương âm phát âm. Chỉ là hiện tại xương cốt đều gây mất, hắn căn bản chấn động không được xương cốt phát âm. Hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn mình bị đàn sói kéo chạy, sau đó toàn thân bùn nước bùn thủy tiến vào một cái trong địa động địa động này hẳn là đàn sói h ổ, bên trong có không ít sói con non, còn có mấy cái trực ban sói cái. Đầu sói chú gọi vài tiếng, Trương Miểu liền bị kéo vào hầm ngầm cất kỹ, đoán chừng là đem hắn xem như dự trữ lương. Mấy cái tò mò sói con non nhích lại gần, bọn chúng dùng manh manh mắt to nhìn một chút Trương Miểu, lại dùng không có trưởng thành tốt đũ, sữa, răng cắn cắn Trương Miểu, phát hiện không cắn nổi da của hắn, thế là nó nhóm lại xé rách mấy lần, cũng sẽ rách không động hắn cứng cỏi ra thịt. Kết quả là, những này lũ sói con liền từ bỏ nếm thử, bắt đầu nằm sấp ở trên người hắn rùm men. Cứ như vậy, Trương Miểu bị một đám lũ sói con vây quanh, vượt qua ở mênh mông cổ địa đêm thứ nhất. Ngày thứ 2 bình minh, đi săn đàn sói trở về. Trong địa động rất nhanh liền tràn chề sói, bận rộn một đêm sói đều tự tìm địa phương ngủ say, chỉ có tinh tràn đầy lũ sói con đang không ngừng giày vò. Lúc chạm vào tối, đàn sói dự định ra ngoài đi săn. Nhưng là vào lúc này, cửa hang lại là tới mấy cái khách không mời mà đến. Ba đầu thảo nguyên gấu xám đến nơi này, cầm đầu gấu xám thể trạng to lớn, đi theo nó hai đầu tiểu hùng thể trạng cũng không nhỏ. Đây cũng là gấu xám mụ mụ mang theo tiểu hùng đến khiêu khích. Trên thảo nguyên, gấu xám cũng là một phương bá chủ. Ỷ vào chính mình ra dày thịt béo, thể trọng đại, bọn gia hỏa này khắp nơi chiếm trước người khác động phủ nghỉ ngơi. Đặc biệt là cái này gấu mẹ, nàng có nặng 2, 3000 cân, mang theo bảo bảo cũng có một ngàn trọng. Ba cái ra hỏa đến một trận khóc lóc om sòm, đàn sói nhóm không muốn cùng cái này toàn ra vô lại dây dưa, chỉ có thể ngầm sói con chạy trốn đàn sói vốn còn muốn mang đi chư miểu, chẳng qua gấu xám chỗ nào đồng ý, hù dọa một trận đàn sói về sau, đàn sói chỉ có thể hậm hực rời đi. Không có cách, đây là sự thực đánh không lại. Gấu mẹ chen vào hầm ngầm, nàng ngửi ngửi chư miểu, sau đó ngay tại trường miểu bên người nằm xuống, hai cái to lớn bảo bảo cũng đồng dạng ngửi ngửi miểu, cũng thật chặt rựi vào hắn nằm xuống. Như thế một chút, Trương Miểu bị ba con to lớn mập mạp cả da. Cũng may hắn nục thân cường đại, không phải vậy liền sẽ bị cái này sinh mệnh gánh nặng không thể chịu được nổi để chết. Gấu xám trên mặt đất động nằm ngáy o o, đợi đến trời đã sáng, ba con gấu xám mới rời khỏi hầm ngầm ra ngoài kiếm ăn. Trương Miệu một người lẻ loi trơ trọi trong coi hầm ngầm, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi thân thể khôi phục. Lúc xế chiều, ăn uống no đủ gấu xám một nhà trở về. Gấu mẹ còn mang đến một cái run lẩy bẩy chuột chùy. Nàng đem chuột chùy nét vào Trương trước mặt, ra hiệu Trương Miểu ăn hết. Chẳng qua Trương Miểu ngay cả động cũng không động được, chỗ nào có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này. Cái kia chuột chuối dọa đến dán chặt góc tường đứng đấy, toàn thân đều là khẩn trương và sợ sệt. Vào lúc này, Trương Miệu cũng đã nhìn ra, cái này một nhà tam hùng cũng không muốn ăn chính mình, hoặc là nói là hiện tại không muốn ăn chính mình, bọn hắn đem chính mình xem như sùng vật hoặc là dự trữ lương nuôi bắt đầu. Trông thấy Trương Miệu không ăn, gấu mẹ nghi ngờ nhìn qua, chẳng qua nàng cũng không có truy đến cùng, mà là nằm dạm trên mặt đất tiếp tục ngủ tiếp đi. Đối với gấu mà nói, ăn no liền ngủ mới là tốt nhất của sống. Mấy ngày kế tiếp thời gian, gấu mẹ mang theo hai cái bạo sớm ra sớm về, lại là chiếm cứ ở đây, không muốn đi lại. Mà mấy ngày nay tu dưỡng cũng làm cho Trương Miểu hơi chút khôi phục một chút, tối thiểu có thể dây dàng lấy động đậy một chút. Ngay nọ buổi chiều, gấu mẹ mang theo các bảo bảo theo thường lệ ra ngoài kiếm ăn, mà Lưu Thủ trong động Trương Miểu lại nên đón một cái khách không mời mà đến. Một đầu lưng bạc kim nhãn thiết chảo trồn xuất hiện ở ngoài động. Nghe cái tên này liền biết, đây là một đầu cấp thấp linh thú. Loại này linh thú nhanh đuốt cực kỳ bé nhọn, cho nên có thiết chảo danh tiếng. Nó nhìn thấy Trương Miểu trong náy mắt, đầu tiên là hoảng hốt, bản năng liền muốn chạy. Nhưng là nó phát hiện Trương Miểu không có đuổi theo, thế là nó là gan liền lờ lên, cũng dám tiến vào cửa hang, muốn đối với Trương Miểu độc thủ. Linh thú trí tuệ muốn so giá thu cao, cái này linh thú vậy mà muốn thừa dịp Trương Miệu suy yếu, trực tiếp xử lý Trương Miểu. Chẳng qua lúc này Trương Miệu cũng khôi phục một chút, hắn bình tĩnh nhìn cái này Lương Bạc Kim nhãn thiết chảo trồn, nếu là nó dám đối với tự mình độc thủ, vậy hắn liền muốn kêu gọi lại oa. Hắn hiện tại có thể phát ra tiếng, cũng có thể triệu hồi ra đại hoạt tới. Nhưng là ngay lúc này, cửa hàng bỗng nhiên truyền đến gấu mẹ nó kinh thiên giống to. Một cái cuồng bạo gấu mập đống nhiên chen vào trong động, vung vẩy hắn to lớn tay gấu, hướng về phía Thiết chảo tròn chất đập đi qua. Cái này Thiết chảo tròn cũng giật nảy mình, sau đó nó mắt lộ ra hung quang. Vung bẩy Thiết Trảo hướng về gấu mẹ đánh qua. Gấu mẹ mặc dù vẫn là một con dã thu cấp bậc gấu xám, nhưng là nàng thể trạng đã vượt qua phổ thông gấu xám rất rất nhiều. Nàng cái vô này, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Thiết Trảo trồn Thiết Trảo mặc dù cũng trồng chất chộp vào gấu mẹ nó tay gấu bên trên, cũng cho cái này tay gấu mang đến ba đầu thật sâu vết thương. Nhưng là tay gấu lại là không do dự chút nào, hướng phía nó chính là che ngập bầu trời bình thường đánh tới. Mấy ngàn cát lượng, hơn bạn cân trùng kích. Trong nháy mắt đánh vào Thiết Trảo chồn trên đầu, trực tiếp đem Thiết Trảo đánh cho đầu rơi máu chảy, con mắt bạo liệt án một trường này. Thiết trồn rốt cục cảm thấy trước mắt hùng cường đến không thể tưởng tượng nó lập tức liền sinh ra chạy trốn chi tâm nhưng là lúc này gấu mẹ lại là không khôngông tha tiếp tục cơ tay gấu hướng về phía thiết chàoo trồn đập đi qua một cái hát vang tiến mạnh không chút nào yếu thế một cái sinh lòng kết đảm sợ đầu sợ đôi trên khi thế thiết chàoo trồn liền rơi xuống tầm thường mà ở bọn hắn loại này phương diện bên trên đấu pháp ai khí thế yếu ai liền rơi vào hà Phong bây giờ thiết chàoo trồn sinh lòng cái ý tự nhiên là rơi xuống tầm thường sau đó bị gấu mẹ một trường tiếp một trường đánh ra rất nhanh liền không có rồi khí thức thành một lồngn tiếng nãoo Nhìn thấy kẻ địch tử vong, gấu mẹ rốt cục dừng lại, nàng lúc này cũng là tay gấu đổ máu, hơi chật vật. Thế là nàng kêu một tiếng, bên người hai cái tiểu hùng lập tức hấp tấp chạy tới, một cái cho gấu mẹ liếm liếm tay gấu, một cái khác thì là nâng lên Chương Miểu, chui ra hừ hừ. Ba con gấu hiển nhiên không nguyện ý đợi ở chỗ này, bọn hắn mở ra tay gấu, hướng về thảo nguyên chỗ sâu đi đến. Ma nằm ở gấu bảo bảo khoan hậu trên lưng Chương Miểu cũng không hề rời đi, hắn ngược lại là đối với cái này ba con gấu có một chút hảo cảm cùng tò mò, tò mò bọn chúng sẽ đem chính mình mang đi nơi nào. Ba con gấu dưới ánh trăng đi lại, bọn chúng xuyên qua thảo nguyên, tới gần núi cao. Đi tới một chỗ hẻm núi, ba con gấu tiến vào hẻm núi, ở trong hạp cốc đi xuyên một trận, sau đó tiến vào đến một cái ẩn nấp trong động. Ba con gấu mập ở ẩn nấp trong sơn động đi xuyên một trận, rốt cục trước mắt rộng mở trong sáng, tiến vào một cái trong hố sâu. Chỗ này hố sâu đỉnh chóp có thật dày có cây che chắn, ngay cả ánh nắng cũng không thể chiếu vào. Mà ba con gấu thì là đi vào một chỗ, bọn chúng đem Trương miệu đung xuống, sau đó ở một bộ xác chết bên cạnh nằm xuống. Chương 130. Độc Dặc Thanh Phúc Vương Sở. Chương 130. Độc Dặc Thanh Phúc Vương Sở. Chương Miệu từ, từ ngồi dậy, hắn cẩn thận quan sát cổ thi hài này. Cố thi hài này sinh động như thật, tựa như một vị ngủ say người. Nhưng là thi thể của hắn đã lạnh, làn da và cơ bắp đã cứng ngắc, Trương Miểu không biết hắn chết bao lâu, nhưng là cũng không phải gần nhất mới chết, bởi vì y phục trên người hắn đã xuất hiện mục nát, không, có một thời gian 2 năm, loại này đông vải sợi đây chế thành quần áo là không biết mục nát hư hao. Chết chí ít 1 2 năm, nhưng là xác chết còn sinh động như thật. Điều này nói rõ, hoặc là vị này tu sĩ trong cơ thể có cực mạnh chất bảo quản, hoặc là vị này tu sĩ nhục thể phi thường cường hãn. Trương tiếp tục quan sát, phát hiện của hắn túi chứa vật mở ra, tựa hồ là túi chứa vật cấm chế hư hao, đồ vật bên trong đều xuất hiện. Có mấy cái cái bình đã biến thành mảnh vỡ, hình như là trang chư đan dược cái bình. Trưng Miểu nhìn một chút cái này trang chư đan dược cái bình, lại nhìn một chút nằm ở bên cạnh vài đầu gấu mập, trong đầu hắn có một cái ý nghĩ, chẳng lẽ là cái này vài đầu gấu mập ăn đan dược, sau đó mới có như thế hình thể. Cái này vài đầu gấu mập hình thể vượt xa phổ thông thảo nguyên gấu xám, nếu là không có một số gặp gỡ bất ngờ, bọn chúng quả quyết là không có khả năng giải thành như vậy. Có lẽ là dưới cơ duyên xảo hợp, cái này ba đầu gấu lại tới đây, sau đó ăn đan dược, mới dáng dấp khổng lồ như thế đan dược thay đổi thể chất của bọn nó, cũng chạm vào linh trí của bọn nó tăng trưởng để bọn chúng biến thành bán linh thú. Có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, bọn chúng liền có khả năng biến thành chân chính linh thú. Cùng nhân loại khác biệt, giá thú chuyển biến thành linh thú, yêu thú, chỉ cần một ít điều kiện phù hợp là được. Mà nhân loại muốn tu hành, nhất định phải yêu cầu linh can Vì vậy, linh thú, yêu thú chi thuộc giống loài, bọn chúng chỉ có loại linh can Nghĩ tới đây, Trương Miệu không thể nín được cười, cười đây chính là ba đầu vận khí cực tốt gấu mập. Hắn tiếp tục quan sát, đương nhiên, hắn ở sát chết bên cạnh trong đất bùn thấy được một tấm lệnh bài. Hắn tốn giật giật tay, đem khối này lệnh bài từ trong đất móc xuất hiện. Sau đó nhìn kỹ, đây là một khối thân phận lệnh bài, chính diện có một cái, tiên chữ, đằng sau thì là mấy hàng chữ nhỏ, Vạn Tiên Minh, chấp phong hành giả, lạc, ở lệnh bài bên cạnh, còn có mấy khối bị cắn phá tơ lụa gấm vóc, cái này phá toé tơ lụa gấm vóc bên trên, viết đầy phù văn. Trương Miểu nhìn kỹ, thứ này lại có thể là vô lượng trùng mâu quy tâm kinh mục gián bộ. Nhìn thấy cái này, hắn hơi sững sờ, tình cảm tu sĩ này là ngũ độc giáo tu sĩ a. Cũng chính là cái này thời điểm, Trương Miểu nhiên hiểu rồi cái gì. Hắn lần nữa chuyển hướng sát chết nhìn một chút. Quả nhiên, tu sĩ này cũng là tu hành, dưỡng huyệt Tại thời khắc này Trương miệu liên hiểu tu sĩ này tu hành dưỡng mỹ thuật trên thân mang theo đặc thù mùi vị mà Trương miệu cũng đồng dạng tu hành dưỡng mỹ thuật cũng có giống nhau mùi vị vì vậy ba con gấu mập phát hiện chính mình về sau bọn chúng đối với mình một trận mạnh mẽ người phát hiện Trương miệu mùi vị và sát chết mùi vị rất giống sau đó liền đem hắn và sát chết xem như giống nhau người Tựa như là cậu tử dùng mùi vị phân biệt chủ nhân như thế ba con gấu mập ăn tu sĩ này đangược đạt được cho tốt tự nhiên là đối với cái này xác chết cảm kích rất nhiều cho nên khi chúng nó gặp được Trương miệu thời điểm cũng đem hắn xem như và sát chết như thế người, đối với hắn cũng chiếu cố rất nhiều. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Trương Miệu ngược lại là có chút buồn cười. Cái này, đại khái chính là duyên phận đi. Hắn chậm rãi nằm ở ba con gấu mập bên người, đối với ba con gấu mập một chút là tốt rồi, cảm giác tăng nhiều ở thời gian kế tiếp, Trương Miệu cứ đợi ở chỗ này tiếp tục dưỡng thương. Nơi này rất bí mật, cũng rất an toàn. Chẳng qua ba con gấu mập không biết mỗi ngày đi sớm về trễ, bởi vì cái này địa phương thật sự là quá vắng vẻ, bọn chúng kiếm ăn vô cùng không tiện. Bọn hắn bình thường là trốn đi vài ngày mới một lần trở về, trở lại thăm một chút Trương Miểu chết không có. Phát hiện Trương Miệu không chết, bọn hắn liền sẽ lưu lại một số quả hạch, giả thú cái gì, xem như nút ăn cho Trương Miệu. Chẳng qua những này ý tốt Trương Miệu cũng chỉ có thể ghi nhớ, hắn hiện tại còn không thể ăn. Thương cân động cốt 100 ngày, xương cốt sinh trưởng chữa trị là muốn thời gian, ngũ tạng lục phủ chữa trị cũng tương tự muốn thời gian. Cũng may Trương Miệu là trúc cơ tu sĩ, đã đạt thành tích ốc, không phải vậy đói liền muốn chết đói hắn. Trong núi không biết nhật nguyệt, trong động sáng tối giao thế không biết bao nhiêu lần, Trương Miệu thân thể từ từ khá hơn. Hắn hôm nay đã có thể trong động tự từ, từ đi lại. Nói đến, này động phong thủy còn tưởng là coi như không tệ. Này lại động bụng mảnh miệng, như bảo bình hình. Cấp trên có lục thực che chắn, chân ta rõ á khí, rồi lại không biết ngăn cản mưa móc thấm vào, trong động khô ráo ấm áp, hỏa khí cân bằng, không biết nạp tổn ẩm ướt, ta ở loại địa phương này, bình thường cũng sẽ có tốt hơn đồ vật Trương miệu tìm một vòng, trừ ra phát hiện trên vách đá có mấy cây tương đối tráng kiện tịch phục, những vật khác lại là một chút không phát hiện, cũng không biết có phải hay không là bị tham ăn gấu mập một nhà ăn hết. Chẳng qua Trương miệu nghĩ lại, nơi đây chính là bạo bình tàng vật, phong thủy, cũng có khả năng bạo vật là chôn dưới đất. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó ở cái này không lớn trong động chạy mà bắt đầu Chạy tầm vài vòng, tính toán một chút phương hướng, xem xét một chút phong thủy thay đổi. Trương Miểu rốt cục đi vào một chỗ dừng lại. Hắn thong thả nói, nếu có bảo, đáp ở chỗ này. Tay hắn vung lên, đem Đại Hoa, Nhị mội và Tam hoa tung ra ngoài. Ba cái anh em hổ lô rất lâu không xuất hiện, bọn hắn vừa ra tới liền hướng phía Trương Miểu, kaka, kaka, kêu lên. Trương Miểu cũng có thật nhiều trời không nhìn thấy các nàng, trong lòng cũng có chút vui vẻ. Cùng bọn hắn chơi một trận, sau đó Trương Miểu liền nói, Đại Hoa, hướng về nơi này đảo xuống đi, nhìn xem có vật gì tốt. Đại Hoa là cái thành thật hài tử, hắn không nói hai lời. Lúc này liền hướng phía Trương Miệu chỉ thị địa phương liền đảo đi qua. Mà Tam Hoa thì là nhãn tình sáng lên, cũng hướng phía chỗ kia nhìn sang. Sau đó hắn liền lắc đầu nói, phía dưới cái gì cũng không có, chỉ có một tổ con kiến nhỏ. Trương Miểu cười ha ha một tiếng, nói, cái kia chưa chắc đã nói được, Tam Ba ngươi vẫn là kém kiến thức chút. Tam Ba mặc dù có thể nhìn tấu, nhưng là dù sao hắn là cái hồ lô đậu binh, không phải cái gì đều hiểu tiến sĩ, coi như thật sự có bảo bối, hắn khả năng cũng không đệ mắt đến đi đại khoa. Ụng, một chर्ट đào, đào hơn mấy sâu về sau, rốt cục đào được một cái không tầm thường đồ vật. Kaka, là một cái hộp Đại oa đem một cái hộp đưa đi lên. Hộp Trương Miểu Kỳ quay nói: "Không nên à, loại này phong thủy nơi bảo vật hẳn là trời sinh trời đuôi, là thuần thiên nhiên, làm sao có khả năng còn có đóng gói." Trương Miểu nghi ngờ tiếp nhận hộp xem xét, sau đó liền hiểu. Cái này hộp, tám thành là cái kia chết đi tu sĩ chôn xuống, bởi vì trên cái hộp đang có một cái tiên chữ tiêu ký. Hộp bị đơn giản cấm chế phong bế, Trương Miểu nhìn một chút, phát hiện đó cũng không phải cái gì biết tự vị cấm chế, thế là trực tiếp để đại oa dùng đậy ra hộp. Hộp ở đại oa qué dưới trực tiếp bị gãy. Sau đó rơi xuống một khối cùng loại với hồ phách như thế đồ vật. Ừm, là trùng anh." Trương Miệu kinh ngạc nói, "Loại này trùng anh là ngũ độc giáo tu sĩ bảo tồn quý giá linh trùng một loại thủ đoạn. Ngũ độc giáo tu sĩ nếu có trọng yếu linh trùng muốn bảo tồn thật lâu, như vậy bọn hắn liền sẽ chế tác loại này trùng anh, chế tác trùng anh vật liệu cũng rất chân quý, không phải đặc biệt chân quý linh trùng, còn tưởng là thật không dùng được loại thủ đoạn này. Chế tắc và mở ra trùng anh biện pháp Trương Miệu cũng đã biết, đây cũng là ghi lại ở cái kia công pháp truyền thừa bên trên." Trương Miểu nhìn kỹ một chút, cũng thấy không rõ bên trong đến cùng là cái gì. Thế là hắn dứt khoát tiếp tởi ra cái này trùng anh. Vài câu chú văn lên, phóng xuất ra pháp, chúng anh từ từ mở ra. Không bao lâu, một cái lớn chừng trước đua tiểu xà liền xuất hiện ở chưng miễu trước mặt. Đây là độc giác thanh phúc vương xà. Chưng miễu hơi giật mình, bởi vì cái này rắn chính là một rắn một mạch kim đan linh trùng. Ở ngũ độc giáo bên trong, năm chủng các đời bề ngoài ngũ hành, trong đó, một rắn một mạch linh trùng chính là độc giác thanh phúc vương xà. Đây cũng là đặc thù bồi dưỡng ra linh trùng, cũng là có thể tấn thăng kim đan linh trùng. Cái này linh trùng tất nhiên là cái kia chết đi tu sĩ đi, hắn vốn là tu hành vô lượng trùng mẫu quy kinh dẫn bộ tu sĩ tự nhiên sẽ bồi dưỡng độc giác thánh phúc vương xả tấn thăng kim đan kỳ, chỉ là khả năng sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn, để hắn chết ở chỗ này, cũng làm cho hắn đem cái này linh trùng chôn sâu dưới mặt đất. Trương miệu lúc đầu, trên thực tế, hắn hôm nay đã nắm giữ ba loại kim đan linh trùng. Loại thứ nhất chính là chỉ riêng lân xích họa rất tích, đó là tại địa hỏa môn thời điểm, từ ngũ độc giáo di tổn ở dưới trứng nợ ao lấy được. Loại thứ hai chính là lục dục tử kim lô công, đây là Trương Miểu chính mình bồi dưỡng, còn bồi dưỡng ra mấy cái, của hắn kim linh chính là dựa vào cái này linh trùng mà ra. Chẳng qua cái này linh trùng quá ít, cho kinh nghiệm cũng không nhiều. Bây giờ của hắn lấp lánh kim linh căn cũng bất quá là nhược đẳng chết xuống dưới trở trình độ. Chẳng qua Trương Miệu cũng không quan tâm, dù sao cái này linh căn có là được rồi, mạnh không mạnh cũng không cần yếu. Cuối cùng một loại chính là hôm nay lấy được độc giác thanh phúc vương xà. Bây giờ xem xét, cái này 5 loại linh trùng hắn liền gom góp 3 loại, đã qua nữa. Dựa theo công pháp bên trong ghi chép, nếu để cho hủy thôn vệ 5 loại linh trùng, như vậy hủy liền sẽ trở nên ngũ hành viên mãn. Sau đó hủy liền có đột phá nguyên anh cơ hội. Trước kia, Trương Miểu là không có ý định giàu gì con đường này, nhưng là hiện tại, cơ duyên này đều đưa đến bên miệng, chẳng lẽ còn không đi vừa đi sao? Trương Miểu có thể không có quên, ở bên ngoài cổ địa bên ngoài còn có một cái Nguyên Anh đối với mình nhìn chằm chằm đây. Những ngày này Trương Miệu cũng một mực tại cân nhắc vấn đề này. Truy tìm của hắn cái kia Nguyên Anh, xem xét cũng không phải là đứng đắn gì Nguyên Anh, nhà ai Nguyên Anh không có nhục thân à. Nguyên Anh sợ dĩ xưng là, Nguyên Anh, đó là bởi vì cái đồ chơi này như là, Hải Nhi, như thế yếu ớt. Nghiêm chỉnh Nguyên Anh tu sĩ là có nhục thân bảo hộ Nguyên Anh, thân thể mạnh mẽ bảo hộ lấy yếu ớt Nguyên Anh, đây mới là Nghiêm Trình Nguyên Anh tu sĩ. Mà cái kia Nguyên Anh chỉ có một cái lẻ loi chơi Nguyên Anh, hiển nhiên là nhục thân đã hủy. Lục thân hủy đi nguyên anh tu sĩ cũng sẽ không chết, chỉ cần nguyên anh bất diện, bọn hắn là có cơ hội phục sinh. Nhưng là không có nhục thân bảo hộ, loại này nguyên anh liền vô cùng yếu ớt, thực cũng là mười không còn một. Cái kia nguyên anh hẳn là đang tại tìm kiếm có thể làm cho hắn phục sinh biện pháp. Nam quốc nơi này chưa từng xuất hiện nguyên anh tu sĩ, mà ở Thương Lan tông các loại trong địa tịch, đối với nguyên anh ghi chép cũng lắc đắc không có mấy, bộ phận này đã bị Thương Lan tông cao tầng cho cố ý cắt giảm. Bởi vậy, Trương Hiểu cũng không biết nguyên anh muốn như thế nào mới có thể phục sinh thân. Nhưng nhìn cái anh đối với mình thèm nhỏ dãi dáng vẻ, đối với mình tất nhiên không phải chuyện tốt. Có lẽ chính là trong truyền thuyết, đoạt xá. Nghĩ tới đây, Trương Miệu cũng chỉ có thể lắc đầu, tin tức vẫn là quá ít, chương 131. Thanh phong trấn. Chương 131, Thanh phong trấn. Thời gian lại qua rất nhiều ngày, Trương Miểu thân thể rốt cuộc khôi phục được 7, 8 phần. Hắn hôm nay ngược sôi đã không có vấn đề. Nhưng là, tại trên cánh tay của hắn lại có một đạo đen nháy nhắn ký bồi trì không đi. Cái này một đạo ấn ký, chính là cái kia Nguyên Anh lưu lại cho mình tiêu ký. Có cái này đạo ấn ký, cái kia Nguyên Anh liền có thể lúc nào cũng cảm ứng được đây là Nguyên Anh đặc năng lực, linh thức Linh thức cũng kêu thần thức, chính là tu sĩ tu ra nguyên anh về sau, một cách tự nhiên đạn sinh thần thông. Bị thần thức tiêu ký người, là trốn không thoát khai nguyên anh tu sĩ lục soát. Bị đạo này thần thức tiêu ký, trừ phi Trương Miệu cả một đời không ra mên ngông cổ điệu, không phải vậy hắn chỉ cần vừa đi ra ngoài, liền sẽ bị cái kia nguyên anh đuổi theo. Nhìn xem trên cánh tay đạo này thần thức, Trương Miệu sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có không ngừng tăng cường thực lực, tấn thăng kim đan kỳ, thậm chí là tấn thăng nguyên anh, như vậy mới có bảo mệnh, cơ hội đã thân thể khôi phục, Trương Miểu đương nhiên sẽ không đợi tại trong cái hang này. Hắn cùng ba con gấu mập cáo biệt, sau đó rời đi nơi này đi ra hẻm núi, Trương Miểu kiểm lại một chút đồ vật của mình. Tại cùng Nguyên Anh chiến đấu, bên trong hắn rất nhiều thứ đều pha thoái, linh thú túi bị đánh bay, linh thú túi bên trong trúc huyền gia cùng xích vĩ xa tích không biết rơi xuống trong tay ai. Cơ quan Long Giáp Sĩ cũng tự bạo, đây chính là bỏ ra hắn hơn 8 vạn linh thạch chế tạo bảo bối a cũng may túi chữa vật hắn là bảo tồn tốt nhất, đồ vật bên trong ngược lại là không có cái gì tổn thất, không phải vậy nếu để cho anh em hổ lô chết rồi, vậy coi như quá đau đớn. Trừ đó ra, hắn linh thạch túi cũng bị đánh bay. Bên trong có hắn những năm này kiếm linh thạch, ước chừng bảy 8 vạn linh thạch. Trương Miểu Hoài nghi thượng thiên có phải hay không đặc biệt nhằm vào hắn, cũng không có nghe nói qua tu hành phong thủy thuật sẽ ngũ hành thiếu, kim, a vì cái gì hắn luôn hơi có tiền tiết kiệm về sau, liền sẽ cấp tốc trở lại bẩn. Lần này cũng thế, hắn nhọc nhằn khổ sở góp nhặt mấy vạn linh thạch, như thế một lần lại không, còn không phải chính mình tiêu hết, quả nhiên là đang giận. Trương Miểu một trận bất đắc dĩ cười, được rồi được rồi, gió thổi vó trứng gà, tại đi người yên vui. Chỉ cần người không có việc gì, tiền tài đều là vật ngoài thân. Trương Miểu nhìn xem bên ngoài mênh mông thảo nguyên, hắn hiện tại cũng không có một cái thay đi bộ linh thú, chỉ có thể mở ra hai chân rõ về một cái phương hướng tiến lên. Quan sát một chút thiên địa phong thủy hướng chạy, Trương Miểu tìm được một dòng sông, sau đó quyết định theo dòng sông tiến lên, bởi vì bờ sông tìm tới người xác suất sẽ lớn hơn một chút. Hành đầu tại bờ sông, Trương Miểu trên bờ vai nâng Tam oa cùng nhị muội. Hắn vốn là nâng Tam oa, nhường Tam oa dùng thần thông ban chính mình nhìn xem nơi nào có người, nhưng là nhị muội trông thấy đệ đệ có thể ngồi tại Trương Miểu trên bờ vai, nàng một lần liền không làm, nàng cũng phải ngồi cao cao. Thế là nhị muội một trận điệu, chỗ nào chịu nổi, chỉ có thể đưa nàng cũng phóng tới trên bờ vai, như vậy một bên một cái bé con, vừa vặn ngồi đấy. Mà Đại Hoa thấy cảnh này, hắn cũng lộ ra tâm động vẻ mặt. Bất quá hắn lập tức bị Trương Miểu chừng một cái, lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này. Hắn là lao đại, lao đại liền muốn có lao đại bộ dáng, muốn để lấy chút đệ đệ muội muội. Cho nên hắn chỉ có thể đi theo Trương Miểu bên người chính mình đi đại thảo nguyên bên trong. Trương Miểu trên bờ vai nâng hai cái bảo bảo, bên người còn đi theo một cái bảo bảo, bộ dáng của hắn cực kỳ giống siêu sinh đội du kích nhân vật nam chính. Cứ đi như thế hai ngày, Trương Miểu cũng gặp phải một số ngựa hoang dáng yêu, bất quá loại này phổ thông giá thú cấp trình so với hắn còn chậm hơn, hắn đương nhiên sẽ không bắt giá thú thay đi bộ cũng không phải cái gì linh thú đều có thể thay đi bộ, ngươi nếu là dùng gấu trúc thay đi bộ, nó có thể để ngươi khiêng nó đi, có chút linh thú quá lười quá chậm, trời sinh liền không thích hợp làm tọa kỵ. Hai ngày sau, mắt sắc tam toa rốt cục phát hiện một cái nhân loại điểm định cư. Trương Miểu vội vàng tiến đến xem xét, lại phát hiện là một cái cỡ lớn du mục bộ lạc. Bộ lạc này nhân khẩu khá nhiều, chỉ là doanh địa lều vải liền có hơn vạn đỉnh. Trương Miểu đến gần thời điểm, liền có hùng ứng cảnh báo, sau đó mấy cái tu sĩ cưỡi lấy đỏ đuôi tam nhắn lập tức chạy tới. Mấy người tới này người bất tiện, bọn hắn vừa xuất hiện, liền lấy tay vì cùng, hướng về Trương Miểu bắn một mũi tên. Căn bản không cho Trương Miệu cơ hội mở miệng đã như vậy, Trương Miệu cũng không có khách khí, lúc này nhường đại oa bị lớn. Chỉ là trong trước mắt, đại oa từ một cái tiểu oa nhi biến thành một cái cao ba trượng đại hoa em bé, cơ trong tay hổ lô liền hướng về kia ba cái tu sĩ đánh qua đại oa lần này, lúc này dọa ba cái kia tu sĩ nhảy một cái, bọn hắn lập tức xúi dục linh thu tránh né, sau đó liền bắt đầu hồ. vị đạo hữu này, chúng ta là Nhật Nguyệt Minh người, là nhận đến Nhật Nguyệt Minh bảo vệ. Trương Miểu nghe thấy lời này, lúc này hừ một tiếng nói, mặt liền công kích, chẳng lẽ ta còn muốn cho cái gì Nhật Nguyệt Minh mặt sao? Những tu sĩ kia nghe thấy lời này cũng cứng quý nói, đạo hữu Đây là chúng ta làm được không đúng, nhưng là đây cũng là cảnh cáo ngươi không nên tới gần, đây là Nhật Nguyệt Minh tài sản, chúng ta cự tuyệt hết thảy người ngoài tới gần. Ngay tại những ngày người hô to gọi nhỏ thời điểm, trên bầu trời hùng ngưng cũng phát hiện không đúng, nó tranh thủ thời gian lại để vài tiếng, sau đó bộ lạc bên trong lại có một thất linh ngựa mang theo một cái tu sĩ đến đây. Tu sĩ này vừa nhìn thấy thân cao ba trưởng đại hoa, trên mặt hắn cũng là có chút chầm xuống, sau đó hét lên, nơi đây ngày hôm đó tháng Minh địa bàn, ngươi là người phương nào, vì sao muốn công kích chúng ta? Lẽ nào có lý đó, tạp tử an ta một mũi tên. Hắn hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một cây cung truốn về đại oa liền bắn tới. Cái này cung nhìn lên tới không tầm thường, bắn ra cung tiễn mang theo ánh lửa, trong nháy mắt liền đánh vào đại hoa trên thân, nhường đại oa, "Ôi!" một tiếng hô lên. Trương Miểu thấy một lần, lúc này nhảy ra, rút ra thanh trúc kiếm liền cùng tu sĩ kia đánh lên. Không có cơ quan thủy long giáp, Trương Miểu thủ đoạn đối địch cũng có chút thường thường không có gì lạ, mặc dù hắn mấy thứ pháp thuật đều tu được không sai, nhưng là cái này dù sao cũng là cấp thấp pháp thuật, không có giải quyết dứt khoát lực Hai người đánh mấy hiệp, riêng phần mình đều không làm gì được đối phương. Kết quả là người kia đi đầu dừng tay, lùi ra phía sau mấy bước. Sau đó nói, vị đạo hữu này thực lực không tầm thường, có phải hay không ngộ nhập nơi đây, có cái gì hiểu lầm? Một khắc trước vẫn là, tác tử ăn ta một mũi tên, sau một khắc chính là, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Tu sĩ này mượn gió bẻ mang thủ đoạn cũng không tầm thường. Hai người đều không làm gì được đối phương, tự nhiên muốn đều tự tìm lối thoát. Trương Miểu nghe vậy cũng dừng tay, sau đó nói, ta còn chưa lên tiếng, chỉ là tới gần nơi này, liền bị thủ hạ của ngươi công kích, ta tự nhiên là phải trả kích, chẳng lẽ đứng đấy cho chết? A ha, ha ha đây chính là hiểu lầm nha, cũng không thể chỉ trách thủ hạ ta, bọn hắn cũng là chỗ chức trách trách. Bất quá vị huynh đài này tới gần chúng ta, thế nhưng là có việc. Hắn cười ha hả, sau đó đem chủ đề dẫn ra. Trương Miểu cũng không muốn lại nhiều dây dưa, hắn nói, ta chỉ là đến hỏi đường. Phu cận nhưng có cái gì ta có thể chỗ đặt chân. Tu sĩ kia trầm ngâm một chút, nói, dựa theo đạo lý, ta là cần phải mời đạo hữu đến doanh địa một lần, bất quá ta Nhật Nguyệt mình, có quy củ, không được người ngoài tiến vào doanh địa. Như vậy đi, từ đây hướng đi về phía đông hơn 100 dặm, ngươi sẽ nhìn thấy một tòa hồ lớn, bên hồ có một cái thanh phong trấn, ngươi có thể ở nơi đó nghỉ ngơi. Trương Miểu nhẹ gật đầu, cũng không có nói lại nhiều, hắn nói một tiếng đại oa trực tiếp rời đi nơi này. Nhìn xem Trương Miểu rời đi, tu sĩ kêu mấy tên thủ hạ mới lại gần, bọn hắn nói: đại nhân, tại sao có thể có xa lạ chút cơ cao thủ xuất hiện ở đây, chẳng lẽ hắn là gian tế?" Tu sĩ này tức giận liếc hắn một cái, nói: "Ngươi gặp qua gian tế là đường. Người này rõ ràng chính là đi nhầm. Hơn nữa ta chỗ này vừa nhìn liền biết là phạm nhân căn tứ, một tên gian tế tới nơi này làm gì?" Mà rời đi Trương Miểu cũng là quay đầu nhìn một chút cái kia du mục bộ lạc doanh địa. Loại phàm nhân này tụ tập địa phương tại sao có thể có tu sĩ si đồng quân? Xem ra cái này mên ngông cổ địa cùng Nam Quốc hơi có khác biệt đã rời đi nơi này về sau, Trương Miểu hướng về phía đông hành động. Đi hai ngày, đi hơn 100 dặm. Rốt cục tại Tam Đoa nhắc nhỏ dưới, Trương Miệu tìm được tu sĩ kia trấn nhỏ. Tại một tòa cử đại hồ bạc một bên, một cái trấn nhỏ theo nước xây lên. Trương Miệu đi vào trấn nhỏ về sau, liền phát hiện trấn nhỏ người đều đề phòng mà tò mò nhìn hắn. Cái này tự hồn là một cái bài ngoại trấn nhỏ a, Trương Miệu trong lòng nghĩ như vậy đến, sau đó liền đi vào một nhà tử quán. Hắn muốn gọi một chén rượu nếm thử, nhưng lại hắn theo bản năng sờ một cái thạch túi, mới nhớ tới hắn linh thạch túi đã không thấy hiện tại là người không có đồng nào trạng thái, hắn chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng, sau đó đối chào đón tiểu nhị nói, "Tiểu nhị, có thể lấy một chén miễn phí nước lạnh uống sao?" Nước lạnh tự nhiên là không uống đến, bất quá có người mời Trương miệu một chén bản điểm, thanh phong ngữ. Mời khách người hẳn là một cái địa đầu sả, hắn trên giới quan sát một chút Trương Miểu, sau đó đối tiểu nhị nói, "Bên trên một chén thanh phong ngữ, coi như ta." Tiểu nhị ứng tiếng mà đi, mà Trương miệu thì là đối với người tới chắp tay một cái nói, "Đa đạo hữu." Người này lập đầu, nói, "Đi ra ngoài bên ngoài, khó tránh khỏi có cần trợ giúp thời điểm." Ta đây là cùng người phương tiện cùng phe mình liền." Hắn dừng một chút, nói, "Uống xong chén rượu này, liền rời đi nơi này đi, chúng ta nơi này không chào đón người ngoài." Nghe thấy lời này, Trương Miệu lại là nhíu như mày, cái chỗ chết tiệt này vẫn đúng là bài ngoại ác tại Nam Quốc thời điểm, tất cả trấn nhỏ đều là vui vẻ nhận tứ phương khách đến thăm. Thế là hắn cười cười, nói, "Ta mới đến, cũng không biết nên ở nơi nào đặt chân, còn xin đạo hữu chỉ cái phương hướng." Mới đến? Chẳng lẽ là từ Nam Quốc tới? Người này ngược lại là hiếu kỳ lần nữa do xét một lần Trương sau đó ngồi xuống, đối Trương Miểu nói, "Ngươi muốn là thực sự mới đến?" Vậy ta liền chỉ điểm ngươi mà hai. Hắn chỉ chỉ phương đông, nói: "Từ nơi này đi, vượt qua hồ lớn, ngươi có thể đến Vạn Tiên Minh địa bàn. Hướng bắc đi là Đăng Tiên Minh địa bàn. Hướng tây chính là Nhật Nguyệt Minh địa bàn, hướng nam liền có thể đi đến Nhật Hải. Bây giờ ba cái liên minh đều tại nhận người, ngươi nếu là muốn tìm một ít việc làm, có thể đi đầu nhập vào bọn hắn. Nếu như ngươi không nghĩ đầu nhập vào liên minh, vậy liền chính mình tìm một chỗ trốn đi. Chỉ cần không trêu chọc cái kia Tam Phương Ngời, cuộc sống tạm bợ trôi qua cũng còn có thể." Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Nếu như ngươi nghĩ đợi tại chúng ta nơi này, Vậy liền đi trong hồ giết một đầu thủy yêu, chúng ta cũng hoang nên ngươi vào ở. Nha. Trương Miểu nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi, ba cái kia liên minh đều có cái gì ưu khuyết điểm, ngươi có thể giới thiệu? Lời nói của hắn còn chưa nói xong, người này liền cười lạnh một tiếng nói, chính là bèo nước gặp nhau giao tình, ta có thể nói nhiều như vậy, đã coi như là lòng chân thật. Muốn biết càng nhiều, chính mình đi nghe ngóng đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi, chỉ để lại hơi có vẻ lúng túng Trương Miểu. Người địa phương còn đúng là không có lễ phép đâu. Chương 132. Từng ngày xã. Chương 132. Từng ngày xã. Đạo Hữu. Đạo Hữu, ngươi còn tại. Ngay tại Trương Miểu có chút không biết làm gì thời điểm, trên người hắn truyền âm ve bỗng nhiên vang lên. Hắn cầm lấy truyền âm ve, lúc này nói, ra sao Đạo Hữu sao? Ta tại. Ngươi tại." Vậy thì tốt quá, mấy tháng này ta một mực tại liên hệ ngươi, bất quá ta truyền âm ve chế tắc quá kém, hắn phóng xạ phạm vi quá chật, cũng may ngươi là đến truyền âm phạm vi bên trong. Đúng, Đạo Hữu ngươi ở đâu?" Bên kia Hà Đông hơi có vẻ nhiệt tình đáp lại nói. Trương Miểu suy nghĩ một chút, vẫn là nói ra, "Ta tại Mên Ngum cổ địa trấn, ngươi biết nơi này sao?" "Ngươi tại Thanh trấn?" Đây chính là thật trùng hợp, ta cũng ở nơi đây, ngươi báo cái vị trí cho ta, ta cái này tới." Hắn vội vàng nói đến. Trương Miểu đem rượu nhà tên nói ra, qua không đến bao lâu, vị này Hà Đông tu sĩ một trận đi nhanh, liền đến đến Trương Miểu trước mặt. "Đạo Hưu quả nhiên vận thế bất phàm, vậy mà thật có thể tại cái kia nguyên anh lão tổ trong tay chạy ra." Hà Đông kính để nói. Trương Miểu cười khổ một tiếng nói, trả ra đại giới cũng không nhỏ, cũng nuôi rất lâu thương." Hà Đông cười nói, "Có thể trở tới, đã coi như là đại vận. Đi, đi vào nói chuyện, ta mời ngươi uống một chén." Trương Miểu lại trở về quán rượu, Hà Đông kêu mấy món ăn sáng cùng một bầu rượu. Sau đó liền đối Trương Miệu nói, đúng rồi, cùng đạo hữu liên hệ lâu như vậy, còn chưa biết hiểu đạo hữu lại danh." Trương Miểu tranh thủ thời gian tự giới thiệu nói, "Ta gọi Trương Miểu." Hà Đông Phi thường khách khí đối với hắn chắp tay một cái, sau đó nói, "Thật không dám giấu dếm, ngày đó ta phát hiện giả Lệnh có chút gì thường về sau, liền chuẩn bị kỹ tạng. Ta cho là hắn có cái gì chuẩn bị ở sau, không nghĩ tới cũng là bị một vị nguyên anh cho phụ thân. Cái kia nguyên anh ta cũng tìm một lần manh mối, sau đó từ trong miệng người khác biết được, cái kia nguyên anh có thể là Cẩn Diên Nước Ngũ Hành Ngũ Phương tông, tông chủ Ngũ Khí Chân Quân." Ngũ Khí Chân Quân, đây cũng là người nào? Trương Miểu không nhịn được hỏi, người này chính là Ngũ Hành Ngũ Vương Tông Tiền Niệm Tông chủ, căn cứ không xác định tin tức, hắn hẳn là tốt hơn một chút năm trước cùng người khác đấu pháp, sau đó nhục thân bị hủy, chính mình trốn về tông môn. Loại này nhục thân bị hủy tu sĩ, mục tiêu lớn nhất chính là phục sinh nhục thân, không phải vậy Nguyên Anh không có nhục thân phù hộ, sẽ phi thường nguy hiểm. Chúng ta đều biết, Tư đồ lượng là Ngũ Hành Ngũ Vương Tông phản đồ, về phần hắn vì sao phản bội chạy trốn tông môn, vượt qua nguyên mong cổ địa đi vào Nam quốc, sợ cũng là vì né tránh vị này tang tâm bệnh cuồng Tiền Niệm chủ. Dựa theo ngày đó phát sinh sự tình suy đoán, vô cùng có khả năng vị này phản đồ đạt được thứ gì trong yếu, nhường vị kia Nguyên Anh tông chủ truy sát đến tận đây. Nghe thấy Hà Đông phân tích, Trương Miểu trong lòng im lặng. Hắn sợ lên chính mình túi chữ vật, bên trong đang có một khối tổn hại linh bài, mà cái kia Nguyên Anh vốn là vì cái gì linh bài mà đến, chẳng lẽ cái này linh bài chính là cái kia mấu chốt vật phẩm. Hắn không dám lên tiếng, chỉ có thể đem ý nghĩ này giấu ở trong đầu. Mà cái kia Hà Đông lại là bỗng nhiên cười một tiếng, nói: "Đương nhiên, đây hết thảy đều là suy đoán của ta, dựa theo đã có điều kiện suy đoán kết luận, là chúng ta thích nhất làm sự tình." Ta thế nhưng là từng ngày xã thành viên. Hắn cười ha ha, sau đó lời nói chuyển hướng, nói, ngươi có muốn hay không gia nhập chúng ta từng ngày xã? Đạo hưu có thể tự mình tìm tới một cái rượu nhật chân quân nghi mộ, hiển nhiên cũng là trí tuệ cao tuyệt, suy luận nhất lưu người, chúng ta từng ngày xã phi thường hoang nênh nhân vật như ngươi. Nghe đến đó, Trương Miệu cũng không nhịn được, hắn hỏi, ngươi cái này từng ngày xã, đến cùng là cái gì liên hợp? Hà Đông cười ha ha một tiếng, nói, trước kia ta và ngươi để cấp qua. Cái này từng ngày xã là truy đổi rượu Nhật chân Quân Nghi mộ người kết thành tiểu xã đoàn, trước đây thật lâu, liền có một nhóm nhỏ người đối rượu Nhật Trần Quân Mộ cảm thấy rất hứng thú, theo thời gian phát triển, mọi người đang đuổi tác rượu Nhật Trần Quân Mộ thời điểm, cũng dần dần gặp phải càng nhiều cùng chung chí hướng đạo hữu, kết quả là mọi người liền kết thành cái này liên hợp. Ban đầu, chúng ta chỉ là chia sẻ manh mối, cùng nhau thăm dò chân Quân Nghi mộ. Dù sao nhiều người sức mạnh lớn, bất quá về sau liên hợp người càng ngày càng nhiều, mọi người cũng không phải đơn nhất tìm kiếm Nghi mộ, cũng sẽ giúp đỡ lẫn nhau, lẫn nhau trao đổi cái khác tin tức. Cũng tỷ như cái này ngũ khí chân quân tin tức, chính là ta hướng một vị xã viên hỏi thăm. Trương Miểu nghe xong liền đã hiểu, đây chính là một cái từ hứng thú tiểu tổ phát triển người cùng sở thích người hội nghị, loại này liên hợp tầm thường hạn cuối cực thấp, mà lên hạn lại là cực cao, người vĩnh viễn không biết xã viên đến cùng có cái gì thực lực. Hà Đông cười híp mắt nói, nếu như đạo hữu nguyện ý gia nhập xã đoàn, ta rất nguyện ý làm người dẫn đường cho người mang người tiến vào xã đoàn. Chúng ta xã đoàn người đến từ thiên nam địa bắc, là rất có nhân mạch. Nghe được cái này, Trương ngược lại là có chút tâm động. Tu hành chú ý, tài pháp lư địa, cái này lư cũng là rất trọng yếu. Tự mình một người mù làm cũng là có chút tốn sức. Thế là hắn nói, nếu như ta gia nhập xã đoàn, vậy ta yêu cầu làm cái gì? Hà Đông lắc đầu nói, liên hợp không phải tông môn, không cần ngươi vì xã đoàn làm cái gì. Chúng ta đều là bình đẳng đối đãi, bình đẳng trao đổi. Nếu như muốn từ cái khác xã viên nơi đó được cái gì, ngươi liền muốn thanh toán cái giá tương ứng cho xã viên. Nếu như ngươi lừa gạt xã viên, như vậy mọi người đồng dạng đối ngươi không tín nhiệm, cũng sẽ bị khu trục ra xã đoàn. Tốt một cái tu tiên hỗ trợ đoàn thể, tốt một cái tu tiên hỗ trợ bình đẳng. Cái này tư tưởng thế nhưng là chẳng tiên a chương miểu nhíu mày, cảm thấy loại tư tưởng này đã rất vượt mức quy định. Nếu là như vậy, vậy ta rất nguyện ý gia nhập vào xã đoàn." Nghe thấy Trương Miểu trả lời, Hà Đông rất cao hứng nói, "Đã như vậy, vậy ngươi đem phần này khế ước lướt một lần, nếu như ngươi cảm thấy trong đó có nhiều thứ không tốt nói rõ, ngươi có thể lựa chọn không lấp, bất quá ngươi nếu là điển vật ký cẳng, về sau ngươi đang tìm kiếm xã viên trợ giúp thời điểm, sẽ dễ dàng hơn. Từng ngày xã là cái có gần như ngàn năm lịch sử liên hợp, nó nhập xã quá trình đều là rất thành tục." Hà Đông không nói hai lời, trực tiếp móc ra một trương khế ước nhường điển, chút cùng loại điển trước như thế. Phía trên trừ ra muốn biết hạ tên của ngươi, tu vị, quy quán, tông môn, cuộc đời bên ngoài sẽ còn hỏi ngươi am hiểu cái gì, biết được cái gì, đôi cái gì có nghiên cứu, đôi cái gì có trợ giúp đem những vật này đến xong." Hà Đông liền niệm vài câu chú văn, sau đó khế ước này liền có chút sáng lên, sau đó không lựa tự đốt, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Tại thời khắc này, Trương Miểu mới biết được chương này khế ước nền là một chương phụ lục. Chương này phụ lục có thể đem tin tức phía trên truyền tống đến một nơi nào đó. Hà Đông làm xong những này, hắn liền nói, "Được rồi, ngươi xin đã đưa lên, không lâu sau đó liền có thể đạt được hồi phục. Có ta đệ tử, tăng thêm ngươi cơ quan sư thân phận, ngươi gia nhập xã đoàn vấn đề không lớn." Nói đến đây, hắn bỗng nhiên nói, người đang tìm tam thánh thổ. Trương Miểu sững sờ, lập tức nhớ tới chính mình lần này ra tới mục đích. Hắn lần này đi ra ngoài vốn chính là vì một khối tam thánh thổ, chỉ là vật này không được đến, còn bị một cái điên cuồng, lục thân phá toái nguyên anh tu sĩ theo dõi. Quả nhiên, không ra khỏi cửa liền sẽ không có ngoài ý muốn. Bất quá cũng có nói, ở nhà ở lại, nói không chừng nóc phòng liền sẽ sụp đổ xuống, đem chính mình cho đỡ chết. Trương Miểu gật gật đầu, sau đó đã nhìn thấy Hà Đông từ trong lực móc ra một khối màu nâu bùn đất, nói, đây chính là tam thánh ta dùng phù chú đào tẩu thời điểm, thuận tiện lấy đi. Trương Miểu sững Sau đó liền đối với hắn nói, "Đạo hữu ngươi đây là?" Người này thở dài, nói, "Ta vừa mới không phải nói ta hướng người nghe ngóng ngũ khí chân quân tin tức nha, thật ra thì người kia cũng tại Thanh Phong trấn, cũng là chúng ta xã viên một trong." Hắn vừa vặn gặp phải một cái phiền thoái, cho nên ta muốn mời đạo hữu cùng nhau đi giúp hắn, cái này thù lao chính là khối này Tam Thanh thổ." Nghe nói như thế, Trương Miểu liền đột nhiên hiểu từng ngày xã hội bang hỗ trợ, đồng giá trao đổi nguyên tắc. Tam Thanh thổ đối Hà Đông không có tác dụng gì, hơn nữa cái đồ chơi này cũng là hắn vừa tới. Nhưng là hắn biết Trương Miệu yêu cầu về sau, liền có thể dùng vật này đến thuê làm Trương Miệu giúp hắn làm việc đây chính là người nguyện mắc câu, không lên tiếng không lựa gạt. Trương Miệu trần chờ một chút, hay là hỏi, không biết đạo hưu muốn ta đi làm sao? Hà Đông nói, "Ai, nhắc tới cũng là không may, cái kia xã viên giả mới có con, bảo bối không được. Không ngờ con trai bảo bối của hắn bị trong hồ thủy yêu tha đi, chính tìm kiếm khắp nơi giúp đỡ giúp hắn đem nhi tử cứu ra. Hắn cũng cầu đến ta chỗ này, cũng cho ra ta không thể cự tuyệt điều kiện. Bất quá cái kia thủy yêu giàu chúng ta thiết trí cả bẫy, thế nhưng là thủy yêu chính là không mắc câu, chúng ta đợi đến cũng là cấp mắt." Ta biết bạn tinh thông cơ quan thuật, cũng có thủy long giáp bậc này, nhất đẳng tốt nhất cơ quan, nếu là đạo hữu đồng ý hỗ trợ, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Nghe thấy lời này, Trương Miệu ngược lại là cười khổ một cái, nói: "Vậy cũng không đúng, dịp, ta cơ quan đang thoát đi cái kia nguyên anh dây dừa thời điểm tự bạo, hiện tại ta cũng không có cơ quan." A. Nghe thấy cái này, Hà Đông ngược lại là có chút trận tròn mắt. Bất quá Trương Miệu lập tức nói: "Nhưng là ta còn có thủ đoạn khác, ta chỉ ra là cơ quan sư, còn hơi thông trận pháp, ta có thể bố trí trận pháp giúp ngươi." Trận pháp sư. Nghe thấy tin tức này, Hà Đông ngược lại là hơi sững Bất Quá hắn lại lắc đầu nói, cái này trận pháp cũng là ôm cây okay đợi thỏ à, nếu là cái kia thủy yêu không tiến vào, trận pháp cũng không tốt. Trương Miệu suy nghĩ một chút, nói, sẽ có biện pháp, bất quá còn cần đi quan sát một chút. Trên thực tế, Hà Đông chính là coi trọng Trương Miệu cơ quan thuật cùng cơ quan Thủy Long Giáp, hiện tại không có Thủy Long Giáp, Hà Đông ngược lại cảm thấy Trương Miệu không có cách nào đối phó cái kia thủy yêu. Thế nhưng là sự tình đã nói đến đây cái phân thượng, hắn hiện tại lại không tốt cự tuyệt. Hắn chỉ có thể gật gật đầu, đáp ứng mang Trương Miểu đi xem một chút. Hai người rời đi có rượu, dọc theo bên hồ một trận đi rốt cục ở bên hồ một chỗ tiểu trong trang viên, tìm được vị kia xa viên. Cái này xa viên năm hơn 80, chỉ là một cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Tuổi của hắn đã rất lớn, mà hắn lại có một vị phong vận dư âm tiểu thệ, còn có một cái năm sáu tuổi nhi tử, chuyện này chỉ có thể nói cây già phát mầm non, càng già càng rễ dẻo dai. Cái kia xa viên họ Hứa, Hà Đông xưng hô hắn là Lao Hứa, từ xưng hô bên trên nhìn, hai người hẳn là rất quen thuộc. Bọn hắn hàn huyên hai câu, Lao Hứa liền đối Trương Miểu nói, đạo hữu đến đây trợ giúp, bất quá cái kia thủy yêu giảo chúng ta thiết trí cạm nó là chưa từng vào xem qua, hơn nữa cái này hồ lớn khối sóng minh ông." Nó lại hành tung thành mê, sợ là khó dùng trận. Trương Miểu nghe thấy lời này, cũng không nhanh không chẳng nói, không sao, ta còn có bà bối. Chương 133. Thủy yêu. Chương 133, Thủy yêu. Trương Miểu nói xong câu đó, liền gọi ra Tam Ba. Tam Ba, Feng, một tiếng xuất hiện, nhìn thấy nhiều người như vậy, hắn theo bản năng liền ôm chặt Trương Miểu. Trên mặt cũng lộ ra vẻ cảnh giác. Trương Miểu liền vội và nói, không cần phấn Trương, bọn hắn không phải người xấu. Ca ca muốn cho người giúp chúng ta tìm một cái Thủy yêu. Thủy yêu, là cái dạng gì? Tam Ba tỏ mờ hỏi. Nghe, vấn đề này hỏi rất hay. Trương Miểu cũng không biết cái đồ chơi này hình dạng thế nào, thế là hắn nhìn về phía Lao Hứa. Mà Lao Hứa sững sở, lập tức nói, "Ta vẽ cho các ngươi nhìn." Hắn nói xong, tay liền đối dưới chân đất cất vung lên, hạt cắt bắt đầu nhúc nhích, sau đó một đầu mọc ra răng nọn, đầu giống như cá sấu, thân giống như lý ngư, còn mọc ra bổ phiến tầm thường tay chân quái ngư liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tam Ba nhìn xem cái này quái đồ vật, nhếch miệng nói, "Dáng dấp thật là khó nhìn." Thật ra thì Tam Ba là cái nhân khống, mặc dù có chút ghét bỏ, nhưng là công việc vẫn là phải làm. Tam Ba đứng tại Trương Miểu trên bờ vai, đưa tay nâng lên che tại lông mày bên trên. Sau đó vận khởi Hỏa nhãn kim tinh thuật, cặp mắt của hắn có chút phát sáng, sau đó nhìn về phía bên người to lớn hồ bạc. Tam ba thị lực cực mạnh. Hỏa nhãn kim tinh thuật tại trương miểu trên thân liền có thể nhìn thấy 2-30 dặm có hơn. Mà tại tam ba trên thân, nhìn thấy 2-300 dặm có hơn cũng không phải vấn đề, thị lực của hắn có thể xuyên qua đại bộ phận chướng ngại, cũng không sợ một số trận thế cùng tầm chế. Bất quá hắn không thể việc không lớn nhỏ nhìn, nếu là việc không lớn nhỏ cái gì đều nhìn, vậy hắn cái hót xử lý không qua tới. Hắn dù sao cũng là hồ lô đầu óc. Bất quá làm theo y trang lời nói, hắn ngược lại là một tay hảo thủ. Ánh mắt thật nhanh lướt qua không liên quan gì đồ vật, hắn tại trên hồ giọ sét tầm vài vòng, rốt cục tại một cái hang bùn trông được đến một đầu cá ngư. Ta phát hiện nó, nó trốn ở đáy hồ một cái hang bùn bên trong. Tam Ba vội vàng báo cáo tình huống. Bên cạnh lão Hứa nghe xong, lúc này cũng không lóe hỏi tới hoài nghi, liền đột hỏi, nó bên người có phải hay không có một đứa bé? Tiểu Hải, không chỉ một a, còn có mấy cái đâu. Những đứa bé này đều đang khóc, còn có Tiểu Hải đang giúp hắn thanh lý thân thể cây rong cùng vỏ sò. Người chung bên nghe đều là sững sờ, cái kia lão Hứa lại càng kích động. Không sai, không sai. Cái này trời đánh thủy yêu không chỉ có bắt cóc ta Bảo Nhi, còn có trên chấn những người khác hài tử cũng bị bắt cóc không biết. Bọn hắn cũng chưa chết." Lao Hứa kích động nói. Tam oa nhìn một chút, sau đó lắc đầu nói, "Có một ít hài cốt, hẳn là có một ít bị ăn sạch." Nghe thấy cái này, Lao Hứa tinh thần chỉ trệ, hắn liền đổi hỏi, "Có hay không một cái mập mạp tiểu bản đôn, dáng dấp có mấy phần giống ta?" Tam oa nhìn kỹ một chút, sau đó lắc đầu nói, "Tiểu bản đôn không có trông thấy, bất quá là có một cái bé con dáng dấp giống ngươi." Lão Hứa nghe sững lập tức hắn liền giờ khóc trợn cười nói, "Là ta nghĩ lầm, Bảo Nhi đều bị bắt cóc đã lâu như vậy, nhất định là nói dối." Cái này trời đánh thủy yêu, làm sao cũng không cho bảo nhi một miếng cơm ăn đâu. Nghe thấy Lao Hứa kêu rên, Tam Ba lại nhìn một chút cái kia cùng hắn dáng dấp giống nhau đến mấy phần hài tử, đứa bé kia chính vụ trộm nhặt lên trên đất vỏ sò hướng bỏ vào trong miệng đâu. Hắn thuần thục dùng đầu lươi đem vỏ sò lấy ra, sau đó lắm điều đi vọ xò thịt, nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không giống là bị đói chết. Lao Hứa biết mình nhi tử bảo bối không chết, trong lòng cũng buông xuống một khối đá lớn. Sau đó hắn cắn răng, nói, nếu biết cái kia thủy yêu hang chúng ta liền trực tiếp tới, đem cái kia thủy yêu tháo thành tám khối, phiến thịt làm cá lát. Lao đầu tử cũng là n sinh la độc hắn không thể lần này liền chui tiến vào hang bùn bên trong trực tiếp cùng cái kia thủy yêu đại chiến 300 cái hiệp bất quá Hà Đông lại là tỉnh táo nói biết Hà hổ thế nhưng là chúng ta không thông thủy tính trong hồ nhưng đấu không lại cái này thủy yêu lời này nhắc nhở là hứa hắn cũng tỉnh táo lại sau đó nói đi qua trong trấn bắt chuyện một lần những cái kia bị bắt cóc hải từ tu sĩ để bọn hắn cũng gia nhập chúng ta về phần nước này bên trong tác chiến hắn do dự một chút sau đó nói thực sự không được đi qua mời vạn Tiên Minh con hết xây một chút sĩ tới ngay được hắn Hà Đông lại là rất không lạc có nói, Thanh Phương trấn giữ nghiêm trung lập, không tham dự ba cái liên minh đấu tranh, người đi mời vạn tiên minh người đến, trong chấn sẽ đáp ứng sao? Cái này thời điểm này, Lao Hứa cũng không đoán hoài tới nhiều như vậy, Hà nói, không đáp ứng cũng phải đáp ứng, trên trấn còn có những cái kia mất đi hải tử dân chấn, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Cứ việc lời nói là như thế này, nhưng là Hà Đông vẫn là không coi trọng. Bởi vì không phải tất cả phụ huynh đều sẽ như là Lao Hứa như thế, vì hải tử Liễu lĩnh, có phụ huynh sẽ chỉ nhận mệnh, mà sẽ không đi phản kháng trong trấn quy củ. Lúc này nếu là có Trương Miểu cơ quan thủy long giáp tại, cái kia vấn đề liền tốt giải quyết. Cơ quan thủy long giáp có thể tác chiến trong nước, cái kia thủy yêu cũng không chịu được tam nguyên nước nặng oành kích đáng tiếc, Trương Miểu cơ quan thủy long giáp tự bạo. Lao Hứa giờ phút này đã không ở lại được nữa, hắn vội vội vàng vàng đi trong trấn tìm người. Mà Trương Miểu cùng Hà Đông thì là đợi tại nguyên chỗ chờ tin tức. Cái này thời điểm này, Trương Miểu do dự nói, thật ra thì, chỉ cần cho ta một điểm cái kia thủy yêu vật phẩm tùy thân, như nói lẫn tiến, dịch cái gì, ta ngược lại thật ra có thể thiết trí một cái trận pháp, chú sắt nó. Chú sắt trận. Phong thủy chú sắt trận. Ngươi sẽ còn loại này trận pháp Lần này Hà Đông ngược lại là triệt để giận mình, hắn trên dưới quan sát một chút Trương Miểu, nhìn không ra thật đơn giản hắn, lại còn biết cái này chủng cao cấp phong thủy trận pháp. Trương Miểu gật gật đầu, nói, ta sẽ là sẽ, bất quá loại này trận pháp thấy hiệu quả trầm, chính là sợ trận pháp còn không có phát huy, cái kia thủy yêu liền đem tiểu hài tử đều ăn hết. Phong thủy chú sát trận là một loại thấy hiệu quả chậm, hiệu quả mạnh, vô thanh vô tức giết người trận pháp. Địch nhân thực lực càng mạnh, hắn trận pháp có hiệu quả thời gian liền chậm. Đánh cái so sánh, nếu như Trương Miểu muốn chú sát kim đan kỳ tu sĩ, như vậy hắn tiết trì trận pháp về sau, mỗi ngày tế bái, tế bái cái 30 50 năm mới có thể góp nhặt đủ đầy đủ tà gió ác nước, mới có thể chú sát cái kia tu sĩ kim đan đương nhiên, nếu như Trương Miệu là kim đan kỳ tu sĩ, hắn có thực lực lấy thiên địa vào trận, lấy sông núi vì cờ, bố trí xuống phương viên mấy trăm dặm phong thủy lại trận, như vậy chỉ cần một hai tháng liền hắn có thể góp nhặt đủ đầy đủ tà gió ác nước, trực tiếp chú sát tu sĩ kim đan. Thế nhưng là Trương Miệu đều là tu sĩ kim đan, hắn vì cái gì không trực tiếp tới cửa đối phó cái kia tu sĩ kim đan đâu? Phong thủy chú trận có thể vượt cấp địch, nhưng là phải hao phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Trương Miểu suy nghĩ, đối phó đầu này nữ yêu, hắn đoán chừng muốn 1 2 tháng thời gian chính là cái này một hai tháng thời gian bên trong, những hài tử kia đỡ hay không được. Hà Đông cũng bực bội tại nguyên chỗ đi tới đi lui, trên thực tế, hắn cũng có mấy cái ý nghĩ, bất quá những cái kia đều là nước xa không cứu được lửa gần, muốn kêu gọi cái khác xã viên cũng cần thời gian. Qua ước chừng một canh giờ, lao hứa một mặt lạc tịch trở về. Trên mặt hắn tràn đầy thất vọng, nhìn thấy Hà Đông trong mấy mắt, ánh mắt hắn một lần liền đỏ lên, bờ môi cũng có chút phát run, sau đó liền đối Hà Đông khóc kể lể, bọn hắn, bọn hắn thật là tâm so với hàn băng còn lạnh hơn, nơi nào có cha mẹ không đau lòng hài tử. Thế nhưng là Thế nhưng là chính là không có một người nguyện ý vi phạm trong trấn quý cũ, căn bản không dám cùng ta đi nào a. Ta một người đi nào, trực tiếp liền bị đuổi đi. Ta thế đơn lực bạc a. Ô ô ô, ta đáng thương hải nhi, cha vô dụng, cha cứu không được người a. Lao Hứa khóc đến tê tâm liệt phế, hắn là thực sự không có cách nào. Trong chấn nếu là không đáp ứng, hắn cũng không mời được vạn tiên minh tu sĩ giúp hắn. Những tu sĩ kia còn không có tới gần, liền sẽ bị khu trục. Nhìn thấy Lao Hứa khóc đến như thế thương tâm, Hà Đông cùng Trương Miểu cũng nhíu mày. Trương Miểu suy nghĩ thật lâu, hắn rốt cục cắn răng, nói ra, ta có một kế. Hà Đông nghi hoặc nhìn hắn. Hắn lại là nói, ta có thể thiết trí trận pháp vây không nó, đưa nó dẫn vào trong trận pháp, dẫn tới bên hồ, coi như chúng ta lại không am hiểu thủy chiến, ở bên hồ này chỗ nước cạn, chẳng lẽ còn không đối phó được nó. Hà Đông gật gật đầu, nói, bên hồ chỗ nước cạn, nó tự nhiên không phải đối thủ của chúng ta, nhưng là ta nói qua, này yêu rào hoạt, nó là sẽ không dễ dàng mắc lửa. Trưng miệng nói thẳng, có mồi nhử là được, các ngươi câu quá cá sao? Câu cá cũng phải cần mồi nhử. Nghe thấy lời này, Hà Đông trên mặt giật mình, sau đó nói, ngươi muốn dùng bé con đi làm nhử Cử động lần này quá tăng lương tâm, thử hỏi lại có ai đồng ý để cho mình hài tử đi làm mụ nữ. Như vậy không ổn, không ổn. Hà Đông cũng là có điểm mấu chốt người, hắn quả quyết sẽ không đồng ý cầm người khác hài tử làm mụ nữ. Sau đó, hắn chỉ nghe thấy Trương Miểu nói, "Ta tới làm mụ nữ." "Ngươi?" Hà Đông giật mình đánh giá hắn, sau đó lắc đầu nói, thủy yêu đối đại nam nhân không có hứng thú, nó đối với tiểu hài cảm thấy hứng thú. Trương Miệu cũng không có nói cái gì, hắn chỉ là nghẹn gần nổ phổi, sau đó Hà Đông đã nhìn thấy thân thể của hắn từ từ thấp xuống dưới, cả người tựa hổ tại rút lại. Hiện tại Trương Miệu, đang dùng dưỡng hủy thuật cải biến thân thể chính mình. Dưỡng hủy thuật vốn là có thể rất nhỏ điều tiết thân thể, chỉ là loại này điều tiết biên độ sẽ không quá lớn. Bất quá Trương Miệu lần này bị đánh đến gần cốt đứt đoạn về sau, thân thể của hắn toàn bộ là dựa vào hủy đến phục phục. Tại hủy không ngừng cố gắng giới, thân thể của hắn là trở về hình dáng ban đầu, bất quá những ngày này hủy cố gắng cùng hắn gãy xương nối lại, về sau ngược lại để thân thể của hắn cải biến biên độ biên lớn. Hiện tại Trương Miểu, tại chịu thống khổ tình huống dưới, hắn có thể để cho chính mình biến thành một cái 7 tuổi tiểu hài bộ dáng. Dù sao áp xúc so với bệnh chứng khó chịu hơn nhiều. Mấy chục hơi thở về sau, Trương Miểu liền biến thành một cái cùng tam ba như thế lớn nhỏ, bé con, không vẹn vẹn là thân cao, ngay cả bề ngoài đều trở nên cùng tiểu oa nhi như thế. Sau đó hắn chấn động xương cốt, phát ra trẻ thơ âm thanh, "Thế nào, ta biến hóa này như thế nào?" Cái này, cái này vượt qua Hà Đông cùng Lao Hứa dự liệu. Hà Đông thậm chí không dám tin hô, "Thanh âm của ngươi cũng thay đổi, ngươi sẽ còn loại thủ đoạn này?" Trương chấn động xương cốt, dùng xương âm nói ra, thân thể bị áp xúc, dây thanh giọng bị kẹt lại, thật ra thì ta nói không ra lời, ta bây giờ nói chuyện là dựa vào lấy xương cốt chấn động, là một loại kêu xương âm Nghe thấy câu trả lời này, Hà Đông rốt cuộc để ý giải. Lúc này hắn là bội phục đầu rạp xuống đất, hắn nói, nghĩ không ra Trương huynh lại còn có như thế một tay, nếu là như vậy, như vậy thì dễ làm. Trương Miểu cũng nói ra, muốn lập kế hoạch vẽ cũng nhanh chút, ta dạng này rất khó chịu. Nói xong, hắn cũng không kiên trì nổi, lại khôi phục được bình thường hình thể. Bất quá có thể làm như vậy, đã có thể chế định quá nhiều kế hoạch. Chương 134: Giết thủy yêu. Chương 134: Giết thủy yêu. Nước hồ thanh tịnh, sóng nước lập gió nhẹ đánh tới, sóng nước không thể. Bên hồ phong cảnh tuyệt đẹp, trời nước hài cao hứng. Bên hồ trương nhỏ biến thành một cái tiểu a nhi dáng vẻ, chính ngồi sồn ở mép nước chơi nước. Hắn vốn có chút không yên lòng, nhưng là chơi lấy chơi lấy, hắn liền bị nước hấp dẫn. Băng lạnh buốt mát nước hồ thật là thoải mái. Còn có tôm tép, còn có bùn cát bên trong vỏ sò tiểu giải. Tiểu con cua quá linh hoạt, hắn bắt lấy mấy lần đều không có bắt được. Bây giờ thân thể của hắn nhỏ đi, tay chân cũng biến thành chẳng phải linh hoạt, tựa hồ ngay cả đầu góc đều trở nên ngây thơ đứng lên. Hắn vốn là một nhử, nhưng là hiện tại, hắn phản phất thật là đứa bé. Nói thật, từ nhỏ đến lớn, hắn đều không có chơi như thế nào quá nước. Ở trên cả đời thời điểm, Hắn còn không có đến tiệm đồng chứng thời điểm, hắn cũng không có chơi qua nước, người trong nhà đối tiểu Hải tự chơi nước là nghiêm phòng tự thủ. Chờ hắn lớn hơn một chút, cũng bởi vì việc học hành trường, ngay cả bể bơi đều rất ít đi. Sau đó, chính là được tiệm đồng chứng, cái kia càng là cùng nước vô duyên. Xuyên qua đến đây giới, từ nhỏ sống ở trúc hải bên trong, cũng không có cái gì cơ hội chơi nước. Về sau đi thành chúc môn, cũng tại trong tu hành vừa qua. Chân chính như thế thiên chân vô tả chơi nước, cái này còn đúng là lần thứ nhất. Có lẽ là hắn thiên chân vô hấp dẫn trong nước thủy yêu, cũng có lẽ hắn là duy nhất con ngồi. Dạo thủy ở trong nước quan sát thật lâu xác định không có nguy hiểm gì về sau, mới chậm rãi hướng về Trương Miệu nơi này nhích lại gần. Nó mọc ra ngạt đầu, thân cá, còn có bốn đầu tiểu chân ngắn, bây giờ hướng về bên bờ dựa vào, cực kỳ giống thời kỳ thượng cổ, cá hướng về lượng thê sinh vật tiến hóa dáng vẻ. Thời gian dần trôi qua, thủy yêu càng ngày càng gần, đột nhiên, nó từ trong nước nhảy lên một cái, hướng về Trương Miệu liền càng tới. Làm đến tốt. Chờ ngươi rất lâu. Cái này thời điểm này, Trương miểu mặt mũi tràn đầy tiên chân vô tà đột nhiên biến mất, ngược lại trở nên nghiêm túc, hắn bỗng nhiên đứng lên, rút ra thanh trúc kiếm liền hướng về thủy yêu lâm tới. Thủy yêu giận mình Giảo hoặc nó bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng, sau đó nó bỗng nhiên một cái thủy yêu vung đôi, đuôi cá hướng về Trương miệu quét tới, mà thân thể lại bằng này nhảy lên, quay người hướng về trong hồ mà đi. Một, trương miệu một cái linh hoạt lưu lại, né tránh con cá này đuôi công kích, sau đó hắn phụ cận bỗng nhiên sáng lên mấy đạo linh quang, một đạo trận pháp chống dựng mà lên. Thủy yêu một đầu tiến đụng vào trong trận pháp, sau đó một giây sau, nó lại từ trong trận pháp đi ra, lại trở về Trương miệu trước người. Cái này trận pháp là Trương miệu dựa theo nơi này thủy thế, phương vị cùng hoàn cảnh bố trí phong thủy đại trận, hắn lấy tên gọi, quay đầu làm ở. Chỉ cần đi vào cái này trong trận pháp Mặc kệ ngươi như thế nào tiến vào trong hồ, đều sẽ xuất hiện tại trên bờ, vì vậy Trương Miệu lấy tên, quay đầu là bờ. Thủy Yêu liên tục hai lần đào tẩu đều thất bại, nó rốt cục ý thức được không đúng, thế là hắn mắt lộ ra hung quang, hướng về Trương Miểu liền thử lên răng hàm. Tiểu chân ngắn nhảy lên, thân thể khổng lồ hướng về Trương Miệu đánh tới. Cái này Thủy Yêu thực lực không tầm thường, nhưng nếu là Trương Miệu cơ quan Thủy Long giáp vẫn còn, cái đồ chơi này vừa đối mặt liền sẽ bị cơ quan Thủy Long giáp thủy cầu cho hoành thành cả bánh. Chỉ là đáng tiếc hiện tại Trương Miểu Thủy Long giáp không tại. Trương Miệu cầm lấy kiếm Thập nhanh tại thủy yêu trên thân đâm mấy chục kiếm, bất quá thủy yêu cái này, một thân yêu ra cũng không phải lớn lên cùng toi, tầng này yêu ra tóc ra nhàn nhạt yêu dị linh quang, nhường chương miểu mấy chục kiếm cũng không thể đâm rách yêu gia, chỉ có thể ở nó trên lưng phiến lưu lại điểm điểm mảnh vết. Ngay tại chương miểu cân nhắc có phải hay không muốn thả ra đại oa thời điểm, viện quân của hắn cuối cùng đã tới. Bởi vì muốn hạ thấp thủy yêu cảnh rối tâm, Hà Đông cùng Lao hứa đều cách rất xa, đợi đến cái này thủy yêu tiến vào trận pháp về sau, bọn hắn thu đến tam ba cho tín hiệu về sau, mới cấp tốc chạy đến đến nơi này, lão hứa trừng mắt, lúc này hô, thủy yêu, an ta một đào. Tay hắn cầm trường đao, Trực tiếp vung về trường đao hướng về Thủy yêu chà tới. Bất quá hắn thực lực thường thường không có gì lạ, đao pháp của hắn cũng thuộc về hàng thông thường, một đao kia khí thế mặc dù rất đủ, nhưng là tạo thành tổn thương lại cơ hồ không có. Ngược lại là Hà Đông sau khi đến, hắn liền từ trong ngực móc ra một thanh đỏ làm song sắc cái kéo, tiếp lấy hắn đem cái kéo ném một cái, trong không hô, kéo kéo kéo kéo kéo. Hắn cái kéo đón do biển lớn, biến thành cao cỡ một người cái kéo lớn, bên trái trên lưới đao là hỏa diễm phù văn, bên phải trên lưỡi đao là lãnh thủy phù văn, một bên màu đỏ, một bên màu lam, cây kéo tại Hà Đông khống chế hạ khép mở mà động, phát ra xoạt tiếng vang. Sau đó mang theo thủy hỏa linh quang, hướng về thủy yêu liền cắt đi qua. Cái này cái kéo pháp bảo có đặc thù công hiệu, chuyên môn khắc chế các loại gia thú, lân giáp, vải vóc chất liệu, cũng khắc chế các loại phòng ngự pháp bảo, pháp thuật linh quang. Lúc này cái kéo vừa ra, trong nháy mắt liền kéo tại thủy yêu trên thân, kéo cho hắn ra chóp thịt bong, máu thịt be bét. Thủy yêu bị đau, phát ra rừ rít anh kêu thảm, sau đó nó theo bản năng lăng lại phóng tới trong hồ, muốn mượn từ thủy đạo đạo tẩu. Thế nhưng là, nó dù sao vẫn là bị vây ở trong trận pháp, nó đi một vòng, phát hiện chính mình lại trở về bên bờ, về tới vài cái nhân loại bên người. Các vị Nhanh chóng giải quyết kẻ này, cứu ra những hải đồng kia mới là. Hà Đông lớn tiếng nói. Trương Miệu hai người nhẹ gật đầu, sau đó Trương Miệu trong tay thanh trúc kiếm lần nữa đâm ra. Lần này, hắn thanh trúc kiếm đâm về thủy yêu thụ thương vết thương, không có vân giáp bảo hộ, thanh trúc kiếm trong nháy mắt đâm vào trong trái tim của nó, trực tiếp đưa nó trái tim đâm thành náo loạn. Lần này, thủy yêu cũng đã không thể làm loạn, nó ngã trên mặt đất bay nhảy một lần, rất nhanh liền không một tiếng động. Nhìn đến đây, Hà Đông rốt cục nở nụ cười nói, tại trên mờ, cái này thủy yêu cũng bất quá là thịt cá trên đất gỗ, nếu là ở trong nước, vậy chúng ta chính là thịt trên đất. Lần này nhờ có, có Trương huynh hỗ trợ, Lão Hứa cũng là một mặt cảm kích nói, đa tạ Trương huynh để hỗ trợ. Trương Miệu lắc đầu nói, gặp được loại chuyện này, ta tự nhiên sẽ ra một phần lực. Hai vị không cần đa lễ. Ba người khách sáo vài câu, sau đó bọn hắn cũng không doãi hoài tới thu thập cái này thủy yêu thi thể, tranh thủ thời gian vạch lên thuyền nhỏ đi vào trong hồ, sau đó tại địa điểm chỉ định dừng lại, tiếp lấy ba người một cái nhanh tử chui xuống nước, hướng về đáy hồ hang bùn bơi đi đáy hồ nước bùn bên trong, có một cái không lớn cửa hang, từ hang động này bơi vào đi, bơi sau một lúc, nước bỗng nhiên bị ngăn cách, một cái trống rông xuất hiện tại ba người trước mặt. Lão Hứa từ trong nước nhảy ra, Hắn liếc mắt liền thấy được con trai bảo bối của mình, lúc này liền hô, "Bảo Nhi, cha đến rồi." Ngay tại đảo vỏ sò ăn Bảo Nhi nghe thấy thanh âm này, lúc này kích động đến vỏ sò đều rơi tại dưới chân, hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chính mình, lao đầu tử xuất hiện ở đây, lúc này co miệng lên, khóc lên, "Cha, Người làm sao mới đến a, ta thật đáng thương a, mỗi ngày ăn vỏ sò." Hai cha con ôm đầu khóc giống, những người bạn nhỏ khác nhìn thấy đều lẩn độn. Hà Đông nhanh lên đi, từng cái an đuổi bọn hắn. Biết mình được cứu vứt về sau, những đứa bé này tự cũng cao hứng trở lại. Mà chương Miểu thì là tại cái này trong động dạo qua một vòng. Này động cái gì, vậy mà có thể ngăn cách dòng nước, nơi này tất nhiên có cái gì bà bối. Hắn đi một vòng, bỗng nhiên dừng lại, sau đó tại dưới chân một trận đảo, đào ra một lỗ dưa hấu lớn nhỏ nước con trai. Nước này con trai thanh sắc màu trắng, chư miểu dùng cây rong nước qua, nước con trai liền mở ra vỏ sò. Bên trong lộ ra một viên lớn chừng ngón cái hạt châu. Đây là định giọt nước. Hà Đông Âm thanh chuyển tới từ phía bên cạnh, hắn nhìn thoáng qua hạt trâu này, nói, cứ nghe tại hồ lớn thanh con trai bên trong, có cực nhỏ tỷ lệ có thể đản sinh ra một loại có thể ngăn cách dòng nước hạt châu, hạt châu này chính là định nước. Bảo vật này xem như thiên tài địa bảo. Ta hiểu rõ như thế linh bảo chính là yêu cầu, định gió, định nước, định lửa, định trần, bốn loại hạt châu mới có thể luận chế. Bảo vật này cũng coi như có giá trị không nhỏ, Trương minh vận khí của ta, Hà Đồng có chút hâm mộ nói. Trương Miểu nghe cũng mỉm cười, nói, cũng coi như có chút vận khí đi. Bảo bối này là hắn phát hiện, hắn cũng không có cùng người khác chia sẻ suy nghĩ, trực tiếp bỏ vào trong túi. Cái này trong động trừ ra còn sống hải tử, còn có một số thi hải. Có chút là rơi xuống nước lưu dân, có chút là bị bắt tới tiểu hải. Cái này thủy yêu ở đây làm ác nhiều năm. Nó dựa vào hồ lớn 5 lần 7 lượt chạy ra dân chấn bắt giết, cũng là trong chấn một hại. Trừ ra những vật này, trong động còn có một số linh tài, linh dược. Trương Miểu hiện tại nghèo đến hốt hoảng, tự nhiên là không chút nào bông tha, toàn bộ đều thu thập lên tới. Hà Đông cùng lao hứa cũng không có cùng hắn phân, lần này toàn bộ nhờ Trương Miểu trợ giúp, bọn hắn mới có thể giải quyết thủy yêu, bây giờ những thu hoạch này bị Trương Miểu lấy đi, cũng là ứng hữu trí lý. Vốn là bọn hắn còn muốn lấy muốn dùng cái gì biện pháp đem bọn này tiểu hài đưa đến mặt hồ. Hiện tại có định giọt nước, bọn hắn có thể nắm lấy bảo vật này, trực tiếp mang theo mọi người rời đi nơi này định giọt nước ngăn cách dòng nước, tạo thành một cái to khoảng 10 trượng mà khí. Trương Miểu ba người riêng phần mình mang theo mấy cái tiểu hài, từ hang bùn bên trong bước ra. Bọn hắn vừa mới xuất động, này động không có định giọt nước ngăn cách dòng nước, một lần liền bị nước hồ chảy ngược, trực tiếp làm sợ. Mấy cái tiểu hài từ ông Trương Miểu, tại Trương Miểu dẫn đầu hạ xuất hiện trên mặt hồ, bọn hắn leo lên thuyền nhỏ, sau đó vẽ hướng Thanh Phương trấn đến Thanh Phương trấn, lão hứa liền đi tìm kiếm những đứa bé này phụ mẫu. Những hài tử này đều là trên chấn người ta hài tử, những cái kia mất đi hài tử phụ huynh nghe họ chạy đến, nhưng là cũng là có người vui vẻ có người sầu. Vui vẻ chính là mình hài tử mất mà được lại, ưu sầu là chính mình hài tử chung quy là chết rồi, thì hẻt đều mang không ra. Giờ phút này lao hứa cũng không có đối trong chấn người hoán hận, đều là một ít khổ sở sai người, làm gì đi hoán hận bọn hắn không giúp đỡ đâu. Ba người mang theo lao hứa nhi tử tiểu bảo rốt cục về đến nhà. Tiểu bảo một lần liền bị mẹ hắn cho đón đi, mẹ con hai tự nhiên là muốn khóc một trận. Mà lão hứa tự nhiên là muốn chiêu đãi hai vị cứu được con của hắn nhân nhân. Ba người ngồi trong sân, một bên thổi trên mặt hồ lương phòng, một bên uống rượu. Lúc này mọi người tâm tình vui vẻ, nói độ vật cũng nhiều đứng lên. Trương Minh đệ không biết về sau có tính toán gì không? Nếu là muốn lưu tại Thanh Phong trấn, ta liền đi tìm trong trấn người nói nói, ngươi giết thủy yêu, cứu được trong trấn hải tử, lưu lại hẳn là không có vấn đề. Lao hứa hỏi. Trương Miệu lắc đầu, nói, nơi đây cũng không thích hợp ta, ta muốn đi địa phương khác nhìn xem. Hắn đối nơi này không có cái gì tốt cảm giác. Hà Đông nghe xong, liền cười nói, đã như vậy, Trương huynh đệ sao không đi Vạn Tiên Minh địa bản nhìn xem? Ta cảm thấy Vạn Tiên Minh liền rất thích hợp ngươi. Chương 135, Cường đạo. Chương 135, Cường đạo. Bên Ngâm Cổ Điệu rồng rắn lẫn lộn, nơi đây bị ba cái tán tu liên minh chia cắt. Ba cái tán tu liên minh theo thứ tự là Vạn Tiên Minh, Nhật Nguyệt Minh cùng Đăng Tiên Minh. Những này liên minh tên đều phi thường giỏi người, dù sao tại cái này một mô ba phần đất bên trong đã không có khả năng có lão hổ, như vậy những này hầu tử tự nhiên là cân ba vương. Nơi này tu sĩ làm việc không gì kiên kỵ, chỉ có trật tự đều dựa vào lấy ba cái liên minh gật bó. Trong đó, Vạn Tiên Minh tu sĩ có một phần là Ngũ Độc giáo truyền thừa. Năm đó Thương Lan Tông đánh bại Ngũ Độc giáo cũng tại Nam Quốc nhằm vào Ngũ Độc giáo tiến hành thánh tẩy, có tương đương một bộ phận Ngũ Độc giáo tu sĩ chạy trốn tới Mên Ngông cổ địa, cũng ở đây tiếp tục kéo dài. Bởi vì có cái này nguồn gốc, cho nên lúc ban đầu Ngô Trung Đường tiến công thương lan tông thời điểm, Mên Ngông cổ địa cũng có người tham gia tập kích. Lưu tại Nam Quốc Ngũ Độc giáo tu sĩ là trung chính thiên điền, mà đi xa Mên Ngông cổ địa Ngũ Độc giáo tu sĩ thì là lùi bước lý trí. Ban đầu, hai phe đội ngũ đều không để ý giải đối phương, nhưng là theo thời gian trôi qua, hai phe đội ngũ làm theo ý mình, trừ ra hương hỏa có cùng một gốc, cái khác liên hệ cũng biến thành càng ngày càng ít. Ngũ Độc giáo tu sĩ tại Mên Ngum cổ địa, thật ra thì cũng coi như như cá gặp nước. Bởi vì Mên Ngum cổ địa tối cao chỉ có thể có được Kim đan kỳ thực lực, mà Ngũ Độc giáo tu sĩ vừa lúc tối cao chỉ có thể tu đến Kim đan kỳ. Ngũ Độc giáo tu hành phương thức nhất định bọn hắn tấn thăng Kim đan muốn dễ dàng một chút, mặc dù chỉ là hàng lậu Kim đan, nhưng là dù sao cũng là Kim đan, đánh nhau vẫn là như thế. Dựa vào cái này dư thế, Ngũ Độc giáo tu sĩ ở chỗ này thế lực không nhỏ, đặc biệt là Vạn Tiên Minh, cái này mặc dù là cái tán tu liên minh, nhưng là Ngũ Độc giáo tu sĩ lại chiếm một nửa, cơ hồ có thể nói là nửa cái Ngũ Độc giáo. Trương Miểu từ Hà Đông trong miệng đạt được những tin tức này về sau, hắn liền quyết định đi Vạn Tiên Minh. Bởi vì tại Vạn Tiên Minh bên trong, hắn mới có thể tìm đủ còn lại hai loại linh trùng. Tại Lao Hứa trong nhà tu trình hai ngày, Hà Đông liền nói: "Chúng ta tại Vạn Tiên Minh còn không có xã viên, nếu như Trương huynh ngươi gia nhập Vạn Tiên Minh, như vậy thì xem như chúng ta một cái người liên lạc. Đến lúc đó nếu có người tìm kiếm trợ giúp của ngươi, còn hy vọng Trương huynh không muốn keo kiệt." Trương Miệu nhẹ gật đầu, hắn cũng dần dần có chút hiểu rồi cái này từng ngày xã vận Cái này xã hấp thu đủ loại kiểu dáng người, đặc biệt là những cái kia có thành thạo môn nghệ, Hoặc là tại một ít đại tông môn, thế lực lớn thành viên, bọn hắn là thích nhất thu nạp. Cái này xa đoạn, dựa vào là chính là nhân viên phụ tạm, hai mắt phần đông. Trương Miểu từ biệt hai người, hướng về phương đông tiến lên. Vạn Tiên Minh trụ sở tại một cái gọi, không ngày nào lục cốc, địa phương. Nơi này nghe nói là năm đó tiên nhân đánh nhau dấu vết lưu lại một trong. Trương Miểu hướng đông một đường tiến lên, rồi đi Thanh Phương trấn đi hai ngày, Liên gặp phải một đám cường đạo. Bọn này cường đạo nhìn thấy Trương Miểu độc thân lên đường, liền đến Trương Miểu nhìn một chút đám người này, tu vi cao nhất thủ lĩnh cũng bất quá là khí hậu kỳ mà thôi. Trang bị của bọn họ rách tung toé, thu vi cao thấp không đều. Trương Miểu thả ra đại hoa, đại hoa một cái xoay tròn hồ lô, liền đập bay hơn phân nửa giặc cướp. Còn lại giặc cướp thấy tình thế không ổn, lúc này nhanh chân liền chạy. Trương Miểu cũng không có cùng bọn này nghèo giặc cướp dây dưa, thu thập một chút nghèo giặc cướp thứ ở trên thân, liền tiếp tục lên đường đám kia giặc cướp là thực sự nghèo, toàn bộ cộng lại không cao hơn 2000 linh thạch, cũng không có cái gì thứ đáng giá. Chờ Trương Miểu đi một trận, Tam Ba lại là nhắc nhở hắn, tại cách đó không xa khe núi bên trong, có một cái ẩn nấp thôn. Trương Miểu hơi chút nhìn một chút, phát hiện cái thôn này có thể là đám kia giặc thôn. Đám tán tu này bình thường trông chọt vài mẫu linh khí mỏng manh linh điện, nếu là có cơ hội, bọn hắn liền sẽ hóa thân ra cướp, đi cướp đoạt qua đường lữ nhân. Thực lực bọn hắn thấp kém, lại không dám đối đại cổ thương đội hoặc sĩ đạo thủ, chỉ dám đối phó giải rác lữ nhân. Thế nhưng là, thật dám độc thân lên đường, không phải đổ ngốc chính là cường nhân. Thế nhưng là đổ ngốc lại có bao nhiêu? Bọn hắn đại bộ phận gặp phải đều là như là Trương miệu mạnh như vậy người. Kết quả là, bọn hắn bình thường sẽ bị đánh một trận, thậm chí, gặp được tính tình không tốt cường nhân, sẽ còn mất đi mạng nhỏ. Dù là như thế, bọn hắn vẫn là phải đoạt Bởi vì làm ruộng là thực sự không có tiền đồ. Trương Miểu không có đi quản tôn này, hắn tiếp tục đi con đường của mình. Lại đi mấy ngày, hắn rốt cục gặp phải một cái độc hành đạo tặc. Cái này đạo vị là cái độc hành đạo tặc, hắn vớ lấy kim tình gấm lông hổ, cầm lấy đại đao, liền tùy tiện ngăn ở Trương Miểu trước mà nói, qua đường đạo hữu có thể tạo thuận lợi, khen thưởng chút linh thạch cho ta. Mấy ngàn ta không chê ít, mấy vạn ta cũng không chê nhiều. Nếu là không đồng ý, vậy ta chỉ có dùng sức mạnh. Trương nhìn xem hắn cái này ngang ngược rỡ vẻ, không nhịn được cười nói, tại quê hương của ta, hướng người muốn đánh thượng, nhưng là muốn biểu diễn tài nghệ, có cái gì tài nghệ? người này sững sở, sau đó sắc mặt hắn một lần liền tức giận đến đỏ bừng, lúc này liên quát, thẳng nâng tặc, cũng dám tiêu khiển lao tử, làm lao tử là con hát. Ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Hắn hét lớn một tiếng, thôi động dưới hung gấm lông hổ hướng về Trương miệu đánh tới, trong tay lại đao sáng lên linh quang, cũng thật nhanh hướng về Trương miệu chạy tới. Người này đầu góc không quá linh quang bộ dáng, vậy mà cũng là một cái trúc cơ tu sĩ, khả năng hắn đã cảm thấy chính mình là cái trúc cơ tu sĩ, mới dám thủy tiện cản đường cấp đi. Nói đến, người này cũng coi như có kinh nghiệm, chuyên môn đoạt độc thân lư nhân, coi như vận khí không tốt, gặp được thực lực cường đại người. Hắn cũng có thể dựa vào tọa kỵ của mình chạy trốn. Trương Miểu cái này không có tọa kỵ độc thân nữ nhân, chính là con mồi ngon nhất. Nhìn xem cái này cường đạo đánh tới, Trương Miểu cũng rút ra thanh trúc kiếm ứng đối, hai người đinh đinh đương đương đánh mấy hiệp, người kia ỷ vào chính mình có tọa kỵ, hành động muốn so Trương Miểu nhanh. Nhưng là Trương Miểu cũng không phải ăn chay, dựa vào kiếm pháp tinh diệu, cũng có thể cùng hắn của nhau. Hai bên lại đánh tầm 10 hiệp, cái kia cường đạo bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một viên đinh dài, hướng Trương tới. vội thôi động thể pháp thuật phòng ngự tuyệt đối, trực tiếp đem cái này mai đinh ra. Sau đó hắn cũng gọi ra đại oa Phanh, một tiếng, đại oa lóe sáng lên sàn. Hắn lúc này biến hóa thân thể, hóa thành cao một trượng cự nhân, cầm lấy hổ lô lớn liền hướng về kia tặc nhân nện cho đi qua. Cái kia tặc nhân sững sở, lập tức hô to, "Nào nó, ngươi sợ trò lở bị thế mà còn giao động người, Lao tử không cùng người đánh." Hắn nói xong, liền thôi động dưới hung gấm long hổ rời đi. Gấm lông hổ nghe mệnh lệnh của hắn, lúc này chạy như bay, trong nháy mắt tăng tốc độ, chạy ra năm sáu dặm bên ngoài. Trương Miểu không có tọa kỵ, căn bản là đuổi không kịp, chỉ có thể mắt nhìn hắn đảo tẩu. Bất quá người kia cũng trốn không thoát Trương ngũ chỉ sơn, hắn trực tiếp hỏi Tam đoà. Tam Đoàn, ngươi nhưng nhìn đến rõ ràng. Tam bà tử vừa đi ra, hắn gật đầu một cái nói, thấy rõ ràng, hắn từ bên kia chạy. Trương Miểu Hư lạnh một tiếng, nói, ngươi có thể chạy, nhưng là có thể chạy qua ta truy tìm. Coi như ngươi bay lên trời, tiến vào địa, ta cũng có thể tìm tới ngươi. Tay hắn một chiêu hô, mang theo chính mình anh em hổ lô liền đi tìm phi toái. Mà cái kia giặc cướp đảo tàu về sau, hắn quanh đi quần lại đi một vòng, sau đó tiến vào đến một cái trong sân động, hắn có chút buồn bực xoay người hạ hổ, sau đó nói, hôm nay thật là xui xẻo, gặp gỡ một cái phi toái. Người này thực lực mạnh như vậy, Vì sao không tìm cái tọa kỵ a ta còn tưởng rằng hắn là bá cỏ. Hắn có chút im lặng đánh một chén nước trà uống, sau đó nằm dài trên giường, bắt đầu nằm ngáy ho ho đứng lên. Cùng Trương Miệu đánh một trận, hắn cũng có chút mệt mỏi. Nhưng là hắn không biết là, hắn hết thảy động tác đều bị ngoài mấy chục giặm Tam Ba nhìn nhất thanh nhị sợ. "Ka ka, người kia ngủ thiệt đi." Tam Ba chăm chú đối Trương Miểu nói. Trương Miệu gãi đầu một cái, nói, "Hắn gái tuổi này, làm sao còn ngủ được cảm giác. Không hào hào tu hành, chẳng lẽ cứ như vậy sống ngụm thời gian?" Trương Miểu thở dài, nói tiếp, "Đi, chúng ta đi tìm trở lại chẳng tử." Hắn mang theo anh em Hồ Lô đi vào người kia ngoài động. Sau đó liền bắt đầu bố trí trận pháp vây khốn cái sơn động này. Trong sơn động, cái kia kim tình gấm lông hổ nghe được động tinh gì, nó ngẩn đầu nhìn cửa hàng lại nhìn một chút nằm ngáy o o chủ nhân, nó suy nghĩ một chút, dứt khoát xem như cái gì đều không có nghe thấy, nga đầu ngủ tiếp dưới. Không bao lâu, ngủ được mơ mơ màng màng giật cước Động nhiên cảm thấy mình cửa động bị tiến đánh, hắn một lần liền tỉnh táo lại, lúc này liền quá mắng, là cái nào không có mắt con gà con, lại dám đánh nhiễu ra, ra ta ngủ trưa. Hắn rời giường khí cực lớn, vừa lấy trường đao liền hướng về cửa động mà đi. Mà liên ở thời điểm này, hắn cử động, "Beng", một tiếng bị mở ra, đại oa cao tráng thân thể liền mở vào. "Kaka." Hắn tỉnh. Đại oa lớn tiếng nói, "Vậy liền để hắn ngủ tiếp đi qua." Trương Miểu lớn tiếng đáp lại đại oa lúc này vung lên hồ lô, hướng phía cái kia giặc cướp liền lệnh cho đi qua. "Đáng giận." Cái kia giặc cướp hét lớn một tiếng, cũng vung lên trường đao phản kháng đứng lên đứng tiếc, lần này không phải tại trống trải dã ngoại, hắn cũng không có cơi tại gấm lông thân hổ bên trên, cái này nhỏ hẹp địa phương căn bản không đủ hắn xe dịch né tránh, lúc này liền cả người lẫn đao, trực tiếp bị hồ lô đập bay trên mặt đất. Sau đó Đại oa lại một hồ lô đập xuống, lần này, cái này giặc cướp lần nữa ngủ thiếp đi, tiến vào giống như trẻ nít giấc ngủ. Làm xong những này, Đại oa mới thu nhỏ thân thể. Trương Miểu cũng tiến vào trong động. Trong động, Kim tình Gấm lông Hổ run lẩy bẩy nút ở trong góc, Trương Miểu nhìn xem nó nhãn tình sáng lên, nói: "Này thay đi bộ linh thú không thì có mà." Kim tình Gấm lông Hổ, coi như không thể thay đi bộ linh thú. Bởi vì cái gọi là phong tầng hổ, vân tầng long, hổ loại linh thú có thể cư gió, dùng để đưa đại bước linh thú là phi thường không sai. Mà cái kia lão hổ nghe thấy lời này, cũng đối Trương Miểu lộ ra một cái nịnh mà cười. Hiển nhiên nó cũng là một cái thức thời vụ. Trương Miểu hài lòng gật đầu, sau đó hắn nhìn một phía, cái này giáp cấp trong động đồ vật còn không biết. Trừ ra một số không đáng tiền quần áo thực phẩm uống nước bên ngoài, còn có một số linh tài, linh dược. Trương Miểu thậm chí thấy được mấy chục cân tinh ban tử long mục. Đây chính là chế tạo cơ quan thủy long giáp vật liệu một trong, một cân liền giá trị 800 linh thạch. Cũng không biết cái này giáp cấp làm sao độn mấy chục cân, chẳng lẽ hắn không biết hàng. Trương Miểu tại cái này giáp cấp trong động một trận vét, sau đó lại cầm đi giáp cấp túi chứa vật linh túi. Cầm cái túi thời điểm, Trương rõ ràng cảm thấy cái này giáp cấp hô hấp dống nhiên biến đạo. Sau đó Trương Miệu liền lặng lặng nhìn hắn một hồi. Người này vẫn là lựa chọn tiếp tục ngủ say. Trương Miệu hư lạnh một tiếng, rốt cục vơ vét hắn tài vật, dắt đi hắn linh thú, rời đi động phủ của hắn đợi đến Trương Miểu đi, người này mới trầm rãi tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh dậy liền gào khóc, "Thằng lương tặc, không có lương tâm, làm sao đều cướp đi à? Ta mười mấy năm qua chân tàng a mẹ nó, còn có cái kia xúc sinh lông lá, lao tử tạo điều kiện cho ngươi ăn, tạo điều kiện cho ngươi rủ, ngươi cái dám đều không thả một cái, trực tiếp liền theo hắn đi. Lão tử nuôi không ngươi, ngươi cái này bạch ô, ô, ô, xong." "Đều xong." Chương 136, không ngày nào lục cốc. Chương 136, không ngày nào lục cốc. Bởi vì cái gọi là người không đêm thảo không mập, ngựa không tiền của phi nghĩa không giàu. Nói là người nếu như không ăn bữa ăn khuya, liền sẽ không trở nên béo. Mà họ Mã không có tiền của phi nghĩa, cũng sẽ không giàu lên. Chương Miểu mặc dù không họ Mã, nhưng là lần này tiền của phi nghĩa cũng làm cho hắn tiểu phú một đợt. Cái kia tác nhân cũng không biết đoạt bao lâu, tích lũy bao nhiêu thời gian. Dù sao lần này Chương Miệu thu hoạch không nhỏ, liền lấy cái kia tinh ban tử lòng một tới nói, tang trà thương hội báo giá là 800 thạch một cân, Chương lần này thu hoạch chừng 30 cân. Cái này giá trị hơn 2 vạn linh thạch. Còn có 7 8 phần những thu hoạch khác, ước chừng cũng có hơn 2 vạn linh thạch như vậy. Cái này cộng lại hơn 4 vạn linh thạch thu hoạch, xem như nhường khô cạn linh thạch túi xung doanh. Chớ nói chi là còn thu hoạch một cái kim tình gấm lông hổ tọa kỵ, cái đồ chơi này muốn bán, cũng có thể bán hơn 1 vạn gần như 2 vạn linh thạch. Cứ lấy gấm lông hổ, chương miệu cấp trình nhanh hơn, người cũng dễ dàng không ít. Cũng có thể là bởi vì là, có xe nhất tộc, hắn bị các đạo để mắt tới tỉ lệ nhỏ rất nhiều ở cái thế giới này, có tọa kỵ liền đại biểu cho có thực lực. Mà có thực lực tu sĩ, liền xem như đơn độc một người cũng không phải những cái kia khổ cấp cấp tán tu có thể đi tham. Nếu là ở Trương Miểu ở kiếp trước, cái kia cái thế giới thần thông không hiện, cá thể thực lực sai biệt không lớn, ngươi nếu là mở ra xe sang trọng đi nào đó bác, như vậy ngươi là xe sang trọng không có, tiền tài không có, thân cũng không có. Phần sau trình đường xá tương đối thuận lợi. Trương Miểu vượt qua thảo nguyên cùng gò núi, rốt cục thấy được một mảnh chỗ thần kỳ. Từ rộng lớn bên trên bình nguyên, đông nhiên có một đạo to lớn tung lúng xuất hiện, đây không phải sơn Cốc, mà là một đạo bị đất sâu móc ra, dài hơn 1000 dặm, rộng nhất nơi có mấy trăm dặm cỡ đại hồng danh mương. Đạo này hồng câu liền như là đại địa vết rễ, là một đầu to lớn khe nước đạo này khe nước, nghe nói chính là năm đó tiên nhân đánh nhau, đánh xuống một đạo công kích tạo thành. Tại khe núi này bên trong, gần thời gian vạn năm đi qua, cũng còn sót lại tiên nhân sức mạnh, đến mức cái này khe nước bên trong, sinh trưởng vô số cao lớn cây cối. Những này cây cối thấp có cao trăm trượng, cao có mấy trăm trượng. Hơn nữa cây cối mật độ cực lớn, dây đặc mà cao lớn cây cối chặn trên trời ánh nắng, tại tán cây phía dưới thung lũng bên trong, chính là một mảnh vĩnh vô thiên ngày hắc địa vực. Cho nên, nơi này được xưng là Không ngày nào lục cốc, không ngày nào lục cốc chia làm tâm ba. Trên nhất tầng 1 là tán cây tầng, tại nơi này còn là có thể chiếu xạ đến ánh nắng, hưởng thụ được mưa móc. Ở giữa tầng một là thân cây tầng, ở chỗ này chính là mờ tối thế giới. Ánh nắng vào không được, mưa móc vào không được, thậm chí ngay cả gió đều vào không được. Tại tầng này, vạn vật tiên tính mà băng lãnh, tại mờ tối thị giác bên trong, bốn phía đều là đen xì thần cây cảnh cây, mà tại cây này làm cùng cảnh cây phía sau, phản phất có thứ gì tại ngấp nghé, tùy thời đi ra nhắm người muốn uất. Ngược lại là tầng dưới chót nhất rễ cây tầng, nơi này mặc dù một điểm ánh nắng không thấy, nhưng lại ở chỗ này có biết phát sáng đèn lường thảo, có biết phát sáng đốm đốm có biết phát sáng ngọn nến ấm, có biết phát sáng huỳnh quang, cọ xỉ rêu. Nơi này mặc dù không có ánh nắng, nhưng lại có các loại cái khác quăng, ở chỗ này ngược lại sẽ không cảm thấy quá tối. Tại rễ cây tầng, nơi này chất đống thật dày lá dụng tàn nhánh, vô số côn trùng rựa vào những này lá dụng tàn nhánh sinh tồn. Bọn chúng gặm ăn lá dụng tàn nhánh, sau đó bài xuất bài tiết vật, mà những này bài tiết vật lại là cây nấm, địa y, cọ xỉ rêu dính dưỡng vật. Phong phú cây nấm, địa y, cọ lại dưỡng dục một nhóm rựa vào đây là sinh độc vật, cái này kỳ lạ sinh liên, ngược lại nhường cây tầng thế giới càng thêm náo nhiệt. Mặc dù ánh nắng chiếu xạ không tiến vào, nhưng là lá rụng tàn nhánh mục nát lên men cũng mang đến nhiệt lượng, để trong này bảo trì ấm áp. Mà dư thừa nước ẩm cũng chống đỡ lấy nơi này sinh thái hoàn cảnh. Nơi này, phản phất chính là một cái khác loại thế giới dưới đất, mặc dù hắc ám, nhưng lại sinh cơ bừng bừng. Vạn Tiên Minh tổng đường, Vạn Tiên Các, tọa lạc tại không ngày nào lục cốc chỗ sâu. Trương Miểu cứ lấy kim tình gấm lông hổ tại u ám mà chói lọi rễ cây tầng bên trong xuyên thẳng qua, bốn phía bay mua đồng đóm, sinh trưởng ở trên cây hình dây, ven đường đèn lường đủ loại tiểu dáng quang đập vào mi mắt. Nhưng hắn cảm giác đi tại một đầu tràn ngập đèn nghe ông chợ đêm trên đường. Liền ở thời điểm này, bốn phía bỗng nhiên chuyển đến, phốc phốc phốc, cánh vô âm thanh. Trương Miệu tập trung nhìn vào, tại thân cây sau bỗng nhiên bay tới ba con to lớn đom đóm. Những này đom đóm trên lưng đều ngồi một cái tu sĩ. Ba cái tu sĩ tựa hồn là đi ngang qua nơi đây, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Trương Miệu về sau, đều ngừng lại, sau đó bay đến Trương Miệu trước mặt. Cầm đầu tu sĩ ở trên cao nhìn xuống mà hỏi, người là người phương nào? Thân phận lệnh bài lấy tới xem một chút. Trương Miểu liền vội vàng nói, ta là từ bên ngoài tới, còn không có thân phận lệnh bài. Không có. Cái kia chính là ở tạm nhân khẩu, ngươi có hiểu quy củ hay không?" Tu sĩ kia tiếp tục hỏi. "Không biết là cái gì quy củ?" Trương Miểu hỏi. "Không phải Tiên Minh nhân viên, mỗi ngày cần giao nạp 10 khối linh thạch, ở tạm phí cũng thu hoạch được ở tạm lệ bài, nếu như không có, cái kia bắt được liền sẽ bị trộng phạt, cũng bị trục xuất khỏi không ngày nào lục lốc." Tu sĩ này nhàn nhạt trả lời. Trương Miểu liền vội và nói, "Ta nguyện ý giao nạp ở tạm phí, thu hoạch được ở tạm tư cách." Người này gật gật đầu, nói, "Cái kia trước giao nạp 10 ngày, nếu là không đủ thời gian, có thể tại Tiên Minh tùy một trụ sở giao nạp linh thạch phí." Nói xong, hắn thử trong ngực móc ra một tấm bảng gỗ ném cho Trương Miểu. Cung thu lấy Trương Miểu 100 linh thạch. Trương Miểu tiếp nhận tấm bảng gỗ xem xét, cái này tấm bảng gỗ chính diện là một cái to lớn, tạm, chữ, phía sau thì là một cái, 10, chữ. Sau đó tu sĩ kia nói tiếp, lệnh bài này nhận nhãn hiệu không nhận người, không nên bị người khác lừa gạt đi hoặc là cấp đi, chúng ta sẽ không quản loại sự tình này. Hắn dò xét một lần Trương Miểu, nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng hẳn là sẽ không bị đoạt. Không hơn bạn việc nhỏ tầm, không nên bị lựa. Nói xong, hắn liền mang theo mình người, thúc dục đông đóm tọa kỵ, bay thẳng đi. Có khối này lệnh bài, Trương Miệu coi là không có việc gì. Bất quá ở sau đó trong thời gian, hắn lại gặp phải mấy đội tuần tra vạn tiên minh tu sĩ, những tu sĩ này kiểm tra hắn thân phận lệnh bài, nhưng là vẫn công khai vơ vét hắn 50 đến 100 khác nhau, hỏi đường phí. Trương Miệu không muốn gây chuyện, cuối cùng vẫn giao tiền sự tỉnh. Qua chiến dịch này về sau, hắn cũng học tinh, trên đường liền bắt đầu vòng quanh những cái kia tuần tra cường đạo đi. Dù sao hắn có hỏa nhãn kim tinh, luôn có thể trước giờ quan sát được nguy hiểm. Cứ thế mà đi không biết bao lâu, hắn rốt cục đi vào một chỗ bị vây ổ địa phương. Nơi này trồng đầy các loại phát sáng thực vật, đem nơi này chiếu rọi đến đèn đuốc sáng trưng. Giao chắn tứ phương đều mở có cửa thành, cửa thành đều có người chấn giữ. Trương Miểu thành thành thật thật cho chấn giữ người nhìn một chút thân phận lễ bài, vẫn là phải cầu giao nạp 10 linh thạch, lệ phí vào thành. Tiến vào cửa thành giờ khác này, Trương Miểu đốn nhiên hiểu rồi. Vì cái gì người nơi này đối gia nhập Vạn Tiên Minh không có hứng thú, bởi vì nơi này thật là nhạn qua nhổ lông. Tiến vào cái này lục cấp thành, bên trong cũng coi là náo nhiệt. Đại lượng tu sĩ si ở trong đó hoạt động, đủ loại phát sáng thực vật, thuốc màu trồng chọt cùng bôi lên tại từng gian trên nhà gỗ, tạo thành từng cái nhan sắc khác nhau. Sắp thái lộng lấy bảng hiệu ở chỗ này, mọi người đều là ở tại bên trong hô cây. Cao lớn cây cối tự nhiên có thô to thân cây, người nơi này đem thân cây tạc ra từng cái lỗ thủng, liền vào ở sau đó bọn hắn sẽ dùng các loại phát sáng vật tô điểm cửa phòng cùng cửa sổ, một mặt là thuận tiện nhận ra, một phương diện khác cũng là cho đơn điệu ngoại hình ra tăng một điểm nhãn sắc. Thân cây cùng thân cây ở giữa sẽ có chất gỗ hành lang kết nối, thành một tầng lại một tầng không trung hành lang. Trương Miểu ngẩng đầu nhìn cái này tỏa ra ánh sáng lung linh, trông chất thành thị, trong lòng cũng không khỏi cảm thán đứng lên, đại thiên thế giới, thật là không thiếu cái lạ. Ở trong thành đi dạo, bò từ trên xuống dưới ngay cả hành lang Nơi này còn có đủ loại rồ treo cái này hẳn là nơi này thang máy bất quá cưới loại này rổ treo là muốn tiêu tiền nhưng là giống như lại có một số tu sĩ làm miễn phí Trương miệu không quá nhìn hiểu nhưng là bởi vì chưa quen thuộc đường hắn vẫn là lựa chọn đi bộ tiến về ở chỗ này có rất nhiều bán ra Linh thực cửa hàng tại không ngày nào lục gốc Linh thực lại bởi vì bản địa còn sót lại tiên nhân lực lượng mà dáng dấp càng tốt hơn mà về phần chiếu cố cũng không phải vấn đề nơi này phát sáng thực vật rất nhiều mua sắm một số phát sáng thực vật làm ánh mặt trời dùng cũng có thể ứng phó được Trương miệu đã nhìn thấy một cái cự đại thân cây bên trong một gian linknh thực cửa hàng bố trí chiếu cố loại nhỏ linh điền. Nơi này linh điền đều là từng cái chậu hoa tạo thành, mặc dù rất nhỏ, nhưng là chỉ cần bố trí tốt, công hiệu tỷ lệ không thể so với bình thường linh điển chiến lệnh, dù sao ở chỗ này trồng trọt linh thực sẽ có tăng thêm. Chứ ra linh thực cửa hàng, nơi này còn có số lượng đông đảo linh trùng điểm. Vạn Tiên Minh chủ muốn cấu thành là ngũ độc giáo tu sĩ, mà ngũ độc giáo tu sĩ đối với bồi dưỡng linh trùng cũng là rất am hiểu, hơn nữa bọn hắn cũng cần các loại linh trùng, cho nên ở chỗ này có số lượng không ít linh trùng cửa hàng. Tại cây tầng bên trong, thật dày lá dụng mục nát thẩm bộ rất nhiều côn trùng, đám côn trùng này chính là linh trùng khổng lồ cơ sở. Ở chỗ này có không ít người là dựa vào lấy bắt giữ linh trùng sinh tồn. Trương Miểu một trận ngắm cảnh thêm đi đường, cuối cùng đã tới Vạn Tiên Minh một cái đường khẩu nơi. Hắn đứng tại đường khẩu nhìn một chút, nơi này ngược lại là thật náo nhiệt, ra ra vào vào có không ít người. Mà đường khẩu bên cạnh gián tiếp lấy một chương nhận người bộ cáo. Trương Miểu đã sớm từ Hà Đông trong miệng biết được, cái này Vạn Tiên Minh là lâu dài nhận người. Tiến bảo Vạn Tiên Minh rất đơn giản, biện pháp thứ nhất, giao tiền. Chỉ cần giao tiền, liền có thể đạt được Vạn Tiên Minh cấp thấp nhất minh phận, liền có thể thời gian dài miễn phí ở tại Lục Quốc thành, liền có thể tại Vạn Tiên Minh làm công, đạt được Vạn Tiên minh phù hộ hay cả nửa đường vơ vét sự tình đều sẽ biến thiếu. Trừ ra giao tiền, biện pháp thứ hai chính là thi được đi. Đương nhiên, loại này thi cũng không phải là khảo thí mà là khảo hạch. Hoàn thành Vạn Tiên Minh một cái nhiệm vụ liền có thể nhập môn. Loại này khảo hạch mỗi tháng đều có, nhiệm vụ độ khó không đồng nhất. Thất bại cũng không cần gấp, lần sau lại đến là được, bất quá mỗi lần thi lại yêu cầu giao nạp một điểm linh thạch. Biện pháp thứ ba, đề cử. Nếu có minh bên trong cao tầng đề cử, vậy liền có thể trực tiếp gia nhập Vạn Tiên Minh. Trương Miểu trong tay liền có một phong thư đề cử. Phần này thư đề cử là lão hứa chế tác ra tới. Hắn là một cái làm giả cao thủ, dựa vào môn thủ nghề này, trợ giúp qua rất nhiều xã viên lừa dối. Loại này Vạn Tiên Minh thư đề cử lao hứa chế tạo qua mấy phòng, đều không có suất sai lầm. Không vẹn vẹn là Vạn Tiên Minh, Nhật Nguyệt Minh cùng đăng Thiên Minh thư đề cử hắn cũng chế tác qua, đều không có xảy ra vấn đề. Bây giờ Chương Miểu chính là muốn dựa vào cái này Phong thư đề cử tiến vào Vạn Tiên Minh. Chương 137. Đồng thành đường Khẩu Chương 137. Đồng thành đường Khẩu Thư đề cử dự tính ban đầu là cao tầng khai quật nhân tài, vì Minh bên trong dẫn Bất quá đến cuối cùng, cái đồ chơi này cũng có thể giao dịch mua sắm cũng bị xem như nhân tình bằng lai. Bởi vậy cái đồ chơi này hàm kim lượng giảm mạnh, may mà bởi vì hàm kim lượng giảm xuống, kiểm tra cũng không phải rất nghiêm. Trưng Miểu cái này phong giả thư đề cử cũng lừa dối quá quan, gặp được cái này đường khẩu đường chủ. Cái này đường khẩu là Đông Thành đường khẩu, đường chủ Tôn Không Lưu, là một vị kim đàn sơ kỳ đại lão. Tại Lục Cốc thành Vạn Tiên Minh bên trong, có đông nam tây bắc 4 cái phân đường, còn có một cái tổng đường. Trong đó, đông nam tây bắc 4 cái phân đường cũng được xưng là nội đường, bốn vị đường chủ đều là cao phối, đều là kim đan kỳ tu sĩ. Tại Lục Cốc thành bên ngoài, còn có mấy chục cái ngoại đường. Những ngày ngoại đường đường chủ phần lớn là trúc cơ hậu kỳ, ít có mấy cái là Kim Đan kỳ. Tôn Không Lưu là cái trung niên nhân mập lùn, Trương Miểu nhìn thấy hắn trong ngay mắt, trong đầu liền có một cái ý niệm trong đầu bao tố ra. Người này làm sao lớn lên giống là một viên khoai tây? Đúng vậy, vị này Kim Đan đại lao rất như là một viên khoai tây. Giờ phút này, khoai tây Kim Đan đại lao chính cầm lấy Trương miệu thư đề cử nhìn một chút, sau đó lanh đậm nói, nếu là hoạch trưởng mây đề cử, vậy liền lưu tại chúng ta nơi này đi, ngươi mặc dù thực lực vẫn được, nhưng là dù sao mới đến, cũng không có điểm cống hiến, vậy trước tiên đi để thất tiểu đội làm cái tiểu kỳ. Nếu như về sau có cống hiến, lại tăng vì tổng kỳ, Người xem coi thế nào." Trương miệu nơi nào có đến tuyển, hắn chỉ có thể nói, toàn bằng đường chủ an bài. Tôn Không chừa chút gật đầu, sau đó đưa tới một người nói, "Mang Trương miệu đi đệ thất tiểu đội, nhường hắn làm cái tiểu kỳ." Người kia gật gật đầu, sau đó mang theo Trương Miểu rời đi. Vạn Tiên Minh là cái tán tu liên minh, trong đó bộ quản lý thật ra thì rất hối loạn. Cũng tỉ như nói, tại Vạn Tiên Minh bên trong có một bộ chính mình giai cấp phương pháp phân loại. Bộ này phương pháp phân loại từ cấp thấp nhất minh chúng, sau đó đến cao hơn một cấp chấp phong hành giả, lại đến cao hơn một cấp trưởng mây sứ giả, Trưởng mây sứ giả phía trên chính là khoảng chừng đi đại chân nhân, cuối cùng chính là tiên minh cao nhất tiên tôn. Dựa theo cái này phương pháp phân loại, Tôn Không Lưu cái này tu sĩ Kim Đan, cũng bất quá là trưởng mây sứ giả cái này một vị giai. Bất quá trên thực tế, hắn với tư cách đông thành đường khẩu đường chủ, quyền hạn của hắn rất lớn, là trực tiếp nhận đến minh chủ lãnh đạo. Vì vậy, tại cái này đường khẩu bên trong, hắn lại đem người khác chia làm, tiểu kỳ, tổng kỳ, giáo ý cùng đô ý, 4 đẳng cấp. Tiểu kỳ liền cùng loại với lớp trưởng, tổng kỳ chính là đội trưởng, giáo úy là đường khẩu trọng yếu lãnh đạo, mà đô úy là hắn tay trái tay phải. Loại này phương pháp phân loại nhường đường khẩu cùng tiên minh cấp độ sẽ rách nghiêm trọng, thường xuyên lẫn lộn không rõ. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, những này tán tu liên minh thật là gánh hắt dòng, nội bộ xung hô đều không thống nhất, sao có thể thống nhất lòng người. Bất quá cái này đều mặc kệ Trương Miệu sự tình. Trương Miểu được đưa tới đệ thất phân đội về sau, hắn liền gặp được chính mình lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, tổng Kỳ Ngụy Kiến. Ngụy Kiến là cái nghiêm túc trung niên hán tử, hắn nghe một lần Trương Miệu tin tức, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi là trúc cơ tu sĩ. Trương Miểu gật gật đầu, nói, chúc cơ tiên kỳ. Nghe thấy cái này, Ngụy Kiến cũng gật đầu một cái nói, vậy cũng không hiểu là một cái tiểu đội là cốt tài, bất quá đây là đường chủ ý tứ, ta cũng không tốt vi phạm. Cái kia người liền đi quản Kim Lô Kỳ, vừa vặn bọn hắn tiểu kỳ gần nhất xảy ra chuyện. Trương Miểu gật gật đầu, sau đó Ngụy Kiến liền mang theo Trương Miểu đi đến cái kia Kim Lô Kỳ. Tại Đông Thành Đường khẩu, cấp thấp nhất chấp hành đơn vị chính là tiểu kỳ, một cái tiểu đội ước chừng 5 đến 10 người không giống nhau, bình thường do một cái luyện khí hậu kỳ tiểu kỳ dẫn đầu mấy vị thực lực không đồng nhất minh chúng thi hành nhiệm vụ. Trương Miểu cái này chút cơ tu sĩ làm tiểu kỳ, tuyệt đối là cốt tài. Ngụy Kiến triệu tập lên Kim Lô Kỳ thành viên, sau đó liền giới thiệu một chút Trương Mấy cái này thành viên đối chương Miểu gật gật đầu, trên mặt cũng không có lộ ra biểu tình gì đợi đến Ngụy Kiến sau khi rời đi, Trương Miệu liền đối mấy người nói, bị nhân mới đến, cũng không biết trước kia nơi này là cái gì quy củ, bất quá ta người này rất dễ nói chuyện, trước kia là cái gì quy củ, ta cứ dựa theo cái quy củ này tới. Hy vọng mọi người thật tốt phối hợp. Trương Miệu lời nói để bọn hắn gật gật đầu, sau đó Trương Miệu liền để bọn hắn từng cái tự giới thiệu. Kim Lô Kỳ bao hàm Chương Miểu, hết thể có 7 người. Trong đó có 5 người là luyện khí lục trọng, có một người là luyện khí thất trọng. Luyện khí thất trọng kêu Lý Kim Bình, là cái tuổi tác thiên đại tu sĩ. Mà 5 người khác cũng lấy vị này Lý Kim Bình như thiên lôi sai đâu đánh đó tựa hồ đối với vớiúc cơ Trương miệu cũng không như vậy thí nhiệm. cái này cũng rất bình thường dù sao Trương miệu là không hắn tới bọn hắn sẽ bài xích cũng rất bình thường bất quá Trương miệu có lòng tin chờ thời gian lâu dài bọn hắn đều sẽ bị chính mình chết phục quen biết mọi người Trương miệu đưa ra mời mọi người ăn cơm bọn hắn từ không gì không thể sau đó mọi người rời đi đường khẩu đi bọn hắn quen biết một nhà tiểu quán ăn cơm uống rượu Trương miệu cũng là từ tu sĩ cấp thấp tới hắn cũng không có cái gì ra đỡ hắn vương chén rượu lên liền cùng mọi người Kali cũng không nghĩ vào chính mình là lãnh đạo liền trộm gian dùng mấy lướ Tu sĩ mặc dù thể phách rất mạnh, giải rượu năng lực cũng rất mạnh. Nhưng là rượu nơi này là dùng linh xà, nô công, thiểm thử, con thần lần cùng bỏ cả báo chế, ngũ độc rượu. Loại rượu này thật không tốt giải rượu, bởi vì hắn có có chút độc tính, gan muốn giải độc lại phải giải rượu, quả thực là vất và gan. Mấy ấm ngũ độc rượu xuống dưới, dù là trương miệu loại này thân thể đi qua hủy cường hóa người cũng không chịu được. Mà cái khác mấy cái đồng đội thì là càng thêm không chịu nổi, không phải nằm trên mặt đất, chính là ghé vào trên mặt bàn, còn có một cái người ôm tiểu là vừa khóc lại cười, suất tấn làm cho cười cho thiên hạ. Cũng may tiểu quán bà chủ đều biết người nơi này, nàng lông mày đứng đấy mắng hai câu, sau đó liền phân phó tiểu nhị đem mấy cái này túi quỷ đưa trở về. Chờ đến viên trương miệu thời điểm, nàng cũng có chút khó làm, bởi vì nàng cũng là lần thứ nhất nhận thức chương miểu. Suy nghĩ một chút, nàng liền đem trương miệu đưa đến trên lầu gian phòng gián xếp lại. Nàng mặc dù mở chính là tử quán, nhưng là cũng có mấy gian gian phòng thân cấp. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, thứ hai thiên nhất sớm, trương miệu mở choàng mắt, hắn hốt vút đầu, cảm thấy đầu là ong Qua một lúc lâu hắn mới trông tới, sau đó đánh giá đến bốn phía đây là một gian thanh nhã gia phòng, có nhàn nhạt cỏ cây hư khí. Gian phòng trừ ra giường, ngăn tủ chính là đơn giản chỗ ngồi, bố trí vô cùng đơn giản. Hắn sờ lên trên thân, túi chữ vật, linh thạch túi cùng linh thú túi đều còn tại. Tiệm này những đội viên kia thường đến, nghĩ đến tiệm này cũng không phải hạt điếm. Hắn đẩy cửa ra, đi xuống lầu dưới, lúc này tiểu quán còn chưa mở trường, nhưng là tiểu nhị đã tại làm chuẩn bị. Hắn trông thấy Trương miệu xuống tới, liền lập tức nên gọi nói, vị khách nhân này tỉnh lại, ngày buổi tối hôm qua uống đến cũng thật nhiều, đem chúng ta trong tiệm ngủ độc rượu đều uống xong. Bình thường chúng ta đều là một chén một chén bán rượu này, ngài cùng mấy vị khác đại ca ngược lại là mấy ấm mấy ấm làm. Đem nhà ta nương tử dọa đến quá sức." Hắn nói, "Nhà ta nương tử, tự nhiên không phải lão bà hắn, mà là nhà này tiểu quán bà chủ." "Nương tử một tử, là đối nữ tính tôn xưng." Trương Miểu gật gật đầu, tuy ý giật ra một cái ghế ngồi xuống, sau đó nói, "Tính tiền đi, chúng ta còn không có tính tiền đi." Thuận tiện lên cho ta một bình trà nước." Tiểu Nhị đáp lại một tiếng, quay người rời đi. Qua một trận, một đạo làn gió thơm bay tới, một cái thanh âm êm ẽo vang lên, "Đại nhân ngươi xem như tỉnh, tối hôm qua uống đến còn tận hứng." Trương Miểu ngẩng đầu nhìn lên, lại là tiểu quán bà chủ bưng lấy một bình trà nước đến. Trương Miểu nhẹ gật đầu, nói, Rượu không sai, đồ ăn cũng không tệ. Nghe thấy hắn, bà chủ mỉm cười, sau đó nói: "Buổi tối hôm qua, các ngươi tiêu phí là 2000 linh thạch, ngươi cần phải nhìn xem thực đơn." Trương Miểu hơn ngẩn ra, giá tiền này vẫn rất quý. Bất quá hắn vẫn là lắc đầu nói: "Không cần, ta tin tưởng ngươi." Nói xong, hắn vô một cái linh thạch túi, 2000 linh thạchàoào lao ra. Bà chủ nhìn thấy linh thạch, nàng cười đến cả ngốc. Sau đó nói: "Đại nhân từ từ nghỉ ngơi, nếu là có cái gì yêu cầu, trực tiếp tìm ta là được." Trương Miểu lại là khoát, khoát tay, hắn hôm nay còn muốn đi đi làm. Sau đó liền đi ra tiụ quán đến đường khẩu xem xét. Hắn tìm nô kỵ người toàn quân bị diệt, hôm nay không có một cái nào có thể đến điểm danh. Cũng may thời gian của bọn hắn linh hoạt, cũng sẽ không bị tổng kỵ quở trách đã chúng tiểu nhân đều không có đi làm, Trương Miểu cũng sẽ không tự mình đi làm việc, hắn ngược lại là tại đường khẩu đi lại đứng lên. Vào đường khẩu, hắn tự nhiên có thân phận mới, thân phận của hắn lệnh bài cũng thay mới. Tại Vạn Tiên Minh bên trong, tất cả minh chúng đều có thể bằng vào cống hiến hối đoán minh bên trong vật tư, mà Trương Miểu loại này, trong biên chế chế, bọn hắn nhưng hối đoán vật tư liền càng thêm phong phú. Trương Miểu cầm lấy hối đoái danh sách nhìn lại, hắn là làm thành cửa hàng bán hạ giá chỉ nhìn một cách đơn thuần, phía trên không chỉ có có vật tư hối đoái giá cả, còn có vật liệu giới thiệu, thật ra thì có thể làm bách khoa toàn thư nhìn. Trương Miểu cẩn thận tìm kiếm, hắn phát hiện chế tác cơ quan thủy long giáp các loại vật liệu đều có thể tại tiên minh bên trong hối đoái, mặc dù giá cả đồng dạng không ít, nhưng là tối thiểu không cần lại tìm thương hội. Cái này nên ngông cổ địa thương hội vô cùng ít đòi, đại khái là bị đánh cắp sợ không dám tới. Nơi này hối đoái vật tư, ra có cống hiến nhu cầu, còn có thân phận nhu cầu, không cùng cấp tầng tu sĩ, hắn hối đoái đồ vật cũng khác biệt. Cũng tỉ như nói Trương Miểu ở chỗ này thấy được, ba chân huyền thủy tiềm thử, hối đoái. bảo bối này lại có thể chính mình hối đoái, nhưng là trừ ra Thiên văn sổ tự hối đoán công văn bên ngoài, còn cần trưởng mây sứ giả cấp độ mới có thể hối đoán. Cái này có chút khô hài, trưởng mây sứ giả trên cơ bản đều là kim đan cảnh tu sĩ, như vậy kim đan cảnh tu sĩ còn muốn ba chân huyền thủy tiềm thử làm gì? Bảo bối này vốn là ngũ độc giáo tiềm thử một mạch tấn thăng kim đan dùng. Có lẽ vật này mang lên đi, chính là vì kích thích ngũ độc giáo tu sĩ A Trương Miểu nhìn ra ngoài một hồi, lặng thu hồi phần này danh sách. Ba chân huyền thủy thử hắn có thể không hồi đoán, lựa chọn chính mình bồi dưỡng cũng được. Bất quá cơ quan thủy long giáp vật liệu hắn phải nghĩ biện pháp cấp đủ, không phải vậy hắn thật không có quá mạnh mẽ đối địch thủ đoạn. Hơn nữa hắn hiện tại cũng cần tìm một cái chỗ ở, hắn hiện tại có tam thanh thổ, tu vi cũng đến trúc cơ tiền kỳ đại viên mãn, là thời điểm đột phá trúc cơ tiền kỳ, trở thành trung kỳ tu sĩ. Trương Miểu suy nghĩ một chút, đi vào đường khẩu chuyên môn người môi giới, bắt đầu hỏi thăm chỗ ở vấn đề. Tiên minh các nơi đường khẩu, trừ ra là tiên minh nhân viên căn cứ, vẫn là vùng lân cận làm việc đại sảnh, rất nhiều công cộng phục vụ đều là ở chỗ này triển khai. Trong đó phòng ốc mua bán thuê cũng là ở chỗ này người môi giới tiến hành. Một cái đường khẩu thì tương đương với một cái tổng hợp nha môn. Chương 138. Chúc cơ trung kỳ. Chương 138. Chúc cơ trung kỳ. Lấy trương miệu thân phận, hắn rất nhanh đến mức đến một trong đó bộ giá cả phòng. Tại Lục Cốc Thành bên trong, bởi vì kiến trúc tính tập trung, nơi này phong ốc càng giống là Chương Miểu cả cuộc đời trước cái chủng loại kia cao ốc nhà trọ. Trương miệu đạt được một gian ba căn phòng, ước chừng có hơn 100 bình diện tích, phòng ốc là chủng tu sạch sẽ, dọn sách liền có thể vào ở nếu có tiền nhà hắn rồi, người thuê còn có thể trong phòng thiết trí chất pháp, khắc họa cấm chế, tăng cường chính mình nơi ở tính an toàn. Chương nửa bản thân liền am hiểu trận pháp, hắn vào ở chính mình ba căn phòng về sau, liền bắt đầu thiết trí trận pháp, đem chọn phòng ở giữa cho bao phủ lại. Bung ra trùng bình, trùng bình bên trong đom đóm bay ra, nó trong phòng dạo qua một vòng, sau đó ghé vào trên trần nhà, chiếu sáng cả gian gian phòng. Loại này trùng bình là chuyên môn để đặt đom đóm, mà loại này đom đóm cũng là đặc thủ bội dưỡng đứng lên. Loại này đom đóm có lớn nhỏ cơ nắm tay, độ sáng rất cao, một cái liền có thể chiếu sáng cả gian phòng. Mà không cần thời điểm, người có thể lắc lư trùng bình, đom đóm liền sẽ chính mình bay vào trùng bình bên trong, như vậy phòng tự nhiên là đen lại. Cho nuôi loại này đơn đốn cũng đơn giản, bình thường đốt ăn mấy quả trùng lương là được, có đôi khi nuôi lâu, nó thậm chí sẽ tự mình đi tìm trùng lương ăn. Trên trần nhà đom đóm phát ra tia sáng, mà Trương miệu thì là ngồi xếp bằng trên sàn nhà, hắn từ trong túi trữ vật móc ra khối kia Tam Thanh Thổ, bắt đầu luyện hóa bảo bối này, cũng tấn thăng trúc cơ trung kỳ. Trên thực tế, hắn đã sớm có thể tấn thăng trúc cơ trung kỳ, nếu không phải muốn luyện hóa khối này Tam Thanh Thổ, hắn cũng không cần kéo tới hiện tại. Hiện tại, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này Tam Thanh có thể cho chính mình mang đến nhiều ít chỗ tốt, có thể hay không bù đắp được trong khoảng thời gian này hối hận ở Ngũ hành nạp tiên công vận hành lần này công pháp không phải từ đạo cơ bên trong rút ra linh khí mà là pháp lực bắt đầu chạy ngược nhập đạo cơ bên trong bắt đầu mở rộng đạo cơ đây chính là trúc cơ khác biệt trúc cơ tấn thăng là yêu cầu đem pháp lực chuyển đổi thành linh khí lần nữa tràn vào đạo cơ bên trong sau đó đem đạo cơ lần nữa cường hóa mở rộng một lần cái này giống như là mở rộng nền tảng như thế pháp lực chuyển hóa thành linh khí linh khí tại đạo cơ bên trong tràn đầy sau đó bắt đầu mở rộng đạo cơ lớn nhỏ cái này thời điểm này tam thanh thủ cũng bị không ngừng luến hóa bắt đầu hóa thành từng tia linh khí đồng dạng tràn vào bên trong đạo cơ bên trong Tam thanh thổ cùng ngũ hành nạp thiên công pháp lực cực kỳ phù hợp, luyện hóa sau tam thanh thổ hỗn hợp có pháp lực, chuyển đổi thành linh khí về sau, ngược lại là đối đạo cơ kết trường tăng có càng thật tốt hơn nơi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trương Miểu đạo cơ chấn động mạnh một cái, lại là rốt cục mở rộng đến cực hạn. Tiếp theo, linh khí bắt đầu chạy ngược, ngũ hành nạp thiên công bắt đầu phát huy tác dụng, đại lượng linh khí lại hướng về pháp lực chuyển hóa mà đi. Hiện tại Trương Miểu có 5 cái linh căn, chính là ngũ hành đều đủ thân thể, tại ngũ hành nạp thiên công vận chuyển nền dưới, 5 cái linh căn phản 5 cái bơm nước quản, bắt đầu liên tục không ngừng rút ra đạo cơ bên trong linh lực. Trùng miệu pháp lực bắt đầu khôi phục, hơn nữa hạn mức cao nhất càng ngày càng cao. Rất nhanh, pháp lực của hắn liền vượt qua trúc cơ tiền kỳ gấp đôi, tiếp lấy hướng về gấp 2, gấp 3 mà đi. Rốt cục, làm pháp lực bành trướng đến trúc cơ tiền kỳ gấp 5 lần thời điểm, pháp lực rốt cục ổn định lại, tiếp theo, pháp lực bắt đầu vận chuyển, bắt đầu từ từ phát sinh biến hóa. Pháp lực từ lúc đầu nhạt màu trắng, từ từ biến thành màu lam nhạt, tiếp lấy cái này màu lam càng ngày càng sâu, dần dần biến thành thâm thủy đại lam. Một cỗ ngưng trọng hùng hậu lượng thể hiện tại pháp lực phía trên. Cỗ này hùng hậu lực lượng chính là ngũ hành nạp thiên công pháp lực đặc tính. Hơn nữa tại Tam Thanh Thổ gia chỉ dưới, cố này hùng hậu lực lượng càng sâu, hẳn là tăng lên có khoảng 7 phần 10. Nói như vậy, pháp lực hùng hậu đặt tính là, cùng một đơn vị pháp lực, hùng hậu pháp lực lại so với cái khác pháp lực hiệu quả cường 1.5 lần, mà bây giờ cái hiệu quả này tăng lên vậy thành, cũng chính là 2.55 lần. Hiện tại Trương Miểu sử xuất đồng dạng pháp thuật, uy lực của nó lại so với bình thường đề cao 2.55 lần. Ngũ Hành Ngũ Phương tông là một cái pháp tu tông môn, một thân thực lực dựa vào là pháp thuật, mà pháp thuật hợp hùng hậu pháp lực, hắn có thể đem pháp thuật lực tăng phúc lớn nhất. Bất quá Trương Miệu đem ra được pháp thuật không có mấy cái, phóng xạ thuật bởi vì có anh em hổ lô tồn tại, mà hơi có vẻ gân gà. Thanh chúc kiếm pháp chính là võ thuật, có hơn phân nửa nhìn chính là tố chất thân thể, pháp lực đối với cái này thuật tăng phúc không lớn. Duy nhất lợi tốt chính là thanh diệp linh giáp thuật. Bất quá môn này pháp thuật dù sao chỉ là cái cấp thấp pháp thuật, hạn mức cao nhất không cao. Có lẽ là cần phải tu hành một môn cao cấp pháp thuật, không phải vậy thật lãng phí cái này thân hùng hậu pháp lực. Vô luận như thế nào, Trương Miểu là vô kinh vô hiểm tấn thăng đến chốc cơ chủ kỳ. Cái này một giai đoạn, hắn pháp lực lúc trước gấp 5 lần, rất nhiều trước kia không làm được sự tình. Hiện tại lại có thể làm, tỉ như có thể lần nữa luyện chế một viên hộ lô đầu binh. Bất quá chuyện này mặc dù có thể làm, nhưng là Trương Miểu lại không đến cấp bách. Bởi vì hắn nghĩ bồi dưỡng ra tốt hơn hộ lô hà giống. Tại không ngày nào lục cốc, linh thực sinh trưởng là có thừa cầm, sao không lợi dụng hoàn cảnh nơi này, trồng ra tốt hơn hộ lô về sau, mới tế luyện mới anh em hộ lô. Trừ ra trùng hộ lô, Trương Miểu còn dự định bồi dưỡng còn lại hai loại linh trùng. Còn lại hai loại linh trùng bồi dưỡng biện pháp Trương Miểu đều biết, hiện tại đơn giản chính là tốn hao thời gian mà thôi. Mà Trương Miểu hiện tại cũng không thể rời bỏ mêng mông cổ địa, hiện tại hắn có thể nói là thời gian dư giả. Trương Miểu lần bế quan này bỏ ra 3 ngày thời gian, chờ hắn trở lại Đông Thành Đường khẩu thời điểm, chính hắn tiểu tổ người nhìn hắn ánh mắt liền rất không đồng dạng. Vị này tiểu kỳ vừa tới liền dám cho chính mình cho nghỉ lễ thời gian dài, xem ra cũng không phải một cái chăm chỉ người. Bất quá vị này tiểu kỳ tự lượng coi là thật có thể. Mấy người đều trong lòng có sự cảm thông, trước mấy ngày cùng Trương Miệu đụng rượu cho bọn hắn ấn tượng rất sâu. Có đôi khi, nam nhân cùng nam nhân ở giữa tình cảm chuyển biến chính là cùng một chỗ phải say một cuộc, cái gọi là say rượu biết nhân phẩm, một người tính cách cùng xử sự, sự là như thế nào, liền nhìn hắn uống say sau liền hiểu. Mấy người nhìn xem Trương đến Đều đối Trương Miểu chắp tay một cái hô một tiếng, "Tiểu Kỳ." Trương Miểu gật gật đầu, nói, "Ta có phải hay không làm trễ lại mấy ngày, ta mới đến có chút việc tư phải xử lý, cái này còn cần chạy trụ sở, muốn bố trí trụ sở, cho nên xin nghỉ mấy ngày, cái này không chậm trễ sự tình a." Vài người khác giả bộ như, bừng tình đại ngộ, dáng vẻ, sau đó đều cười nói, "Không hàm việc, bình thường điểm danh cùng tuần tra Lý ca đã mang bọn ta làm." Lý Kim Bình cũng ở một bên gật gật đầu, cùng các đồng nghiệp phải say một cuộc về sau, mọi người khoảng cách ngược lại là kéo vào không biết. Cho nên nói, nam nhân muốn tốt, liền cùng uống trận đại diệu mà nữ nhân mua tốt, liên kết giao cùng một cái cặn bản nam. Ngay tại Trương Miểu cùng đội viên nói chuyện thời điểm, Ngụy Kiến bỗng nhiên đi đến, hắn nhìn thoáng qua Trương Miểu, sau đó nói, "Trương Miểu, có nhiệm vụ, người mang theo người tiểu kỳ xuất phát đến thân cây tầng, đi gấp rút tiếp viện nơi đó đội thứ ba." "Đi thân cây tầng." Nghe thấy mệnh lệnh này, Trương Miểu còn không có phản ứng, những người khác ngược lại là biến sắc, nhao nhao hô lên, "Ngụy đại nhân, tại sao lại là chúng ta tiểu kỳ? Lần trước chúng ta liền tại nơi đó tổn thất hai vị huynh đệ, một vị tiểu kỳ." Lý Kim Bình sắc mặt khó coi hỏi. Ngụy Kiến nghe thấy cái này tiếng chất vấn, hắn lúc này sầm lại, Nói, đây là mệnh lệnh, các ngươi muốn kháng mệnh sao? Lần trước các ngươi tổn thất tiểu kỳ, lần này Đường chủ không phải cho các ngươi bổ sung một cái tiểu đội sao? Hơn nữa Trương Miểu tiểu kỳ thực lực không tầm thường, các ngươi cố gắng phối hợp, hẳn là không thành vấn đề. Đừng nói nhảm, nếu là không muốn đi, các ngươi có gan liền đi cùng Đường chủ nói." Ngụy Kiến thấp giọng vừa quát, mà tất cả mọi người nghe thấy lời này, lúc này sắc mặt trở nên cực kỳ biất quyết, nhưng là bọn hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đồng ý Trương Miểu mày may không biết chuyện gì xảy ra, đợi đến Ngụy Kiến rời đi, hắn mới giữ chặt Lý Kim mình hỏi, "Lão Lý, đây là có chuyện gì?" Lý Kim Bình liếc nhìn Trương Miểu một cái, thở dài nói: "Tiểu Kỳ ngươi mới đến có chỗ không biết, cái này đi thân cây tầng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Thân cây tầng yên tĩnh nguy hiểm, không gió mà băng lánh, ở đâu là sâu tận xương tùy gai lạnh. Hơn nữa, hơn nữa thân cây tầng có đại khủng bố, nếu là không cẩn thận gặp gỡ, cái kia chính là giữ nhiều lại ít." Hắn thở dài, sau đó nói: "Được rồi, thời gian cấp bách, nếu là đi trễ, chúng ta vô tội cũng phải bị phạt." Mấy người tương đối phiền một lại bất đắc dĩ đi nhận lấy một số trang bị, sau đó cỡi lên đại đom đóm bay ra đông thành đường khẩu. Giờ đi đường khẩu, cỡ lớn đom đóm chở bọn hắn một trận bay cao. Rất nhanh bọn hắn liền bay lên gần như cao trăm trượng. Tiếp theo, bọn hắn máy động, đột nhiên xuất hiện tại một nhanh địa phương xa lạ. Cùng dễ cây tầng hắc ám các biệt, nơi này có nhạt mà tối nghĩa ánh sáng, loại này quang phảng phất là từ tán cây sót xuống tới, cũng giống như là từ đằng xa chiếu xạ mà đến. Loại này quang yếu mà mông lung, tựa như là phổ thông quang đi qua không ngừng tung tóe về sau, suy biến mà thành ánh sáng yếu. Tại loại này ánh sáng yếu hoàn cảnh dưới, con mắt lại bởi vì truy đổi một chút ánh sáng ma đặc biệt mệt mỏi, dần dần liền sẽ thị. Lam bay đến nơi này thời điểm, bọn hắn dưới hung đom đó ngược lại là phát ra nhạt mà ổn định tia sáng. Chiếu sáng trung quanh ba thước địa phương, vượt qua ba thước, quang liền phản phất tiến nhập một loại đặc thù hoàn cảnh, liền sẽ nhanh chóng suy giảm mà trở nên yếu tối. Trương Miểu lúc này cũng vận khởi hỏa nhãn kim tinh, hắn có cái này pháp thuật, có thể tại loại này ánh sáng yếu hoàn cảnh nhìn xuống đến nhất thanh nhị sở đến nơi này, Lý Kim Bình không có chút nào dừng lại, hắn lập tức mang theo mọi người hướng về nơi nào đó bay đi. Một bên bay, hắn còn phi thường cảnh giác quan sát bốn phía. Những người khác cũng giống như thế, bọn hắn không có phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ là cẩn thận quan sát phía. Trương vừa định mở miệng nói một câu lời nói, Hắn lập tức liền bị Lý Kim Bình ngăn lại, Lý Kim Bình dùng ánh mắt ra hiệu hắn không muốn phát ra bất kỳ thanh âm. Bảy người một trận mãnh liệt bay, xuyên qua Lít Nha Lít Nhĩ thân Tây, đột nhiên phía trước chuyển đến lầm bầm âm thanh, Trương Miểu tập trung nhìn vào, phát hiện phía trước có mười mấy cái tu sĩ đang cùng một đám màu xám trắng đường lang bộ dáng yêu trùng chiến đấu. Những tu sĩ này mặc tiên minh chế thức áo giáp, vừa nhìn liền biết là người một nhà. Mà khi Trương Miểu bọn hắn đến thời điểm, chỉ nghe thấy một cái thô lô âm thanh hô, thất tiểu đội trợ giúp sao? Vì cái gì như thế chậm? Các ngươi biết chúng ta nơi này có bao nhiêu khẩn cấp sao? Lý Kim Bình nghe thấy âm này, Hắn nén giận nói, "Xin lỗi mã tổng cờ, Ngụy tổng cờ thông chi chúng ta về sau, chúng ta liền lập tức chạy đến." "Được rồi, đừng tìm việc cớ, các ngươi bọn này bại hoại hàng, chúng ta tiếp tế mang đến không có." "Mang đến." Lý Kim Bình nói xong, hắn bắt đầu chia phát tiếp tế, mà Trương miệu thì là ở bên cạnh quan sát một chút, tiếp lấy hắn rút ra thanh trúc kiếm, cũng gia nhập vào đối kháng yêu trùng trong đội ngũ. Chương 139. Giáo huấn. Chương 139. Giáo hấn. Thân cây tầng yên tĩnh mà băng lãnh, nhưng cũng không phải không có chút nào xin cơ, nơi này cũng sinh hoạt không ít yêu trùng, cái gì Yêu trùng sẽ thỉnh thẳng hướng về tán cây tầng cùng dễ cây tầng tiên công, mà tiên minh liền cần xuất thủ ngăn cản những này yêu trùng tiên công. Hôm nay thứ 3 tiểu đội tu sĩ đang đi tuần thời điểm, liền phát hiện một đám yêu trùng muốn vượt biên tập kích. Kết quả là thứ 3 tiểu đội liền cùng bọn này yêu trùng đánh lên. Loại này màu xám trắng đường lang bình thường yêu trùng mỗi cái có thường nhân lớn nhỏ, bọn chúng hành động như gió, chân trước hóa thành đại đao sắc bén mà mau lẹ. Tại thân cây tầng sinh hoạt yêu trùng, hành động của bọn nó đều là lặng yên không tiếng động, ngay cả chân trước đại đao cắt vỡ không khí âm thanh đều không có mà bọn chúng lại phản phất có thể dung nhập vào ánh sáng nhạt hoàn cảnh bên trong, một lần liền trở nên thân hình hoàn toàn không có. Loại này thích khách loại hình trùng yêu vô cùng phiền phức tạp. Cũng may tiên minh người mặc chế thức áo giáp, loại này áo giáp có thể cung cấp một số phòng ngự, tăng thêm tu sĩ chính mình hộ thể pháp thuật, ngược lại là có thể bảo vệ tốt trùng yêu tiến công. Chỉ cần bảo vệ tốt tiến công, như vậy tu sĩ liền có thể dành thời gian đi đối phó trùng yêu. Bất quá phòng lâu thất mất, bây giờ tiên minh tu sĩ áo giáp xuất hiện tổn hại, lực phòng ngự không lớn bằng lúc trước. Hơn nữa chiến đấu lâu, cái này pháp lực tiêu hao cũng nhanh, phòng ngự pháp thuật linh quang đều trở nên lảm đảm. Đạo. Vì vậy bọn hắn không thể không kêu gọi trợ rút, để người cho bọn hắn đưa tiếp tế. Cái này thời điểm này, một cái tu sĩ bỗng nhiên nói ra, tổng kỳ không xong, giới hạn thời gian muốn tới. Cái kia họ Mã tổng kỳ nghe xong, sắc mặt hắn hơi đổi, sau đó nói, thời gian nhanh như vậy đã đến sau. Hắn hung hăng trận mắt nhìn một chút Trương Miểu bọn hắn, sau đó nói, thì trách các ngươi quá chậm, hiện tại đến chế chiến cơ, quay đầu lại tìm ngươi ngươi tính sổ sách. Hắn nói xong câu này, tiện tay vung lên hồ, rút lui. Trương Miểu trong lúc nhất thời còn không có phản ứng kịp, sau đó một giây sau, hắn khẽ mắt quét nhìn đả qua. Chợt nhìn thấy một cái quái dị thân ảnh hướng về nơi này bay tới đó là một cái tái nhật thân ảnh, hắn đầu tóc rũ rượi thấy không rõ dung mạo, trên thân bọc lấy một kiện trường bào rộng lớn, hắn tựa hồ không có hai chân, hoặc là hai chân giấu ở trường bào dưới. Trương miệu khỏe mắt chỉ là nghiêng mắt nhìn đến một chút, hắn liền cảm thấy một trận ác hàn hiện hiện, hiện toàn thân đột nhiên giật cả mình. Lần này, Trương miệu cũng biết sự tình có chút không đúng. Hắn lập tức đi theo mọi người lão tẩu. Mọi người cưới lên đại đồng đóng, thật nhanh hướng về phía dưới bay đi. Mà những cái kia đường lang trùng yêu cũng cảm thấy sự tình không đúng, bọn chúng cũng lập tức đi tứ tán đám người một trận nhanh nhẹn bay, dỗ nhiên Tất cả mọi người bỗng nhiên nghe đến một tiếng tiếng rít trói thai. Tiếng hét chói thai này như kim đâm, trực tiếp đâm trúng sọ não, làm cho tất cả mọi người sọ não đều là đau xót. Trương Miểu cũng cảm thấy sọ não đau sót, tiếp lấy cả người thân thể lại là một cái run rẩy, thân thể của hắn một trận lay động, cơ hồ muốn từ đại đom đóm bên trên rơi xuống. Cũng may hắn theo bản năng năm chắc đại đom đóm giáp lưng, cuối cùng là không có ngã xuống khỏi tới. Nhưng là một tiếng này, đều sợ hãi, cũng làm cho tu sĩ đông dao động tây lắc, đại đom đóm tranh thủ thời gian rơi trên mặt đất. Qua một lúc lâu, mọi người mới khôi phục nguyên trạng. Mấy chục người sắc mặt tái nhợt, phản phất đều đi nửa cái mạng. Có người lẩm bẩm nói, nguy hiểm thật, kém chút liền bị hủ chết. Vật kia chính là thân cây tầng kinh khủng nhất đồ vật, cái gì? Nghe nói đây là tiên nhân lực lượng kết hợp không ngày nào lục tốc tốc đẩy sinh trưởng một loại giống như yêu không phải yêu, giống như quỷ không phải quỷ quái đồ vật, vật này rất khó giết chết, hơn nữa tựa hồ giết chi không hết. Tu sĩ bình thường gặp được cái đồ chơi này, bình thường sẽ bị bọn chúng giết chết. Liền xem như trúc cơ tu sĩ, cũng nhiều khó thoát bọn chúng độc thủ. Cũng may cái đồ chơi này chưa từng rời đi thân cây tầm, không phải vậy cái này không ngày nào xanh hóa cũng phế đi. Hoa hoan một hơi, ngay tại mọi người may mắn thời điểm, một đại hán bỗng nhiên đứng lên, Hắn đi đến Lý Kim Bình trước mặt, bỗng nhiên trùng điệp một bàn tay đánh vào Lý Kim Bình trên mặt, cũng không mắng, chính là các người đám phế vật này tới quá chậm, mới chậm trễ chúng ta thời gian, kém chút để cho chúng ta gặp được cái gì. Mã Tổng Kỳ sắc mặt trầm Lý Kim Bình chịu một tát này cũng sắc mặt khó coi, nhưng là hắn nhưng cũng không dám loạn phát một lời, chỉ là túi lầu xuống, đang muốn nói xin lỗi thời điểm. Bỗng nhiên, trước mặt hắn ngựa đi bảo đảm chỉ nhìn thấy thấy hoa mắt, sau đó, ba, một tiếng văng dọn, trên mặt của hắn rắn rắn chắc chắc chúng vào một cái đại thai, cả người đều bị đánh lui hai bước đánh hắn người, chính là một mặt nghiêm túc chứng hiệu. Hắn nhàn nhạt nói, ngươi lại là cái gì đồ vật, dựa vào cái gì mắng ta người? Chịu một bàn tay, Mã Tổng Kỳ lúc này tức giận đến táo bạo như sấm, hắn chỉ vào Trương miệu quát, con mẹ nó ngươi lại là cái gì tạp chủng, ngươi lại dám đánh ta? Lần này biến cố cũng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, nơi này mấy chục người, nhưng trừ ra Trương miệu bọn hắn bảy người bên ngoài, đều là Mã Tổng Kỳ người a những người khác lúc này trên mặt lộ ra khác nhau chi sắc, sau đó trêu tức nhìn xem Trương miệu. Bọn hắn biết, chính mình Tổng Kỳ thế nhưng là một cái tính tình rất thúi rất táu bạo người. Quả nhiên, Mã Tổng Kỳ lúc này hét lớn một tiếng, xiết quả đấm liền hướng về Trương Miểu 휘 tới. Trương Miểu trên người hộ thể linh quang sáng lên, trực tiếp chặn một quyền này của hắn. Cái kia Mã Tổng Kỳ sững sờ, sau đó Trương Miểu trong tay thanh trúc kiếm lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, nhanh chóng tại Mã Tổng Kỳ trên thân đâm tới. Mã Tổng Kỳ trên thân cũng thả ra hộ thể linh quang, nhưng là Trương Miểu thanh trúc kiếm pháp là bực nào nhanh, hắn một chiêu trúc chi loạn chiến, trong nháy mắt đâm ra 9981 kiếm, kiếm kiếm đâm bên trong Mã Tổng Kỳ trên người ngực, đợi đến đâm đến đệ thất thập cửu kiếm tại hắn hộ thể cũng bị nát. Cả thanh thanh như thế như trẻ che, lúc này xuyên qua Mã Tổng Kỳ ngực. Mã Tổng Kỳ cũng bị cố này dốc sức đâm bay ra ngoài, lực cắm thanh trúc kiếm, ngã ầm ầm trên mặt đất. Tất cả mọi người kinh sợ, mà Mã Tổng Kỳ cũng là con mắt trừng đến như là nhu nhãn, hắn không dám tin nói, trúc Cơ Chu Kỳ, ngươi là chúc cơ trung kỳ?" Trưng Miểu nhàn nhạt nói, "Khi dễ ta người, lần sau cũng không phải là sát trái tim của ngươi mà qua, mà là trực tiếp đâm xuyên trái tim của ngươi." Mã Tổng Kỳ người dần mình, tranh thủ thời gian nhìn về phía Mã Tổng Kỳ, thậm chí có người liền muốn đi nâng hắn, hắn vội vàng hô, "Đừng nhúc nhích ta, sẽ chết, dùng cáng cứu thương mang ta đi." Cái này Mã Tổng Kỳ tính tình mặc dù táo bạo, Nhưng lạ giờ phút này lại tỉnh táo dị thường, trái tim của hắn đã cảm nhận được thanh trúc kiếm băng lén mũi kiếm, nếu không phải Trương Miệu tránh khỏi hắn thể nội trọng yếu tạm khí cùng mạch máu, hắn khả năng đã chết. Mã Tổng Kỳ lần này là triệt để sợ, hắn không nghĩ tới, trước mắt Trương Miệu lại là một cái tu vi không kém gì hắn trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Thế nhưng là như vậy tu sĩ không nên ít nhất là cái Tổng kỳ sao? Mã Tổng Kỳ người giờ phút này cũng biết tình thế không đúng, bọn hắn cẩn thận dùng càng cứu thương đem Mã Tổng Kỳ nâng lên, đang muốn rời đi thời điểm, Trương Miểu lại là nhàn nhạt nói, "Thanh kiếm kia bồi ta thật lâu, quay đầu đưa nó hoàn hảo trả lại, mình mà chưa." Đám người kia sững sờ lập tức có dưới người ý thức trở lại, đúng. Mã tổng kỳ mặt đen lên, nhưng là hắn cũng không có lên tiếng. Lần này là hắn lao mã nga xuống, cái này chẳng tự hắn sớm muộn muốn tìm trở về đám người này sau khi rời đi. Kim Lô Kỳ người nhìn xem Trương Miểu ánh mắt liền toàn bộ thay đổi. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy không thể tin, kính nể, sợ hai thán phục cùng tin phục. Ai không thích một cái vì chính mình ra mặt lãnh đạo đâu? Cái này lãnh đạo văn có thể uống rượu làm bầu không khí, võ có thể rút kiếm đâm đối đầu, có thể cùng cấp dưới hòa mình, cũng có thể đem khi dễ cấp dưới người, hòa mình. Loại này lãnh đạo, thu phục thủ hạ chỉ cần một ánh mắt là được rồi. Mấy người thuộc hạ bu lại, giơ ngón tay cái lên đối Trương miệu chính là một tràng khen. Bọn hắn biết Trương miệu là trúc cơ tu sĩ, nhưng là không biết hắn vẫn là cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Trúc cơ trung kỳ tu sĩ đều có thể đi cạnh tranh tổng kỳ chức vị. Hơn nữa thực lực của hắn cao cường, chỉ là một chiêu liền giải quyết tính khí nóng nảy, đồng dạng thực lực không tầm thường ngựa đi bảo đảm. Loại này lãnh đạo là đến đóng vai heo ăn láo hổ a. Cái này thời điểm này, Lý Kim Bình trên mặt lúc thì đỏ phí công biến ảo, ban đầu hắn cũng bởi vì chính mình không có nói bên trên Kim Ngô Kỳ tiểu kỳ mà cảm thấy tức giận, bây giờ nghĩ lại, có loại này cường nhân không hạng khi hắn tiểu kỳ Hắn là bao lớn mặt mũi a, hắn nhớ tới cái kia vạn chúng nhìn chừng chừng đánh hắn một bàn tay mã tổng kỳ, hắn không khỏi trong lòng bừng thầm, sau đó liền đối Trương Miểu nói, "Trương tiểu kỳ, đa tạ ngài giúp ta làm chủ. Từ hôm nay trở đi, ngài nói cái gì ta thì làm cái đó, nếu là có may may do dự, ngươi cứ việc đánh ta." Trương Miệu khoát khoát tay, nói, "Không khoa Trương như vậy, hôm nay đây là chuyện gì xảy ra, ngươi cùng ta nói một chút." Lý Kim Bình lúc này liền đem thân cây tầng, "Quái gì, yêu trùng làm loạn?" Ký càng đối Trương Miểu nói. Trương Miểu nghe xong, mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra vật kia chính là quái dị. Cái này tiên nhân lực lượng di lưu chi địa, quả nhiên không phải bình thường địa phương. Mấy người cưới lấy đại đom đóm trở lại đông thành đường khẩu, bọn hắn vừa vào đường khẩu, đường khẩu bên trong người liền dùng nhìn ánh mắt qué dị nhìn xem Trương Miệu. Ngụy Kiến nghe thấy bọn hắn trở về, cũng vội vàng chạy tới. Hắn liếc nhìn Trương Miệu một cái, tự hồ có thiên luôn và ngữ, nhưng là giờ phút này lại do dự không dám nói. Cái này thời điểm này, Trương Miệu nghe thấy hừ lạnh một tiếng. Trương Miệu vội vàng quay đầu, lại trông thấy Tôn Bất Lưu mập mạp thân thể đứng ở sau lưng hắn. Hắn tranh thủ thời gian hành lễ nói, gặp qua đường chủ. Tôn bất Lưu nhìn hắn một cái, nhàn nói, xuất thủ có lý ra tay có độ, đúng là có khí khái. Hắn nói xong lời này, rồi lại lời nói xoay chuyển nói, Trương Miểu tiểu kỳ gặp gỡ bất tính, va chạm ngựa đi bảo đảm. Nghệ tính vi phạm lần đầu, tiểu Trương đại giới, phát đồng một tháng. Hắn cao giọng nói xong lời này, sau đó liền đối Trương Miểu hỏi, cái này xử phạt, ngươi phục hay không phục? Trương Miểu liền vội vàng nói, cấp dưới chịu phục. Tôn Bất Lưu gật gật đầu, sau đó mới quay người rời đi. Nhìn thấy hắn rời đi, tất cả mọi người nhìn xem Trương Miểu thái độ lại khác biệt. Trương là tiểu kỳ, hắn va chạm thân vị tổng kỳ ngựa đi bảo đảm là xấu quy củ, phá hơ quy củ liền muốn xử phạt, không phải vậy công chính ở đâu? Bất quả cái này phạt đồng một tháng, cái này coi như sự phạt sao. Đây quả thực là không đau không nữa Mà cái kêu mã tổng kỳ bị mang tới tới thời điểm, thế nhưng là ngực sáng loáng cắm một thanh thanh trúc kiếm. Hắn một cái tổng kỳ còn không áp đảo được một cái tiểu đội, cái này chuyên đi, hắn chẳng phải là bị người chê cười. Cái này khoảng chừng một cân nhắc, cái này đợt ngựa đi bảo đảm cự đại thua thiệt ta đường chủ rõ ràng là thiên vị chương hiểu, nhưng là cái này lại như thế nào. Hắn là đường chủ, hắn nghĩ thiên vị ai liền thiên vị ai, hắn nhưng là kim kỳ tu sĩ Ngươi nếu không phục khí, ngươi cũng có thể đi tìm hắn muôn cái thuyết pháp, ngươi xem một chút là ngươi mạnh miệng, vẫn là hắn bàn tay cứng, rắn. Trưng miểu mới đến không lâu, ngược lại là cho người ở đây một số không giống rung động, chương 140. Vạn cổ hành âm. chương 140, vạn cổ hành âm. Vạn tiên minh bên trong, có một đạo đại thuật đều, vạn cổ hành âm, đạo này đại thuật cũng là vạn tiên minh duy nhất một đạo đại thuật. Nghe nói, này thuật chính là vạn tiên minh đời thứ nhất mình chủ tại không ngày nào lục cốc bí cảnh bên trong phát hiện. Này thuần chính là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngũ Hành Phụ Văn viết pháp thuật, bởi thế là một môn đại thuật, môn này pháp thuật học tập độ khó rất cao, bởi vì tại nơi này, tinh thông ngũ hành phụ văn người liền vô cùng ít đòi. Người không tinh thông ngũ hành phụ văn, tự nhiên không cách nào thật tốt lĩnh hội cửa này pháp thuật, dần ra, môn này pháp thuật tại Vạn Tiên Minh liền như là từ đường bên trên bài vị, có địa vị không chứng dụng. Lam Trương Miểu biết Vạn Tiên Minh còn có như thế một môn đại thuật thời điểm, trong lòng của hắn lại là nghĩ đến, các ngươi sẽ không ngũ hành văn, ta sẽ à. Kết quả là, hắn liền đi Vạn Tiên Minh tổng đường, Vạn Tiên Cắc thấy được môn này pháp thuật Vạn Tiên các tại lục cốc thành trung ương, lục cốc thành lớn nhất gốc cây kia, liền bị Vạn Tiên Minh tu sĩ đụ mở, trở thành tổng đường. Mà tại tổng đường Tôn Pháp các bên trong, Trương Miệu cũng nhìn được cái này pháp thuật nguyên bản. Cái này pháp thuật vốn là khắc vào một khối bạch ngọc tiên khuê bên trên, cái này bạch ngọc khê toàn thân màu trắng, bên trên nhọn phía dưới, lơ lửng tại cách đất 3 thước độ cao, thả ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Mà tại tiên khuê bên trên thì là khắc lấy ngũ sắc phù văn, cái này ngũ sắc tổ hợp đứng lên, chính là đại thuật Vạn Cổ Huyễn Âm. Thật ra thì cái này Vạn Cổ Huyễn Âm là Vạn Tiên Minh cho lấy tên, cái này tiên khê bên trên căn bản không có tên. Chỉ có cái này đại thuật tu hành pháp chú mà thôi. Căn cứ Vạn Tiên Minh cao nhân phòng đoán, cái này thuật hẳn là lưu truyền từ thượng giới một môn phổ thông pháp thuật, nhưng là bởi vì là đến từ thượng giới, vì vậy ở chỗ này cũng là vị cách cực cao, tu hành rất khó. Môn này pháp thuật cùng cái khác pháp thuật khác biệt, cái khác pháp thuật muốn nhất định tiên minh cống hiến mới có thể hối đoái, mà môn này pháp thuật là không cần cống hiến, nó liền bày ở nơi này, bất luận cái gì tiên minh người đều có thể tới xem ra học. Môn này pháp thuật rất khó, tiên minh người căn bản không sợ nó sẽ bị người khác học trộm, nếu quả như thật có người học xong, như vậy tiên minh hội càng cao hứng. Cho nên, Trương Miểu rất dễ dàng liền được môn này lại thuật. Trong mấy ngày kế tiếp thời gian, hắn mỗi thiên đô đến ghi chép cùng học tập môn này pháp thuật. Hắn cũng không có đàng chép môn này pháp thuật xuống tới, bởi vì môn này pháp thuật là khắc vào tiên khuê bên trên, tiên khuê có một loại năng lực đặc thù có thể phòng ngừa đàng chép. Người cưỡng rắn muốn đàng chép, như vậy vô cùng có khả năng phát sinh trọng đại sai lầm mà không biết. Chờ ngươi chiếu vào có sai lầm đằng chép phiên bản tu hành, lớn như vậy xác suất là cái gì đều tu không ra. Tiên khuê vốn là cấp tiên nhân phòng ngừa đạo bạn một loại thủ đoạn, loại này tiên khuê giới này người cũng làm không được, vì vậy mới đưa môn này pháp thuật cho rằng là thượng giới lưu truyền xuống. Mấy ngày kế tiếp, Trương Miểu bằng vào lý giải cùng ký ức, đem môn này pháp thuật ghi tạc trong đầu. Hắn tinh thông ngũ hành phụ văn, tại lý giải trên cơ sở ký ức, so với cái kia học bằng cách nhớ phải đơn giản rất nhiều. Nay thuật tiến hành tu hành cũng phức tạp, rất phát hơn âm đều là nhân lực không thể thành. Bất quá Trương Miệu sẽ xương âm, nhân lực không thể thành, vậy chỉ dùng xương cốt đến tập hợp. Tại xương âm ra chỉ dưới, môn này pháp thuật ngược lại là gặp gành học được đứng lên. Vạn cổ hành âm môn này pháp thuật mặc dù là âm, nhưng là nó càng giống là một loại tinh thần công kích. phương pháp này có người có thể nghe thấy âm luật bộ phận, cũng có người không thể nghe thấy, vô âm, bộ phận mà bộ phận này mới là nhất có lực sát thương, nó trực tiếp nhằm vào thần hồn, có thể chấn động thần hồn, để người lâm vào thất thần, hoảng sợ, hôn loạn, suy sụp tinh thần, bất lực, các loại tinh thần mặt trái trạng thái. Tu sĩ pháp thuật linh quang có thể phòng ngự trên lục thể công kích, nhưng lại ngăn không được loại này trên tinh thần công kích, bởi vậy, môn này pháp thuật tại trình độ nào đó tới nói, cơ hội là không thể phòng ngự. Đông thành đường cậu, Trương Miểu theo thường lệ đến điểm danh đi làm. Mới vừa vào cửa, liền có mấy cái tiểu tu sĩ đối hắn túi đầu không lương nói, tiểu kỳ tới." Trương Miểu gật, gật đầu, cũng không có phản ứng bọn hắn, trực tiếp hướng về gian phòng của mình mà đi. Mà những cái kia tiểu tu sĩ cũng lơ đễnh, bọn hắn đưa mắt nhìn Trương Miểu rời đi, tiếp tục túi đầu không lưng nói, "Trương tiểu kỳ đi tốt." Tiểu tu sĩ ngươi thái độ là sốc nổi một chút, nhưng là cái này cũng phản ứng ra Trương Miểu ở chỗ này danh vọng không sai. Liền ngay cả những cái kia thân phận hơi cao tiên minh đồng đạo trong thấy hắn, cũng sẽ lên tiếng kêu gọi, gật đầu ra hiệu. Ngắn ngủi một đoạn lộ trình, Trương Miểu đi nửa khắp đồng hồ, sau đó mới tiến vào chính mình Kim Ngô Kỳ gia phòng. Bên trong căn phòng mọi người thấy hắn đến, đều rối rít đứng dậy an, "Trương ca ngài đã tới." Trương Miểu gật gật đầu, sau đó tùy hỏi, "Hôm nay có cái gì nhiệm vụ?" Lý Kim Bình liền vội vàng nói, "Hôm nay cùng hôm qua thiên nhất dạng, cũng là ở cấp trên tuần tra." Trương Miểu gật gật đầu, nói, "Vậy liền xuất phát." Mấy người cưới lên đại đồng đồng, bay đến rễ cây tầng đỉnh, bắt đầu tuần tra đứng lên. Rễ cây tầng đỉnh tuần tra cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì khả năng tùy thời gặp gỡ xâm lấn chủng yêu. Loại này việc phải làm là cho những cái kia thực lực cường hãn tiểu đội chuẩn bị. Mà bây giờ Trương Miểu Kim Lô Kỳ cũng bị nhận định là thực lực cường hãn tiểu kỳ. Bọn hắn được phân phối một chỗ địa vực, muội đô muốn tuần tra ông, ông cánh, mang theo mọi người tại thân cây bên trong xuyên qua. Lý Kim Bình lúc này bu lại, đối Trương nói, Đại ca, ngươi chuyện phân phó ta làm xong, có không ít người nguyện ý giúp ngươi hồi đói vật liệu, ngươi nhìn ngươi chừng nào thì yêu cầu. Nhanh như vậy? Trương Miểu hơi kinh ngạc mà nói, bởi vì là đại ca của ngài sự tỉnh, tất cả mọi người nguyện ý nể mặt, đều nguyện ý bán ngại một bộ mặt. Lý Kim Bình cười nói, đã như vậy, vậy liền giúp ta làm xong, càng nhanh càng tốt. Trương Miểu phân phó nói. Hai ngày trước, Trương Miểu nhường Lý Kim Bình đi giúp lấy hỏi thăm một chút, ai nguyện ý dùng cống hiến đội linh thạch. Hắn không phải muốn hồi đói chế tạo cơ quan thủy long vật liệu nha, thế nhưng là hắn vừa mới đến, nơi nào có cái gì cống hiến? Không có cống hiến. Tự nhiên không có cách nào đi hối đoái vật liệu, thế là hắn liền nghĩ đến dùng người khác cống hiến đi hối đoái vật liệu, sau đó hắn dùng linh thạch mua lại. Hắn tính toán một cái, vậy đại khái cần tốn phí hơn 2 vạn cống hiến, hắn vốn cho rằng chuyện này sẽ không quá dễ dàng, nhưng là không nghĩ tới, lúc này mới qua 2 ngày, Lý Kim Bình liền đem sự tình làm được rồi. Thanh danh tốt, danh khí lớn, tự nhiên là có chỗ tốt. Nếu là một cái không có tiếng tăm gì người, chỉ có thể chính mình vùi đầu gian khổ làm ra kiếm cống hiến. Như vậy không biết muốn chờ bao lâu mới có thể đổi được vật liệu. Tuần tra hai vòng, hết thảy như thường. Nhiệm vụ hôm nay coi như kết thúc. Lý Kim Bình cười nói, "Đại ca, liền muốn hạ trước, không bằng chúng ta đi uống một chén." Trương Miệu lắc đầu, nói, "Ta thì không đi được, ta còn hẹn người, chính các ngươi đi thôi." Lý Kim Bình nghe thấy lời nói của hắn liền gật đầu một cái nói, "Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi trước một bước." Trương Miệu gật gật đầu, những người khác cũng đều lên tiếng chào hỏi, sau đó cấy lấy đại đom đóm rời đi nơi này. Mặc dù còn chưa tới chính thức lúc tan việc, nhưng là dẫn đội lãnh đạo đều nguyện ý trước giờ thả người, cái kia còn do dự cái gì? Tan tầm không tích cực, tư tưởng có vấn đề đám người này hô bay mất, Trương Miểu cũng lắc đầu, hắn đang muốn thúc đẩy lại đom đóm rời đi nơi này, dống nhiên vẻ mắt của hắn lại nghiêng mắt nhìn đến cái gì? Trong lòng của hắn hơi giận mình, sau đó vận khởi hỏa nhãn kim tinh nhìn sang. Vượt qua dễ cây tầng cùng thân cây tầng ngăn cách, hắn thấy được một cái quái dị chậm ung dung bay đi. Bỗng nhiên, này quái dị tựa hồ cảm nhận được cái gì. Nó bỗng nhiên vừa quay đầu, một tiếng hò hét hướng phía Trương Miểu nơi này kêu lên. Trong chốc lát, Trương miệu vội vàng nhắm mắt lại túi đầu xuống, một trận đầu váng mắt hoa cảm giác đánh tới, hắn lập tức thúc đẩy đại đom đóm rời đi nơi này. Quái dị nhìn thấy Trương Miểu chợt vật đi, hắn cũng xoay thân thể lại, chậm ung dung tiếp tục chính mình lộ trình. Mà Trương Miểu thì là qua một hồi lâu mới thở ra hơi. Hắn lắc đầu, xua tan loại kia cảm giác không thoải mái, sau đó cấy lấy đại đồng đốm, bay thẳng về thành bên trong. Tiến vào trong thành, Trương Miệu đi đến một nhà tê, Vàng Phù Đường, chuyên môn bán niết xanh thiểm thử cửa hàng. Tiệm này là một đôi tổ tôn mở tiệm, căn cứ Trương Miệu quan sát, cái này tổ tôn hai cái hẳn là ngũ độc giáo. Vừa vào cửa hàng, một cái nhiệt tình giọng nữ liền vang lên, "A, đây không phải Trương Tiểu Kỳ đại nhân sao? Ngài lại tới mua thiểm thử à?" Đang khi nói chuyện, một 15-16 tuổi bộ dáng cô nương liền xung tới. Cô nương này chính là hai ông cháu bên trong, tôn. Một cái hoạt bát có chút quá mức thiếu nữ. Trương Miểu còn nhớ rõ Hắn này đầu tiên tiến vào cái tiểu điểm này thời điểm, liền bị cái này Nhật Tình cô nương hù dọa. Cô nương này là cái sát trâu, thật hun cô nương tốt. Trương Miểu cùng nàng tra hỏi, sau đó nói, "Ta muốn vàng lương tiệm thử. "Có có có, gia da của ta đã cho ngươi dự bị được rồi, hết thảy 500 chỉ." "Bất quá Trương đại nhân, ngươi muốn làm sao nhiều vàng lương tiềm thư làm gì? Lần trước ngươi liền muốn 500 chỉ, lần này lại là 500." Mặc dù tiềm thư mệnh không đáng tiền, nhưng là tiệm thư mệnh cũng là mệnh à, ngươi không phải là nhàn rỗi vô sự giết tiệm thư đi." Tiểu cô nương nghi ngờ nói, "Ta là dùng đến gây giống." Hơn nữa váng lương tiềm thử tuổi thọ bất quá 3 tháng, bản thân nó cũng yếu ớt, tỷ lệ tử vong cũng rất cao." Trương Miểu giải thích nói. "Nha, nha." Tiểu cô nương giật mình gật gật đầu, lộ ra một tia thanh tịnh ngu xuẩn. Cô nương này mặc dù rất hấp bát, nhưng là nàng thật là một cái học cắt bã, gia gia của nàng là cái bồi dưỡng tiềm thử cao thủ, nhưng là nàng lại là một điểm tay nghề đều không có kế thừa đến. Cái này dĩ nhiên không phải gia gia không dạy, mà là đơn thuần bởi vì cô nương này chính là học không được. Tiệm này bên trong có các loại tiềm thử, Trương Miểu đi một vòng, tại một cái trong chum nước thấy được mấy cái đang ngủ ma bạo con đếch. Trương Miểu đương nhiên sẽ không nhận lầm cái đồ chơi này, dù sao đây chính là một kiện siêu cấp nguy hiểm phẩm. Ma bạo con đét bạo tạc uy lực là dựa theo hình thể mà tính, trước mắt cái này một vạc ma bạo con đét nhỏ nhất cũng có lớn nhỏ cỡ nắm tay, lớn như là một viên bóng rổ. Cái đồ chơi này cứ như vậy bày ở nơi nhỏ lãnh, tựa hồ không có chút nào để ý trên thực tế, chỉ cần những này ma bạo con đét toàn bộ bạo tạc, không nói toàn bộ lục cốc thành bị tạc mở, tối thiểu phải có một phần ba lục cốc thành bị tạc nợ hoa. Đại nhân, ngươi vàng lương tiềm thử chuẩn bị xong." Một tiếng nói giản mua vang lên. Trương Miểu quay đầu nhìn lại, lại là chủ cửa hàng lão Hôn chính cười híp mắt nhìn xem hắn. Như thế nào, ta những ma văn này con đết nuôi như thế nào?" Chủ cửa hàng cười híp mắt chỉ vào cái kia một vạc ma bạo con đết nói, "Rất tốt, vật này xem xét liền đặc biệt vui mừng." Trương miệu cũng mỉm cười, đáp lại một câu. Hai người nhìn nhau mà cười, sau đó đã nhìn thấy Hun cô nương mang theo một cái vạc lớn đi tới. Cái này vạc có 7, 800 cân, mà tiểu Hun cô nương nhấc lên lại không có chút nào tổn sức. Nàng nhìn xem Trương miệu cùng nhà mình ra ra tại cửa ngênh nô, nàng cũng có chút ngu đần nói, "Các người đang cười cái gì?" Chương 141. Nặng chế cơ quan thủy long giáp. Chương 141. Nặng chế cơ quan thủy long giáp. Kiên vạc lớn về đến trong nhà, Trương Miểu hô một tiếng, Đại Hoa, đem những này hoàn bối thiểm thử phong xuất. Bên trong căn phòng Đại Hoa đáp lại một tiếng, hắn đi vào Trương Miệu bên người, đem vạc lớn nâng lên, sau đó tiến vào gian phòng. Trong phòng, nhị muội chính một bên khẽ hát, một bên cho thiểm thử trong vạc thiểm thử đốt ăn ngũ độc thần xa. Căn phòng này đã bị Trương Miệu cải tạo thành một gian phòng nội thất. Tại gian phòng các ngóc ngách, Trương Miểu dùng chậu hoa trồng lên linh thực hồ lô hạt, giống bây giờ hồ lô đã nảy mầm, ra non nớt non, lộ ra đặc biệt đáng yêu. Mà trong phòng Thì là có một cái cự đại trong suốt bể cá dạng đồ vật cái đồ chơi này chính là Trương miệu nuôi tiềm thử tiệm ao. cái đồ chơi này do thủy tinh trong suốt điêu khắc thành bên trong có gần một nửa thủy gần một nửa đất cát, phi thường thích hợp tiệm thử sinh hoạt mà tại bể cá này phía dưới, thì là một cái do mảnh ngói cùng đất cắt làm thành to lớn cắt dương cái này cắt trong giương thì là nuôi một số bọ cạp đây chính là chương miệu dùng để bồ dưỡng ba chân huyền thủy tiệm thử cùng hai đôi đất vàng gấm bọ cạp ban đầu vật liệu cùng bồi dưỡng lụcrược nông công cùng loại hai loại linh trùng cũng là nhiều đời dẫn đạo biến dị mà thành Có bồi dưỡng lục dục nô công kinh nghiệm, Trương Miệu cảm thấy mình bồi dưỡng được hai loại linh trùng cũng không phải là việc khó. Thật ra thì, nuôi dưỡng sự tình cũng chủ yếu là nhị muội đang làm. Nang lang chuyện loại này cũng là thuận buồn xuôi gió, nuôi nàng là thực sự không có phí công thôi. Bàn giao vài câu về sau, Trương Miệu xếp bằng ở góc phòng bắt đầu tu hành. Tất cả lại phảng phất trở lại quỹ đạo, Trương Miệu nhắm mắt lại, giờ phút này trong lòng yên ổn không gì sánh được, bắt đầu không nhanh không chậm tiến hành tu hành. Từ khi ngũ hành đều đủ về sau, hắn tu hành tốc độ liền tăng lên rất nhiều, bởi vì không biết tu sĩ khác tu hành tốc độ như thế nào, hắn cũng không tốt làm sự so sánh nhưng là tại hắn trong tính toán, chỉ cần thời gian 5 năm, 6 năm, hắn hẳn là liền có thể trúc cơ trung kỳ viên mãn. Cái tốc độ này, hẳn là cũng xem như cực nhanh đi. Trúc cơ trung kỳ viên mãn về sau, chính là trúc cơ hậu kỳ, có lẽ lại tốn tầm 10 năm, hắn liền có thể trúc cơ viên mãn, sau đó nghĩ biện pháp đột phá kim đan cảnh. Hắn hiện tại là ngũ hành đều đủ, trong tay lại có đột phá kim đan bí pháp, một đường tu đến kim đan hẳn không phải là vấn đề. Ngày thứ 2 trở lại Đông Thành Đường khẩu, Lý Kim Bình liền đến đến Trương bên người nói: "Đại ca, những tài liệu kia đều chuẩn bị xong, ngài nhìn." Trương Miểu nghe xong lập tức hiểu, đây là muốn đi tính tiền. Hắn nói, vậy liền mang ta đi đi. Hắn đi vào Kim lô no kỳ gian phòng, bên trong đã có tốt hơn một chút cái tu sĩ đang uống trà nói chuyện tiêm, nhìn thấy Trương Miểu tiến đến, bọn hắn đều đứng lên, Ôn Quuyền Hành lên nói, mở tiểu kỳ. Lý Kim Bình tại Trương Miểu bên tai nói, những này chính là giúp ngài đội tài liệu đồng đạo. Trương Miểu nghe gật gật đầu, cũng Ôn Quuyền Hành lên nói, đa tạ các vị đồng đạo hết sức ủng hộ. Những người khác khiêm tốn nói, nơi nào nơi nào, có thể giúp đỡ mở tiểu kỳ một tay, cũng là vinh hạnh của chúng ta. Mọi người cười ha hả hà hàn huyên vài câu, sau đó liền bắt đầu giao nhận vật liệu. Điểm cống hiến hối đoán thạch là có một cái công bằng giá cả. Trương Miểu chỉ cần dựa theo cái giá tiền này thanh toán linh thạch là đủ. Trương Miệu xuất thủ đại bộ phận lấy được chân tàng. Rốt cục tập hợp đủ rồi cần thiết linh thạch, hôm nay toàn bộ giao dịch ra ngoài, đổi được đầy đủ vật liệu. Mọi người với Trương Miệu thủ bút này có chút không hiểu, bất quá mọi người cũng không có nói cái gì. Dù sao đây là người khác sự tình. Mà Trương Miệu đạt được những tài liệu này về sau, hắn lại một lần biến thành nghèo rất mùng tơi. Dọn nhà, trang trí, mua sắm côn trùng, hiện tại lại mua sắm đại lượng vật liệu, cái này khiến hắn thu hoạch một lần toàn bộ thứ đấy, lại khôi phục được nghèo rất mùng tơi trạng thái. Quả nhiên, hắn Trương Miểu chính là cùng linh thạch có thủ Linh thạch tựa như là không khí như thế, làm sao bắt cũng bắt không được trong tay. Tốn Hao sau khi kết thúc, Trương Miệu cũng không có lại nói cái gì. Trong mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, hắn liền bắt đầu chế tác mới cơ quan thủy long giáp. Thật ra thì lần này chế tác hắn là hơi có thăng cấp, dùng một số tốt hơn vật liệu, sở dĩ lần này hoa của hắn phí lớn hơn. Mấy ngày sau, mới cơ quan thủy long giáp làm tốt, cái này khiến hắn hơi có chút cảm giác an toàn, dù sao cái đồ chơi này thật rất mạnh. Thủy long giáp làm tốt, cái này khiến hắn hơi có điểm dạn tâm. Tại Tiên Minh bên trong, muốn kiếm càng nhiều công hiến, liền cần hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm hơn. Đi dễ cây tầng đỉnh tuân tra Cái này so với tại chỗ khác tuần tra muốn bao nhiêu gấp 3 cống hiến, nhưng là chân chính có thể kiếm tiền, vẫn là đi thân cây tầng bên trong mạo hiểm. Thân cây tầng tràn đầy nguy hiểm, nhưng là đồng dạng, nơi này cũng tràn đầy kỳ ngộ. Thân cây tầng có mấy loại thiên tài địa bảo đều phi thường đáng tiền, hơn nữa đánh giết thân cây tầng trùng yêu cũng có thể được đại lượng cống hiến ban thưởng. Trương Miểu có cơ quan thủy long giáp, liền muốn kiếm càng nhiều cống hiến. Bởi vì hắn mỗi ngày nuôi tiềm thử nuôi bọ cạp, những này tốn hao cũng đồng dạng không nhỏ. Ngày này, Trương cùng các đội viên tuần tra kết thúc, hắn liền với đội viên nói, "Được rồi, nhiệm vụ hôm nay kết thúc, các ngươi cũng có thể trở về." Nghe lời hắn, đội viên khác hơi nghi hoặc một chút nói, "Đại ca ngươi không đi theo chúng ta đồng thời trở về?" Trương Miểu nói, "Ta còn có việc, các ngươi về trước đi." Những người khác gật gật đầu, riêng phần mình cưới lấy đại đom đóm rời đi. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, Trương Miểu đột nhiên cởi lấy đom đóm, liền hướng về phía trên thân cây tầng bay đi. Xuyên qua tầng một thật mỏng sương mù, Trương Miểu đi vào thân cây tầng. Nơi này cùng phía dưới khác biệt, vừa tới nơi này liền cảm thấy toàn thân có chút lạnh siêu siêu. Thân cây tầng nhiệt độ rất thấp, nó khoảng cách tán cây tầng quá xa, tán cây tầng ánh mặt trời chiếu không được nơi này, mang không đến ấm áp mà nó cách dễ cây tầng cũng quá xa, dễ cây tầng địa nhiệt cũng tương tự chuyển không đến nơi này. Nơi này tựa như là có nhân kem ly như thế, ở giữa là lạnh buốt lạnh buốt. Trương Miệu tới chỗ này về sau, hắn liền phóng ra tam oa, nhờ tam oa giúp đỡ chính mình tìm kiếm con ngồi cùng bảo vật. Tại cái này lít nha lít nhít thân cây tầng bên trong, có thể nhìn xuyên tam oa là cực kỳ dùng tốt, hắn chỉ là nhìn một chút, liền với Trương Miểu nói, "Ka ka, ta nhìn thấy một đoạn băng tinh ngâm tuyết." Băng tinh ngâm tuyết là thân cây tầng đặc sản, là sinh trưởng ở trên cảnh cây tuyết, nhưng là bởi vì nơi này độ thấp, nó hình thái liền như là, là băng tinh như thế. Loại này nấm tuyết không chỉ có cảm giác tốt, hơn nữa còn có thể lắng lại năng tính, là một loại cực kỳ tốt linh dược. Mặc dù không phải thiên tài địa bảo, nhưng là cũng coi là hơi tốt linh dược, một cân cũng có thể bán được 800 linh thạch. Trương Miểu dựa theo Tam Ba chỉ thị, hắn tìm được cái này đoàn băng tinh nấm tuyết, cái này đoàn nấm tuyết có một lượng cân nặng, cái này chẳng phải doanh thu 1500 linh thạch mà. Vừa mới đến liền có như thế thu hoạch, Trương Miểu trong lòng một trận mừng thầm. Sau đó hắn tiếp tục nhờ Tam Ba tìm kiếm đồ tốt. Trước khi đến, Trương Miểu đối Tam Ba tiến hành luyện, dạy bảo hắn rất nhiều sinh trưởng tại thân cây tầng bảo vật tri thức. Sở dĩ Tam Ba cũng có thể nhận được phần lớn bảo vật. Tìm một Trận, Tam Ba vừa tìm được một viên huyết linh quả. Loại này linh quả là yêu trùng bồi dưỡng trái cây, ăn có cường thân kiện thể công hiệu, nếu như có thể thường xuyên ăn, cái đồ chơi này tăng cường huyết khí thì rất nhiều, sẽ để cho tu sĩ thể phách đạt được cực lớn tăng cường. Cái đồ chơi này rất đắt, một viên liền giá trị 3000 linh thạch. Bởi vì là yêu trùng bồi dưỡng, sở dĩ có vật này phụ cận, tất nhiên sẽ có yêu trùng thủ hộ. Quả nhiên, Tam Ba rất nhanh liền nhìn thấy trốn ở thân cây sau yêu trùng. Những cái kia yêu trùng tựa hồ trốn ở thân cây sau nghỉ ngơi, mà Chương Miểu đạt được Tam Ba chỉ thị về sau, liền lặng lẽ meo meo mò tới yêu trùng sau lưng, trực tiếp rút ra thanh trúc kiếm với yêu trùng phát động công kích. Nghỉ Ngơi thật tốt yêu trùng bỗng nhiên nhận đến công kích, những này yêu trùng lúc này liền bị Trương miệu chém giết hai cái, còn lại yêu trùng phấn khởi phản kháng, nhưng là không phản kháng bao lâu, liền bị Trương miệu từng cái chém giết, sau đó thu thập một chút chiến lợi phẩm rời đi. Yêu trùng giáp sắt chính là hối đoái công hơn bằng chứng, hơn nữa loại này giáp sắt cũng có thể chế tắc một số pháp khí pháp bảo, chính mình đi bắn cũng có thể được một ít linh thạch. Bất quá Trương Miểu thiếu công hiến, hắn biết toàn bộ đổi thành công hiến. Xử lý yêu trùng, thu hoạch huyết linh quả, Trương Miểu thắng hai lần. Tam Ba tiếp tục quan sát bốn phía, mang theo Trương Miệu tiếp tục thâm nhập sâu. Không bao lâu, Tam Ba liền với Trương Miệu nói, phát hiện một đoàn trùng yêu, các ca, ca muốn đi đối phó bọn chúng sao? Trương Miệu nghe xong, lúc này nói, đó là đương nhiên, chúng ta chính là vì đi săn cùng Thu hội tới, nơi nào có không hợp nhau con đường. Hắn nói xong, liền phóng ra cơ quan thủy long giáp, thủy long giáp biến hình về sau, hóa thành giáp si đứng sau lưng Trương Miệu. Trương Miệu lặng lẽ sở lên, hắn trốn ở thân cây về sau, phát hiện phía trước có ước chừng chừng trăm cái yêu trùng, những này yêu trùng tựa hồ tại thủ hộ thứ gì. Hắn tập trung nhìn vào, lại phát hiện bảo vệ đồ vật là một đóa màu băng lang hoa. Phát tải, La là U làm một nước. Đây là Thủy Hệ Thiên Tài Địa Bảo, một đóa liền giá trị 2 vạn linh thạch. Hoa này hẳn là liền muốn thành thụ, cho nên mới có nhiều như vậy yêu trùng lần nữa chờ. Trương Miểu trong lòng tính toán một lần, hắn trực tiếp nghĩ đến, mặc kệ, lấy Thủy Long Giáp chiến lực, những này trùng yêu căn bản không đủ hắn giết, không khỏi đem dài lắm ngộng, trực tiếp làm đi. Hắn lúc này hạ lệnh, Thủy Long Giáp bay thẳng đi ra, hướng về kia chút yêu trùng liền đánh tới đầu tiên, là mười mấy quả màu lam thủy cầu ra, cái này mười vừa xuất hiện, liền hướng về kia chút trùng yêu qua. Sau đó, lại là mấy chục quả thủy cầu ra lần nữa đuổi theo bên trên một đợt thủy cầu, hướng về trùng yêu đánh qua. Cơ quan thủy long giáp thủy cầu thuật đã am hiểu quân công, cũng am hiểu lần dày. Thủy cầu tại khống chế của nó dưới, hướng phía mỗi một cái yêu trùng đánh qua. Cái này vừa đối mặt, có không ít thực lực yếu kém trùng yêu liền bị hắn đánh chết tại chỗ. Mà có một ít thực lực khá mạnh trùng yêu, cũng dùng giáp sắc đứng vững đợt công kích thứ nhất, sau đó bọn chúng trong mắt toát ra hung quang, hướng phía cơ quan thủy long giáp đánh tới ở chỗ này trùng yêu tốc độ cực nhanh, hơn nữa di động là vô thanh vô tức. Loại này côn trùng đối phó rất Thế nhưng là, bọn chúng đối mặt chính là cơ quan thủy long giáp Cơ quan thủy long giáp mặc kệ ngươi như thế nào loẹ loẹn, hắn chỉ có một chiêu, cái kia chính là đầy trời thủy cầu. Lần này, mấy trăm quả thủy cầu bị ngưng ra, sau đó không khác biệt hướng về bốn phương tám hướng bắn tới. Loại này cơ hồ không có góc chết mưa đạn xạ kích, một lần liền đem những cái kia đánh tới chủng yêu toàn bộ đánh giết đợi đến trong tầm mắt lại không vật sống, cơ quan thủy long giáp mới thu liễm pháp thuật, ngừng lại. Mà cái này thời điểm này trương miệu mới từ thân cây sau đi ra, hướng về kia đoá u lam bọt nước đi tới.